Triệu Nguyên, truyền văn không giả, ngươi quả nhiên là Đế Đô sát thủ a. Vân Ca một mặt từ đáy lòng đích bội phục. Đế Đô sát thủ? Cái gì Đế Đô sát thủ? Triệu Nguyên hơi giững. Thiếu nữ sát thủ? Triệu Nguyên đốn tỉ mục trường khẩu đốc, ngẩn ngơ. Như quả ta có ngươi một nửa thụ nữ nhân hoan nên, ta đều có khả năng sẽ tuyển chọn lưu xuống tới. Vân Ca trên mặt lộ ra một tia hâm mộ chi sắc. Ngươi muốn đi? Đi nơi nào? Triệu Nguyên hơi giững. A a, một lời khó nói hết, về sau lại nói nhé, đúng rồi, có hoa đầu đà đích tin tức. Hắn tại trong đâu? Triệu Nguyên Hách nhiên đứng lên, trên mặt sát cơ sôi trào. Tại giao khu đích một tòa phá lạc miếu vũ mặt trong. "Đi." "Đừng gấp." Nhìn dạng tử, hắn hẳn nên là tính toán trưởng chú một đoạn thời gian tránh né một cái đầu rõ, tạm thời sẽ không ly khai. Vân Ca biểu tình ngưng trọng nói, người ấy tâm ngoan thủ lạn, huynh hành đại tần đế quốc vài trăm năm, cực la hưng hãn, vạn nhất bị hắn đảo tẩu, hậu quả không thể tưởng tượng, chúng ta còn là trước tưởng cái vạn toán chi sách." Hắn chạy không thoát đích. Triệu Nguyên trên mặt lộ ra một tia hung hãn, từ tu di giới trung triệu hoán ra một mai gấp xếp cực la tình chí đích giấy hồ điệp, linh khí tốc động ở giữa. Cái giấy hồ điệp cư nhiên chậm rãi bay lên, trước là tại không trùng phiên phiên khởi múa, lách một cái quanh, sau đó, chiều xanh thảm đích thái không bay đi, càng bay càng cao. Đùng. Cái bay tại bán không đích giấy hồ điệp đột nhiên nổ tung, nổ tung đích thanh âm không hề là rất lớn, lực xuyên thấu lại là cực mạnh. "Tiểu tử, có việc gì?" Lưu Tại Vân ca một mặt nghi hoặc đích lúc, đột nhiên, bán không một cái thần tình cực là uy mãnh đích tiểu kiện đích lão giả đạp không mà tới. "Cao cấp võ giả." Vân ca thân khu một chấn, hắn tuy nhiên không phải võ giả, cùng hắn đánh giao đạo đích người đều là võ giả, tự nhiên, hắn đối với Võ giả cũng là có một chút liễu giải đích, cái này lão giả không có tá trợ nhậm hà pháp khí đạp không mà tới, giơ tay nhấc chân ở giữa khí định thần nhàn, thông dòng không bách, tử kỳ phong phạm liền có thể biết rằng thực lực của hắn hẳn nên hảo không thua ở đại tần đế quốc đích tứ đại thiên thần. Nhanh thế này, Triệu Nguyên nhìn vào không trung chậm rãi rơi xuống đích mạnh đức. Ta tiểu chủ tại này phụ cận, nghe đến Triệu Hoán, ngay lập tức chạy đến. Mạnh đức tiệt kiệt, kiệt quá thiếu, dựng tay áo xoa xoa trên môi đích dầu tích, hiển nhiên, hắn vừa mới hẳn nên là tại ăn cơm. Vù vù vù vù vù. Lưu tại Triệu Nguyên cùng mạnh đức nhàn liêu chi tế. Không trung truyền tới một trận tiếng xé gió, Vân Ca ngẩng đầu một nhìn, đón thi đại kinh tất sát, chỉ thấy thiên không ở trên, bốn mặt tám phương đều là đạm không mà tới đích võ giả, thành thế hái người. Chương 438, Lão Quan gia. Nhìn vào một đám tuyệt thế võ giả đạm không mà tới, vô luận là sĩ si binh còn là Vân Ca, đều là một mặt nốc trệ. Đối mặt này số lượng kinh người đích cao cấp võ giả, bọn người nội tâm đích chần hám là không hơn được nữa. Không đến một nén hương đích lúc, vài chục cái cao cấp võ giả lục lục tục tục chạy tới, lần nữa đích trùng phùng nhượng một đám lão nhân tâm tình kích động tung chảo, từng cái hồng quang đầy mặt tinh thần diện mạo cực hảo. Triệu Nguyên sắt rắc đến một đám lão nhân địch biến hóa. Đã từng vẻ ngoài không chấn địch lão trên thân người, đều có một chủng không giận tự uy địch cảm giác, giơ tay nhấc chân ở giữa, có lấy bệ nghệ thiên hạ chi thế, lệnh người không dám bước xem. Xem ra, gia tụ ở sau, đám này lão nhân sinh hoạt qua địch rất vừa ý. Tại chờ đợi những người khác địch lúc, lão nhân môn táng gâu, từng cái hương cao thái liệt chi dư, lại là tổn thức không thôi, cảm khái vạn ngàn. Tại bọn hắn bị nhốt tại bên trong ngục giam đích lúc, mặt ngoài đã đã phát sinh nghiêng trời lệch đất địch biến hóa, mà lại Có chút lão nhân đích gia đình thành viên cũng đã phát sinh cải biến, có tương kính như Tân đích bạn già Ly Khai nhân thế, cũng có gia đình tăng thêm rất nhiều tân đinh. Những người an vui đích là, đám này lão nhân sau lưng đều là từng cái nhạ lớn đích gia tộc, không hề có xuất hiện ra phá nhân vong đích cục diện, về đến trong nhà, đều thụ đến long trọng đích ân nền, mà lại, đại bộ phận đều lại mới khống chế gia tộc đích hạch tâm quyền lợi. Tại đại tần đế quốc, cao cấp võ giả đích địa vị là cực là tôn sùng đích, đám này lão nhân tuy nhiên tại bên trong ngục giam mùa sởn tụụ là vài chục trên trăm năm, nhưng là, bọn hắn thực lực cá nhân thực tại là quá cường đại rồi chỉ cần gia tổ, liền có thể tại gia tộc ở trong ngay lập tức giành được tôn trọng. Những lão nhân này, năm đó không một không phải quyền khuynh triều dã danh động thiên hạ đích nhân vật, chỉ từ bọn hắn vào ngục ở sau, gia tộc của bọn hắn cũng thụ đến ba cấp, ngày gần tư vì, hiện tại, lão nhân môn khôi phục tự do, cũng cự ý vị lấy, gia tộc đem có cơ hội tái đúc huy hoàng. Kỳ thực, nhậm ham một cái thế gia, đều hy vọng gia tộc có một vị cường đại đích kẻ lãnh đạo. Một cái hùng có siêu cấp võ giả đích gia tộc, bản thân tựu khiến người kính sợ. 53 người, không thiếu một cái. Cứ tại chúng nhân Hàn Nguyên một trận chuẩn bị thái lấy hành động đích lúc, Đột nhiên, môn ngoài truyền tới một trận gió báo tật mưa tiểu đích tiếng vó ngựa, Phảng Phật Thiên quân vạn mã gió bay điện chớp mà tới, Bạch Hoa lâu đều là một trận lay động. Đã phát sinh cái gì? Triệu Nguyên Cảm, giật, đến chống lấy tràn khắp lấy một cổ sôi chào đích sắc cơ, Phảng Phật Thiên quân vạn mã chính tại xung phong mà tới. Tịnh. Một tiếng nổ vang, Bạch Hoa lâu đích cửa bị đụng mở, thân mặc võ giả giáp trụ đích sĩ binh như cùng sắt thép hồng lưu một tiểu trận vào, chúng nhân ngay lập tức bị võ giả sĩ binh đoàn đoàn bao vây, vân ca cùng một đám kỵ binh cấm nhược hàn tiền, cơm như hến, đại khí đều không giáng ra. 100 500, 1000. Triệu Nguyên vừa bắt đầu còn tại thẩm tự kế toán lấy võ giả sĩ binh đích số lượng, đương võ giả số lượng siêu quá 2000 đích lúc, hắn đều có một trùng tâm kinh thịch nhảy đích cảm giác. Võ giả sĩ binh chỉ có thường không đại tướng quân mới có thể điều động, này lao gian cử hoạt đích giá hỏa muốn làm cái gì? Lưu tại Triệu Nguyên nghĩ ngợi ở giữa, một thân tiện phục đích thưởng không đại tướng quân tại tứ đại tiên thần đích quay đám ở dưới chậm rãi đi tiến Bạch Hoa lâu đích bên trong viện tử, hành tàu ở giữa, tiện phục đều tại phần Phật văng, dậy, uy nghi và ngàn. Khí phấn, đè nén được lại người ngạt hơi. Thường Không đại tướng quân kia băng hàn đích ánh mắt tại vài chục cái lao trên thân người tuần thị một mắt, mà vài chục cái lão nhân, tắc là ngẩng đầu lưỡng lực, châm phong tương đối, đối trọi, đích nhìn vào Thường Không đại tướng quân. Hung hực đích chiến ý tại không trung tràn khắp sôi trào. "Thường Không, biệt lai vô dạng." Mạnh Đức hướng trước xoải một bước, ha ha cười lớn, không có chút nào đích kính sợ chi sắc. "Mạnh tướng quân, bọn ngươi khả từng tưởng tượng qua trốn ra thiết lĩnh đích hậu quả?" Thường Không đại tướng quân sát cơ lâm nhiên, sau lưng hắn đích tứ đại thiên thần từng cái cơ thịt căng chặt, phảng vật tùy thời bạo khởi thương người đích manh thú một tiểu. Những võ giả kia sĩ binh Lúc ấy đã mui đao suốt vỏ, kim loại binh nhận phát ra lệnh nhân tâm quý đích hàn mang, sát phạt chi khí kích đã tung trào. Trốn đi ra, Mạnh Đức hơi sững. Kỳ thực, không chỉ là Mạnh Đức một mặt ngốc trợ, tựa là cái khác đích lão nhân đều là hơi sững. Ánh mắt dồn dập rơi đến Triệu Nguyên trên thân. Những lão nhân này tuy nhiên hướng tới tự do, nhưng là, bọn hắn dĩ vãng đều là quyền khuynh triều giá đích nhân vật, tự nhiên là không đáng ở làm vong mạng thiên hạ đạo phạm, bọn hắn tại ngục giam đích lúc, thảo luận nhiều nhất đích tiểu là từ pháp luật đích tầng diện giành được tự do, sau đó đông sơn tái khởi. Tướng quân, ta khả là mang theo ngài đích thủ dụ Triệu Nguyên ngay lập tức nhìn ra đồ mối. "Triệu tướng quân, ngươi cũng không có cáo tố bản tướng muốn đem bọn họ thả đi ra." Thường không đại tướng quân trên mặt phảng phất ngàn năm hàn băng. "Tướng quân, ngài cũng không có cáo tố Triệu Mỗ người không khả dĩ phóng ra bọn hắn, đương sơ tướng quân khả là thừa nợ, nay lại tần đế quốc, nhập Triệu Mỗ người chọn tuyển hai và người, khó không thành, tướng quân quên rồi." Triệu Nguyên một đôi thâm thúy đích ánh mắt khẳng định lấy Thường không đại tướng quân, chân phong tương đối, đối chọi, không chút lui nhượng. "Ngươi, tướng quân, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy." Triệu Nguyên khom người nói. "Hảo hảo hảo hảo." Lần này, bản tướng tính là bị ngươi gài, chẳng qua, ngươi cáo tố bọn hắn, đừng nói bản tướng không có cấp bọn hắn cơ hội, chỉ cần bọn hắn có chút nào dị động, bản tướng tuyệt sẽ không tâm từ miệng tay. Thường không đại tướng quân một đôi sắc bén đích ánh mắt tại một đám lao trên thân người quét một mắt, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo mà đi, hung thần ác sát đích tứ đại thiên thần Triệu Triệu Nguyên cười cười, quay đám lấy thưởng không đại tướng quân ly khai. Theo sau, vài ngàn võ giả sĩ binh cũng ngay ngắn trật tự đích rời đi. Không, có phát ra tơ hảo thanh âm, Quân Dung Chi đỉnh tĩnh, lệnh người động dụng. Dũng đang đang đích Bạch Hoa lâu bên trong viện tử, An Tính được châm rơi có thể nghe. Gia hỏa này tính tình y nguyên bạo liệt, nhiều năm thế này không có gặp mặt, hôm nay vừa thấy, ngay lập tức tùyu cho chúng ta một cái hạ mã uy. Mãnh Nức một mặt cười khổ. Bọn ngươi lấy trước đến cùng làm chút gì đó thương thiên hại lý đích sự tình, cư nhiên nhượng thưởng không đại tướng quân tự thân xuất mã. Triệu Nguyên nhịn không nổi hiếu kỳ đích hỏi rằng: "Tiểu Triệu, chúng ta những lão gia hỏa này, lịch kinh tam đại hoàng đế hơn 100 năm, lục lục tục tục bị thưởng không tống tiến mục giam, đều có được các tự bất đồng đích kinh lịch, chẳng qua là tham ô thủ hối hoặc giả là chính trị lý niệm chọn sai đội đảng đảng nguyên nhân?" như quả ngươi muốn nghe, không, có cái 3 năm 5 năm, dự tính ngươi cũng nghe không xong. Một cái lão nhân kiệt kiệt quái tiểu nói. Triệu Nguyên không nói lấy đối, hắn phát hiện chính mình nói, với đám này lão nhân đích quá khứ, còn thật là hoàn toàn không biết. Tiểu Triệu ngươi yên tâm, hiện tại thời đại bên rồi, thời quá cảnh rồi, Di vãng đích đồng liêu đều là chết đích tự vong đích vong, chúng ta đã tâm ý ngồi lạnh, chờ ngươi lần này sự tình kết liễu ở sau, ỷ sẽ tại trong nhà bảo dưỡng tiên nhân, cũng lười phải hưng gió làm lãng. Lại nói, lại nói, thương không được kia, tâm loăn thủ lạc cũng không phải dễ chụp đích. Mạnh Đức than thở một tiếng, "Ân, chúng ta đi thôi, hôm nay còn có rất trọng yếu đích sự tình." Triệu Nguyên gật gật đầu, hắn cũng nhìn ra, những lão nhân này đối với Thường Không đại tướng quân rất là kiêng dè, dự tính đương sơ đều tại trong tay hắn an qua khu. Chúng nhân cùng Vân Ca thương nghị ở sau, liền binh phân bốn đường, gió bay điện chớp chiều rào khu đích kia tòa phá miếu bao sao đi qua, cắt đứt sở hữu đích lộ tuyến. Vì vạn vô nhất tất, Triệu Nguyên mang theo Mạnh Đức cùng mười mấy cái võ giả chạy thẳng kia phàm miếu, miễn phải kia hoa đầu đạm văn phong chó lẫn. Hiện tại Triệu Nguyên cũng lười phải che giấu hành tung, mang theo một đám siêu cấp võ giả tại Đại Tần Đế quốc đích trên đường phố cùng chạy, phảng phất đất bằng nổi lên một trận long quyền phong, khí thế hãi người nghe nói. Chương 439, cùng hoa đầu đả đích đô chủ. Triệu Nguyên không biết rằng, hắn này trùng tứ vô kỵ đạn, không hề kiêng kỵ, đích hành động, lại là nhượng che giấu đích cao thủ chấn kinh được không hơn được nữa. Một lần xuất hiện vài chục cái cao cấp võ giả, đủ để khiến nhậm hà thế lực khủng sợ. Tại Đại Tần Đế quốc, không có nhậm hà một chi tư nhân lực lượng có thể đối phó vài chục cái cao cấp võ giả cho dù là chiến văn đại lục số 1 số 2 đích tu chân môn phái. Triệu Nguyên không biết rằng, hắn lại sáng tạo một cái kỳ tích. Tại trong lúc vô tình, Triệu Nguyên cư nhiên nắm đại tần đế quốc mấy cái thời đại nổi trội nhân vật đều tập trung tại một nơi, mà lại nghe theo hắn đích sai bảo. Rất nhanh, hữu quan vài chục cái cao cấp võ giả tại Bạch Hoa lâu tụ tập đích tin tức truyền bá đi ra, cái tin tức này nhượng những kia nguyên bản thi đối đối đối, với Bạch Hoa lâu hạ vấp tử đích cá nhân cùng thế lực chấn kinh được không hợp lại muộn. Nghe đến cái tin tức này ở sau, Hạ Linh vui mừng quá đỗi, cái tin tức này, đối với Hạ gia tới nói Không nghi ngờ là trong Tuyết Tạng Than. Hưu ý vô ý ở giữa, Hạ Linh thông qua một chút đường tin tán giải tin tức, thêm mắm thêm muối, nhượng bọn người Triệt Địch đích tin tưởng những võ giả kia cùng Hạ gia có lấy Thiên Ti Vạn Lũ đích quan hệ. Trên thực sự, đích xác là sản sinh Thiên Ti Vạn Lũ đích quan hệ. Những võ giả kia đích gia tộc vốn tựu thứ vì, nghe đến cái tin tức này ở sau, ngay lập tức văn phong mà động, mang theo dày dày đích lễ vật bái phòng Hạ gia, ở trong nhất thời, Hạ gia phủ đệ trước cửa Sa Thủy Mã Long, náo nhiệt phi phàm. Một cái lấy Hạ gia làm trung tâm đích thế lực mới kiến lập rồi, mà này cổ thế lực mới đều là một chút xa suốt đích gia tộc, những gia tộc này không thời không khác đều tại tìm tìm cơ hội Đông Sơn tái khởi, hiện tại, nhìn đến một tia nắng mai, ngay lập tức buôn tẩu đem cáo, vận thành một cổ thưng. Thường thường, đương chúng ta gạt ra lịch sử đích mẹ vụ sẽ phát hiện, lịch sử đích thành nhân có đôi lúc nhìn khởi tới ấu trí đáng cười. Liên cả Triệu Nguyên đều không có nghĩ đến, hắn chỉ là vì tiết ước thời gian mà tứ vô kỵ đạn, không hề kiêng kỵ, đích tại náo thị cũng chạy, mà cái này chỉ là vì bắt giết hoa đầu đa đích hành động. Đối, với Đại tần đế quốc đích chính trị ảnh hưởng lại là cực là sâu xa, nay khiến hắn đều có chút mới liệu chưa kịp. Không có ai có thể đủ không nhìn vài chục cái cao cấp võ giả, cho dù là thượng không đại tướng quân cũng không thể. Đương nhiên, những kia đều là nói sau, lúc ấy, Triệu Nguyên chính dẫn theo vài chục cái cao cấp võ giả tại cổ chạy, viện nếu thiên quân vạn mã một tiểu, quân phu tẩu tốt dồn dập trở về. Rất nhanh, một hành vài chục người đi tới mục đích địa, một tòa phá lạc đích miếu vũ. Miếu vũ cực là suy bại, đã không có chủ trì phương trượng, chủ yếu là một chút khổ hạnh tăng nắm trong này làm đánh tiêm đích địa phương, đương bọn hắn đánh tiêm đích lúc. Lão nhân cũng sẽ nắm trong này thu thập một cái, sở dĩ này phàm miếu tuy nhiên suy bại, nhìn khởi tới cũng rất là sạch sẽ. Võ giả môn từ bốn mặt tám phương đổ đến, các tiểu các vị, hình thành tiên la địa võng. Hoa Đầu Đả. Tại bên trong viện tử dưới một gốc cây lớn, có bàn đá ghế đá, Hoa Đầu Đả chính cùng một đám khổ hạnh tăng phẩm trà hạ cỡ, một phái dương dương tự đắc thoải mái nhàn nhã. Đối với Hoa Đầu Đả tới nói, lớn nhất đích đích nhân bèn là kia dị vực đích bạch bảo mật mật. Tường đến kia bạch bảo mật mật, Hoa Đầu Đả không cấm thẩm tự đắc ý. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến, kia bắt cuồng đích mập mạp chính tại đào đất ba thước tìm kiếm hành tung của hắn, nhưng là, ai lại sẽ nghĩ tới hắn còn lưu tại nghi? Hoa Đầu Đả một mực thở phụng, nguy hiểm nhất đích địa phương tiểu là an toàn nhất đích địa phương. Hắc hắc, kia chết mập mạp, vạn vạn là không dám tại đậu lưu. Không thể không nói, Hoa Đầu Đả đích trí thương quá cao, đáng tiếc, một lần này, hắn ngộ đến một cái càng thông minh đích người. Đương Hoa Đầu Đả cùng kia Bạch Bảo mập mạp làm phản ở sau, Triệu Nguyên Cửu phòng đoán đến Hoa Đầu Đả khả năng sẽ vì tránh ra kia mập mạp đích báo phục mà lưu tại. U tâm đích cổ thủ có tiết tấu đích cá gỗ tiếng, còn có nhàn nhạt đích hương hỏa, cả tòa phàm miếu, đám chìm tại một phái tường hỏa ở trong. Cửu tại hoa đầu đả cùng một đám khổ hạnh tăng nhàn liêu chi tế, một cái khí vũ hiên ngang đích trưởng bảo người tuổi trẻ nhàn đỉnh tin bức đích đi tiến phàm miếu. Người tuổi trẻ đích xuất hiện không hề có dẫn lên trong miếu người đích chú ý. Này phàm miếu, không chỉ là khổ hạnh tăng tụ tập tại ấy, còn sẽ có rất nhiều tứ phương du ngoạn đích thư sinh cũng nắm trong này, đương thành một nơi đặt chân đích địa phương, một cái thư sinh xuất hiện, không đủ là kỳ. Triệu Nguyên một mắt tiều nhìn đến hoa đầu đả. Trên thực sự Triệu Nguyên không hề có cùng hoa đầu đả chính diện tương ngộ qua, nhưng là, Triệu Nguyên y nguyên một mắt liền có thể nhận ra hắn. Tại một đám khổ hành tăng mặt trong, hoa đầu đả kỳ thực không hề hiện được dẫn người chú mục, chẳng qua, hơi chút tê tê tế, tế quan sát một cái tiểu sẽ phát hiện, hoa đầu đả có lấy cái khác khổ hành tăng không có đích tinh thần khí trước, giơ tay nhấc chân ở giữa, tự có một phen duy nghi, đương nhiên, đặc trưng là lộ rõ nhất đích là đầy tràn lên một chủng trong cốt tự đích bạo ngược chi khí. Khả có cái gì đổ chủ không có. Triệu Nguyên đi đến cuộc cờ biên, khẽ cười lên hỏi rằng: "A Di Đạt Phật, thí chủ" chúng ta người xuất gia không cược. Cùng Hoa Đầu Đả đối địch đích khổ hạnh tăng liên liệu tuyên Phật hiệu. Tiếc đáng tiếc, Triệu Nguyên một mặt thất vọng, liền muốn ly khai. "Thí chủ, ngươi rất ưa thích hạ chủ." Hoa Đầu Đả là chủ Triệu Nguyên. "Đương nhiên." Triệu Nguyên thầm than, chuyến văn Hoa Đầu Đả thèm cược như mạng, quả nhiên không giả. Không biết rằng thí chủ có vật gì khả cược. Hoa Đầu Đả hắc hắc cười nói, "Tùy ý, trên thế giới này, không có ta Triệu mỗ người không cược chi vận." Ha ha ha ha. "Sảng khoái, hảo hảo, bần tăng nơi này có chút ngoạn ý nhị, không biết rằng ngươi phải chăng có tương ứng chi vận?" Hoa Đầu Đà từ trong eo cởi xuống một cái bọc nhỏ phụ, bên trong bao quần áo là một đống rực rỡ sinh huy đích châu báo tinh thạch. Đương nhiên, nhìn vào Hoa Đầu Đà lấy ra đích một đống châu báo tinh thạch, Triệu Nguyên không cho là đúng, từ trong eo cởi xuống một cái tiểu túi ra, nắm mặt trong đích châu báo ngọc thạch tinh thạch chi loại đích đạo tại trên bản đá. Cực phẩm tinh thạch. Đường Hoa Đầu Đà nhìn đến tại kia châu báo ngọc thạch mặt trong cư nhiên có 3 khỏa cực phẩm tinh thạch đích lúc, một đôi tròng mắt xạ ra tham lam đích qua mang. Người nói đi, Triệu Nguyên trưởng tụ quét qua, thu lại trên bản châu báo tinh thạch. Thí chủ quả nhiên là đồng đạo người trong, hảo hảo chúng ta tiêu dụng trên thân đích tài bào, một cuộc phân thắng thua như thế, nào? Hoa Đầu Đả ha ha cười nói, "Hành. Chẳng qua, ta bèn người đọc sách, ưa thích tạm một chút kỳ văn dị sự, nhìn lại xưa khí độ bất phàm, kiến thức khẳng định tự quang, không như chúng ta thêm một điểm chú mã." "A a, có ý tứ?" Thí chủ mợi nói. Hoa Đầu Đả hơi hơi khẽ cười, ánh mắt ở trong, chớp qua một tia hung man. Đối với Hoa Đầu Đả tới nói, thua thắng đã không quan khẩn yếu rồi, kia ba khóa cực phẩm tinh thạch, đã kiên định hắn giết người cấp hàng đích quyết tâm. Đương nhiên Như quả có thể quang minh chính đại đích thắng đến trong tay đó là tốt nhất, rốt cuộc hiện tại là phi thường thời kỳ, còn là nhạ thị sinh phi đích hảo. Gì? Ở trong nhất thời, cũng không biết rằng hỏi vấn đề gì đó, không như dạng này nhé, chúng ta trước hạ cờ, như quả ta thắng rồi, tự sẽ đề hỏi, như quả ta thua, tự nhiên cũng củ không tồn tại vấn đề gì đó. Nói đích cũng là, tốt rồi, hạ cờ hạ cờ. Hoa đầu đả chỉ tưởng đổi nhanh kết thúc của cờ, trong đâu tưởng qua cái gì thua thắng đích vấn đề, liên vội túi đầu thôi thúc. Lúc ấy, cùng hoa đầu đả hạ cờ khổ hành tăng đã khởi thân nhiều ra là Triệu Nguyên dâng lên một bôi trà thơm. Khốn tiên cuộc cờ. Triệu Nguyên cùng linh đại thế giới Đích Tiên Tâm Hỏa Thượng liên hệ lên. Hạ cờ, Tiên Tâm Hỏa Thượng mới là cao thủ, đương sơ chỉ là bằng ta khốn tiên cuộc cờ, tiểu đem thải hà tiền tử khốn dư 30 năm. Cuộc cờ bắt đầu. Triệu Nguyên điều chỉnh một cái thư thích đích dáng ngồi, án chiếu Tiên Tâm Hỏa Thượng đích chỉ thị hạ cờ. Chỉ là khai cuộc mấy bộ cờ, hoa đầu đã tiểu biến được đại hãn đầm địa, lúc ấy hắn mới phát hiện, hắn coi thường trước mặt đích người tuổi trẻ, cái người tuổi trẻ này tuyệt đối là trong cao thủ đích cao thủ, cơ hồ là bộ bộ vi doanh, thật trọng ngầm dấu sát cơ, khó trách hắn dám hảo cược. Chỉ là mười mấy bước, Hoa Đầu Đả Tửu đã biết rằng chính mình phải thua không nghi, ngờ chẳng qua, lúc ấy Đích Hoa Đầu Đả căn bản Tửu không sao cả thua thắng rồi, bởi vì, hắn chính tại tư lượng lấy lúc nào đó giết người diệt cậu. Hoa Đầu Đả tuy nhiên làm ác đa đoàn, nhưng là hành sự lại là cực là quỷ bí, hắn không hề nghĩ tại này chúng mục khwhe khwhe ở dưới giết người cấp hạng, rốt cuộc, sát nghiệp quá nặng, thiên kiếp khả không phải hảo chơi đích. Đại phàm đến Hoa Đầu Đả dạng này đích cảnh giới, đều kinh lịch nhiều lần đích uy lực cự đại đích thiên kiếp, đối với Phạm gian đích sát nghiệp đều sẽ càng lúc càng xem trọng, tại không có tất yếu đích dưới tình huống, tận lượng không ba cập không tội. Ha ha, ngươi thua. Triệu Nguyên vỗ tay cười lớn. Chương 440, câu tâm đấu giá. Là đích, bản tăng thua, nguyện cược trị thua. Hoa đầu đả a a cười lên nắm túi da mặt trong đích châu đáo đưa cho Triệu Nguyên, tại hắn nhận là, những ngày tài vật chỉ là tạm thời đặt tại Triệu Nguyên trong đó mà thôi. Tạ. Triệu Nguyên một bên nói tạ một bên vươn tay tiếp túi da. Yếu tại Triệu Nguyên tay đụng chạm đến túi da đích giữa một nháy, Triệu Nguyên trưởng tụ vung lên. Một nắm đen nhánh đích tiểu kiếm không chút chình triệu đích xuất hiện, như cùng một đạo hắc sắc đích tiềm điện một kiểu chiều hoa đầu đá đâm tới. Vì một chiêu này đánh lén, Triệu Nguyên Khả bảo là đảo không tâm tư, đầu tiên là dùng tình thạch dụ hoặc đối phương mắc câu, lại dùng hào cực phân tán đối phương đích tính lực, sau đó tại đối phương tình tự rơi thấp nhất tự tang đích lúc phát động công kích. Ha ha ha, quả nhiên có chá. Đáng tiếc, Triệu Nguyên này một hệ liệt đích đệm lót không hề có một kích tức chúng, hoa đầu đá cư nhiên sớm có phòng bị, tiểu tại mặc sắc tiểu kiếm đâm đi qua đích điện quang đá lựa gian, thân thể của hắn như cùng lò xo so một kiểu bắn ra, phản ứng chi nhanh Tiêu Thế nhìn thấy, Hoa Đầu Đà, ngươi hay không còn nhớ được ta? Triệu Nguyên đánh lén bại lộ, một mặt băng hàn. Tiểu tử, nghĩ tại gia gia trước mặt đùa hả đầu, ngươi còn nuột rồi, tiểu ngươi kia tiểu thông minh, còn là tỉnh tỉnh chứ? Hoa Đầu Đà ha ha cười nói, nhà ngươi hoa gia gia bình sinh giết người như ma, còn thật không nhớ rõ ngươi này quý nhĩ tử. Ta là Triệu Nguyên. Triệu Nguyên sát cơ lâm nhân. Ngươi tiểu là Triệu Nguyên. Hoa Đầu Đà hơi sững, toàn tức bạo phát ra một trận khủng quang đích cười lớn. Nói, đương sơ, tham dự đồ giết chúng ta Triệu gia đích người còn có những kia Triệu Nguyên cắn răng nghiến lợi nói: "Tố nghe Triệu Nguyên bèn cái thế anh hùng, anh dũng vô địch, nhu lực vô song, Hoa gia gia ta một mực tưởng một thấy Triệu Nguyên phong thái, hôm nay thật là khiến người thất vọng a." "Vì sao thất vọng?" Triệu Nguyên lạnh lùng nói. "Ngụy trang của ngươi thực tại là quá vụng về rồi, ngươi bơi này phá miếu cũng thôi, cư nhiên muốn cùng một cái nghèo hòa thượng cửa tiền, còn lộ ra cực phẩm tinh thạch dụ hoặc nhà ngươi gia gia, hắc hắc, nhà ngươi gia gia tại đại tần đế quốc tung hoành vài trăm năm, này khí lượng chẳng lẽ nhìn không đi ra." Hoa Hỏa thượng một mặt đắc ý nói. "Tiếp tục." Triệu Nguyên một mặt đờ đẫn Hoa gia gia rất là hiếu kỳ, ngươi là như thế, nào tìm tới chỗ này? Hoa đầu đà hôi sắc tăng bảo hơi run, linh khí tuôn chảy, khí thế hãi người. A a, ta tìm tới chỗ này, tự nhiên là có nắm bắt nắm ngươi chế phục. Triệu Nguyên Đáp không phải sợ hỏi rằng, lão tử An Dick muối so ngươi An Dick mất nhiều, qua Dick cầu so ngươi qua Dick lộ nhiều, chết đến lâm đầu, cư nhiên còn tưởng dọa chủ nhà ngươi Hoa gia gia, như quả ngươi có thể có đầy đủ đích nắm bắt chế phục ta, tiểu sẽ không tưởng lấy biện pháp đánh lén nhà ngươi Hoa gia gia. Hoa đầu đà kiệt kiệt cười gần nói: Như quả ngươi cáo tố ta có những người kia tham dự triệu ra diệt môn, ta thủ cáo tố ngươi là như, thế, nào tìm đến ngươi đích? Triệu Nguyên nói. Nay tính là giao dịch ư? Là. Triệu Nguyên chém đinh chắn sắt nói. Như quả ta năm trăm người, sau đó nghiêm hình mức cùng, ngươi một dạng sẽ thỏa mãn ta đích lòng hiếu kỳ đích. Chẳng qua, như đã ngươi tưởng biết rằng, Hoa gia gia cáo tố ngươi không lại, nhượng ngươi chết cái minh minh bạch bạch. Hoa đầu đảm một mặt trênh nhanh đích cười dung. Nói đi. Triệu Nguyên bất động thanh sắc nói. Năm đó, nhà ngươi Hoa gia gia thu đến mệnh lệnh, nói có hành động Đương thời, Hoa gia gia tại trong tổ chức mặt đích địa vị không cao, tỉnh không biết rằng là muốn san trừ bọn ngươi triệu gia, đến triệu gia ở sau mới biết rằng, hắc hắc. Đương thời mà, chúng ta đều che mặt, tại tay áo thượng chói cái bạch khăn lông phân biệt đi ta, chẳng qua, Hoa gia gia còn là nhìn đến mấy cái quen thuộc đích người. Ai? Triệu Nguyên Thâm thủy đích ánh mắt biến được sắc bén vô bì. Có mấy cái tiểu lâu la tiểu không cáo tố ngươi rồi, trong đó có một cái, tại tu chân giới khả năng không có mấy người biết rằng hắn, chẳng qua, hắn tại yêu giới, khả là đại danh đỉnh đỉnh, gần thứ ở hổng hoàng khỉ vương điện hạ nói danh tự. Hắc xí quân bảng. Hoa Đầu Đả hắc hắc cười nói, "Hắc xí quân bảng." Triệu Nguyên hơi sững, hắn tử chưa từng nghe nói cái yêu quái này. "Ha ha, lấy thân phận của ngươi, đương nhiên là sẽ không biết rằng hắn." Hoa Đầu Đả ha ha cười lớn nói, "Ta còn có một cái vấn đề không giải, lấy ngươi tại Đại Tần Đế quốc đích thân phận địa vị, vì sao Cam Nguyện Đường Tiệp dị vực tu chân giả đích tổ cậu?" Triệu Nguyên thổi phong một chuyện. "Cái này, hảo giống đến lượt ngươi hồi đáp vấn đề của ta. Nói đi, ngươi là như, thế, nào truy tung đến ta đi?" Hoa Đầu Đả một mặt cười gần nói, bởi vì, chọn cả đế đô đích người đều tại tìm ngươi." Triệu Nguyên một chữ một đồn nói, "Đều tại tìm ta." Hoa Đầu Đảm một mặt ngạc nhiên, "Là đích? Ha ha ha, tìm đến ta lại có thể làm sao dạng? Này đế đô tuy nhiên tàng long ngọa hổ, nhưng có thể khốn chắc hoa ra gia đích, cũng sổ không ra mấy cái tới." Hoa Đầu Đảm một mặt trướng cuồng đích cười lớn nói, "Ngươi nhận là, đế đô có bao nhiêu người có thể khốn chắc ngươi?" Triệu Nguyên khẽ mồm nổi lên một tia tiêu ý, "Này đế đô ở trong, có thể khốn chắc hoa ra gia gia đích, trừ kia thường không láo nhi, cũng nữa tìm không ra người thứ hai." Trừ phi Ngươi có thể tập tễ tứ đại thiên thần, chẳng qua, lấy Hoa Gia Gia đích kinh nghiệm tới nhìn, ngươi tiểu tử tại đế đô tuy nhiên có chút tiến tăng, nhưng là, muốn muốn cho thưởng không đại tướng quân làm ngươi đích đánh tay, đó là làm động, đến nơi tứ đại thiên thần. A a, hiện tại đế đô bèn là phi thường thời kỳ, lấy thân phận của ngươi, đoạn nhiên là không cách. Nào, nhượng bọn hắn theo gót, lại nói, cho dù là bọn hắn tới rồi, Hoa Gia Gia cũng là không sợ. Hoa Đầu Đả nói lớn không ngừng nói. Triệu Nguyên một mặt mỉm cười, thầm tự tán thán không thôi. Này Hoa Đầu Đả có thể tung hoành đại tần đế quốc vài trăm năm. Xem ra cũng Tịnh không phải vật hí, tư duy trần mật, phân tích sự tình đầu đầu thị đạo, rõ ràng. Hoa Đầu Đà đích lợi, khả là không có chút nào thổi suất, tại này đế đô, so Hoa Đầu Đà cường hãn đích người lại hữu nhân tại, có nhiều người, nhưng là, có thể khốn chắc hắn đích người lại là bấm tay khả đếm. Tứ lại thiên thần có lẽ có thể chiến thắng Hoa Đầu Đà, nhưng là, nếu muốn giết chết Hoa Đầu Đà lại là lực có chưa bắt, rốt cuộc, Hoa Đầu Đà bèn là tu chân giả, một chôi phi kiếm liền có thể tới lui tự như, như quả hắn một vị đầu mạng, trên số lượng đích ưu thế không có nhậm hạ ý nghĩa. Không đúng, không đúng. Nhìn vào Triệu Nguyên kia nhạt nhẽo đích biểu tình, Hoa Đầu Đả đột nhiên ý thức đến không thích hợp, muốn biết rằng, Triệu Nguyên vừa mới bắt đầu xuất hiện đích lúc, tình tự phi thường kích động, mà hiện tại, lại đột nhiên biến được sủng nhục bất kinh, hở hững. Hoa Đầu Đả, hôm nay tử kỳ của ngươi đến. Triệu Nguyên thong dong đích vỗ vỗ bàn tay, ngay lập tức, phá miếu chung quanh, bóng người đùng đừộng, liền cả nóc nhà ở trên, cũng có bóng người lay động. Cao cấp võ giả. Hoa Đầu Đả một mặt hãi nhiên chi sắc. Lúc ấy, mạnh đức bọn hắn đã không có thu liễm khí cơ, mà là tứ vô kỳ đạn, không hề tiếng kỵ, đích phóng thích ngất trời đích sắc. Cơ. Hoa Đầu Đả nào đẳng nhân vật, ngay lập tức phán đoán suất chúng người đích thân phận. Đế đô lúc nào có nhiều như thế đích cao cấp võ giả? Hoa Đầu Đả mặt như chết cho, hắn làm mộng đều không có nghĩ đến cư nhân sẽ có mười mấy cái cao cấp võ giả xuất hiện tại trung quanh, tại ký ức của hắn ở trong, chon cả đại tần đế quốc đích cao cấp võ giả, thêm khởi tới cũng không có trong này đích nhiều. Thế sự vô thường. Triệu Nguyên nhàn nhạt nói. Như đã ngươi có nhiều như thế đích cao thủ trợ trận, vì sao bắt đầu còn muốn hạ chú lén lén? Hoa Đầu Đả ánh mắt ở trong chớp qua một tia nghi hoặc. Ngươi, chỉ có tại đắc ý lúc muốn sẽ nói ra trong tâm lĩnh bí mật, như quả ngươi không phải, cảm giác được ổn thao thang quán, tự nhiên là sẽ không đem trong tâm lĩnh bí mật nói đi ra, thậm chí còn, còn sẽ nắm bí mật đương thành một chủng thẻ đánh bạc, mà hiện tại, ngươi duy nhất có thể đích thẻ đánh bạc cũng không có. Ngươi chỉ là vì biết rằng kia hắc sĩ Quân Bằng, hoa đầu đả ngẩm nhiên đại ngộ. Sở Hữu khiên tiệp đến triệu ra diệt môn án đích người, một cái đều trốn không thoát. Triệu Nguyên đích ánh mắt biến được càng lúc càng sắc bén, nồng nặc đích linh khí rót đầy trường bảo, chỉnh cá nhân, biến lớn mấy cái quanh, nhìn khởi tới xúc mục kinh thông. Hoa gia ra ra một mực nhận là ngươi là cái thông minh đích người, xem ra, ngươi cũng chỉ bất quá như thế, ngươi tưởng tượng, như quả Hoa gia gia bị nhiều thế này cao cấp võ giả bao vây, tại đường chết một điều đích dưới tình huống, ta khẳng định sẽ cáo tố ngươi Hắc Sí Côn bằng cũng từng thăng dự, bởi vì, ngươi tìm hắn, hắn mới có cơ hội giết ngươi là ta báo thủ. Hoa Đầu Đả than dài một tiếng, lắc lắc đầu, lộ ra thất vọng chi sắc. Ta đoán, đương ngươi biết rằng chính mình muốn chết đích lúc, khẳng định sẽ không cáo tố ta. Triệu Nguyên Mịn cười nói, "Vì sao?" Hoa Đầu Đả hơi sững đương ác quán mãn doanh đích hoa đầu đả bị Triệu Nguyên giết chết, đích tin tức truyền khắp giang hồ ở sau, những kẻ đã từng tham dự Triệu gia diệt môn thảm án đích người, đệ một thời gian cửu sẽ nhận là bạo lộ thân phận, trong đó, sẽ có người giết ta chạm thảo trừ căn, như quả ta thật biết rồi thân phận của bọn hắn, tự nhiên sẽ đề phòng bọn hắn. Ngươi không cáo tố ta, tự nhiên là tưởng ta trợ bọn hắn chi tay vì chính mình báo thủ. Hoa đầu đả một mặt nốc trệ. Ngươi đôi tay xúc mãn lực lượng, vì sao còn không đem ta bắt làm nhân chứng? Triệu Nguyên trên mặt lộ ra một tia dí giòm chi sắc. Hoa đầu đả trên mặt hách nhiên sắp biến, hắn sử tâm tích lực Tính toán cân nhắc, đích kéo dài lúc, kiểu là muốn cho Triệu Nguyên phần tâm, sau đó lôi đỉnh một kích, nắm Triệu Nguyên cầm làm nhân trước, lại là không, có nghĩ đến bị Triệu Nguyên biết rõ tâm tư. Không chỉ là Hoa Đầu Đả một mặt sắc biến, mạnh nhất một đám cao cấp võ giả đều là một mặt chần hám, bọn hắn tuy nhiên biết rằng Triệu Nguyên nhu lực qua người, lại là không có nghĩ đến Triệu Nguyên tư duy cư nhiên trận mật đến như thế địa bước, kia tung hoành đại tần đế quốc vài trăm năm lịch Hoa Đầu Đả từ đầu đến cuối đều bị sít sao áp chế. Rít. Triệu Nguyên hách nhiên một tiếng bạo quát, cư nhiên xoải trước một bước, một quyển chiều Hoa Đầu Đả hành đi qua. Tới được hậu Sở Vũ xúc thế lấy đại đích hoa đầu đà trong tay háo đột nhiên bắn ra một đạo lóa mắt đích kiếm mang, kiếm mang tán phát lên năm màu quang mang, chiếu triệu nguyên buồn tập mà đi. Chương 441, chương 441. Làm cho người không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Ngay tại hoa đầu đà trong tay phi kiếm đâm về triệu nguyên thời điểm, triệu nguyên rõ ràng không chút nào lảng tránh, năm đấm bung ra, năm ngón tay ký trường, rõ ràng hướng cái kia làm lòng người vì sợ mà tâm rung động kiếm quang bắt đi qua. Kiếm quang càng biến càng lớn, càng độ càng sâu thúy, khi triệu nguyên ký trường năm ngón tay tiếp cận kiếm quang thời điểm, Hắn có một loại lâm vào mêng mông biển lớn bên trong đích cảm giác. Triệu Nguyên Đa đã, đã mất đi mục tiêu, tại hắn trước mắt, khắp nơi đều là lập loè ngũ thải quang mang, nồng đậm linh khí tràn ngập từng cái không gian. Triệu Nguyên thúc dục lấy long giáp, y nguyên hùng hãn không sợ chết nhảy vào trong tiếng quang, tràn đầy tráng sĩ vừa đi không quay lại phóng khoáng chí khí. Lúc này, đứng tại nóc nhà Mạnh Đức phát ra một tiếng thét kinh hãi, hắn không rõ, tại đây tuyệt đối ưu thế trước mặt, Triệu Nguyên vì sao còn muốn lấy thân phạm hiểm. Lâm vào tu chân giả kiếm trận bên trong hậu quả là vì đáng sợ đấy. Rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp động địa sụp đổ thanh âm, tại hoa đầu đả cái kia cường hãn linh khí sông tới phía dưới, cái kia vốn là lung lay sắp đổ miếu đổ nát rõ ràng ầm ầm sụp đổ, một ít tá túc không sai khổ hành tăng cùng kiệu phu nhau nhau trốn tránh kích xạ gãy đá, trong khoảng thời gian ngắn, cắt bay đá chạy. Ngay tại một đám võ giả vì Triệu Nguyên mướt mồ hôi thời điểm, cái kia đẩy trời linh khí cùng kiếm quang đột nhiên biến mất, hùng hổ hoa đầu đả rõ ràng trùng thiên bay lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng bầu trời vọt tới. Hoa đầu đả công kích Triệu Nguyên chỉ là muốn mượn lực, nhưng lại thật không ngờ Triệu Nguyên căn bản không mắc mưu, ngược lại lấn trên người trước, liều mạng bị thương cũng muốn sát người vật lộn. Tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt phía dưới, Hoa Đầu Đả tự nhiên là sẽ không cùng Triệu Nguyên dây dưa, lập tức bứt ra, bay lên không trung, một khi hắn bay đến vạn dặm bầu trời, bằng vào tu chân giả ngữ kiếm phi hành ưu thế, muốn chạy trốn cũng không phải là không thể được. Dùng Hoa Đầu Đả thực lực, giết chết Triệu Nguyên cũng không phải việc khó, nhưng là, bởi vì vô tâm cùng dây dưa, đã mất đi cái này cơ hội ngàn năm một nở. Triệu Nguyên tự hồ đã sớm hiểu rõ Hoa Đầu Đả nghĩ cách, như ảnh tùy hình theo sát tại Hoa Đầu Đả sau lưng. Lúc này, một đám đã đá sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch võ giả lần lượt đạp không chạn đường, tại bên trên bầu trời Biên chế Thiên La địa võng. Hoa đầu đả trường kiếm trong tay một vãn, cường hành linh khí theo thân kiếm trào lên mà ra, không trùng, mờ mịn tràn ngập, hoa đầu đả rõ ràng ngạnh xanh xanh huyền hóa ra một vài mươi trượng vương lĩnh vực thế giới, hoa đầu đả hư không tiêu thất tại trong thế giới này. Bất quá, cái này không làm khó được một đám cường hãn võ giả. Phải biết rằng, bọn này võ giả không có chỗ nào mà không phải là thân kinh chiến, kinh nghiệm thực chiến vì phong phú. Khi bọn hắn đã mất đi hoa đầu đả tung tích về sau, lập tức ở cái kia lĩnh vực trong lúc đó xe chỉ luẩn kim giống như đối hoành, hung mãnh cương khí tựa như một thanh chuôi sắc bén lư đao. Võ giả cường hành lực lượng sẽ rách hoa đầu đả lĩnh vực thế giới. Nhiễu loạn khí lưu trên không trung kích xạ, sôi trào chiến ý tại mỗi một tốc không gian lao nhanh mấy liệt. Đùng. Một tiếng động địa trầm đục trong tiếng, hoa đầu đả thân ảnh đột nhiên hướng mặt đất chạy ra mà xuống, nhanh chóng cực nhanh, nhanh như điện chớp, nghe rợn cả người. Đùng. Giống như rời trong xương, một mực nhìn chằm chằm hoa đầu đả Triệu Nguyên đột nhiên phát động công kích, hoa đầu đả vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một quyền đánh trúng hậu tâm. Hoa đầu đả bị Triệu Nguyên đánh trúng một quyền về sau, tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng nhanh chóng càng phát ra nhanh Sau lưng Huấn Khởi vô số tàn ảnh, hướng miếu đổ nát tường vây vào tới, tựa như một rời ra dây cung mũi tên. Đùng! Một tiếng động địa đổ mạnh, tường vây bị Hoa Đầu Đả bị đâm cho chia năm xẻ bảy, gạch đá vơi ra. Tại đầy trời cho bụi hiểm hộ phía dưới, Hoa Đầu Đả bay đến miếu đổ nát bên ngoài trong rừng cây. Dưới tình huống bình thường, tu chân giả kiêng kỵ nhất đúng là cùng võ giả tại trong rừng cây vật lộn, mà bây giờ, Hoa Đầu Đả không cách nào bay lên không trung, chỉ có thể không thể chờ đợi được muốn đi vào trong rừng cây, chỉ có dựa rừng cây cái kia phức tạp địa hình, hắn mới có một đường sinh cơ. Không hề nghi ngờ Hoa Đầu Đả kinh nghiệm chiến đấu là vì phong phú đấy. Càng làm cho Hoa Đầu Đả cảm thấy cao hứng chính là sau lưng của hắn rõ ràng không có truy binh. Bất quá, hắn cao hứng được sớm. Đùng. Hoa Đầu Đả lao ra không đến mấy trụ thước, thân thể mạnh nhanh nhanh văng lại, phản phất đâm vào lớp kiến bức tường vô hình hư diện. Tại Hoa Đầu Đả trước mặt, đứng đây cái vẻ mặt cười tủm tỉm lão nhân. "Này không thông." Một cái lão nhân vẻ mặt rêu rêu nói, "Cái cao cấp võ giả." Hoa Đầu Đả mặt đều tái rồi, hắn cho rằng chỉ là chúng quanh 10 cái võ giả, nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại vây bên ngoài tường còn có một võ giả. Tâm tư thay đổi thật nhanh. Hoa Đầu Đà không chút do dự, thúc dục phi kiếm, bỏ mạng hướng một cái hướng khác ngoao chóng đổi dẻo, nhanh chóng cực nhanh, nghe rộn cả người. Tại đây sinh tử tồn vong chi tế, Hoa Đầu Đà cũng bất chấp tận dấu thực lực, tiềm năng cũng bị kích phát, cả người được linh khí bao quạ, giống như một bả cự kiếm tại lớp đất phi hành, nổi lên mặt đất cát sỏi, giống như vòi rồng mang tất cả mà qua, gió cuốn mây tan, xoáy lên vô số đá vụn mảnh gỗ vụn, hạo hạo đang đãng, đại quy mô, hàng dài, vì đồ sộ. Đùng! Lại làm một tiếng trầm đục, Hoa Đầu Đà lại đâm vào lớp kiến vô hình trên tường, đương nhiên Hắn biết rõ, đây không phải là tượng, mà là võ giả cương khí. Bị bị đông cho mắt nổi đom đóa hoa đầu đả tập trung nhìn vào, chỉ thấy phía trước, đứng đấy năm cái vẻ mặt nhàn nhã lão nhân. Năm cái cao cấp võ giả. Hoa đầu đả bị dọa đến can đảm đều đứt, vẻ mặt hoảng sợ, cái này đã phá vỡ hắn tư duy hạn. Ta môn, ta môn rồi. Tại cương đại muốn sông phía dưới, hoa đầu đả cũng bất chấp đa tưởng, xoay người nhảy lên về sau, lập tức lại thúc dục linh khí, quên cả sống chết hướng một cái hướng khác chạy băng băng. Đùng. Lại là một tiếng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động châm độ giống như đập nện tại trên tổ da. Hoa Đầu Đả cái kia điên cuồng nhanh chóng khiến cho bắn ngược cũng là làm cho người khủng bố đấy, ở đằng kia trầm đục trong tiếng, Hoa Đầu Đả bay rất ra ngoài, nặng nề té lăn trên đất. Lúc này đây, Hoa Đầu Đả cũng không có vận khí tốt như vậy, hắn vốn là tiểu bị thương thân thể lại là tổn thương càng thêm tổn thương, tăng bào cũng trở nên chưa năm xẻ bảy, chật vật không chịu nổi. Tại hắn phía trước, đứng đấy bảy tốt cả rảnh lão nhân. Hoa Đầu Đả cho dù là càng lợi hại, cũng là không cách nào cùng bảy cái cao cấp võ giả chống lại. Còn chạy không chạy? Một cái đầu mang màu trường bào lão nhân nhàn nhạt mà hỏi. Hoa Đầu Đả dễ rủa lấy đứng lên, lúc này mới phát hiện, xung quanh bốn phương tám hướng đều là cao cấp võ giả, tổng số vượt qua 10 người, ở phía xa còn có gào thét tiếng xé gió đang tại tới gần. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Hoa Đầu Đả vẻ mặt tuyệt vọng. Ha ha, chúng ta là Triệu Nguyên thuộc hạ. Một cái lão nhân mỉm cười nói. Thuộc hạ? Hoa Đầu Đả lập tức vẻ mặt cho tàn. Lúc này, Triệu Nguyên chậm rãi đã đi tới. Người đã có nhiều như vậy cao thủ trợ trận, vì sao còn muốn cùng ta đánh cờ? Hoa Đầu Đả lau một bả khệ miệng tràn ra máu tươi, vẻ mặt dữ tợn. Ta bắt đầu đã từng nói qua, là muốn cho ngươi nói ra đồng lõa." Triệu Nguyên vẻ mặt lạnh nhạt nói, "Ngươi khẳng định còn có những thứ khác mục đích." Hoa Đầu Đả lúc đầu, một đôi tràn ngập tơ máu con mắt trừng mắt Triệu Nguyên, "Ngươi thật muốn biết rõ?" Triệu Nguyên mỉm cười nói, "Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta còn nói cho ngươi biết một cái tên." Hoa Đầu Đả trên mặt lộ ra một tia xảo trá dáng tươi cười, "Ha ha, ta đối với ngươi muốn nói danh tự không có hứng thú, Hắc Dực Côn bằng sẽ nói cho ta biết đấy, bất quá, ta có thể nói cho tại sao phải cùng ngươi đánh cờ là được." Nói Ngươi bây giờ là không phải rất tuyệt vọng. Cái này, ngươi không cần trả lời, ta biết rõ, lúc này ngươi đã hoàn toàn tuyệt vọng, nội tâm phi thường sợ hãi sắp đã đến tử vong, vì để cho ngươi bây giờ cảm giác sợ hãi tăng cường, ta ngay từ đầu cho ngươi cho rằng ổn thao thăng hoán, sau đó, từ phía trên đường đến địa ngục, lại để cho đám võ giả một vòng một vòng xuất hiện, cho ngươi cảm giác sợ hãi từng điểm từng điểm tăng cường. Ngươi muốn tra tấn ta? Hắc hắc, ngươi phải thất vọng rồi. Vẻ mặt hung lệ hoa đầu đả phát ra một hồi trói hai nghe răng cười, cánh tay đột nhiên hướng lồng ngực của mình một trảo, một quả trái tim máu rầm rề đã trong tay hắn chương 442, tuyệt thế hung hồn. Hoa Đầu Đả một mặt đắc ý đích nhìn vào Triệu Nguyên, đột nhiên, hắn tái một lần cảm giác đến không thích hợp, bởi vì, Triệu Nguyên tĩnh tĩnh đích đứng lặng, một mặt mỉm cười đắc ý nhìn vào hắn. Sinh cơ từng điểm đắc ý tan biến. Nhìn vào Triệu Nguyên kia cổ quái đắc ý cười dung, Hoa Đầu Đả cư nhiên có một trùng mạc danh đắc hủ sợ. Chầm chậm đắc, Hoa Đầu Đả đích thân thể uy dốn tại trên đất. Ngươi đến cùng tưởng làm cái gì? Hoa Đầu Đả tin tưởng, Triệu Nguyên tuyệt đối với sẽ không chịu để yên. Ta tại chờ ngươi bính giải. Triệu Nguyên chậm rãi chạy đi qua, cùng Hoa Đầu Đả bảo trì nhất định đích cự ly. Mà lúc ấy, trung quanh đích cao cấp võ giả dồn dập vây ôm qua tới, hình thành một cái vòng bao vây. Nhà ngươi hoa gia gia sẽ không binh giải, linh hồn sẽ cùng nhục thân một nơi tử vong. Hoa Đầu Đả một mặt cười gần nói: "Lạ ư?" Triệu Nguyên dù bận vẫn nhàn đích tối xem trên mặt đất huyết bạc trong đích hoa Đầu Đả, một mặt nhạt méo chi sắc. "Sắt." Một tiếng lệnh nhân tâm quý đích xé nứt thanh âm. Này hoa Đầu Đả cũng là cái tội tận vai diễn, vì gia tộc chính mình đích tử vong, cư nhiên lại năm chính mình đích lục phủ ngũ tạng đều đào đi ra. Ở trong không khí, tràn khắp lấy nồng liệt đích mùi máu tanh. Lúc ấy đích hoa Đầu Đả đã dồn cạn đến khô, vốn là bao bọc kỳ thân đích nồng nặc linh khí cũng dần dần tiêu tán, nhưng là, kỳ mạo lại là tranh nang vô bị, phảng phất một đầu tùy thời bạo khởi thương người đích manh thú. Triệu Nguyên cuối cùng động rồi, chậm rãi đích đi đến hoa đầu đà đích trước thần, thân thủy đích con ngươi đinh lên hoa đầu đà đích trong mắt. Hoa đầu đà, ngươi đã kinh lịch đắc ý, phẫn nộ, thất vọng, vui sướng, tự tàn, còn có tuyệt vọng, thì nộ ai nhạc tại cực ngắn đích thời gian đầy tràn lên thân thể của ngươi, thẩm thấu đến linh hồn mặt trong, thì nộ ai nhạc, thất tình lục dục, có lấy cuồng bạo đích lực lượng, mà lực lượng này, chính là ta môn đích Triệu Nguyên thâm thúy đích ánh mắt phảng phất muốn nhìn xuyên hoa đầu đả đích linh hồn một tiểu. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hoa đầu đả một mặt chết cho. Ta muốn đem ngươi trấn áp tại ta đích linh đải thế giới, nhượng ngươi tại luyện ngục trung vĩnh thế luân hồi, ngắn ngủi đích vui sướng cùng quái lạc, vô tận đích tự tang cùng tuyệt vọng, hình thành một sợi có hỉ nộ ai nhạc ý tức lại không có tự chủ năng lực đích tuyệt thế hung hồn. Triệu Nguyên ánh mắt ở trong, lộ ra một tia hung tàn. Tiểu tử, dù dựa ngươi sẽ có linh đải thế giới, kia khả là đại la kim tiên. A. Hoa đầu đả cảm giác một cổ cường đại đích lực lượng nắm linh hồn của hắn Triệu Ly nhập thân. Sau đó, tiến vào một cái vô tận hắc ám đích vòng, nước xoáy ở trong, kia hắc ám chỉ là giữa một nháy, theo góc đích là ngất trời đích hỏa diễm cùng dung nham, tại kia sôi trào hùng dũng đích dung nham ở trong, có một tòa hình vòng đích thần chi, kia thần chi hùng vị khôi hoàng, nhượng người cảm giác được vô bị đích nhỏ bé. Lan loạn sôi trào đích dung nham làm cho cả không gian nóng rực vô bị, kinh hoàng đích hoa đầu đà nhìn đến, tại kia thần chi ở trên, ngồi khoanh lấy một cái pháp tướng trang nghiêm đích hòa thượng. Nam xuống, hư không ở trong, vang lên một cái hùng lượng đích thanh âm, phản phất kia viễn cổ đích ma thần. Hoa Đầu Đả nghe ra, đó là Triệu Nguyên đích thanh âm. Thanh âm vừa dứt, kia pháp tướng trang nghiêm đích hỏa thượng đại, tay áo vung lên, một cỗ bàng bạc đích lực lượng triều Hoa Đầu Đả hấp qua tới, tại lực lượng này trước mặt, Hoa Đầu Đả dễ rùa không được tơ hảo, hắn nội tâm đích chần hám không hơn được nữa, hắn làm động đều không có nghĩ đến, Triệu Nguyên cư nhiên thật đích khủng có linh đại thế giới, ở trên cái thế giới này mặt, Triệu Nguyên tựu là chủ thể hết thảy đích thần. Muốn tưởng vây thoát Triệu Nguyên đích khống chế, trừ phi xông phá linh đại thế giới. Rầm rầm rầm rầm. Lưu tại Hoa Đầu Đả kinh hãi chi lúc, tại một trận đất động núi rung ở trong, Kia Khôi hoàng tráng quan đích hình vòng thần chi cư nhiên chậm rãi lên không, mắt thấy kia hình vòng thần chi đái bộ hùng hực đích liệt diễm, hoa đầu đảm một mặt tuyệt vọng, hắn biết rằng, hắn vĩnh viễn cũng không khả năng xông phá triệu nguyên đích linh đại thế giới, bởi vì, triệu nguyên muốn dùng linh đại thế giới đích thần chi trấn áp hắn. Tại tu chân thế giới, giải thoát thần chi đích chuyện xưa không thắng mai cử, nhưng là, lại từ chưa từng nghe nói có người có thể giải thoát thần chi đích trấn áp. Tại linh đại thế giới đích nội bộ, là không khả năng giải thoát thần chi đích trấn áp, như quả giải thoát, cũng tiểu ý vị lấy linh đại thế giới triệt để đổ sụp, đổ sụp ở sau đích linh đại thế giới kiểu là một cái vắng ngắt đích thế giới, sở hữu đích sinh mạng đều sẽ cùng thần chi cùng chung hủy diệt. Bỗng, một tiếng kinh thiên động địa đích cư vang, kia khôi hoàng hùng vĩ đích gọi tỉnh thần chi trùng trùng đích áp tại hoa đầu đà đích trên thân, ngay lập tức, thường hực đích hỏa diễm nắm hoa đầu đà bao bọc trong đó. A, tại kia liệt hỏa đích tôi luyện ở dưới, hoa đầu đà phát ra sẽ tấp nức phội đích kê thảm. Chỉ là một nén hương đích lúc, hoa đầu đà đích thần hồn đã mất đi đích tự trợ năng lực, hắn trừ luân hồi ký ức, cảm tri ngắn ngủi đích khoái lạc cùng vô tận đích thống khổ ở ngoài, cái gì cũng không thể làm thẳng cho đến bị tôi luyện thành một sợi tuyệt thế hung hồn. Đây là thảm tuyệt nhân hoàn đích trừng phạt, mới chỉ là một cái bắt đầu, ngàn năm, vạn năm, ức và năm, mãi không kết thúc. A di đà Phật. A di đà Phật. Nghe lấy kia xé tâm nứt phổi đích tiếng kêu thảm, thiên tâm hỏa thượng than thở một tiếng, không ngừng đích tuyên lấy Phật hiệu. Đi thôi. Triệu Nguyên nhìn một cái sụp đổ đích miếu vũ mặt trong lỗ đi ra đích phá bại thần tượng, ánh mắt ở trong, một tia hung tàn hơi qua liền mất. Cái thế giới này, không có người có thể ngăn trở hắn báo thù. Hoàng đế không được, hoàng hậu không được. Tưởng đến kia bị ám sát đích hoàng đế, Triệu Nguyên khẩy mồm, nổi lên một tia băng lãnh đích ý cười. Triệu gia Diệt môn, kẻ đầu têu bèn là hoàng đế đích vô năng, như quả hoàng đế là một cái có làm đích hoàng đế, đoạn nhiên không sẽ xuất hiện Triệu gia Diệt môn thảm án, cho dù là xuất hiện, rất nhanh cũng sẽ được phơi bày. Từ vừa bắt đầu, Triệu Nguyên tiểu đem hoàng đế giả thiết thành Triệu gia Diệt môn thảm án đích chủ phạm một trong. Triệu Nguyên là một cái có kế hoạch đích người, sở hữu đích sự tình, đều tại án chiếu hắn thiết định đích quý tích vận hành. Hạ tử hùng chết sau, tiêu đến lượt hoàng đế, hoàng đế chết sau, tiêu đến lượt hoàng hậu, hoàng hậu chết sau, tiêu đến lượt hoa đầu đà, bên trong này Tuy nhiên, có lấy một chút khúc đệ, nhưng là, lớn đích phương hướng ý nguyên không có cải biến. Cái tiếp theo là ai? Hắc xí quân bảng. Cái danh tự này, đối với Triệu Nguyên tới nói có chút xa lạ. Triệu Nguyên tưởng đến Đỗ Quên Yêu, ngay lập tức cùng Đỗ Quên Yêu thần niệm sản sinh liên hệ, từ đầu đến cuối, Đỗ Quên Yêu đều tại trung quanh, nàng không chỉ là nhìn đến một đám cường đại đích võ giả bao vây rất hoa đồ đả, cũng nhìn đến Triệu Nguyên nắm hoa đồ đả trấn áp tại linh đại thế giới ở trong thủ kia luyện mục đích dày vỏ. Lúc ấy, Đỗ Quên Yêu không chỉ là đối với Triệu Nguyên cảm ơn, còn đối với Triệu Nguyên nhiều hơn một phần tính sở chi tâm. Triệu Nguyên hỏi dò Đỗ Quân Yêu, đáng tiếc, Đỗ Quân Yêu tỉnh không biết rằng Hắc Sí côn bằng. Như quả kia Hắc Sí côn bằng thật đích bèn là côn bằng thành yêu, kia tuyệt đối là lệnh người khủng bố đích yêu quái, lấy Đỗ Quân Yêu đích thân phận cùng địa vị, tỉnh không biết rằng cũng là tình lý ở trong. Một đám võ giả theo gấp lấy Triệu Nguyên đến Hạ gia phủ đệ. Chỉ từ đến Hạ gia phủ đệ sau, Triệu Nguyên một mực là một lời không phát đích tính toán, biểu tình tốc mục được lệnh người không dám mớp xem. Một đám võ giả ngồi tại bên trong khách sảnh, đều là một mặt trầm mặc. Vừa mới tại phá miếu trung vây săn hoa đầu đá đích kinh qua nhượng một đám võ giả nội tâm vô bi đích trấn hám, một mực tới này, bọn hắn đối với Triệu Nguyên Tịnh không để tại tâm thượng. Tại một đám võ giả xem ra, Triệu Nguyên chỉ là một cái có giá trị lợi dụng đích người. Mà hiện tại, một đám võ giả đột nhiên ý thức đến, cái người tuổi trẻ này không hề là bề mặt nhìn khởi tới đích kia trùng loạn thế bất cùng, hắn đích lãnh khốc hung tàn cùng trần mặt đích tư duy, đều lệnh người đạm chiến tâm kinh, rất sợ hãi. Không có nhân ý biết đến, đã kinh lịch vừa mới một chiến hậu, Triệu Nguyên đã đặt định kỳ lãnh tụ địa vị. Ta ngày mai tiểu muốn động thân. Triệu Nguyên đột nhiên mở ra khe khở đích đôi mắt. "Đi kia Hải ngoại bổng lai tiên đạo." Mạnh Đức hỏi rằng, "Ân, chúng ta nhi, vì tránh miễn đả thảo kinh sá, bọn ngươi cần phải đẳng một đoạn thời gian đi, mà lại muốn hóa trắng thành lẻ, chầm chậm đích thẩm thấu đến lên nào? Sở dĩ, bọn ngươi tạm thời tại Đế Đô huấn luyện kia hai vạn tinh binh." Triệu Nguyên nói, "Vì cái gì muốn huấn luyện? Ngươi không tin tưởng tưởng không đại tướng quân." Mạnh Đức đột nhiên hoảng nhiên đại ngộ. Chim bay tận, cùng tốt tàng. "Ta tưởng, đại gia hẳn nên so ta càng minh bạch cái đạo lý này." Triệu Nguyên nhàn nhạt nói. Ha ha ha, chúng ta một mực còn bận tâm, xem ra, tiểu Triệu so chúng ta càng hiểu rõ kia Thường Không lão nhi. Mãnh Đức ha ha cười lớn nói. Đại gia nơi trốn đích vị trí không cùng dạng, xử lý sự tình đích thủ đoạn tự nhiên cũng không cùng dạng, Thường Không đại tướng quân bèn là đại tần đế quốc đích bảo hộ thần, sự sự đứng tại quốc gia tầm diện thượng xử lý, đại gia cũng không cần so đo, đội ai đi lên đều sẽ làm như vậy, này cùng tư nhân ân oán đã không có quan hệ rồi, sở dĩ, này cần phải đại gia điều chỉnh một cái hảo đích tâm thái. Triệu Nguyên nhàn nhạt nói. Một đám võ giả lẫn nhau nhìn một cái. Trên mặt lộ ra kinh nhạc đắc biểu tình. Triệu Nguyên vừa mới một phen lời, như quả là đế quốc cao tầng nói đi ra bèn là lý sở đương nhiên, nhưng là Triệu Nguyên khả là sinh ra thảo mãng, có thể nói ra lời phi thoại, kỳ vạc ngực nhượng chúng nhân cảm, rắc, đến ngo ý. Chưa hết đợi tiếp. Chương 443, Nhật Lạc Trấn. 3 ngày sau, Triệu Nguyên đã đến giới bài hội thành. Triệu Nguyên từng tại vạn gia đông viện ngốc qua, đối với xã hội tầng đáy nhân vật đích sinh hoạt cực kỳ tinh tường, đến đến giới bài huyện, liền tùy theo một đội thương nhân tuân theo giới bài hùm quan, vượt qua thiên tôn đại học cốc đến đạt duyên hải một vùng đích hoang mạc dài đất. Chỉ cần ra thiên tôn đại học cốc, ưu tiến vào rộng suốt đích sa mạc cùng qua vùng sa mạc ở trong, cũng tính là đến du mục dân tộc Nga Nhị Đế quốc đích lãnh địa. Cùng đại tần đế quốc nhiều chủng tộc không cùng dạng đích là, Nga Nhị Đế quốc đích chủng tộc cực là đơn nhất, chỉ có một cái dân tộc, được xưng là Nga Nhị tộc. Nga Nhị tộc đích lãnh địa cùng đại tần đế quốc so sánh lên không chút kém sắc, chẳng qua, cùng đại tần đế quốc đích phú thứ so sánh lên, Nga Nhị Đế quốc rộng suốt đích trên đại địa cực là hoang vắng, khả bảo là nghèo sơ năng nước, trừ viêm nhật đích sa mạc ở ngoài, hữu la thiếu lượng đích quốc đảo, sau đó là một chút hiểm trở bất tích đích xứ lĩnh, ban ngày cùng buổi tối đích độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày sai cực đại, sinh hoạt phi thường gian khổ. Chẳng qua, Nga Nhĩ đế quốc cũng còn có một cái đắc thiên độc hậu điều kiện tự nhiên. Nga Nhĩ đế quốc có có lấy giải lâu đích đường bờ biển, tùm có cực là phong phú đích ngư nghiệp tư nguyên, đại tân đế quốc đích cá biển hoa quả khô, 60% tới chi ở Nga Nhĩ đế quốc. Đại tân đế quốc cùng Nga Nhĩ đế quốc đích thương nghiệp vãng lai cực là phồn vinh. Bởi vì Nga Nhĩ đế quốc cơ vốn không có cái gì công nghiệp cơ sở, đại tân đế quốc đích một chút thương phẩm tại Nga Nhĩ đế quốc thâm được hơn nên trừ một chút phụ thông đích sinh hoạt dùng phẩm, đại tân đích kim loại giáp trụ ngũ cấp cùng rèn vật đều là Nga Nhị đế quốc cần thiếu đích thương phẩm. Đại tân đế quốc đích kinh doanh mô thức đều rất giản đơn, đại đa đều là mang theo một chút phụ giá trị cao đích sẽ vải, thủ công nghệ phẩm cùng một chút sinh hoạt dùng phẩm đến Nga Nhị đế quốc, trở về đích lúc, thủy sẽ mang lên Nga Nhị đế quốc đích hải sản, muối ăn hoặc giả là thất ngựa. Đáng được một đề đích là, cùng thứ nô không cùng dạng đích là, Nga Nhị đế quốc tuy nhiên sản lượng ngựa, nhưng là, bởi vì Nga Nhị đế quốc đích không có thứ nô dạng kia rộng suất đích thả nguyên, thất ngựa đích số lượng không hề nhiều, sở dĩ Nga Nhị Đế quốc là nghiêm cấm mua bán thất ngựa, đương nhiên, này khó không ngã Đại Tân Đế quốc đích thương nhân, bọn hắn tổng hội có các chủng các dạng đích phương pháp nắm thất ngựa mang trở về. Trên thực sự, Đại Tân Đế quốc vì tức yếu Nga Nhị Đế quốc đích sức chiến đấu, phi thường cổ lệ bọn thương nhân buôn lậu thất ngựa. Tại Hoa dạng phồn đa đích thuế thu mặt trồng, thất ngựa là duy nhất miễn thuế phóng hành đích thương phẩm. Triệu Nguyên hiện tại đích thân phận là một cái Lâm Thời Tiệu phu. Điệu, gọi là đích Lâm Thời Tiệu phu, tựu là Lâm Thời Triệu tập làm việc, một chuyến sinh ý kết thúc ở sau, một đám Tiệu phu cầm tiền lương tiểu các tự tán. Tại Vạn Gia Đông viện đích lúc, Bởi vì vạn gia đích nghiệp vụ phi thường ổn định, sở dĩ, vạn gia đích tiểu phu đều là trưởng kỳ đích, cho dù là nhàn đích lúc, cũng là có tiền công cầm đích. Triệu Nguyên đích lão bản là một cái tiểu lão bản, tiền vốn không lớn, chủ yếu là kinh doanh một chút thấp phụ gia đáng đích thứ phẩm, một chút chất sắt nông cũ cùng công nghệ thô ráp đích đồ sứ, đều là một chút buồn trọng đích thứ phẩm, cần phải đại lượng đích lao lực. Triệu Nguyên này chi đội ngựa vượt qua Thiên Tôn đại hạp cốc sau, tại miệng hạp cốc đỉnh lưu một ngày, tập hợp càng mười mấy cái đội ngựa, hình thành một chi cự vô phách đích mã bàng, tổng nhân số siêu quá 200 người, thất ngựa quang ngàn. Mà Mã Bang Khả không phải bang hội tổ chức, mà là một chút sinh ý người vì chính mình đích an toàn, tự phát tính hình thành một cái lâm thời tính đích đoàn thể nhỏ, lẫn nhau trợ giúp hỗ trì. Từ Thiên Tôn đại hạp cốc đến Nga Nghị đế quốc gần nhất đích thị trưởng, cũng siêu quá 2000 dặm đường, tại này dài lâu đích tuyến đường thượng, Mã Tặc Sơn tặc hoạt động cực là rồn rập, giết người cướp hàng đích câu đường cũng cũng ít. Đương nhiên, muốn tưởng cướp kiếp Mã Bang cũng không phải dịch kiếm dễ dàng đích sự tình, những kia Mã Tặc Sơn tặc một kiệu chỉ là cướp kiếp lạc đơn đích thương nhân, đối với chủng người này sổ đạt đến 200 đích Mã Bang nhiều nhất cũng chỉ có thể xa xa xem xem. Nga Nhi Đế quốc đích địa lý hoàn cảnh khắc liệt, dưỡng thành dân phong dũ hãn, hung tàn ngoan động, là một chút lông gà vỏ tỏi đích việc nhỏ tiểu rút đao đem hướng, một chút sơn tặc mã tặc cũng là nghèo hung ác cực, không chỉ là cướp kiếp hàng hóa, còn muốn giết người diệt khẩu, chính bởi vì dạng này, An thiệt đích đại tần đế quốc thương nhân, một kiểu đều sẽ quyết tử chiến đều, tuyệt không lùi nhượng. Một tiểu, đại tần đế quốc đích thương nhân, đều sẽ mang theo một chút tinh lương đích vũ khí, ví như sắc bén đích loan đao, tiểu hình đích thuần bài, còn có uy lực kinh người đích cũng nhỏ. Nga Nhi đế quốc đích sức sinh sản cực là là hậu, mã tặc sơn tặc đích vũ khí trang bị cũng đều rất kém. Tuy nhiên Hùng Hãn không sợ chết, nhưng là đối mặt bối thủy nhất chiến, trận số mái, đích đại tần tương nhân thường thường ở vào thế yếu, tại này chủng đại hình thế hạ, Mã Tặc Sơn tặc này gần tàn lùi. Hơn 200 người, siêu quá ngàn tất đích đại cỗ ngựa, tại sa mạc ở trong vốn lượn vài dặm, hiện được cực là cháng quăng. Triệu Nguyên mỗi ngày làm đích sự tình tựu là chiếu cố hải cỗ ngựa, cho ăn tự liệu, buổi tối nghỉ chân đích lúc nắm hàng hóa dỡ xuống nhượng ngựa nhi nghỉ ngơi, sáng sớm muốn đem hàng hóa xếp trên lưng ngựa cường hào. Hải cỗ ngựa bởi vì thân thể thấp bé, tình không thích hợp tại sa mạc ở trong đường dài bốn ba, thông thường Lý Khai Thiên tôn đại hiệp cấp ở sau, hướng tây hành du trăm dặm, tiêu đến một nơi sa mạc trong đích trấn nhỏ đổi lấy sa mạc Chi Chu Lạc Đà. Ký thực, trong đó nguyên bản là không có trấn nhỏ đích, tới sau, bởi vì này điều thương lộ càng lúc càng phồn hoa rồi, có Nga Nhi tộc đích người thiểu tại kề cận một cái tiểu sa hồ đích vị trí kiến lập một cái dịch trạm, chủ yếu là trợ giúp đại tần đế quốc đích người để cùng lạc đà, chầm chậm đích, địa phương này tựu biến được phồn vinh khởi tới, dần dần phát triển thành vài ngàn người đích trấn nhỏ. Trấn nhỏ đích danh tự kêu Nhật Lạc Trấn, cái danh tự này là có điện cổ đích, nghe nói Có tùy thương nhân du lịch đích văn hào trạm vạng đích lúc phản hồi đại tần đế quốc, quay đầu triều chấn nhỏ một nhìn, phát hiện chấn nhỏ vừa tốt tại mặt trời đầu rơi xuống đích địa phương, tròn cả chấn nhỏ tắm gọi tại tịch dương ở dưới, như thơ như họa, cực là mỹ lệ, thuận miệng nói một câu nhật lạc chấn, sau đó, cái danh tự này tựu lưu truyền đi xuống. Rất nhiều văn nhân mặc khách cũng sẽ mộ danh mà tới, nhìn xem mặt trời lặn chấn đích bàng bạc đích tịch dương, tại đại tần đế quốc, lưu truyền lấy rất nhiều hữu quan nhật lạc chấn đích thi tử. Ngựa không dừng vó đuổi một ngày một đêm đích đường, tại mặt trời lạc tời phân, cuối cùng đến đạt chấn nhỏ Tại đại tần đế quốc đích thương nhân ở trong, đều có một cái mặc khế, tựu là tại mặt trời lặc thời phân đuổi đến Nhật Lạc Trấn, hưu chỉnh nghỉ ngơi một buổi tối, ngày thứ 2 đổi lấy lạc đà ở sau tái khải chỉnh. Nhật Lạc Trấn nhìn khởi tới có chút lang loạn, có tảng đá xây xếp đích phòng tử, cũng có một chất đích phòng tử, mà càng nhiều đích là chúng động, tinh la kỳ bố, chi chít khắp nơi, chiếm địa cực rộng, trong không khí tràn khắp lấy một cổ tử phân ngựa đích vị đạo. Chẳng qua, này trùng lang loạn, cũng là một chủng mỹ, đặc biệt là tại dưới tịch dương, kia cao thấp không đều đích vật kiến trúc, có một chủng cổ pháp nguyên thủy đích vật vị. Nhìn vào kia một phiến lớn dáng hồng lồng chụp nhật lạc trấn, tuân theo quang mang nhìn đi, đột nhiên xuất hiện tại đường nhìn tiễn vương không xa đích thiên không. Lại tử vong một khối lớn đích đỏ ửng, chói mắt loá mắt, hoang như trên vũ đài đại hồng màn che cheo tại không trời, phảng phất có một cổ thần bí đích lực lượng tại khống chế lấy này cháng quan cùng cô lệ. Có một sát na, Triệu Nguyên Tượng lẩm là nhận ra, khả dành dành là hoàng hôn. Rất hiển nhiên, nơi sa mạc lập nhật, nó bị khối lớn đích hỏa hồng che khuất. Tại kia sạch sẽ đích, rộng mở vô biên đích, không che không chắn đích đại mạc thiên không, lạc nhật đích hồng quang bao phủ lấy cổ pháp nguyên thủy đích nhật lạc trấn phảng phất một phó hoàn mỹ đích hoa quyền. Khó trách, tên này không thấy kinh chuyện đích chấn nhỏ sẽ xuất hiện vô số quái trích nhân cậu, được gư chuộng, đích tí tử, giống này chủng tôi lệ chán quan đích sa mạc tịch dương, tại đại tần đế quốc còn đích xác là không dễ dàng nhìn đến. "Tiểu Triệu, tân khổ ngươi." Một cái phong trần mệt mỏi đích vi mập nam nhân tỏ ý Triệu Nguyên nắm hàng hóa dọn xuống tới. "Không việc không việc, hẳn nên đích." Triệu Nguyên liền vội gật đầu cúi người. Đoạn thời gian này, Triệu Nguyên thụ sâu mã bang đích yêu thích, bởi vì hắn ít nói thiếu ngữ, hàm hậu lao thực, chịu giúp đỡ, bỏ được hoa khí lực, đại gia đối với Hắn nhất trí hòa bình, có mấy cái đại lao bản mấy lần đều tư hạ cùng Triệu Nguyên đề lên này đơn xin ý ở sau nhượng hắn gia nhập bọn hắn đích đội ngựa. Nay trấn nhỏ đích cư dân tổng sự đích công tác cơ bản đều là vì đội ngựa phục vụ đích. Từ quán, khách sạn, ký viện, ngựa lang. Tại nơi này, Mã Bang tiểu tự hành giải tán rồi, bởi vì mỗi một cái đội ngựa đích lao bản tại nơi này đều sẽ có quen thuộc đích khách sạn. Chương 444, chương 444. Triệu Nguyên cùng một đám tiểu phu đem tất cả hàng hóa xếp chồng chất tốt, đem thấp chân mã giao cho Mã Hành Lang người về sau, liền đến khách sạn bên trong. Cái lúc này, cái kia hơi mập lão bản đã điểm tốt rồi cả bàn nóng hôi hồi đồ ăn, bởi vì tiểu phu làm là việc tốn sức, lượng cơm ăn đều rất lớn, cái này cái bàn đồ ăn đều là chậu lớn chậu lớn đấy, có một loại chồng chất như núi cảm giác. Đồ ăn cũng không phải rất ngon miệng, nhưng là, tại đây trong sa mạc, có thể ăn bữa đồ ăn nóng cũng đã phi thường không tệ rồi. Tiểu Triệu, ăn nhiều một chút, bữa này cơm nóng đã ăn, bữa tiếp theo còn không biết lúc nào đây này. Một cái cường tráng tiểu phu gặp Triệu Nguyên chỉ là đã ăn một điểm liền phóng hạ chén, vội vàng nhắc nhở. Ta lượng cơm ăn không lớn, đã đủ rồi. Triệu Nguyên nhếch miệng cười cười, hiện tại Triệu Nguyên, tuy nhiên còn không có đạt tới tích cốc tình trạng, nhưng là ăn uống đã hoàn toàn có thể xem nhẹ không kịp, ăn, đối với Triệu Nguyên mà nói hơn nữa là một chủng tạp quán. Ha ha, năm đó, ta lần thứ nhất đến Nga Nhị Sa Mạc thời điểm, cũng là một ít chén cơm thiếu đã no đầy đủ, hiện tại, ngươi xem. Hắc hắc. Có một tiểu phu gõ trong tay bắt nước lớn tự giễu cười nói, "Lang Nữu, tiểu Triệu lần đầu tiên tới sa mạc, còn không tính đứng, chậm rãi thì tốt rồi, bất kể hắn, hôm nay chúng ta đi vui cười a vui cười a ư." Cái này Nga Nhị tộc vì mèo nói lắc nước, cô nương nhưng lại ra miệng thịt mềm đấy. Một cái thân hình cao lớn đàn ông vẻ mặt cười râm nói, "Tuất, ăn cơm sau tiểu đi." "Ừ." Một đám tiểu phu ăn nhịp với nhau, chủ đề chuyển đến Nga Nhi tộc cô nương trên người, từng chuyện mà nói chính là mặt mày hớn hở, vẻ mệt mỏi tiêu hết, mà cái kia hơi mập lão bản thì là mặc kệ tiểu phu đám bọn họ, mà là đang cùng khách sạn lão bản tại bên quầy nói chuyện thiếm. Khách sạn lão bản là một cái Nga Nhi tộc nhân, thân hình cao lớn, một đầu xám trắng tóc ngắn có chút quan soạn, thoạt nhìn lộ vô hữu lực. Hàm sâu hốc mắt cùng môi ương thoạt nhìn cả người có một loại âm trầm cảm giác. Triệu Nguyên có chút thất vọng, hắn vốn là hy vọng nghe ngóng một ít tin tức, trước làm quen một chút tại đây phong thổ, nhưng là, một đám kiệu phu nước miếng chảy ra, nhất thời bấn hội, là sẽ không ly khai nữ nhân cái đề tài này. Hiện tại, Triệu Nguyên thầm nghĩ tìm một chỗ giặt rửa cái tắm nước nóng, sau đó hảo hảo tu luyện thoáng một phát. Gần đây, Triệu Nguyên cảm giác mình thân thể càng ngày càng chắc chắn rồi, rõ ràng dùng kim tiêm đều không thể vào làn da, hơn nữa, Triệu Nguyên rõ ràng cảm giác được, thân thể của hắn trèo chống lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Tại dị vãng thời điểm, Triệu Nguyên nhắc tới mấy trăm cân, cốt cách còn có thể cảm thấy một cổ trọng áp, hiện tại, loại cảm giác này đã hoàn toàn đã không có. Dựa theo Vạn Nhân Địch miêu tả, một khi đột phá tối thân chi cảnh, Triệu Nguyên thân thể tương đương tựu là biến thành sắt thép chi thân thể, bình thường pháp bảo, đối với Triệu Nguyên không tạo được chút nào tổn thương. Tại Vạn Nhân Địch giai đoạn trước trong khi tu luyện, tối thân chi cảnh là một cái cực kỳ trọng yếu cảnh giới, đạt đến cảnh giới này về sau, tương đương đã có được cùng tu chân giả chống lại tiền vốn. Không thể phá vỡ thân thể tăng thêm nhanh như điện chớp tốc độ, bình thường tu chân giả đã không phải là Triệu Nguyên đối thủ. Mà khác, Triệu Nguyên không chỉ là tu luyện vạn nhân địch, hắn còn có võ vu chi ấn cùng hộ thể long giáp, linh khí cũng khóa nhập sơ cấp tu chân giả cấp bậc, đã có thể ngự kiếm phi hành, hắn tổng hợp sức chiến đấu, đã thẳng bước trung cấp tam giai tu chân giả, nếu như tăng thêm làm cho lệnh tu chân giả nghe tin đã sợ mất mặt hắc tâm thần một kiếm cùng dịch tiến chi thuật, sức chiến đấu càng là không cách nào tính ra. Loáng thoáng trong lúc đó, Triệu Nguyên cảm thấy tối thân chi cảnh có đột phá dấu hiệu, hơn nữa, Triệu Nguyên có một loại dự cảm mãnh liệt, thiên kiếp buông xuống. Triệu Nguyên nhớ mang máng, có người đã từng cùng hắn nói Khi tu luyện tới nhất định được trình độ về sau, đối với thiên kiếp sẽ có một loại bản năng phản ứng, rất nhiều tu chân giả tại thiên kiếp buông xuống thời điểm, sẽ tìm một ít ẩn nấp hang vô địa phương độ kiếp, cũng là bởi vì cảm ứng được thiên kiếp buông xuống. Nghĩ đến lần trước thiên kiếp, Triệu Nguyên Tiểu một hồi da đầu run lên. Không hề nghi ngờ, độ kiếp thời điểm là nguy hiểm nhất thời điểm, Triệu Nguyên cũng không muốn đến đó đồng lai tiên đạo về sau lại độ kiếp. Tốt nhất là tại đây người ở Hi Hữu đến trong sa mạc độ kiếp. Tại điểm tiểu nhị dưới sự dẫn dắt, Triệu Nguyên đi tới trong phòng. Khi Triệu Nguyên đứng tại cửa gian phòng chợt tròn mắt, Gian phòng kia rất lớn, một loạt giường chung, ít nhất có thể ngủ 30 người, màu đen bị tấm đệm thượng diện lại có một tầng mạt một bà, trong phòng tràn ngập một cổ làm cho người buồn nôn tanh tưởi cùng mốc meo mũi. Tại đó Tám Dữa, dù là Triệu Nguyên là ăn được khổ người, đối mặt cái này hoàn cảnh, cũng nhịn không được nữa bưng kiến cái mũi. Tám Dữa, Điểm Tiểu Nghị vẻ mặt ngạc nhiên. Đúng vậy, Tám Dữa, chẳng lẽ tại đây không có Tám Dữa địa phương? Triệu Nguyên lập tức ý thức được không đúng. Ngươi là lần đầu tiên đến Nga Nhĩ Sa mạc a. Điểm Tiểu Nghị cười nói. Đúng vậy, tại Nga Nhĩ trong sa mạc Nước là cực kỳ chân quý đấy, rất nhiều người cả đời cũng mới tắm 3 ngày tắm rửa, cái thứ nhất tắm là sinh ra thời điểm, thứ hai là kết hôn thời điểm, đệ tam, cái là hạ táng thời điểm. Khô khủng, ta là đại tần đế quốc đấy. Ngày mai các ngươi muốn lên đường rồi, giặt sạch cũng là bạch giặt rửa. Điếm tiểu nhị tốt nói quên bảo, ở nơi nào có thể tắm? Triệu Nguyên bị đánh bại, vội vàng cắt ngang cái này điếm tiểu nhị mà nói, nếu như ngươi thật muốn tắm rửa, muốn tới Thanh Nguyệt Các Hồ. Thanh Nguyệt Các Hồ tại chỗ nào? Đi tới đi, cách nơi này có 3 dặm đấy, tại trước kia. Mặt trời lặn chấn là ở Thanh Nguyệt Cát Hồ, bởi vì có quá nhiều gia súc bài tiết, ô nhiễm các hồ nước, về sau, mặt trời lặn chấn tụ rời đến tại đây, mỗi ngày dùng ăn nước đều cần dùng xe kéo qua đến, ngày mai, các ngươi ly khai nơi này thời điểm, sẽ trải qua Thanh Nguyệt Cát Hồ bổ sung nước. Cảm ơn ngươi." Nhìn xem điểm tiểu nhị Ly Khai bóng lưng, Triệu Nguyên khẽ miệng nổi lên một nụ cười khổ, vạn hạnh không có mang lên vạn linh nhi cùng mình nhật minh nguyệt. "Bất quá, Triệu Nguyên lập tức nghĩ đến, nếu như các nàng đồng hành, lúc này đã sớm ngựa kiếm phi hành đã đến Nga Nhị Đế quốc đô thành, chính bổ đào rượu ngon chén dạ quang, khối lớn băng đồ ăn. Nếu như mang theo ba mỹ nữ thông hành, không biết sẽ là thế nào một bộ quan cảnh. Một hồi nghĩ ngợi lung tung, Triệu Nguyên đi ra khách sạn. Lúc này, mỹ lệ trời chiều đã hoàn toàn rơi xuống, kéo phập phồng sa mạc Lâm vào trong bóng tối. Mặt trời lặn chấn rất phồn hoa, khắp nơi đều là kẻ vai sắt cánh say khất diệu phù, một ít khách sạn cũng là đèn đốt sáng trưng, tiếng cười tại yên tĩnh trong sa mạc phiêu dãng, truyền được rất xa rất xa. Triệu Nguyên dọc theo vết bánh xe cùng ngóng ngựa, rất nhanh đã tìm được Thanh Nguyệt Các Hồ. Triệu Nguyên vị trí vị trí là ở một chỗ hơi cao trên đồi cát, vừa mới có thể chứng kiến Thanh Nguyệt Các Hồ toàn cảnh. Thanh Nguyệt Cát Hồ cũng không lớn, đường kính không đến 50 trượng, hiện lên hình bầu dục, tại yếu ớt dưới bóng đêm, lộ ra đặc biệt thiết lộng, giống như một mặt hình bầu dục tấm gương. Đùng, đùng, đùng. Tại bên hồ, liên tiếp bóng đen nhảy xuống nước, vốn là bình tĩnh mặt hồ bị đánh vỡ, nổi lên một vòng lại một vòng rung động. Có người ở tắm giữa. Xem ra, ưa thích tắm giữa người cũng không ít. Triệu Nguyên đại hỉ, có người cùng nhau tắm luân náo nhiệt một ít, vội vàng căng chân hướng Thanh Nguyệt Cát Hồ một hồi chạy như điên, một bên chạy như điên một bên thoát ý đi. Khi đã đến bên hồ thời điểm, Triệu Nguyên đã thoát được trần chuột rồi. Từng thanh y phục trong tay ném ở đất cát bên cạnh, cả người lăng không nhảy xuống trong hồ, một cái lặn xuống nước tựu chặt đến đó bảy bóng đen bên cạnh. Triệu Nguyên đột nhiên nhảy ra mặt nước, thật dài hô thở ra một hơi. Đột nhiên, Triệu Nguyên cảm giác có điểm gì là lạ, bởi vì, chung quanh yên tĩnh làm cho người khác hít thở không thông, hắn vừa rồi, thế nhưng mà tận mắt thấy có một đám bóng đen nhảy vào hồ nước đấy. Chẳng lẽ là yêu quái? A a. Ngay tại Triệu Nguyên nghĩ ngợi lung tung chi tế, đột nhiên, một hồi chói hai tiếng thét chói vang lên, đem Triệu Nguyên lại càng hoảng sợ. Còn không có đợi Triệu Nguyên kịp phản ứng, trong nước, mấy cái bóng đen phía sau tiếp trước hướng bên hồ bơi đi qua. Là nữ nhân. Triệu Nguyên ngoại trừ trận mắt há hốc mồm vẫn là trận mắt há hốc mồm, chỉ là miệng mở rộng, vẻ mặt ngốc trẻ nhìn xem một đám bóng đen vội vội vàng vàng lên bờ. Chương 445, chương 445. Theo cái tia thức tha cắt hình đó có thể thấy được, đó là một đám nữ nhân, có 6-7. Là ai? Ngay tại Triệu Nguyên ngẩn người chi tế, cặp bờ trong nước vang lên một cái cổ quái thanh âm, tự nam tự nữ, u ám đấy. Triệu Nguyên rõ ràng không cách nào theo thanh âm phán đoán đối phương giới tính. Là ta Triệu Nguyên chỉ có thể cứng đầu nói. Trong nước, một cái bóng đen hướng Triệu Nguyên bơi tới, tá trợ lấy lờ mờ ánh mặt trăng, Triệu Nguyên xem như nhìn rõ ràng, hơn nữa xác định, đối phương là một người nam nhân, bất quá, nam nhân này nữ tính hóa cực kỳ nghiêm trọng, da mịn thịt mềm đấy, làn da tại dưới ánh trăng, rõ ràng phát ra hối hối hào quang. Gặp có nam nhân tại chàng, Triệu Nguyên lập tức thở dài một hơi. Hảo một cái mỹ nam tử. Nhìn xem xinh đẹp ngũ quan xinh xắn, Triệu Nguyên không khỏi âm thầm tán thưởng. Huynh đài xem ra cũng là có thích sạch sẽ chí nhân. Cái kia mỹ nam tử tế thanh thế khí, chậm rãi tới gần Triệu Nguyên khá tốt, khá tốt. Nhìn đối phương cái kia ngọt chán dáng tươi cười, Triệu Nguyên không hiểu một hồi sởn hết cả gai ốc. Các cô nương, không có việc gì, cùng một chỗ xuống đây đi. Mỹ nam tử thấy rõ Triệu Nguyên tướng mạo về sau, hướng trên bờ hồ, chợt trên bờ một ít nữ nhân nhào nhào nhảy xuống nước, hướng Triệu Nguyên bên này bơi tới. Khi một đám nữ nhân lội tới, Triệu Nguyên lại một lần nữa trợn mắt há hốc mồm, bởi vì cái này một đám nữ tử, rõ ràng đều không có mặc quần áo, mặc dù chỉ là lỏa lồ lấy bả vai tại mặt nước, nhưng là cái kia chân bóng trượt nhận ra thịt làm cho người hoa mắt. Khẽ rẩy các ngươi Thật có lôi thật có lôi. Triệu Nguyên không dám nhiều nhìn qua, vội vàng hướng bên cạnh bờ đi qua. Không sao không sao, vui một mình không bằng vui chung, bọn tỉ muội còn không hầu hạ công tử. Mỹ nam tử cười mỉm nói, "Công tử, lại để cho tiểu nữ tử vì ngài mát xa a." "Công tử?" "A." Khục khục khục. Triệu Nguyên có một loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác, đặc biệt là cái kia mỹ nam tử thanh nham, lại để cho hắn có một loại sởn hết cả gai ốc toàn thân không được tự nhiên cảm giác, nơi nào còn dám dừng lại, cũng bất chấp lễ phép, một cái lặn xuống nước chát đã đến bên cạnh bờ chất vật bò lên bờ, omeley chính mình nhanh như chớp hướng trong sa mạc chạy, đằng sau truyền đến một hồi chuông bạc tiếng cười. Lướt qua một tòa cổ cát, đã đi ra mọi người ánh mắt về sau, Triệu Nguyên lập tức ra tốc chạy như điên mấy trăm dặm, tìm một chỗ sa mạc, mặc xong quần áo. Mãi lại đấy, biết sớm như vậy, còn không bằng đem Vạn Linh Nhi cùng mình nhặt mình nguyệt mang lên, bằng không thì cũng có thể ở đằng kia thanh nguyệt cắt trong hồ giặt giữa tắm nguyên dung. Nghĩ đến cái kia mỹ nam tử bị được 10 cái nữ nhân tú tú, Triệu Nguyên không khỏi hối hận không thôi. Đương nhiên, Triệu Nguyên cũng chỉ là ngẫm lại, dùng Vạn Linh Nhi tính tình cùng nhau tắm rửa là muốn đều đừng nghĩ, bất quá, nếu như chỉ đem bên trên Minh Nhật Minh Nguyệt, ba người cùng nhau tắm tắm yên ương ngược lại là có khả năng. Ai? Người so với người, giận điên người. Thôi chút sửa sang lại về sau, Triệu Nguyên bỏ qua một bên nghĩ ngợi lung tung, ngồi chung một chỗ cực lớn nham thạch bóng mờ phía dưới, xuất ra mấy miếng cực phẩm tinh thạch hấp thu năng lượng. Chỉ từ theo Ma Hạch Đại Lục sau khi đi ra, Triệu Nguyên thường cách một đoạn thời gian đều hấp thu tinh thạch năng lượng, dù sao hắn tinh thạch chồng chất như núi. Triệu Nguyên thân thể càng ngày càng chắc chắn cùng cực phẩm tinh thạch năng lượng có lớn lao quan hệ, bởi vì Triệu Nguyên thân thể hiện tại cơ hồ đã thành một cái năng lượng thể, từng cái tế bào bên trong đều tràn ngập tinh thuần cực phẩm tinh thạch năng lượng. Tại tu chân sử thượng, chưa bao giờ từng có Triệu Nguyên loại này đem cực phẩm tinh thạch khi cơm ăn phương thức tu luyện. Trên thực tế, cho dù là có lấy lấy không hết, dù không cạn tinh thạch cung cấp tu chân giả hấp thu, cũng không có ai có thể như Triệu Nguyên như vậy không kiêng nể gì cả tu luyện. Lúc trước, vạn tử vũ được mấy khối cực phẩm tinh thạch, đều muốn bế quan mấy tháng, chính thức luyện hóa cần mấy năm. Đối một người, đều là không dám như Triệu Nguyên như vậy không kiêng nể gì cả hấp thu tinh thạch năng lượng, bởi vì Triệu Nguyên vốn là lô đỉnh chi thân thể, có thể đem tinh thạch năng lượng chứa đựng đến trong thân thể, sau đó chậm rãi luyện hóa, bình thường tu chân giả căn bản không thể nào làm được Triệu Nguyên như vậy. Triệu Nguyên linh đại thế giới càng lúc càng rộng mộng cũng cùng Triệu Nguyên điên cuồng hấp thu năng lượng có quan hệ, phải biết rằng, một cái hoàn toàn mới thế giới, kỳ thật đó là có thể lượng thúc đẩy sinh trưởng và vận, nếu như không có năng lượng, linh ngải thế giới cũng không thể có thể sẽ trở nên càng lúc càng rộng mộng, tương lai cũng không thể có thể sinh ra đời tánh mạng. Bất luận cái gì tánh mạng đều cần năng lượng. Đáng giá nói rõ chính là, linh ngải thế giới sinh ra đời là một cái cực kỳ phức tạp quá trình, tại tu chân thế giới Thiên Thiên Vạn Vạn Linh Đài trong thế giới, tánh mạng hình thức mặc dù là cơ bản giống nhau, nhưng là, hắn chi tiết, tỉ mỉ nhưng lại sai lệch quá nhiều. Bình thường, linh lực càng cường đại người, linh ngải thế giới sinh mệnh hệ thống sẽ càng hoàn mỹ, hơn nữa, theo thời gian tuế nguyệt tẩy lễ, linh ngải thế giới sẽ dần dần hình thành một cái tánh mạng hệ thống tuần hoàn, một khi đạt tới tình trạng này, linh ngải thế giới chủ nhân cũng không cần đưa vào năng lượng cùng linh khí, bởi vì, lúc này linh đài thế giới đã sinh sôi không ngừng, tạo thành một cái tốt tuần hoàn không gian ngoại trừ không ngừng sinh ra đời mới đích tánh mạng, còn có thể sinh ra đời linh khí. Khi linh đại thế giới bắt đầu sinh ra đời linh khí thời điểm, thì ra là linh đại thế giới chủ người tu hồi mùa. Linh khí sinh ra đời, tất nhiên sẽ thai nghén ra có cao trí tuệ động vật hoặc là nhân loại, mà loại này sinh ra đời trong quá trình, linh đại thế giới chủ nhân sẽ thưởng xuyên tại linh đại thế giới bên trong cải tạo thi pháp, tại linh đại thế giới bên trong, cái này xưng là hi linh hoặc là xưng là hi thánh. Tại hi linh trong quá trình, linh đại thế giới sinh vật có trí khôn sẽ sùng bái cái này pháp lực vô biên chủ nhân, dần dần hình thành một loại tinh thần tín ngưỡng, đem linh đại thế giới chủ nhân tôn sùng là chủ thần, sau đó, tín ngưỡng lực sẽ thông qua thần chi liên tục không ngừng đưa vào linh đại thế giới chủ nhân trên người. Cái gọi là thần chi cũng có rất nhiều chủng, có khả năng là phân thân, cũng có có thể là pháp khí, hoặc là một đám tinh thần là gắn, tuy nhiên hình thức phức tạp, nhưng lại trăm khoanh vẫn quanh một đốm, chủ yếu tiểu tự là lại để cho tín đồ trở thành tinh thần trụ cột là được rồi. Không hề nghi ngờ, xây dựng linh đại thế giới là một cái mênh mông phức tạp công trình, nhưng đồng dạng, nó hồi báo cũng là cực lớn đấy. Một ít viễn cổ tiên nhân bởi vì đã có thuộc về mình linh đài thế giới, vô luận là tinh thần hay là thân thể, đều cùng nhật nguyệt cùng hữu, pháp lực hỗn cùng, đạn mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Vô luận là viễn cổ tiên nhân hay là ma thần, náo vực bên trong đều chỉ có thể tồn tại một cái linh đài thế giới, hơn nữa, linh đài trong thế giới sẽ có chiến tranh, ôn dịch, tự nhiên tai nạn, những ngày tai nạn sẽ sinh ra rất cường đại mặt trái cảm xúc, ảnh hưởng đến tiên nhân tu hành, bình thường, một ít tiên nhân tại linh đài thế giới trở nên hoàn mỹ về sau, sẽ đem linh đài thế giới cho bong, lại lần nữa xây dựng linh đài thế giới. Trong bong linh đại thế giới có rất nhiều chủng, một loại là bị động chọc bong, loại tình huống này phi thường thông thường, phần lớn đều là linh đại thế giới bởi vì thời gian quá mức đã lâu, sinh sôi nảy nở ra quá nhiều văn minh, chiến tranh nhiều lần, cái này lại để cho linh đại thế giới chủ nhân phiền không thắng phiền, không cách nào dốc lòng tu hành, rứt thoát chọc bong, khiến chúng nó no biến thành rơi mất thế giới, tự sinh tự diệt. Mặt khác một loại là chủ động. Chủ động chọc bong linh đại thế giới phần lớn đều là pháp lực cường đại tiên nhân, loại này tiên nhân sẽ kiến tạo vô số linh đại thế giới. Khi những cái địa linh đại thời gian sinh sôi nảy nở sinh ra mệnh về sau, liền lưu lại thần chi, chọc bong đi ra, lợi dụng thần chi đạt được liên tục không ngừng tín ngưỡng lực, loại làm này có lẽ tại là một loại linh đại thế giới sở thu hoạch tín ngưỡng lực cũng không phải quá nhiều, nhưng là, chỗ cường đại ở chỗ, có thể thành lập vô số linh đại thế giới. Mọc lên như nấm, phương đông không sáng tây phương sáng. Cái kia ma hạch đại lục huyền thiên đạo sĩ, cần phải thuộc về cái loại nơi chủ động chọc bong linh đại thế giới, ngẫu nhiên chăm sóc thoáng một phát. Vô luận là chủ động hay là bị động, chỉ cần là bị chọc bong đi ra linh đại thế giới sẽ xuất hiện kưu chiếm thước xảo hiện tượng, bởi vì cũng không phải mỗi người tiên nhân đều có thể xây dựng linh đại thế giới, bọn hắn sẽ lén lút đến những cái kia bị chọc bong đi ra linh đại thế giới thi triển pháp lực, đạt được một nhóm người tiến ngưỡng lực. Đương nhiên, còn có một bộ phận tiên nhân chẳng muốn tốn hao tinh lực, sẽ giết chết một ít linh đại thế giới chủ nhân, dùng sức mạnh đại pháp lực đem linh đại thế giới chọc bong đi ra, sau đó làm của riêng. Ngoại trừ các lộ thần tiên tranh đoạt tiến độ, linh ngải thế giới bản thân, tại lịch sử trưởng hà bên trong, cũng sẽ sinh ra đời một ít cường giả, những này cường giả cũng sẽ dần dần có được chính mình tiến độ trở thành mới đích thần linh. Chính là bởi vì kể trên nguyên nhân, tại rất nhiều linh đại thế giới sẽ có đủ loại tôn giáo tín ngưỡng, đây đều là một ít tất cả lớn nhỏ thần tiên tranh đoạt tín đồ sở tạo thành đấy. Triệu Nguyên linh đại thế giới vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, còn không có sinh sôi nảy nở ra trí tuệ tính mạng, cách chọc bong linh đại thế giới cảnh giới còn có rất lớn lên đường. Dựa theo Thiên Tâm Hóa Thượng Tuyết Pháp, tốt nhất là linh đại thế giới di dân. Cái gọi là linh đại thế giới di dân, danh như ý nghĩa, tức là đem thư đồ di chuyển đến chính mình linh đại thế giới. Chương 446, chương 446. Tại thời xa xưa linh đài thế giới, khi đó tiên nhân xây dựng linh đài thế giới phần lớn đều là đem một vài địa phương cánh mạng đem đến linh đài trong thế giới, khiến chúng nó sinh sôi nảy nở tiến hóa, loại này dị dân phương thích hiệu quả nhất, nhất, bất quá cũng có phong hiểm chỗ, bởi vì, theo địa phương khác dị dân sinh vật đã đã có được trí tuệ, bọn hắn đã thoát ly ngu muội hằng nông thời kỳ, hơn nữa đã có được tính ngưỡng của chính mình, nếu muốn thay đổi tín ngưỡng của bọn họ cũng không phải là chuyện dễ. Bình thường cách làm là trước dị dân một ít không có cao trí tuệ dã thú hình thành một cái hoàn mỹ chuỗi xích sinh vật về sau, lại kiếm một ít nhân loại còn không có trí nhớ trẻ nhỏ, làm cho nhân loại một lần nữa trở lại cổ xưa nguyên thủy ngu muội xã hội. Bình thường, càng là nguyên thủy ngu muội trí tuệ tánh mạng hắn tiến ngưỡng lực cũng sẽ càng cường đại, tín đồ cũng càng vì trung thành chuyên chú. Kiếm một ít trẻ nhỏ. Nghĩ tới đây, Triệu Nguyên không khỏi cởi khổ. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là 3 năm 5 năm có thể làm được đấy, bởi vì, một cái linh đại thế giới, động thụ là mấy vạn thậm chí mấy chục vạn nhân khẩu, cái này phải cần bao nhiêu hài nhi? Hơn nữa, lại để cho Triệu Nguyên chém giết đoạt người khác hài nhi hắn còn làm không được. Triệu Nguyên tuy nhiên tự xưng là ác nhân, mà trên thực tế, Triệu Nguyên làm việc có chính mình điểm mấu chốt. Triệu Nguyên cũng không có xây dựng linh đài thế giới kinh nghiệm, chỉ có thể ở trong bóng tối từng cái lượn lọi. Đương nhiên, Triệu Nguyên hiện tại cũng không đổi, hiện tại linh đài thế giới vẫn chỉ là một cái không gian, không có bất kỳ tính mạng không gian, quang chỉ là hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm được đấy. Sau khi hấp thu mấy khóa cực phẩm tinh thạch, Triệu Nguyên kiểm tra một chút linh đài thế giới. Cái kia hoa đầu đả ý nguyên tại dung nham bên trong luân hồi kêu rên, lão nhân sẽ phát ra sung sướng tiếng cười, đương nhiên, cái kia ngắn ngủi hủy nhạc, hơn nữa là vì phụ trợ hắn thống khổ, loại thống khổ này, không ngừng bị cái kia liệt diễm rèn luyện, hoa đầu đả thần thức sẽ bị rèn luyện được càng ngày càng hung tàn, theo thời gian trôi qua, hoa đầu đả sẽ biến thành chỉ có thể đủ cảm giác thống khổ tuyệt thế hung hồn, mà Triệu Nguyên sẽ trở thành vị duy nhất có thể đem ra sử dụng chủ nhân của hắn. Thiên tâm hòa thượng gần đây tựa hồ càng ngày càng an tĩnh, truyền đại bộ phận thời điểm đều là vòng tại thần chi thượng diện tu luyện. Theo cái kia giống như thực chất thân thể xem, hồn phách của hắn đã đem âm dương truyền hoàn toàn luyện hóa, cả hai hợp hai là một, tấn cấp tán tiên chi cảnh gần phải không xa. Chim quên yêu thượng phụ vẫn là một đoàn hồn phách, bất quá, tại linh lực thoải mái phía dưới, cái kia hồn phách đã lộ ra người hình thức ban đầu, chỉ là thoạt nhìn y nguyên có chút hư vô mờ mịt, nhưng là, cùng bắt đầu hỗn độn một đoàn so với, đã đã khá nhiều, khôi phục thần thức, chỉ là vấn đề thời gian. Đáng nhắc tới chính là, lần này, Triệu Nguyên cũng không có lại để cho chim quên yêu đi theo, mà là làm cho nàng kéo dài sau 1 tháng đuổi tới Nga Nhị Đế quốc. Triệu Nguyên lại kiểm tra một chút long giáp cùng võ vu chi ấn. Long giáp tại nồng đậm linh khí giàn luyện phía dưới, đã trở nên thu phóng tự nhiên, đem hết toàn lực thúc dục trong lúc đó, Triệu Nguyên gần như có thể cảm giác được toàn thân bao vây lấy một tầng mắt thường nhìn không tới áo giáp, nếu như dùng tay chạm đến, thậm chí còn có thể cảm giác được gợn cảm nhận. Về phần võ vu chi ấn, Triệu Nguyên một mực ở vào khó hiểu bên trong. Võ vu chi ấn chỉ là một loại tinh thần lực ấn, nó tựa hồ có thể mượn nào đó trong lực lượng, ngay từ đầu thời điểm, Triệu Nguyên nghĩ lầm võ vu chi ấn tựu là ma hoạch đại lục huyền thiên đạo sĩ lực lượng, về sau Triệu Nguyên cẩn thận suy nghĩ mới phát hiện, võ vu chi ấn cũng không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Có lẽ, võ vu chi ấn chỉ là một loại công pháp, có thể thay đổi thiên địa lực lượng công pháp. Bất quá, Triệu Nguyên chỉ là muốn nghĩ, chợt tiêu đầy náo loại ý nghĩ này, dù sao, tinh thần lạc cẩn cùng tu chân công pháp hoàn toàn là phong châu ngựa bất tương cấp sự tình. Triệu Nguyên cũng không phải một cái để tâm vào chuyện vụn vặt người, không nghĩ ra cũng tiêu chẳng muốn suy nghĩ, dù sao cái đồ chơi này nhì cũng không hại, ở đằng kia thứ nô trên đại thảo nguyên, có võ vu chi ấn nhân số không kể xiết, cũng không có thấy cái gì hại. Hiện tại Triệu Nguyên cần quan tâm chính là tôi thân chi cảnh. Tôi thân chi cảnh đã đến một cái giới hạn, không cách nào tiến thêm, cho dù là nhiều lần rèn luyện cũng không thể tại sự tình. Tôi thân chi cảnh sau tiểu là Bôn Nguyệt chi cảnh. Bôn Nguyệt chi cảnh cùng tốc có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hắn bản chất là đồng dạng. Đương nhiên, Triệu Nguyên cũng không cho là như vậy, bởi vì tốc chỉ là một loại chạy trốn, mà Bôn Nguyệt rất có thể là thân thể phi hành địa báo. Triệu Nguyên hiện tại tuy nhiên đã đưa thần tu chân thế giới, đã có thể ngự kiếm phi hành, nhưng là, hắn càng chờ mong vạn nhất định, bởi vì Vạn nhân địch cảnh giới cao nhất, không chỉ là phi hành đơn giản như vậy, mà là thân thể sẽ rách hư không. Thời gian không còn sớm. Triệu Nguyên ngẩng đầu nhìn liếc bầu trời, lúc này, bầu trời đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Căn cứ Triệu Nguyên nhiều năm dã ngoại sinh hoạt kinh nghiệm, cái này chính là sáng sớm trước hạ ám, là nên đi trở về. Bình thường, một hồi sẽ qua nhi, tiểu phu bọn họ muốn rời giường, thu thập thoáng một phát, thừa dịp sáng sớm mát mẻ mau chóng chạy đi. Nhanh chóng. Triệu Nguyên vươn người đứng dậy, trong sa mạc chân chạy như điên, tại hắn sau lưng, nhấc lên mấy trượng cao cát bụi. Giống như đất bằng nổi lên một đạo vòi rồng, nếu như cùng Tiền Quân Vạn Mã đang tại chạy như điên, nghe rợn cả người. Triệu Nguyên tốc độ đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, mắt thường có thể là được, chỉ có thể nhìn đến liên tiếp tàn ảnh, kéo dài mấy trăm trượng, căn bản phân biệt không xuất ra cái kia một cái là chân thật đấy, loại tốc độ này, cho dù là ngự kiếm phi hành cũng chỉ không gì hơn cái này. Trên thực tế, Triệu Nguyên tại mặt đất tốc độ cao nhất chạy trốn tốc độ, đã không thua sơ cấp tu chân giả, tại linh hoạt trình độ còn hơn lúc trước. Chỉ là hai nén hương thời điểm, Triệu Nguyên trở về đến mặt trời lần chấn. Lúc này phương đông mới lộ ngân bạch sắc, mặt trời lần chấn đã huyên náo mà bắt đầu, khắp nơi đều xếp chồng chất hàng hóa tác động ra xô thinh âm, thỉnh thoảng vang lên lão bản nhắc nhở thanh âm. Triệu Nguyên cũng không có đến ngủ trong phòng đi, mà là trực tiếp đã đến mã hành lang, mã hành lang bên trong đã có tiểu nhị đang tại phân phối lạc đà. Dựa theo lệ cũ, đã đến mặt trời lần chấn về sau, thấp chân mã muốn thay đổi lạc đà, đá. một đám lạc đà đá tại trọng chính là thấp chân mã gấp ba, cũng càng thích hợp trong sa mạc hành đầu. Triệu Nguyên yên lặng đem một vài hàng hóa cột vào lạc đà thượng diện. "Tiểu Triệu, khí lực của ngươi có thể gề gớm thật a." Một cái tiểu nhị gặp Triệu Nguyên một mình đem mấy trăm cân hàng hóa để nhắc tới lấy, nhịn không được sợ hãi thán nói: "Ha ha, tớ nhỏ thì có một thân man lực." Triệu Nguyên chất phác cười cười: "Hữu lực khí tốt, hữu lực khí tốt." Tiểu nhị ha ha cười nói: "Ngay tại Triệu Nguyên vừa đem hàng hóa cột chắc không lâu, một ít tiểu phu náp mấy ngày liền đi lên, khi thấy hàng hóa cũng đã cột chắc rồi, Nguyên một đám dốc sức liệu mạng khích lệ Triệu Nguyên là tốt tiểu tử, cam lòng khí lực vân vân muốn. Mọi người ăn lung tung bữa sáng, liền xuất phát. Khi lạc đà đội xuất phát thời điểm, Các Khác khách sạn thương nhân cũng xuất phát, lại một lần nữa tạo thành một cái cự vô phách, Bimar, đoàn ngựa thổ. Có thể là bởi vì có người ở mặt trời lẫn đang đợi cùng đi, lúc này đây, đoàn ngựa thổ càng phát ra khổng lồ, tổng nhân số vượt qua 300, trong đó, còn có một phần là Vân Du tứ phương thư sinh cùng đi Sa Tha Hương tìm kiếm cơ hội giang hồ hảo khách. Lạc đà số lượng cũng không nhiều, nhưng là, bởi vì lạc đà so thấp chân mã cao lớn hơn nhiều, tăng thêm trên lưng hàng hóa chồng chất như núi, càng phát ra lộ ra mặt bạc, cái này lại để cho cả đội đoàn ngựa thổ lộ ra cực kỳ khổng lồ đồ sộ. Đoàn ngựa thổ bên trong Có một đám người đưa tới Triệu Nguyên chú ý. Đó là một cái mười mấy người tiểu đoàn ngũ, ngoại trừ hai tuấn mỹ nam nhân bên ngoài, đều là mang theo binh khí, tư thế hiên ngang mỹ mạo nữ nhân. Cái này đoàn người cùng các thương nhân rõ ràng không giống mới, không chỉ là cưỡi con ngựa cao to, còn có hơn 10 thớt cồng lấy sinh hoạt đồ dùng lặt đả, xem xét tựu là sa mạc lữ hành nhà giàu đệ tử. Hai nam nhân một cái trong đó, đúng là Triệu Nguyên ngày hôm qua tại Thanh Nguyệt Cắt Hồ động phải mỹ nam tử. Hai nam nhân thần sắc cực kỳ thân mật, thậm chí còn còn có thể cưỡi một con ngựa bên trên, làm cho người buồn nôn. Mỹ nam tử cũng phát hiện Triệu Nguyên khẽ miệng hiện hiện một tia mập mờ mỉm cười, thỉnh thoảng hướng Triệu Nguyên ném một cái mỹ nhãn, sợ tới mức Triệu Nguyên vội vàng túi lầu xuống, đại khí cũng không dám ra ngoài thoáng một phát. Triệu Nguyên nghe được, cái kia mỹ nam tử bên người nam nhân tựa hồ đã nhận ra, hướng Triệu Nguyên hừ lạnh một tiếng. Chương 447, chương 447. Nghe cái kia dấu giếm sát cơ tiếng hừ lạnh, Triệu Nguyên chỉ có thể cầu thần bái Phật, ngàn vạn không nên bị cái kia tuấn mỹ nam nhân nhìn trúng, hắn tuy nhiên tự xưng là đồ hảo sắc, nhưng là, đối với nam nhân cũng không có đinh điểm hứng thú. Khá tốt, đầu một ngày, bình an vô sự. Cái kia tuấn mỹ nam nhân tuy nhiên thỉnh thoảng phóng ngựa đến triệu Nguyên bên người, nhưng lại cũng không gại nhiều triệu Nguyên, chỉ là ngẫu nhiên nương theo lấy triệu Nguyên đi một đoạn trình, phi thường yên tĩnh, tựa như một cái hiền lành đảng hoàng phụ nữ, bất quá, bình thường đều đi không được bao lâu, cũng sẽ bị một cái khác tuấn mỹ nam nhân gọi đi. Đối mặt cái kia tuấn mỹ nam nhân như ấy, triệu Nguyên chỉ có thể âm thầm tiêu khổ. Lại để cho triệu Nguyên tổ huyết chính là, một đám tiểu phu thỉnh thoảng sẽ cầm cái kia tuấn mỹ nam nhân cùng triệu Nguyên hay nói giỡn, lại để cho triệu Nguyên có giết người xúc động. Đi lần này, ngựa không dừng vó, đã đi 6 canh giờ. Đoàn ngựa thổ mới tìm cái chánh rõ cột cắt xây dựng cơ sở tạm thời, lúc này, trời chiều bắn ra cuối cùng một tia ánh mắt xéo qua, đem phía chân trời mây tàn chiếu xạ được huyết hồng huyết hồng, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Tại cực lớn cuồn cắt phía dưới, kinh nghiệm phong phú các thương nhân hợp thành một cái cực lớn vòng phòng ngự. Cái này vòng phòng ngự cũng không phải vì phòng bị mã tặc, mà là vì phòng bị đàn sói. Không lộ như thế đoàn ngựa thổ, mã tặc là tuyệt không dám đơn giản trêu chọc. Trong sa mạc, thương nhân địch nhân lớn nhất là sa mạc sói, cùng rừng rậm sói cùng thảo nguyên sói so với. Tại cành cối ác liệt sa mạc trong hoàn cảnh lớn lên sói càng thêm bạo ngược hung tàn. Nghe nói, tại mấy năm trước, cái này đầu thương còn ở vào khai thác thời kỳ thời điểm, khi đó thương nhân không cũng có đối với giao đàn sói kinh nghiệm, chỉ là hơn 10 thất sói, đơn giản chỉ cần đem một chi người đoàn ngựa thổ cho tươi xong kéo chết ở trong sa mạc. Sa mạc sói không chỉ là hung tàn, còn vì giàu hoạt, hơn nữa có quá mức kiên nhẫn, hoa 10 ngày nửa tháng theo dõi con ngồi chính là chuyện thường ngày. Không có ai sẽ ưa thích bị một đám sói theo đuổi tại sau lưng. Nếu muốn đánh tiêu đàn sói bị theo dõi phương pháp tốt nhất tiểu là lại để cho sói biết rõ không có cơ hội có thể thừa lúc. Người đoàn ngựa thổ, đủ để cho bất luận cái gì đàn sói biết khó mà lui. Đương nhiên, cơ bản phòng ngự công tác vẫn phải làm. Gian xếp tốt về sau, Triệu Nguyên liền ở chúng quanh tìm một ít cỏ khô mã phấn, thiếu rồi một ít nước cá uống. Theo xâm nhập đến sa mạc, ba ngày cùng buổi tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày càng lúc càng lớn hơn rồi, hiện tại ôn, không sai biệt làm muốn mặc vào áo bông rồi, có thể uống một ngụm trà nóng, không thể nghi ngờ là một loại hưởng thụ. Mọi người ăn lung tung một ít gì đó Liên đắp lên thẳng tựa ở lạc đà bên cạnh để đi ngủ, kiệu phu bọn họ mệt mỏi một ngày, rất nhanh tiếng ngáy rung trời. Triệu Nguyên ngủ không được. Không hiểu thấu đấy, Triệu Nguyên có một loại nôn nóng bất an. Tại sao lại có loại cảm giác này? Triệu Nguyên đối với nguy hiểm có một loại gần như bản năng phản ứng, cũng chính bởi vì loại này bản năng phản ứng, lại để cho Triệu Nguyên nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Hôm nay ánh mặt trăng rất sáng tỏ, ngủ kiệu phu, nói chuyện phiếm lão bản, còn có ngẩng lên cái cổ nhai lạc đà, hết thảy đều lộ ra rất an tưởng bình tĩnh. Triệu Nguyên nhịn không được hướng cái kia tuấn mỹ nam nhân phương hướng nhìn một cái. Bên kia, ngoại trừ hai nữ nhân đang tại canh gác bên ngoài, cũng không có cái gì bất thường địa phương. Tĩnh. Triệu Nguyên thần niệm một chút được chử nơi chú quân từng cái nơi hẻo lánh, không có phát hiện. Tìm không ra nguyên cớ, Triệu Nguyên cũng lười đúng lý sẽ rồi, bắt đầu vận chuyển linh khí, rèn luyện thân thể. Bàng bạc khí lực biến thành ngàn vạn lần, sau đó hội tụ tại da thịt bên trong, một chút rèn luyện. Một loại kỳ dị cảnh tượng tại Triệu Nguyên trong thân thể biến ảo, Triệu kinh mạch trở nên rõ ràng rành mạch, phản phất được phóng đại thiên thiên vạn vạn lần. Lại để cho Triệu Nguyên ngạc nhiên chính là, cơ thể của hắn sợ, kinh mạch đều bị linh khí bao phủ dày luyện, trở nên chặt chẽ còn có đàn họp. Cốt cách cũng đã sẻ ra phù dày đất biến hóa, cái kia tinh thuần linh khí tràn ngập cốt cách bên trong rất nhỏ không gian, lại để cho cốt cách trở nên càng thêm chắc chắn. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, Triệu Nguyên nắm chìm ở đẳng kia kỳ dị thế giới bên trong không thể tự thoát ra được. Tôi thân chi cảnh đột phá đạt tới buôn nguyệt chi cảnh về sau, Triệu Nguyên đem trở thành chính thức sắt thép chi thân thể. Dĩ vãng, Triệu Nguyên nghỉ lại long giấc, thân thể đạt đến đao thương bất nhập tình trạng, nhưng là, đây chẳng qua là một loại biểu hiện giả dối cũng không phải là thật sự đau thương bất nhập, gặp cường đại tu chân giả, lục thể của hắn sẽ từ bên trong bị phá hủy. Tôi thân chi cảnh đã có thể không giống với, không chỉ là lại để cho Triệu Nguyên gia thị trở nên chắc chắn giống như sắt thép, hắn ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch đều ở vào một loại sơ cấp năng lượng hóa trạng thái. Tại thứ nô thảo nguyên thời điểm, Triệu Nguyên long giáp đơn giản phá hủy, bản thân bị trọng thương, nếu như là thay đổi hiện tại, tiến vào tôi thân chi cảnh Triệu Nguyên, tuyệt đối sẽ không như lần hôm kia đồng dạng không chịu nổi một kích. Giống, giống, giống. Đột nhiên, hắc ám trong sa mạc vang lên một hồi trầm thấp tiếng gào thét. Thanh âm kia, phản phất hồng hoàng mạnh thu tiềm phục tại trong vực sâu phát ra tới giống như bình thường, sa mạc đều đang lay động run rẩy, làm cho người kinh hãi không hiểu. Lạc đà một hồi gãy động, Triệu Nguyên tỉnh lình mở mắt. Tiệu Phu cùng các thương nhân đều từ trong ngộng giật mình tỉnh lại, đứng lên một bên trấn an lạc đà một bên hướng xa xa đang trông xem thế nào. Là thanh âm gì? Triệu Nguyên thấp giọng hỏi bên người một cái Tiệu Phu. Là sói thanh âm. Tiệu Phu vẻ mặt không cho là đúng biểu lộ. Đúng vậy a, là sa mạc sói. Một cái khác Tiệu Phu cũng là vẻ mặt nhẻ nhõm. Rất thông thường sao? Triệu Nguyên trên mặt lộ ra một tia bất an, cái thứ cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt đấy. Ha ha ha ha, tiểu Triệu, đừng sợ, chúng ta nhiều người như vậy, sa mạc sói là sẽ không tới đấy. Ngươi xem. Triệu Nguyên ngẩng đầu nhìn muốn trên đồi cát. A, mẹ của ta ơi a. Tiệu Phu trên mặt thình lình biến sắc, phát ra tiếng kinh hô. Chỉ thấy cái kia cực lớn trên đồi cát, là vô số cứng lại bất động bóng đen, bóng đen kia, tại dưới ánh trăng, tạo thành nguyên một đám vì rõ ràng các hình. Đàn sói. Tiệu Phu bọn họ một hồi gai động, hiển nhiên Mọi người thật không ngờ sẽ gặp phải như vậy một chi khủng lồ đàn sói, quang chỉ là nhìn ra, đàn sói số lượng tiểu vượt qua 2 đầu, hơn nữa, tại cồn cát sau lưng, tựa hồ còn có sàn sạt thanh âm truyền đến. Trong sa mạc, vượt qua 20 đầu đàn sói đều vì hiếm thấy, như loại này vượt qua 2 đầu đàn sói, quả thực là văn sợ vị văn, mới nghe lần đầu. Cầm binh khí, gặp nhiều như vậy đàn sói, Triệu Nguyên lão bản lập tức luống cuống, vội vàng mời đến mọi người chuẩn, chuẩn bị chiến chiến đấu, lập tức, từng cái đội kỵ mã mọi người binh khí nơi tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm cho người ta bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là, trên đồi cắt sói cũng không công kích, chỉ là lặng lặng đứng tại trên đồi cát, bao quát lấy người phía dưới loại. Toàn bộ sa mạc có một loại làm cho người chấp hành yên tĩnh, cồn cắt bên trên đàn sói cùng cồn cắt người phía dưới loại đối nghịch lấy, tựa hồ cũng tại khảo nghiệm đối phương kiên nhẫn. Đối mặt khủng lộ như vậy đàn sói, mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám chút nào thư giãn. Đây là làm cho người thống khổ một buổi tối. Mãi cho đến sáng sớm thời gian, đàn sói mới lặng yên không một tiếng động biến mất tại cồn cát sau lưng. Khi đàn sói biến mất về sau, Mọi người lúc này mới thở dài một hơi, qua loa đã ăn một ít gì đó về sau, liền lên đường. Khi bọn hắn vượt qua quần cát, làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là, cái kia hai đầu tư cổ phiếu sói rõ ràng còn nhìn chằm chằm chờ đợi tại quần cát sau lưng. Kế tiếp một ngày, mọi người bị đè nén hào khí ba phủ, bởi vì, đám kia sói, từ đầu đến cuối đều đi theo khi bọn hắn sau lưng, cũng không công kích, cũng không ly khai, cùng đoàn ngựa thổ bảo trì mấy trượng khoảng cách. Không xong rồi. Một cái kiệu phu nói nhỏ nói. Làm sao vậy? Triệu Nguyên hỏi. Chúng ta bị cái này đàn sói theo dõi không phải bọn hắn chết chính là chúng ta vong." Tiệu Phu ánh mắt lập lòe, không ngừng trước trước sau sau xem. "Vì cái gì? Chúng sẽ một mực đi theo chúng ta, để cho chúng ta không cách nào bình thường ăn cơm nghỉ ngơi, chờ đợi chúng ta lộ ra sơ hở, sau đó lại giết chúng ta." Tiệu Phu vừa nói một bên nhìn xem xung quanh, lộ ra có chút mất hồn mất vía. Triệu Nguyên lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng họ. Xuyên Việt cái này sa mạc, ít nhất còn có 10 ngày, nếu như cái này 10 ngày không ngủ được, Tiệu Phu đám bọn chúng tinh thần sẽ sụp đổ, mệt mỏi đều mà chết. Trư Phi đem những này sói rất chết Muốn giết chết những này sa mạc sói đối với Triệu Nguyên mà nói là chuyện dễ dàng tình, nhưng là, Triệu Nguyên lần này đến Nga Nhị Đế quốc là vì tìm kiếm cái kia bổng lai tiếng nói, nếu như bạo lộ thân phận, này tướng kiếm, tối ba năm tiêu mở giờ. Tổ chức những người này chống cự đàn sói. Triệu Nguyên lập tức lại bỏ đi ý nghĩ này. Nếu như do hắn ra mặt tổ chức, như vậy, hắn rất nhanh sẽ cho hấp thụ ánh sáng tại ánh mắt của mọi người phía dưới. Mặt khác, Triệu Nguyên có một loại kỳ dị cảm giác, hắn tin tưởng, cái này đàn sói cũng không phải bình thường đàn sói. Chương 448, chương 448. Ngay tại Triệu Nguyên vắt hết óc nghĩ đến biện pháp thời điểm, hắn phát hiện một cỗ không khí khủng hoảng tại Kiệu Phu trong chăn ngập, hơn nữa, ở phía xa, một ít lão bản đều tụ tập cùng một chỗ nói nhỏ, tựa hồ đang thương lượng lấy cái gì. Toàn bộ đoàn ngựa thổ, hào khí trở nên đặc biệt khẩn trương, cơ hội là từng cái Kiệu Phu ánh mắt đều chăm chú vào đám kia lão bản trên người. Trong không khí, công tác chuẩn bị lấy một cỗ nguy hiểm phi tức. Đây là một cái nóng bức mà lại nôn nóng ba ngày, ngày đó hạ thấp thời gian phân, đoàn ngựa thổ sớm dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này đây, đoàn ngựa thổ tìm một chỗ thế lực cao địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Bỏ ra tâm tư đã thành lập nên phòng ngự tuyến, cũng ngày hôm qua so với, phòng ngự tuyến rõ ràng muốn đã kiên cố rất nhiều. Lúc này đây, chuẩn bị coi như đầy đủ, tại buôn ba trên đường, góp nhặt không ít lạc đà phân và nước tiểu cùng một ít cỏ dại cánh khô, xây dựng cơ sở tạm thời về sau, liền chọn vô số đống lửa chồng chất, đống lửa chồng chất tại trong sa mạc hiện ra một cái cực lớn hình tròn. Bất quá, những tài liệu này không có khả năng đốt một buổi tối, hơn nữa, hỏng lồ đàn sói là không sợ đống lửa đấy, chúng sẽ vượt qua đống lửa tập kích lạc đà cùng nhân loại. Đang bên trong nói chuyện, Triệu Nguyên xem như đã minh bạch sa mạc đàn sói đáng sợ. Rất nhiều người cho rằng leo cây có thể tránh né đàn sói, mà trên thực tế, leo cây là không có hữu dụng đấy, cho dù là tại sa mạc cốc đạo bên trong gặp được đàn sói, kinh nghiệm phong phú thương nhân cũng sẽ không leo cây tránh né đàn sói. Nếu như là một đầu sói, leo cây vẫn là có thể thực hiện đấy, nhưng là một đám sói, leo cây là vô dụng đấy, một ôm to cây, vài phút có thể bị đàn sói cắn nước. Thông qua tốc độ cũng là không cách nào thoát khỏi đàn sói đuổi giết. Người là vô luận như thế nào chạy bất quá sói đấy, sói tại đuổi bắt con mồi lúc, thường thường là bằng sức chịu đựng mệt mỏi suy sụp con người đấy. Tại gặp được một đàn sói thời điểm, đàn sói là không sợ hỏa đấy, cái này cùng đơn chỉ là sói không giống với. Bọn hắn sẽ liên tục, 4 mét có hơn, dừng lại, quan sát, sau đó vượt qua hỏa, hướng người phát động công kích. Mấu chốt nhất chính là, đàn sói cực kỳ nắm chắc thời cơ, thậm chí còn có thể nắm giữ nhân loại tâm lý, làm con người tính cảnh giác phóng thấp thời điểm, chúng sẽ không ngừng quấy rối nhân loại, làm cho nhân loại vô luận là thể lực hay là tinh thần lực đều ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nghe nói Ngà Nhĩ trong sa mạc sa mạc sói hiểu được đơn giản một chút chiến thuật, biết rõ tránh né nhân loại cùng tiến. Kỳ thật, dùng cung nỏ đối phó đại quy mô đàn sói cũng không thực tế, bởi vì đường sá xa, xa xôi, một ít tiểu phu sở mang theo vũ khí đều cực kỳ có hạn, hơn nữa, đều là loại nhỏ cung nỏ, tầm bắn cũng không xa. Mặt khác, mặc dù có chút kiệu phu cùng lão bản phối trí có cung nỏ, nhưng là, bọn hắn cũng không có thụ qua chuyên nghiệp quân sự huấn luyện, hơi có chút khoảng cách, sẽ rất khó bắn trúng sa mạc sói, tỷ lệ chính xác rất thấp. Triệu Nguyên cho rằng, 300 người thương đội, nếu như đồng tâm hiệp lực đối phó hơn 200 đầu sói, Cơ hội có tuyệt đối phần thắng. Nhưng là, Triệu Nguyên không để ý đến nhân tâm. Không hề nghi ngờ, đây là một chi đám ô hợp, nếu như cái này chi đám ô hợp đối phó mã tắc sơn tật cái gì đấy, khả năng còn có thể đồng tâm hiệp lực, nhưng là, đối mặt hung tàn đàn sói, các thương nhân căn bản cũng không có ý định cùng đàn sói chiến đấu. Khi Triệu Nguyên cái này chi đội kỵ mã lao bản trở lại nơi trú quân thời điểm, tất cả kiệu phu đều súm lại tới. "Như thế nào đây?" Một cái kiệu phu vội hỏi nói. "Đã thương nghị tốt rồi, sáng sớm ngày mai thời điểm, đoàn ngựa thổ chia làm năm tổ, hướng năm cái phương hướng tiến lên." Chúng ta. Chúng ta. Hơi mập lão bản sắc mặt tâm trầm. Chúng ta như thế nào đây? Tiệu phu bọn họ chăm miệng một lời mà hỏi. Chúng ta một mình một tổ. À. Mười cái tiệu phu một hồi dối loạn, nguyên một đám trên mặt đều là thất kinh biểu lộ. Ta thực xin lỗi mọi người. Lão bản túi đầu không dám nhìn tiệu phu đám bọn chúng con mắt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao phải tách ra? Người cùng một chỗ, không phải an toàn hơn sao? Triệu nguyên vẻ mặt nghi hoặc, đưa ra liên tiếp vấn đề. Tiểu triệu, là như vậy. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đem nguyên nhân nói cho Triệu Nguyên. Nguyên lai, like, tại Nga Nhĩ sa mạc có một cái quy định bất thành văn, nếu như gặp được đại quy mô sa mạc đàn sói, đoàn ngựa thổ sẽ phân tán trở thành vài cụ. Loại làm này nguyên nhân rất đơn giản, tựa là đánh bạc vật khí, xem ai bị đàn sói nhìn chằm chằm vào. Đương nhiên, nói đánh bạc vật khí, trên thực tế cũng không phải đơn giản như vậy, bởi vì, tại chia nhau hành động thời điểm, một ít tài đại khí thô, tiền nhiều hơn nước, thực lực cường đại thường thường sẽ kết bạn mà đi, mà một ít thế đơn lực bạc thường nhân, thường thường sẽ bài trừ tại bên ngoài. Sa mạc sói rất thông minh, chúng bình thường sẽ cùng tung những thế lực kia không cường đại thương đội. Nếu như sa mạc sói là mạnh được yếu thua vì tư lợi động vật, như vậy, nhân loại tại thuộc về cũng giống như vậy, vì có thể bảo tồn thực lực, vứt bỏ đồng loại chính là chuyện thường ngày. Triệu Nguyên cái này chi thương đội đã trở thành mùi nhử thì người. Triệu Nguyên cái này chi thương đội, tổng cộng có 11 người. 11 người, ba bộ cung nỏ, còn có sáu chôi loan đao, nhân thủ một con dao găm. Như vậy một chi nho nhỏ thương đội cũng có được đơn sơ vũ khí, muốn đối phó hơn 200 đầu sói, cái kia không thể nghi ngờ là mơ ngộng háo huyền. Mạc khắc bốn chi thương đội, với quân nhân số đạt đến 80 người, cho dù là bị đàn sói theo dõi, nương tựa theo tốt vũ khí, cũng có sức đánh một trận. Năm chi thương đội sẽ có bốn chi lông tóc không tổn hao gì. Đây là một cái làm cho người dày vò buổi tối, một đám tiểu phu chằn chọc, căn bản vô tâm ngủ. Ánh mặt trăng hùng hồn chiếu vào trên sa mạc, xa xa những cái kia nguy nga cổn cát phía dưới, là thành từng mảnh cực lớn bóng mờ, phảng phất như là vô số hồng hoàng cự thú tiềm phục tại trong sa mạc, làm cho người không hiểu tìm lập nhanh. Cành khô phân và nước tiểu đều dần dần khô xong, đống lửa trồng chất đã càng ngày càng mờ phai nhạt. Đàn sói bắt đầu hành động. Vì không cho nhân loại nghỉ ngơi, đàn sói bắt đầu vòng quanh đống lửa vòng quanh, thỉnh thoảng xâm nhập đến trong đống lửa, nhân loại không thể không thời thời khắc khắc đề phòng lấy công kích, ngẫu nhiên sẽ có sa mạc sói bị bắn trúng phát ra tiếng kêu thảm thiết tại trong bầu trời đêm viu dãng, sởn hết cả gai ốc. Ngay tại một đám tiều phu hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm, đột nhiên, cái kia tuấn mỹ người trẻ tuổi đi tới cái kia hơi mập lão bản bên người, đưa lộ thai nói vài câu liền rời đi. Đợi đến cái kia tuấn mỹ người trẻ tuổi sau khi rời khỏi, lão bản vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nói cho mọi người cái kia Tuấn Mỹ nam nhân sẽ cùng bọn họ đồng hành. Tin tức này phản phất là cho mọi người đánh cho một tề cường tâm trầm, nguyên một đám lập tức cao hứng bừng bừng. Nhiều người một ít, hy vọng sống sót cũng sẽ nhiều một ít, hơn nữa, cái kia một đám tư thế hiên ngang nga nhị tộc nữ nhân đều có chứa trưởng cùng, xem xét cũng biết là am hiệu tới ngựa bạn cùng. Duy chỉ có Triệu Nguyên không vui. Mỗi khi hắn chứng kiến cái kia Tuấn Mỹ người trẻ tuổi nhìn về phía ánh mắt của hắn, thì có một loại da đầu run lên cảm giác. Nếu như hắn và một đám Triệu phu một mình ly khai, hắn hoàn toàn có thể một mình tiêu diệt đàn sói, hơn nữa không dễ dàng bại lộ thân phận Mà bây giờ, hình thức tựa hồ có chỗ cải biến. Cái kia Tuấn Mỹ người trẻ tuổi sở mang vũ khí đều cực kỳ tốt, sở khí chí mã, không có chỗ nào mà không phải là giá trị tiền kim lưng mã, hơn nữa, theo bọn hắn ăn mặc cùng khí độ xem, chính là người đại phú đại quý, cùng bọn họ đồng hành, rất dễ dàng sẽ bạo lộ thân phận, ảnh hưởng đến Triệu Nguyên đến tiếp sau hành động. Làm sao bây giờ? Suy đi nghĩ lại, Triệu Nguyên cũng nghĩ không ra ứng đối phương pháp, chỉ có đi một bước tính toán một bước. Rốt cục, trời đã sáng. Đêm nay bên trên, bán chết 6 đầu sói. Trên thực tế, 6 đầu sói đều không có bán chết chỉ là bị thương, nhưng là cái kia đàn sói thật sự là vô cùng đói khát, nghe thấy được mùi máu tươi về sau, rõ ràng một loạt trên xuống, đem cái kia vài đầu bị thương sói phân thây. Đói khát đàn sói là kinh khủng nhất đàn sói, bởi vì chỉ cần chúng theo dõi con người, tựa là không chết không ngất cục diện. Đơn giản ăn điểm tâm về sau, đoàn ngựa thổ bắt đầu chia nhau hành động. Cái kia Tuấn Mỹ người trẻ tuổi quả nhiên nói lời giữ lời, thật sự đi theo tại Triệu Nguyên cái này chi thương đội đằng sau. Tuấn Mỹ người trẻ tuổi có 16 người, trong đó 2 nam nhân, 14 xinh đẹp như hoa cô nương. Hiện tại Cái này chi đội kỵ mã tổng nhân số đạt đến 27 người. 27 người. Rất hiển nhiên, dựa vào 27 người đối kháng hơn 200 đầu cùng hung ác cực sa mặc sói, có chút mơ hồ. Béo Lao Bản hy vọng những thứ khác thương đội đem đàn sói dẫn đi, lấy mà lễ mề lưu tại mặt sau cùng. Công tử, khí trời nóng bức, vì sao không cưỡi mã? Cái kia Tuấn Mỹ người trẻ tuổi hướng một nữ hài tử gật đầu ý bảo, lập tức, nữ hài tử kia gọn gàng nhảy xuống ngựa, đem ngựa khiên đến Triệu Nguyên trước mặt, vẻ mặt cười dịu dàng nhìn xem Triệu Nguyên. Chương 449, chương 449. Nhìn xem mọi người vẻ mặt nụ cười cổ quái nhìn xem hắn, Triệu Nguyên chỉ có thể cúi đầu không lên tiếng, một đường trầm mặc cứng đối. Lúc này, Mạc Khắc Bốn chi đội kỵ mã trước sau đều đã đi ra nơi chủ quân, mọi người lúc rời đi đều là vẻ mặt thương cảm hoặc nhìn có chút hạ hệ biểu lộ, khi bọn hắn xem ra, cái này chi hơn 20 người đội kỵ mã đã là không có còn sống khả năng. Kỳ thật, Mạc Khắc Bốn chi đội kỵ mã cũng nhìn ra một đám nữ nhân hẳn là ám hiệu cỡi ngựa bạn cùng, nhưng là, bọn hắn cũng không cho rằng 10 cái nữ nhân có thể đối kháng hơn 200 đầu đói khát sói đói, bởi vì Các nàng mỗi tên vũ tổng số đều mới trăm chi tà hữu, nói cách khác, dù là các nàng bạch phát bạch chúng không hư giây cùng, cuối cùng cũng sẽ bởi vì mối tên vũ hao hết mà lâm vào tiếp thân vật lộn. Cùng đàn sói chiến đấu, kinh khủng nhất đúng là vật lộn, bởi vì so về người đến, đàn sói hung tàn hơn, hung hãn không sợ chết, hơn nữa, tốc độ phải nhanh rất nhiều, sức chịu đựng cùng linh hoạt trình độ càng là rất xa vượt qua nhân loại. Đối mặt những cái kia đồng tình thương cảm nhìn có chút hạ hệ ánh mắt dần dần rời xa, một đám vốn là bởi vì có 10 cái nữ nhân gia nhập tiểu phu cảm xúc lại trở nên hạ. Chúng ta đi thôi. Cái kia Tuấn Mỹ người trẻ tuổi đi đến trầm mặc Triệu Nguyên bên người, nhẹ giọng khắc ngữ, hết sức ôn nhu. "Đi." Triệu Nguyên ồm ồm lên tiếng, cự tuyệt nữ nhân kia lưng mã, đi đầu hướng phía trước mặt đi đến, tận lực cùng cái kia Tuấn Mỹ nam nhân giữ một khoảng cách. "Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi lấy." "Đúng rồi, ta còn không có tự giới thiệu đâu rồi, ta họ Lý, tên Hạo." Tuấn Mỹ người trẻ tuổi nhìn xem Triệu Nguyên cái kia trung hậu bộ dạng, trên mặt lộ ra trìu mến chi sắc, hận không thể đem Triệu Nguyên ôm trong ngực. "Hừ." Một cái âm lãnh tiếng hừ lạnh vang lên, tràn ngập khôn cùng sát cơ. "Lớn vật." Nghe được cái kia tiếng hừ lạnh, Lý Hạo đột nhiên trở mặt, đối với sau lưng cái kia hừ lạnh người trẻ tuổi nổi giận quát một tiếng, cái kia tuấn mỹ ngũ quan lộ ra một cổ băng hàn hung lệ. "Nô tài đáng chết, nô tài có tội." Người tuổi trẻ kia sợ tới mức khẽ run rẩy, rõ ràng theo trên lưng ngựa lăn xuống trên mặt đất, xoay người quỳ trên mặt đất dốc sức liều mạng dập đầu. "Được rồi, không nên quên thân phận của mình, đứng lên đi." Lý Hạo lạnh lùng nhìn thoáng qua người trẻ tuổi, càng làm ánh mắt dừng lại ở Triệu Nguyên cái kia cường tráng bóng lưng thượng diện, vốn là băng hàn biểu lộ trong nháy mắt trở nên nhu tình như nước, ánh mắt xín ốc. "Dạ dạ." Người tuổi trẻ kia trầm rãi bò lên, tất cung tất kính, trên mặt nhưng lại một tia oán độc trôi qua tức thì. Quang đội đã chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu ở cô tịch rộng lớn trong sa mạc tiến lên. Lúc này, Triệu Nguyên cái này chi cường đội cùng mặt khác 4 chi cường đội khoảng cách còn không xa, khoảng cách trước chừng tại vài dặm, khoảng cách này là cố ý vì đàn sói lưu lại đấy, chủ yếu là lại để cho đàn sói quan sát, chọn lựa mục tiêu, một khi bị đàn sói chọn trúng, cũng chẳng khác nào bị tuyên án tử hình. Quang đội dựa theo trước phương hướng tiến lên, kỳ thật, cho dù là thoát ly trước phương hướng, đối với thoát khỏi đàn sói truy tung cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì, sa mạc đắn sói mới được là trong sa mạc chính thức vương giả. Trên đường đi, không có kiệu phu nói chuyện, hào khí áp lực làm cho người khác hít thở không thông, bất quá, cái kia 10 cái nữ nhân ngược lại là vẻ mặt nhẹ nhõm, rõ ràng thỉnh thoảng xuống ngựa chơi đùa vui đùa í, ngẫu nhiên còn có thể theo lạc đà trên lưng hành lễ trong suất ra đồ ăn vật chiên ăn, một chút cũng không giống như là tại lạc lối đường xa, ngược lại như là tại chơi xuân giống như bình thường, hào khí cực kỳ nhẹ nhõm sinh động. Kiệu phu đám bọn họ buồn bực thanh âm chạy đi cùng các cô nương thỉnh thoảng phát ra chuông bạc tiếng cười tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Triệu Nguyên cũng chỉ có thể trong đầu buồn bực buồn bực nao chạy đi, hắn thật sự là không có dũng khí cùng cái kia Tuấn Mỹ người trẻ tuổi nói chuyện phiếm hào hứng, nếu như không phải sợ bại lộ thân phận, hắn đã sớm như lần trước tại Thanh Nguyệt Các hồ đồng dạng bỏ trốn mất dạng, chuồn mất rồi. Tước đi một canh giờ tà hữu, mọi người cũng không có chứng kiến Sa Mạc Sói tung tích, cái này lại để cho một đám tiểu phu rất là chần hưng. Bất quá, thiệt vui trong tàn. Lại đi sau nửa canh giờ, ở trung quanh, bắt đầu xuất hiện Sa Mạc Sói ở trung quanh du đang bóng dáng. Tiểu phu bọn họ lập tức thán thở, mà ngay cả lão bản đều là vẻ mặt vẻ tuyệt vọng. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã trở thành sa mạc sói tập trung mục tiêu. Sa mạc đàn sói là cực kỳ thông minh đấy, chúng biết rõ, đám người kia mấy ít nhất của đội, mới được là chúng con mồi. Bất quá, sa mạc đàn sói cũng không có bởi vì này chỉ khoảng đoàn người mấy thiếu mà đứng khác phát động công kích, Y Nguyên vẫn là rất có kinh nghiệm theo dõi tại khoảng đội trung quanh 100m vài, khoảng cách này đủ để cho cung nỏ mũi tên nhọn mất đi tác dụng. Ban này cũng không phải đàn sói phát động công kích tốt thời điểm, hơn nữa, hiện tại nhân loại thể lực Y Nguyên tràn đầy, sức chiến đấu không thể khinh thường. Đối mặt chung quanh không ngừng xuất hiện sói đói, một đám cô nương y nguyên cười toe toét, ngẫu nhiên còn sẽ có cô nương giúp nhau xô đẩy, đem trong đó một cái đổ lên Triệu Nguyên trước mặt, khi thấy Triệu Nguyên cái kia ngại ngùng bộ dáng, nguyên một đám cười ha ha, Lý Hạo thấy thế, cũng tham dự loại này vui đùa ầm ĩ bên trong, hào khí dị thường nhiệt liệt. Duy chỉ có, người tuổi trẻ kia chỉ là lặng lặng ngồi ở trên lưng ngựa, một đôi âm trầm con mắt hung quang lập lòe. Bị một đám cô nương dây dưa, Triệu Nguyên tuy nhiên biểu hiện ra giả trang ra một bộ khúng núm bộ dạng, trên thực tế, nếu so với cùng cái kia Lý Hạo nói chuyện thoải mái nhiều hơn, ít nhất cùng các cô nương thân thể tiếp xúc sẽ có sung sướng cảm giác mà sẽ không bại xích. Tại tiệu phu đám bọn chúng lo nghĩ cảm xúc bên trong, sắc trời dần tối. Huyết hồng mặt trời đã rủ xuống đã đến trên đường chân trời, toàn bộ sa mạc càng phát ra lộ ra trống trải mênh lương. Trên đường, một đám tiệu phu cực kỳ chịu khó, chỉ cần là có thể thiêu đốt đồ vật đều thu thập, đáng tiếc, bọn hắn đi cái này đầu tuyến đường, lại không thấy bụi cỏ cỏ khô, cũng không có mã phần lạc đà phần, đi mấy cái thời cơ, cũng không có thu thập đến bao nhiêu có thể thiêu đốt đồ vật. Dung đống lửa trắng đêm khu sói tính toán rơi vào khoảng không. Sắc trời còn không có hạ Mọi người tiểu tìm một chỗ lợi cho phòng ngự địa thế xây dựng cơ sở tạm thời. Trong sa mạc, không ngừng vang lên làm cho người sợ hết cả gai ốp tiếng sói tru, liên tiếp. Tiểu phu bọn họ bắt đầu nấu trà ăn điểm đồ ăn nóng. Cái lúc này, chính là sinh tử tồn vong thời điểm, ai cũng không dám lười biếng qua loa, cho dù là ăn cơm, bởi vì, vô luận là cùng đàn sói chiến đấu hay là đối với cẩm, đều là cực tiêu hao thể lực đấy, nếu như không có thể ăn no bụng uống đã, đó là tự tìm đường chết. Tại nhiều lần tiếng gào thét ở bên trong, đàn sói tại màn đêm miệm hổ xuống, càng ngày càng tới gần nơi chú quân. Triệu Nguyên rút ra lão bản bán phân phối giao găm của hắn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. "Tiểu Triệu, đừng nóng độ, chúng chỉ là tại thăm dò." Cái kia cường tráng Tiệu Phu vẻ mặt lo lắng lo lắng. "Thăm dò? Đúng vậy, thăm dò, cũng là thay nhau tra tấn chúng ta, để cho chúng ta không cách nào nghĩ ngơi, đã đến chúng ta tình trạng kiệt sức, tinh thần sụp đổ thời điểm, chúng sẽ thừa dịp hư mà vào, một loạt trên xuống, đem chúng ta xé vì mảnh vỡ." Một cái khác Tiệu Phu giải thích nói. "Chúng thông minh như vậy?" Triệu Nguyên sững sờ. "Kỳ thật, so ngươi tưởng tượng càng thông minh, chúng cực sẽ đem nắm thời cơ." Như hôm nay buổi tối, chúng sẽ sẽ không công kích chúng ta, đợi đến lúc ngày mai, hoặc là hôm sau, hoặc là lại kéo sau vài ngày, khi đó, chúng ta đã liên tục mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi tốt rồi, tình trạng kiệt sức, chúng mới có thể phát động công kích." Tiểu Phú nói. "Lợi hại như vậy? Tiểu Triệu, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi đấy." Cái kia Lý Hạo lại bu lại, vẻ mặt nhiệt tình. "Ngươi không sợ đàn sói?" Triệu Nguyên trong nội tâm khẽ động. "Mấy trăm đầu sói mà thôi." Lý Hạo trên mặt lộ ra một tia lơ đễnh biểu lộ, rất hiển nhiên, hắn đối với đàn sói cũng không có để ở trong lòng. Hôm nay chúng ta ăn thịt sói như thế nào? Triệu Nguyên đột nhiên đề nghị nói, "Công tử muốn ăn thịt sói?" "Thịt sói rất tháo đấy, không bằng ngăn chúng ta sở mang đặc chế thịt khô a." Lý Hạo sững sờ. "Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi lại để cho những mỹ nữ kia kiếm hai đầu sói đến, mọi người nâng ăn, giải đỡ thèm." Triệu Nguyên rực dây nói. "Cũng thế, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi." Lý Hạo hướng Triệu Nguyên giơ ngón tay cái lên, cười một tiếng, "Ý vị thông trưởng, kêu la là, là được." Triệu Nguyên một hồi ra đầu run lên, qua loa nói, "Chương 450, Sa mạc lang yêu vương." Bọn cô nương săn hai đầu sói tới, Triệu công tử muốn ăn thịt sói, cũng đừng nhượng Triệu công tử thất vọng nga. Lý Hạo đối, với một đám bề ngoài đẹp như hoa đích cô nương la rằng, "Là chủ nhân." Hai cái vóc người tha thước đích nữ hài tử đứng lên, lấy trừng cùng, nhảy lên tất ngựa, cư nhiên tan biến tại màn đen ở trong, chỉ nghe đến mật tập đích tiếng móng ngựa càng lúc càng xa. Một đám triệu phu đối mặt nhìn nhau. Hai cái cô nương đạm tử cùng quá lớn rồi, nay trung quanh khả đều là bầy sói, cư nhiên dám ly khai doanh địa, thực tại là mật lớn bao tiên. Đột nhiên, Hắc ám ở trong truyền tới mấy tiếng gần gề tử vong đích tiếng kêu thảm. Một trận mật tập đích tiếng móng ngựa từ hắc ám ở trong truyền tới. Hai cái tư thế bay hùng hiên ngang sảng khoái đích cô nương tung ngựa về đến doanh địa, ý khí phong phát, tại các nàng đích trên lưng ngựa, các tự còn lấy một đầu bị tiễn xạ giết đích sói đói, máu tươi từ sói thi thượng nhỏ giọt đến cát sỏi trên đất, xúc mục kinh tâm. Thấy đến hai cái cô nương xạ giết sói đói ở sau cư nhiên dễ dàng toàn thân mà lui, một đám kiệu phu đón thì bạo phát ra một trận kinh thiên động địa đích tiếng hùng hô âm. Làm sao dạng? Lý Hạ một mặt đắc ý đích nhìn vào Triệu Nguyên. Không sai, không sai. Hào lợi hại. Triệu Nguyên tán thán. Triệu Nguyên đích tán thán khả là phát đến nỗi nội tâm đích, bởi vì, hắn từ đầu đến cuối đều dùng tinh giám không lấy hai cái nữ nhân, này hai cái nữ nhân huấn luyện có tố chất, không chỉ là cưỡi ngựa chi thuật cực là tinh trạng, kỳ tiễn thuật cũng là khả khoanh khả điểm, tại kia hắc ám ở trong, Vân Săn ở vào động thái đích đích liệt hoàn cảnh ở dưới, cư nhiên tiễn không hư phát, một tên toy mạng, đích đích xác xác là kỵ sĩ cao thủ, hoàn toàn có thể sánh mịn trong quân đội ưu tú nhất đi cùng. Tiễn thủ. Kiệu phu môn đích tình tự biến được cao ngang khỏi tới, từng cái hưng cao thái liệt đích box sạch ra sói. Thi sói thiói, gác tại lồng đống lửa mặt trên tiêu nướng, không lâu, trong không khí tiệu tràn khắp lấy một cổ lệnh người nhỏ dãi dục dật đích thịt hương. Thi sói không hề ăn ngon, nhưng là, này đối với tiệu phu môn tới nói, lại là mỹ vị món ngon. Có này một đám cao thủ tại bên người, lão bản cũng là đại hỉ, thừa nặc, chỉ cần trốn qua một kiếp này, đem là đại gia gia tăng gấp đôi đích thủ lao, tiểu đương lần này xin ý làm công công. Lý Hạo cực là thể thiếp, cư nhiên từ hành lý trung lộng ra rất nhiều bổ đảo mỹ tiệu trợ hứng, cùng một đám tiệu phu sui bôi nâng cốc, uống được bất diệt nhạc hồ. Triệu Nguyên phát hiện Tại này trùng hoan lạc đích khí phân ở trong, chỉ riêng người tuổi trẻ kia một mặt ấm hối, hung quang lấp lánh. Chỉ từ Lý Hạo đinh thượng Triệu Nguyên ở sau, người tuổi trẻ kia tựu bị hắn lén lặc rất nhiều, cơ hồ là không lý không thải. Người ấy là cái phiền hà. Bằng tá Triệu Nguyên đích kinh nghiệm, Triệu Nguyên cơ hồ dám khẳng định, này cá tính tình ấm lánh đích người tuổi trẻ sau lưng sẽ tìm kiếm hết thảy đích cơ hội giở trò xấu. Lưu tại Triệu Nguyên nghĩ ngợi ở giữa, kia Lý Hạo cư nhiên cùng một đám kiệu phu biến được thuộc lạc vô bị, từng cái câu vai đáp bối, tựu như nhiều năm đích lão hữu một tiểu. Cái này Lý Hạo, cũng không phải một cái dạng đơn đích nhân vật thân phận tuy nhiên tôn sủng, lại là hiểu được lôi kéo nhân tâm, không biết rằng là cái gì thân phận. Ngao ngao ngao. Ngao ngao ngao. Ngao ngao ngao. Đột nhiên, cảm đích sa mạc ở trong vang lên một tiếng tiếng gầm gào, này tiếng gầm gào kinh thiên động địa, phảng phất từ địa ngục ở trong phát ra. Khiến người sợ hãi đi là, đương này tiếng gầm gào vang lên ở sau, cơ hồ là sở hữu đích sói đều ngựa, lên, trời gào thét, đây lên kia xuống, lẫn nhau hô ứng, tại này tĩnh mịch đích sa mạc ở trong, lệnh người sống lưng phát lạnh, Ma Cốt tùy nhiên, sởn tóc gáy. Triệu Nguyên phát hiện Kiêu một mực không đem bảy sói đương một hồi sự đích lý hảo thần sắc ở giữa cũng biến được hận trừng lên, mà kiêu một đám cô nương, cũng là như Lâm đại địch, dồn dập lấy xuống trường cung, từng đôi bích lam đích còn người biến được vô bị đích nương trọng. Bản là sôi nổi đích khí phân đột nhiên biến được lệnh người ngật hơi. Triệu công tử, đẳng sẽ có việc, ngươi muốn theo sát ta. Lý Hạo đi đến Triệu Nguyên bên thân, áp thấp giọng, tựa hồ sợ bị người nghe đến. Vì cái gì? Triệu Nguyên một mặt hàm hồ. Chúng ta đích vận khí rất không tốt, đây là một đầu thành yêu đích lang vương. Lý Hạo sắc mặt có chút khẩn trương. Thành yêu đích lang vương, là đích Này bên trong sa mạc, một mục có một đầu đạo hạnh thâm hậu đích lang yêu chiều đóng, chẳng qua, hắn xuất hiện đích cơ suất không hề cao, một tiểu đích vài chục năm mới sẽ hiện thân một lần, mỗi một lần xuất hiện, sa mạc ở trong đích bảy sói đều sẽ quay đám tại nó đích bên thân, nhiều nhất đích lúc, có mấy ngàn đầu, cho dù là ít nhất đích lúc, cũng là mấy trăm đầu, chúng ta đích tên nhọn không đủ, mà lại, bọn cô nương cũng không phải kia lang vương đích đối thủ. Lang Diêu. Triệu Nguyên tưởng đến đích Tây Hoành Sơn đích lang yêu tây mạc, chẳng lẽ chính mình cùng lang yêu có duyên? Giết hay không? Hiện tại, Triệu Nguyên có 3 cái tùy chọn, thứ nhất là giết Lang yêu, Lang yêu chết sau, bảy sói tự nhiên tựu chim thú tán. Thứ hai, nắm Lang yêu nhất phục, nhượng hắn biết khó mà lui. Thứ ba, dùng vạn linh nhi đích phương pháp, nắm Lang yêu thu về dưới chướng. Vô luận là chủng thứ nhất còn là thứ hai, ba chủng, đều có khả năng bạo lộ thân phận, bởi vì tại này đen nhánh đích ban đêm, Triệu Nguyên ly khai doanh địa, tựu sẽ dẫn lên chúng nhân đích hoài nghi. Đi một bước tính một bước chứ. Lão bản tiêu tiền mời ta tới đích, ta không thể quăng xuống lão bản. Triệu Nguyên một mặt trung hậu đích biểu tình. Mất, ngươi là đứa lần a? Ai? Tính rồi. Ta mê thượng ngươi, cũng hiểu là bởi vì ngươi này thiện lương trung hậu đích dạ tử. Ngươi không đi, ta cũng hiểu không đi rồi, ta lại là muốn nhìn, kia lang yêu có cái gì lợi hại chi nơi? Lý Hạo trên mặt chớp qua một tia đành chịu, toàn tức lại là một mặt hung ngoan chi sắc. Nghe đến Lý Hạo rõ ràng đích bài tỏ, Triệu Nguyên toàn thân đều lên ra gà mù nhỏ, liên vội tối đầu, tránh về Lý Hạo kia hỏa lạt lạt đích ánh mắt, chẳng qua, tại Lý Hạo đích tróng mắt, Triệu Nguyên nảy thẹn thùng đích động tác, lại là ngượng ngủng mà kiếp, mê người chỉ cực. Ngao ngao. Lại là một trận đất động núi rung đích tiếng gầm gào. Như quả đại gia không biết rằng là sói Chu đích lời, tuyệt đối cho rằng là vực sâu ở trong đích hồng hoang manh thú phát ra đích tiếng giống giận. Càng thêm lệnh nhân tâm quý đích, mỗi một lần kia Lang Ưu đích gầm gào, bầy sói tiếng gào thêm tâm, thanh âm kia đây lên kia xuống, lẫn nhau hô ứng, bọn người có một chủng sa vào bầy sói đích mênh mông biển lớn ở trong đích cảm giác. Tựa hồ, sói đích số lượng càng lúc càng nhiều. Đột nhiên, Triệu Nguyên tưởng đến một cái vấn đề. Vì cái gì Lang Ưu sẽ đối, với một đám phổ thông đích thương nhân đại động can qua? Rất hiển nhiên, này đã không hợp tình cũng không hợp lý. Chẳng lẽ Lang Diêu là nhắm vào chính mình. Toan tức, Triệu Nguyên Cửu ném bỏ đích cái này không thiết thực tế đích niệm đầu, bởi vì, hắn lần này hành động khả là bí mật hành động, cho dù là Vạn Linh Nhi các nàng cũng không biết rằng hắn đích cụ thể hành tung, Lang Diêu cho dù là nhắm vào hắn, cũng không khả năng như thế xác định. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là vì lý hảo? Đột nhiên ở giữa, Triệu Nguyên có một trùng hoảng nhiên đại ngộ đích cảm giác. Như quả Lang Diêu không phải vì ăn thịt người, thế kia, vấn đề tựu là ra tại lý hảo trên thân. Như quả xác định là lý hảo đích vấn đề. Thế kia, làn này chi thương đội mang đến vô vọng chi thai đích là hắn Triệu Nguyên, bởi vì Lý Hạo Tửu là bởi vì Triệu Nguyên mới lưu xuống tới. Triệu Nguyên khẽ mồm nổi lên một tia cười khổ, tưởng không đến, hắn cư nhiên thành tội khôi họa thủ, đầu sỏ. Làm rõ ràng sự tình đích ngọn nguồn ở sau, Triệu Nguyên càng phát quấn quýt rồi, hiện tại, hắn ở vào lưỡng nan chi cảnh, bởi vì sự tình khởi nhân là hắn, sở hữu, hắn có trách nhiệm bảo hộ một đám tiểu phu đích sinh mạng an toàn, nhưng là, này lại sẽ khiến hắn bạo lộ thân phận. Chương 451, chương 451 Khi một đám tiểu phu chứng kiến vốn là dễ dàng các cô nương đều trở nên khẩn trương lên về sau, lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Tuyệt vọng bi quan cảm xúc lại đang trong đám người lăn tràn. Lúc này đây, không chỉ là tiểu phu nhóm, đám bọn họ bi quan tuyệt vọng, tự làm một đám tư thế hiên ngang tràn ngập tự tin trên mặt nữ nhân, cũng lộ ra thần sắc lo âu, các nàng đều đem trưởng cung giữ tại rảnh tay ở bên trong, nguyên một đám như lâm đại địch. Toàn bộ buổi tối, đàn sói đều không ngừng quấy rối lấy nhân loại, nhân loại căn bản là không có cách nào khác ngủ. Tại hạ nửa đêm thời điểm, vì không cho nhân loại có thời gian nghỉ ngơi, Đàn sói rõ ràng hiếm thấy đã đến gần nhân loại không đến 30m khoảng cách. 30m, khoảng cách này không thể nghi ngờ là một cái cực độ nguy hiểm khoảng cách, nhân loại phải kéo căng thần kinh đề phòng, bởi vì, cái này ngắn ngủn khoảng cách, đàn sói chỉ cần một cái chạy nước rút nhẹ lên, có thể xông vào nhân loại vòng phòng ngự. Ngay từ đầu, các cô nương tinh xảo tiễn thuật vẫn là bắn chết vài đầu sói, nhưng là, mũi tên vũ tiêu hao lượng thật lớn, bởi vì, đàn sói áp dụng chính là một loại vòng tròn từng bước tới gần phương pháp, mà không phải đối với hướng tới gần, cảnh này khiến các cô nương bắn chết hiệu suất giảm bất đi nhiều. Bình quân 3 mũi tên nhọn mới có thể bắn chết một đầu ác lang, có đôi khi vẫn chỉ là bắn bị thương ác lang. Bắn bị thương ác lang hậu quả nhưng thật ra là rất nghiêm trọng đấy. Bị bắn bị thương về sau ác lang, bình thường đều bị đồng loại cắn xé tốn vệ, cho nên mỗi lần có ác lang bị bắn bị thương về sau, ngoan cô chống cự, lập tức hung hãn không sợ chết hướng nhân loại vòng phòng ngự chạy nước rút, hy vọng có thể tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc vì đoàn đội làm ra cống hiến. Loại này chạy nước rút lại sẽ tiêu hao thêm nữa mũi tên nhọn. Đã đến đằng sau, các cô nương mũi tên vũ đã còn thừa không có mấy. Cho dù là đàn sói gần trong gang tấc, cũng không dám đơn giản bản tên. Đã đến sáng sớm thời gian, nhân loại bắt đầu sửa sang lại. Cho dù là lại khốn, cũng muốn không ngừng tiến lên, ở chỗ này cùng đàn sói dây dưa, chỉ có một con đường chết. Nếu như không ngừng tiến lên, có lẽ còn có một đường sinh cơ, thí dụ như, gặp được thực lực cường đại quân đội, qua đi đàn sói đích ý chí lực, tiếp cận nhân loại điểm định cư, hoặc là tại hạ một người xây dựng cơ sở tạm thời địa phương tìm kiếm một cái thích hợp hơn phòng ngự địa phương. Mặt trời thiêu đốt sa mạc làm cho người ta đã không có nói chuyện phiếm hào hứng. Còng đội tại vô biên vô hạn trong sa mạc gian nan bua. Bởi vì một buổi tối đều không có nghỉ ngơi, vô luận là kiệu phu hay là 10 cái xinh đẹp như hoa nữ nhân, đều là thể xác và tinh thần mỏi mệt mỏi, càng thêm muốn chết chính là, cõng lồ kia đàn sói, từ đầu đến cuối đều đang còng đội trùng quanh lúc gần lúc hiện, xuất quỷ nhập thần. Vì không cho lạc đà bị đàn sói kinh tán, kiệu phu đám bọn họ không thể không đã khởi hoàn toàn tinh thần khống chế lạc đà, cái này càng phát ra lại để cho dày vò. Đàn sói xuất hiện càng ngày càng nhiều lần, kiệu phu nhóm, đám bọn họ đã không cách nào nhặt tuổi, bởi vì, chỉ cần bọn hắn ly khai còng đội phạm vi, thì có thể lọt vào đàn sói tấn kích. Mặt trời lặn ánh nắng chiều, chân trời trời chiều, đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi được giống như máu tươi khoác trên vai sói, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Bình thường, ánh nắng chiều bao phủ thời điểm là thích nghi nhất chạy đi, thời tiết mát mẻ, nhưng là hôm nay, mọi mệt không chịu nổi nhân loại còn không có đợi trời tối xuống, ưu tìm một chỗ bất ngờ nham bích xây dựng cơ sở tạm thời. Sớm dừng bước lại, là vì cái này bất ngờ nham bích phi thưởng thích hợp phong ngữ, nhân loại chỉ cần cần đối mặt một cái phương hướng đàn sói. Tại nham bích cách đó không xa, có một lùm tùng đã chết héo bụi cỏ. Tại một đám các cô nương bảo vệ phía dưới, Kiều Phu đám bọn họ tìm một ít tủy khô. Hiện tại, tủy khô tiểu là thái mạng, bởi vì tủy khô không chỉ là có thể cho nhân loại ăn được đồ ăn nóng bổ sung thể lực, còn có thể hữu hiệu phòng ngự đàn sói, vì nhân loại tranh thủ một ít thời gian nghỉ ngơi. Theo màn đêm buông xuống, đàn sói trở nên càng ngày càng sinh động rồi, liên tiếp tiếng sói tru làm cho người trong lòng run sợ. Mọi người thương nghị, như vậy xuống dưới cũng không phải biện pháp, cho dù là đàn sói không tập kích, nhân loại cũng sẽ bị thời gian dần qua kéo suy sụp mệt mỏi suy sụp. Thương nghị sau khi quyết định đem hơn 20 người chia làm phần năm tổ, mỗi một tổ năm người phòng ngự, thay phiên nghỉ ngơi. Sau khi quyết định, mỗi một tổ phân phối 3 cái ám hiệu cối ngựa bắn cùng nữ nhân, 2 cái cầm trong tay loan đạo kiệu phu. Triệu Nguyên Dung phong nhận việc tổ mỗi phiên trực. Những người khác đã ăn bữa tối về sau, liền nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, dựa vào nhang bích sớm để đi ngủ. Triệu Nguyên cùng một cái kiệu phu, còn có 3 mỹ nữ xạ thủ nhìn xem đống lửa bên ngoài hắt gấm, trong bóng tối, lác lư bóng đen lăn lừ, không ngừng có sói đói tà hữu chạy băng băng, nhấc lên đẩy trời các đùi. Đàn sói tựa hồ tại tận lực quấy rối nhân loại. Triệu Nguyên tiến tại vòng phòng ngự bên cạnh, cầm trong tay sắc bén loan đao, chầm chậm vào trong bóng tối đàn sói, thân thể tản mát ra như có như không sát cơ, hắn hy vọng đàn sói có thể cảm giác được lực lượng của hắn, do đó biết khó mà lui. Triệu Nguyên chiến đấu giá trị thế nhưng mà cả huyết man lưu cũng không dám chống lại, muốn dọa đi vài đầu sói chính là chuyện dễ dàng, đáng tiếc, Triệu Nguyên vì che giấu tung tích, không thể không tiếng nệ gì cả phóng ra ngoại sát cơ. Tiếp nối chính là, đàn sói cũng không có bởi vì Triệu Nguyên phóng thích sát cơ mà thoát đi, ngược lại trở nên càng phát ra sinh động, rõ ràng bắt đầu thử thăm dò tới gần vòng phòng ngự. Đống lửa ánh lửa đã có thể chứng kiến sói đói dữ tợn hằn răng. Triệu công tử, chớ khẩn trương, ngươi chỉ dùng để loan nào, đứng tại chúng ta đằng sau là được rồi." Một cái dáng người có lồi có lo mỹ mạo nữ tử dẫn theo trưởng cung đi đến Triệu Nguyên bên người, nhẹ nhàng trấn an nói: "Cảm ơn, không cần, các ngươi Mộ Tiên Vũ đã không nhiều lắm rồi, tỉnh lấy điểm dùng, ta không sao đấy. Ba, năm đầu sói còn không phải ta Triệu Mẫu người đối thủ." "Ba, năm đầu sói không phải là đối thủ của ngươi." Nữ tử kinh ngạc nói. "Đúng vậy a, ta trở nhỏ trời sinh thần lực." Triệu Nguyên lộ ra không có ý tứ biểu lộ vẻ mặt ngại ngùng chất phát chi sắc. Người có bao nhiêu lực lượng?" Một cái khác nữ tử tò mò hỏi. "Ha ha, tiểu Triệu khí lực có thể lớn hơn, chúng ta thế nhưng mà rõ như ban ngày đấy, cái kia mấy trăm cân nặng đồ sứ trong tay hắn, bay bổng đấy, tựa như không có sức nặng." Một cái tiểu phu cười nói. "Lợi hại như vậy, chỉ là khí lực đại điểm." Triệu Nguyên Giả trang ra một bộ thẹn thùng bộ dáng. "Triệu công tử, đối phó sa mạc sói đó, khí lực thế nhưng mà không dậy nổi làm dùng đấy, bọn hắn tốc độ rất nhanh, người vẫn là coi chừng một ít." Một cái nữ nhân hảo tâm nhắc nhở. "Không sao." ta có trường đao, chỉ cần chúng dám tới gần ta, ta tỉu một đao đánh chết chúng." Triệu Nguyên cầm trong tay trường đao trên không trung huy vũ hai cái, giả trang ra một bộ đỉnh thiên lập địa hung dữ bộ dáng, nhắm chúng mấy nữ nhân tự che miệng cười trộm. Lực lượng khí thế cũng không tệ, đáng tiếc không có kết cấu. Cái kia cầm đầu nữ tử thở dài một tiếng. "Không có việc gì, đối phó dã thú cần phải không có vấn đề đấy." Triệu Nguyên nhếch miệng cười cười. Có soi tới gần, một cái khác tiệu phu hạ giọng hô một tiếng. Triệu Nguyên phóng nhanh đi qua, chỉ thấy ở đằng kia ánh lửa cùng hắc ám giao tiếp chỗ, có ba đầu hình thể nhỏ gợi Gia Long xóa Tung Ác Lang kẹp lấy cái đuôi một chút tới gần, đi lại trong lúc đó cực kỳ cẩn thận. Cái này ba đầu ác lang động tác có chút khác tầm thường, các đàn sói tại quấy rối nhân loại thời điểm, đều không ngừng di động thân thể, tuyệt sẽ không làm gia loại này từng điểm từng điểm tới gần chủ động, bởi vì, loại này chậm chạp động tác, chỉ biết trở thành nhân loại bịngắm. Chúng là không có có địa vị ác lang, đàn sói dùng chúng đến tiêu hao chúng ta mũi tên vũ. Cầm đầu nữ nhân mặt phấn bên trên lộ ra một tia ngưng trọng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bán hay là không bán? Nếu như mặc cho cái này ba con sói tới gần, như vậy Vọng phòng ngự tiểu đã mất đi ý nghĩa, hơn nữa, tiểu không thể không đánh thức mặt khác đang tại nghỉ ngơi người làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Ba con sói cẩn thận từng ly từng tí, từng điểm từng điểm tới gần lấy đống lửa chóng chất, màu vỏ quyên hỏa diễm bắt bọn nó chiếu xạ được rõ ràng danh mạch, có thể chứng kiến cái kia ba song giữ trợn ánh mắt cùng nhỏ giọt nước bọt răng nanh. "Để cho ta tới." Triệu Nguyên vẻ mặt tràn đầy tự tin nói. "Ngươi xác định?" Cầm đầu trên mặt nữ nhân lộ ra một tia do dự. "Không có việc gì." Triệu Nguyên dẫn theo sáng như tuyết sáng như tuyết loan, vượt qua trước vài bước. Cùng cái kia ba con dần dần tới gần đàn sói hình thành đối nghịch kết quả. Ba con sói đó hiển nhiên thật không ngờ lại có thể biết có nhân loại đứng ra cùng chúng mặt đối mặt đối nghịch, ba song giữ tợn ánh mắt nhìn Triệu Nguyên trong tay cái kia sáng như tuyết loan, hiển nhiên, chúng cảm thấy Triệu Nguyên lực lượng, rõ ràng lộ ra vẻ chần chờ, không dám tới gần. Gào gào gào gào gào gào. Đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng sói tru, thanh âm này dọc theo sa mạc mang tất cả mà đến, tràn đầy vô cùng lực áp bách. Nghe được cái kia trầm thấp tiếng gầm gừ, ba đầu ác lang trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng, đột nhiên hướng Triệu Nguyên đánh tới. A! Ba nữ nhân trong miệng một lời phát ra kinh hô, cấp nàng thật không ngờ ba đầu ác lang lại đột nhiên phát động công kích, vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó đã không cách nào khai mở cung sạc kích, trợn mắt nhìn ba đầu ác lang hướng Triệu Nguyên đánh tới. Chương 452, biểu hiện một cái. Triệu Nguyên đứng lặng tại trước, mắt thấy ba đầu ác lang sát khí đằng đằng đích phốc qua tới, Triệu Nguyên ngay lập tức xoay trước một bước, dùng thân thể đích man lực chiều ba đầu ác lang chèn eo tựu là một đao. Một đao kia, thời cơ nắm bắt được cực là tinh chuẩn, vừa tốt là ba đầu ác lang đều nhảy lên tại không trung, mà lại ở vào cùng một cái độ cung. Ngao ngao ngao ngao. Thiên không, huyết vũ dồn dập, ác lang phát ra gần kề tử vong đích kêu sót, nội tạng vãi đầy mặt đất, ở trong không khí, tràn khắp lấy một cổ lệnh người buồn nôn đích mùi máu tanh. Sở hữu đích người đều là một mặt mờ ngơ, trên mặt lộ ra không khả tư nghị đích thần sắc. Triệu Nguyên vừa mới một đao kia, tại không trung vạch một cái độ cùng, một đường thế như trẻ che, lấy tối khô là hủ, dễ dàng, chi thế, chỉ là một đao, thiếu đem ba đầu ác lang chật lật tại đất thượng, trong đó, hai đầu sói bị chèn eo chém nứt, còn có một đầu sói đích đầu bị phách thành hai mép. Ba cụ tan tành đích sói thi thể còn trên mặt cắt vặt vò. Mộc đầy răng nanh đích muồm vô ý thức đích khẽ trương khẽ hợp, kia đầu não đại bị phách thành hai mép đích gác lang tứ chi còn tại vận cong giấy rửa, một đôi hung ác đích trong mắt bắn ra không cam lòng. Sa mạc ở trong, một trận lệ người ngạt hơi đích an tĩnh. Bọn người ngốc ngốc đích nhìn trên mặt đất ba cụ tứ phân ngũ liệt đích sói thi thể. Thấy mọi người đều tưởng nhìn quái vật một dạng đích dính lên chính mình, Triệu Nguyên, giả, trang ra một phó không hảo ý tứ đích trạng tử, hàm hồ đích cười cười. Ngươi đích khí lực còn thật là đại. Cầm đầu đích nữ nhân kinh thán nói, "Là đạo phong lợi." Triệu Nguyên thanh đao đặt tại bên đống lửa tử tế quan khán. Dùng khăn lau nắm loan đao lau sạch sẽ, lộ ra tuyết lượng đích phong nhận, một phó yêu thích không buông tay đích biểu tình. "Không không, này đao tuy nhiên sắc bén, nhưng là, người phổ thông cầm tại trong tay, đừng nói là nắm ba đầu sói phách chết, tựu là nắm một đầu sói đặt tại trước mặt, muốn băm thành hai đoạn cũng là không dễ dàng đích, huống hồ, ngươi còn nắm một đầu sói đích đầu bộ phách thành hai mép, sói đích xương đầu là nhất cứng rắn, này tuyệt không phải người phổ thông có thể làm đến đích." Cầm đầu đích nữ nhân lia liệu dung đầu. "Là dạng này a." Triệu Nguyên hiện tại chỉ có thể giả, trang rốt, hắn hy vọng cấp đại gia một cái trung hậu lão thực. Man lực kinh người đích triệu phù hình tượng. Đáng tiếc, ngươi không có học quá đao pháp, vừa mới như quả ngươi đích đao phóng hướng lên liêu từng điểm, liền có thể tránh ra sói đích đầu bộ, hoàn toàn là dựa man lực bộ ra cứng rắn đích đầu sói, bạch bạch tiêu hao thể lực. Cầm đầu đích nữ nhân lại than thở một tiếng, bên trong trong mắt, lộ ra một tia đáng tiếc đích biểu tình, hiển nhiên, nàng kinh thán triệu nguyên hướng kia khủng bố đích lực lượng đồng thời, lại đáng tiếc triệu nguyên đích đao pháp cũng có chút nào đích ký xảo. Như quả hùng có khủng bố lực lượng đích triệu nguyên còn có được xuất thần nhập hóa đích đao pháp, thế kia, bọn cô nương xa xạ, triệu nguyên cận chiến. Từ trong bảy sói đạo tẩu đích khả năng tính lại muốn tăng thêm rất nhiều. Muốn cái gì đạo pháp, phản chính là muốn chúng nó đích mệnh. Triệu Nguyên, dạ, trang ra một phó không cho là đúng đích biểu tình. Tiếc ngược, lại là. Cầm đầu đích nữ nhân hơi rửng, cười khổ nói, ngươi thế này chiến đấu, rất dễ dàng bị sói cắn đến, mà lại, quá hao lực đích chiến đấu không thể kéo dài. Không việc, ta có đích là khí lực, giết cái hai, ba canh giờ đều không việc. Triệu Nguyên nói lớn không được nói. Ba cái nữ nhân lẫn nhau nhìn một cái, không nói lấy đối, tại các nàng trong mắt, Triệu Nguyên trùng thái độ này Rõ ràng Tiểu Liễu là sơ chiến đắc thắng ở sau Kiêu Ngạo tự mãn, thậm chí còn có chút cuồng vọng. Muốn không dạng này, ta tạm xa một chút, tại kia quan tuyển sở và đích địa phương, dẫn dụ những kia sói công kia, bọn ngươi tại mặt sau giúp ta dính lên, vạn nhất ta chịu không được rồi, bọn ngươi tiểu dụng cùng tiên tiếp ứng ta. Triệu Nguyên tự cáo phấn dũng, xung phong, nói: "Này, không được, cái này được nhượng chủ nhân quyết định." Cầm đầu đích nữ nhân Trần Trừ một cái, rung đầu cự tuyệt. "Không việc không việc, đại gia đều mệt rồi một ngày, ưu đừng quấy rầy bọn hắn rồi, yên tâm, tiểu Triệu cái gì đều không có." "Dù là có một thanh khí lực, ta không đi qua sa, có bọn ngươi ba dương trưởng cùng tại mặt sau chi viện, ta cũng không sợ." Triệu Nguyên nhếch miệng cười nói. "Nhưng là, làm thế này có cái ý nghĩa gì?" Nữ nhân tổng cảm giác không phải thế kia một hồi sự. Những này sói khi người quá lắm, chúng ta hẳn nên cấp chúng nó một điểm nhan sắc. Xem xem, nhuận bọn hắn biết rằng chúng ta cũng không phải dễ chọc đích, sau đó, chúng nó an quy sau, tiêu không dám thái quá kề cận, chúng ta cũng tốt nghỉ ngơi nghỉ ngơi, không dùng thời thời khắc khắc bành chặt thần kinh để phòng chúng nó. Điều này cũng là, nhưng là như quả chúng nó không ngừng đích công kích làm thế nào. Cầm đầu đích nữ nhân luôn là không yên tâm, trên thực sự, nàng cũng không hi vọng Triệu Nguyên gia sự, rốt cuộc Triệu Nguyên đích cận chiến năng lực kia người, có hắn tại bên trong đám người, đại gia muốn an toàn rất nhiều, cho dù là bị bầy sói một hùng mà lên, cũng không đến nỗi tự loạn trận cước, như quả Triệu Nguyên chết rồi, kia đôi chọn cả đoàn đội, không nghi, ngờ là cự đại đích tổn thất, đại gia trốn ra bầy sói đích buổi rét đêm sẽ càng thêm mù mịt. Vậy ta tiểu không ngừng đích giết, một mực nắm hơn 200 đầu sa mạc sói giết chết là dừng. Triệu Nguyên một mặt trênh nhanh. Chúng nhân đốn thì ngẩn ngơ. Xem ra, nay tiểu tử ngốc giết ba đầu sói ở sau, lòng tự tin bạo liệt, đã quên mất sa mạc sói đích đáng sợ. Như quả sa mạc sói thật đích dễ đối phó thế này, sa mạc sói sớm tiểu tử trùng. Đương nhiên, trọng yếu nhất đích là, không có người có thể một mực giết đi xuống, kia đã không chỉ là lực lượng đích vấn đề, còn cần phải dũng khí cùng quyết tâm, còn có kinh người đích mạn lực cùng ý chí lực. Kỳ thực, nhân loại cùng sa mạc sói đích đối lượng, càng nhiều đích là ý chí lực đích đối lượng, nhưng là, tại trên lịch sử, đại đa lấy nhân loại đích thất bại mà chấm dứt, tuyệt đại bộ phận đích nhân loại, tại bị bầy sói theo góc mấy ngày sau, Tinh thần Cửu sẽ xô đổ, sa vào bệnh tâm thần đích cùng cuồng trận thái. Tốt rồi, Cửu Dạ ngày quyết định. Triệu Nguyên sợ chúng nhân ngăn trở hắn, lời còn chưa nói hết, đã ly khai phòng ngự quanh, đi hướng mặt ngoài đích cạm. Chúng nhân ngăn trở không kịp, lại sợ bầy sói thừa, dịp hơ mà vào công kích ngủ được chính mê đích bọn người, chỉ có thể mắt trừng trừng đích nhìn vào Triệu Nguyên đi đến kia ánh lửa đích mép biên dài đất. Đại gia làm tốt chuẩn bị. Kia cầm đầu đích nữ nhân cần muốn răng bạc, triều hô ngoài ra mấy người, trường cung loan đao tại tay, làm tốt tùy thời chi viện đích chuẩn bị. Triệu Nguyên đi đến ánh lửa sở và đích địa phương, ly lửa lồng sai không nhiều có gần 30 mét đích cự ly, cái cự ly này, từ đống lửa lồng bên kia trông đi qua, vừa tốt mẹn là tốt nhất đích xạ trình, tên nhọn đích tốc độ ở vào chóp đỉnh, hoàn toàn có thể xỏ xuyên bầy sói đích thân thể. Tại Triệu Nguyên đích sau lưng, là thiêu đốt đích lửa lồng, tại mặt trước, là nền đen như mực đích rộng suốt sa mạc. Vô số đích sa mạc sói đói tại sa mạc ở trong du đấu, từng đôi lục sắc đích trong mắt tại không trung phi hốt, phản phất quỷ hỏa một tiểu, nhựa băng lánh đích sa mạc càng phát hiện được gầm sầm sầm đích, lệnh người mạc danh sống lưng phát lại. Có lẽ là Triệu Nguyên bắt đầu một đao chém giết ba đầu ác lang trấn nhiếp bảy sói, đương Triệu Nguyên cô thân đi đến ngoại vi đích lúc, bảy sói phản mà đốn mở, xa xa đích quan vọng, không dám kề cận. Triệu Nguyên phóng thích lấy tí tí đích sát khí, hi vọng binh không huyết nhận tửu đem bảy sói dọa đi. Đáng tiếc, đây không phải phổ thông đích bảy sói, tại chúng nó đích sau lưng, còn có một đầu nghe nói chiếm đóng nga nhệ sa mạc đầy đủ ngàn năm đích lang yêu. Ngàn năm đích thú yêu có rất nhiều, rốt cuộc, cây cối vốn tiểu hùng có vô tận đích xi mạng, hoạt mấy vạn năm nãi chỉ mấy chục vạn năm cũng không tại lợi hạ, sở dĩ, thiên nhiên thú yêu tịnh không ý thấy mà động vật thú có điều bất động. Rất nhiều động vật đích thọ mệnh so nhân loại còn ngắn, sở dĩ động vật trở thành yêu quái là rất không dễ dàng đích. Trừ nhân loại nuôi dưỡng đích linh thú chi loại đích, phổ thông động vật đích sinh mạng trích có vài chục năm lại chí vài năm, cũng tựu là nói, tại này vài chục năm trung, động vật cần phải các chủng các dạng đích cơ duyên tới hoàn thành sơ cấp đích tu luyện, kéo dài chính mình đích thọ mệnh, sau đó mới có thể đăng đường nhập thất, bắt đầu mạn mạn đích tu luyện chi lộ. Đại phàm, trí tuệ động vật muốn tu luyện đến huyễn hóa hình người, một tiểu cũng tựu là 200 năm tả hữu, mà thực vật, khả năng là ngàn năm cũng khả năng là vài năm, thậm chí còn là vài chục và năm. Động vật cùng thực vật tại tu luyện vô diện, các có dài ngắn, ví như thực vật có vô tận đích sinh mạng, như quả bị trồng chọt tại một cái linh khí tràn đầy đích địa phương, hấp nhập nguyệt tinh hoa, chỉ cần không bị ngoại lực phá hoại, đắc đạo thành tiên không hề không khó. Kỳ lớn nhất đích nhược điểm là sơ kỳ tu luyện không cách, nào, di động, không cách, nào, chánh né đệ nhân, mà lại không có trí tuệ, hoàn toàn dựa vào đắc tiên độc hậu đích tự nhiên hoàn cảnh. Chương 453, hai tinh gán trò. Động vật có điều bất động, động vật phò mệnh cung giải, sở dĩ Chúng nó tất phải phải nắm chặt thời gian tu luyện, Đương Độ Qua kéo dài thọ mệnh đích giai đoạn sơ cấp, Cửu muốn không chừa thủ đoạn đích dành lấy một chút tư nguyên tới cường đại chính mình. Độ Qua sơ kỳ kéo dài thọ mệnh đích giai đoạn không hề ý vị lấy động vật có thể gối cao vô ưu rồi, trên thực sự, kia chỉ là kéo dài sinh mạng, tình không phải nói có thể vĩnh sinh bất tử, mà lúc ấy, là động vật một cái phi thường nguy hiểm đích giai đoạn, vì tranh đoạt một chút tu luyện đích có hạn tư nguyên, không chỉ là đồng loại tương tàn, còn có nhân loại đích tu chân giả hổ thị đăm đăm, nhìn chằm chằm, chằm yêu trừ ma. Đương Huyễn hóa thành hình người ở sau, Động vật yêu quái trừ ứng đối đồng loại thiên địch yêu quái ở ngoài, bọn hắn lớn nhất đích nguy hiểm tới chi ở thiên kiếp. Bởi vì thực vật bản thân tiểu ủng có vô tận đích sinh mạng, mà lại, thực vật tu luyện, bèn là dựa vào tự nhiên hoàn cảnh dưỡng dục, không có chế tạo giết chóc, sở dĩ, thực vật đích thiên kiếp đều rất nhẹ nhàng, chẳng qua là bị lôi điện phách đánh, bị lôi điện trực tiếp phách chết đích cực là hiếm thấy, tuyệt đại đa số, cũng chỉ là thụ thương, bị thiêu cháy, tu dưỡng cái 3 năm 5 năm, lại hoán phát bừng bừng sinh cơ. Động vật tu chân, bèn là bạn tùy theo giết chóc trưởng thành. Chư động vật tấn cỏ An thịt động vật đích tu chân sử cơ bản tiểu là một bộ cấp bậc đích lịch sử, cho dù là đố quên dạng kia đích yêu quái, đều muốn giết chết rất nhiều chủng chim tới cường đại chính mình. Tại động vật tu chân mật trong, nghìn tuổi đích yêu quái tự ít. Thông thường, nghìn tuổi ở trước, rất nhiều yêu quái tại độ kiếp trung tử, tử vong rồi, không có tự vong đích, cũng độ kiếp thành công, tiến vào tiên giới ở trong, sẽ không tại này phàm gian ở lại. Năm đó, Triệu Nguyên tại yêu quái đại bản doanh đã từng cuộn lên ngất trời giết chóc, đương thời, kỳ trong năm tuổi lớn nhất cũng chỉ là này một đôi thụ yêu phu phụ, cái khác đích yêu quái, đều mới mấy trăm tuổi. Giống này đầu siêu quá ngàn năm Tuế Nguyệt Đích Lang yêu, căn bản tiểu không có. Xem ra, này đầu Lang yêu tuyệt không phải đẳng nhàn chi bối. Lý Hạo Như đã biết rằng này đầu Lang yêu Đích tồn tại, nói thế kia Minh, còn có rất nhiều tu chân giả cũng là biết rằng hắn Đích tồn tại, như đã có rất nhiều tu chân giả đều biết rằng hắn Đích tồn tại tình huống ở dưới, hắn ý nguyên có thể chiếm đóng tại này sa mạc ở trong làm tác uy tắt phúc, cũng tiểu ý vị lấy, này đầu Lang yêu có lấy ngạo thị quần hùng Đích cường hãn thực lực. Lang yêu có lấy cường hãn Đích thực lực, vì sao không trực tiếp công kích mục tiêu, phản mà khu sử một chút chí môn chưa mở Đích phổ thông 17 sói. Triệu Nguyên càng nghĩ càng mê hoặc. Tựa hồ rất nhiều sự tình không cách nào giải thích. Rất hiển nhiên, vấn đề còn là gia tại kia Lý Hạo đích trên thân. Chẳng lẽ, kia Lý Hạo cũng là cao thủ? Nghĩ tới đây, Triệu Nguyên tâm thần lâm nhiên, hắn tự nhiên nhìn đi mắt. Tại Triệu Nguyên xem ra, kia Lý Hạo nhiều nhất cũng chỉ là một cái có chút thủ đoạn đích vai diễn, cùng lợi hại hoàn toàn treo không lên đủ, căn bản kiểu không có nghĩ đến kia lang yêu là kiêng dè Lý Hạo mà chậm chạp không dám phát động công kích, thậm chí còn không tiếp dùng phổ thông bẩy sói tới tiêu hao đối thủ đích lực lượng. Xem ra Chính mình trong lúc vô tình lại cuốn vào một trường thị phi ở trong, còn La một đám thế tộc tiểu phu dẫn tới vô vọng chi thai. Chẳng lẽ chính mình thật đích hai tinh? Tưởng đến Bạch Hoa lâu trung tính mệnh đích giả đạo sĩ sở nói đích lời, Triệu Nguyên kia lanh tuấn đích trên mặt, lộ ra một tia cười khổ. Hiện tại, Triệu Nguyên lớn nhất đích hy vọng tựu là có thể tại không bạo lộ thân phận đích tình huống ở dưới bảo chắc thương nhân cùng một đám tiểu phu đích tính mạng. Triệu Nguyên tuy nhiên tự khoe là ác nhân, trên thực sự, Triệu Nguyên một mực kiên thủ lấy chính mình đích để tuyến. Triệu Nguyên lại là một cá nhân, vô luận xuất ở làm sao dạng đích gác liệt hoàn cảnh ở trong, đều muốn kiên thủ chính mình đích đích đệ tuyến, không, như vậy, cùng hoa đầu đả dạng, kiêm nghèo hung ác cực chi độ có cái gì khác biệt? Triệu Nguyên tuy nhiên tại ác nhân trên bảng đích vị trí càng lúc càng cao, nhưng là, hắn từ chưa từng tưởng tượng qua cùng ác nhân trên bảng những kia số danh rõ rệt đích nhân vật đồng lưu hợp nhơ. Chư Triệu Nguyên đích đích đệ tuyến, Triệu Nguyên tưởng bảo chắc tiệu phu môn đích tính mạng cũng có cùng lao thiên đối kháng càng là thâm trầm đích ý nghĩa. Triệu Nguyên cũng không muốn làm một cái ai kề cận ai xui xẻo đích hai tinh, sở dĩ, Triệu Nguyên muốn nỗ lực đích đánh phá cái này ma chủ, nhượng hắn bên thân đích người miễn tao vô vọng chi thai. Ngụy Thiên Tiểu muốn tẩy thoát hai tinh đích các danh, như quả từ đầu đến cuối đều là thai tinh, thế kia cũng tiểu ý vị lấy, Triệu Nguyên đích sở tác sở vi, còn là thuận ứng thiên ý. Ngao ngao ngao ngao, một trận trầm thấp tiếng sói tru, tại thanh lãnh rộng suốt đích sa mạc ở trong lệnh nhân tâm quý. Triệu Nguyên tay nắm loan đao đứng lặng ở hắc ám cùng quang mang hội tụ giao tiếp đích địa phương, như cùng bản thạch một kiểu một động bất động, kia khoan hậu đích bóng lưng, lệnh người sản sinh mạc danh đích an toàn cảm. Loan đao thái quá nhẹ nhàng, tại Triệu Nguyên trong tay không hề thiệt tay, chẳng qua, này loan đao đích chú tạo công nghệ cực là tinh trạng, sắc bén dị thường, mà lại Kỳ hình giọt nước đích tạo hình lực phá hoại cực là hữu hạn, hơi hơi động lên liền là da chóp thịt nước, bèn là săn giết tiểu hình động vật đích tốt nhất vũ khí. Sa mạc Gác Lang chỉ cần bị loan đao sắc bén đích lưỡi đao đục lên, trọng tác khai chạng phá bụng, nhẹ thì máu chảy không ngớt, thông thường, chỉ cần bị loan đao thương hại đích Gác Lang, cho dù là thương nhẹ, chảy máu cũng muốn lưu chết, vẫn là đường chết một điều. Hắc ám ở trong, bóng sói đung đưa, sa mạc ở trong vang lên nhẹ nhàng mật tập đích tiếng bước chân, chúng nó tựa hồ tại điều binh khiển tướng, chính tại ấp ủ một trường quy mô lớn đích công kích. Phòng ngự quanh đích mấy cá nhân đều là triệu nguyên ngắt một năm hãn. An Tĩnh, một cổ lệnh người đè nén đích An Tĩnh, phản phất là mưa gió báo đích đêm trước, lệnh người ngắt hơi. Ba chi lợi tiễn đều đáp tại trên dây cùng, một khi Triệu Nguyên Ngộ đến nguy hiểm, dây cùng sẽ tại đệ một thời gian kéo ra, bắn ra tiếng nọn, chi viện Triệu Nguyên. Ngao ngao ngao ngao, lại làm một trận đây lên kia xuống đích tiếng sói tru. Vù vù vù vù vù vù. Một trận cấp kịch đích tiếng xé gió vang lên, vô số đích bóng đen từ bốn mặt tám phương triều Triệu Nguyên bổ nhào đi qua, liền cả Triệu Nguyên đích sau lưng, cũng có bảy sói xuất hiện. Ba cái cô nương một mặt kinh hãi, dây cùng đã kéo ra căng chặt, nhưng là ba người không cách, nào, sà kích, bởi vì các nàng không có nghĩ đến cư nhiên thông thường đều là tham dò đích bảy sói sẽ đột nhiên an bài nhiều thế này, đích sói đồng thời công kích Triệu Nguyên, mà lại, bảy sói không ngừng đích di động thân thể giao thác di động, tạm sung phần lợi dụng Triệu Nguyên đích thân thể hiệp hộ, ba cái cô nương không dám mạo nhiên khai cùng, như thế hỗn loạn đích hoàn cảnh, rất dễ dàng lộ. Thương Triệu Nguyên, vạn nhất Triệu Nguyên không có bị sói cắn chết, lại bị các nàng đích tên nhọn bắn chết, sự tình này khả tiểu đại điều. Triệu Nguyên không hề có bị hỗn loạn đích trường diện sở mê hoặc, Tính chi cảnh đích náo vực phi tốc đích kế toán lấy ở giữa đây đó đích cự ly, một đôi tròng mắt biến được vô bị đích sắc bén, đôi tay nắm chặt loan đao, như cùng điêu nạn một tiểu, tia ngưng cố tại không trung đích loan đao, tại ánh lửa đích chiếu rọi ở dưới lấp lánh lấy lệnh nhân tâm quý đích hồng sắc qua mang. Một đầu giảo hoạt đích gác lang suất tiên phát động công kích, hắn lách đến Triệu Nguyên đích chắp diện, cũng víu là kia đao dài đích lưng đao sở hướng chi nơi. Không chút nghi vấn, đây là một đầu kinh nghiệm phong phú đích xa mà các lang, nó tuyển chọn đích công kích góc độ cực là điêu ngoa, chẳng qua, này khó không ngã Triệu Nguyên, hắn làm một cái giản khiết cao hiệu đích động tác. Trong tay luôn nào, tại không trung phách một cái 360 độ, không trung, một đạo hình tròn đích quang mang lướt qua, đường đao phong về đến nguyên đích lúc, kia đầu xuất tiên công kích đích ác lang đã đầu thân dị sứ, máu tươi tung tóe. Vù vù vù vù. Triệu Nguyên vừa chém giết kia đầu xuất tiên công kích đích sói, mười mấy đầu sói cư nhiên đồng thời từ tứ trụ vi triều Triệu Nguyên phát động công kích. Đây là một cái bẫy dập. Hy sinh một đầu sói, nhượng cái khác đích sói xác định Triệu Nguyên đích vị trí, sau đó, mười mấy đầu sói đồng thời phát động công kích, từ mỗi một cái góc ngách phát động công kích, nào sợ chỉ có một đầu sói cắn đến hoặc dạ va chạm đến Triệu Nguyên. Phu Thiên cái địa đích bảy sói ngay lập tức một vùng mà lên, 5 triệu Nguyên sẽ là mệnh vụt, biến thành lũy lũy barcode. Đáng tiếc, bảy sói ngộ đến đích là Triệu Nguyên, là liên lấy Dũng manh chư sưng đích huyết man Nưu cũng muốn cam bái hạ phong đích Triệu Nguyên, tuy nhiên hiện tại Triệu Nguyên vì chánh miễn thân phận bạo lỗm mà ẩn tàng thực lực, nhưng là, đối phó một đám sa mạc các lang còn là dư giả có thừa, dùng Nưu đao giết gà tới tỉ dụ hảo không quá đáng. Tại bọn người chấn hám đích ánh mắt ở dưới, Triệu Nguyên làm một cái cực kỳ lạ bạo lực mà lại hoàn hàm chết lý đích động tác, thân thể của hắn đột nhiên rời ngang ba thước, này ba thước đích cự ly Vừa tốt tránh ra bầy sói đích tập kích, mà lại cắm vào đến hai đầu sói thân khu đích trung gian. Thân tại không trung đích sói cũng không có cánh, không cách, nào, điều chỉnh chính mình đích thân thể, Y Nguyên Triều đã định đích phương hướng bổ nhào đi qua, mắt Trừng Trừng đích cùng Triệu Nguyên Sắt vai mà qua. Triệu Nguyên Tịnh không có tính toán thả qua bầy sói, càng không có tính toán đánh du kích chiến, hắn đã chán ngán nhân tâm hoảng hoàng đích khí phần, hắn muốn cấp những này không chết không ngất đích bầy sói một nhan sắc xem xem, hắn muốn nhượng kia phu môn trấn tác khởi tới, đối, với vị lai đích sinh hoạt sung mãn hy vọng. Triệu Nguyên muốn bóc sạch hài tinh đích gắn cho Hắn không ngờ thích này mũ mao tử, hắn hy vọng hắn trung quanh đích người có thể đều sống được khoái hoạt, cho dù là một đám tiểu phu. Sắc bén đích loan đao không có chút nào trương pháp đích tại không trung hoành phách chém thẳng, xen lẫn theo gào thét đích tiếng xé gió, lệ người kinh tâm động phách. Chương 454, bạo lực đổ sát. Tại đến không hết không khả tư nghị đích ánh mắt ở dưới, Triệu Nguyên kia ngang ngược không có ký xảo, đầy tràn lên bạo lực đích dao pháp, lạnh sinh sinh đích nắm mười mấy đầu sói đói chém giết, trên đất cát, đến nơi đều là ác lang đích tàn hại, máu tươi nhuộm đỏ phiến lớn phiến lớn đích cắt sợi, kinh tâm động phách. Một đầu Hai đầu, năm đầu. Bọn người mượn lấy LM đích ánh lửa, lặng lẽ đích sổ trên mặt đất đích sói thi thể. Nhượng người chấn hám đích là, chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa, Triệu Nguyên cơ nhiên chém giết 14 đầu hung hãn không sợ chết đích ác lang, lệnh người sốc mục tinh tâm đích là, bởi vì Triệu Nguyên đích man lực quá lớn, cơ hồ là mỗi đầu sói đều là một đao tụ bị chạm là hai đoạn toi mạng, không chút dây dưa. Lúc ấy, bọn người y nguyên nhận là Triệu Nguyên chỉ là lực lượng lớn, không hề không có ý thức đến hắn đích đao pháp chi tinh diệu, bởi vì Triệu Nguyên đích đao pháp, trừ dã man tụu là bạo lực, không có chút nào đích mỹ cảm càng đảm không thượng kĩ xảo. Đương nhiên, đây chính là Triệu Nguyên Sở muốn đạt đến đích mục đích. Hiện tại đích Triệu Nguyên chỉ là một cái sơ thiệp xã hội đích địa phương, như quả hiểu được tinh diệu đích đạo pháp, hiển nhiên có điểm không hợp lẽ thường, vì đánh tiêu chúng nhân đích nghi hoặc, Triệu Nguyên tại đồ sát bảy sói đích lúc, cơ bản là hồ loạn chặt chém, trừ ngẫu nhiên một chút lệnh người sẽ không phát giác đích huyền diệu bộ pháp, hoàn toàn là man lực tại phát huy tác dụng. Nay một vòng đồ sát, ngạch là nhượng bảy sói biến được không dám khinh cử vận động, đều rút lui đến hắc ám ở trong. Triệu Nguyên lại thủ hộ một hội nhi, thấy bảy sói không hề có công kích, nay mới về đến doanh địa. Triệu Công Tử, người thụ thương. Cầm đầu đích nữ nhân phát ra kinh hô. Chúng nhân dồn dập vây ôm qua tới, chỉ thấy Triệu Nguyên đích cánh tay cùng sau lưng thượng, có sói đích vết trảo, ban đêm ngự hàn đích áo dạy phục cũng bị xé nứt. Không có, chỉ là xé nứt áo đông. Triệu Nguyên hàm hậu đích cười cười, này xé nứt đích áo đông, bèn là hắn cố ý vì đó, miễn phải chúng nhân hoài nghi, lại nói, cho dù là sắc bén đích lang trảo thật đích bắt đến hắn, cũng không cách nào thương hại hắn, muốn biết rằng, hiện tại Triệu Nguyên đích thân thể sứ thực, đao thương công vào, như cùng sắt thép, khu khu lang trảo, tự nhiên là không cách nào Tương hại. Hảo hiệp a. Chúng nhân ta lười. Tại chúng nhân xem ra, Triệu Nguyên Đức vận khí thực tại là hảo tới cực điểm, nhiều nơi đích khí phục bị tạo rách, nhìn khởi tới xúc mục tinh tâm, lại là không có thương đến cơ gia. Chúng nhân một trận khen thưởng ở sau, đổi ban đích thời gian đến. Dương tỉnh lại đích người hỏi thanh duyên do ở sau, từng cái liều mạng đích tán dương Triệu Nguyên, nắm Triệu Nguyên bưng lên trời, vạn hạnh Triệu Nguyên tại Hắc thủy thành đích lúc kinh lịch qua không tiền tuyệt hậu đích hoang niên nghi thức, nếu không thế, này một thông ngựa thí, đủ để nắm Triệu Nguyên bưng được như lọt vào trong sương ngủ, phân công rõ đông nam tây bắc. Vì tránh miễn chính mình hiện được cùng chúng bất động, dẫn lên chúng nhân đích hoài nghi, Triệu Nguyên cũng ngủ dứt đi. Một buổi tối này, chỉ từ Triệu Nguyên giết mười mấy đầu sa mạc cặc lang ở sau, gia kỳ đích an tĩnh, trừ ngẫu nhiên bảy sói tại xa xa đích địa phương gặp ghét, không hề có quấy rối lạc đà đội, mỗi một cá nhân đều dành được sùng tốc đích giấc ngủ. Đương chúng người buổi sáng rời giường đích lúc, từng cái đều là thần thái rực rịch. Mà lại, mỗi một cá nhân đều nắm Triệu Nguyên biểu dương một phen, này khiến bốn tụ giống, dạ, trang ra thẹn thùng mô dạng đích Triệu Nguyên đều có điểm thật đích thẹn thùng rồi, mỗi lần cái thượng đều sẽ nhượng triệu nguyên trên mặt phiếm tóc đỏ nóng. Kia vi mập đích lão bản đối với có dạng này thân thủ đích thủ hạ, vui mừng quá đỗi, ngay lập tức thừa nặc, chỉ cần thoát ly hiểm cảnh, 5 triệu nguyên đích tiền công phiên hai phiền, mà lại đáp ứng nhượng triệu nguyên trưởng kỳ theo gót hắn đích thương đội. Đối với triệu nguyên này chủ chẩm mặc ít nói, bỏ được hoa khí lực, lại có thể giết sói đích trợ phụ, tuyệt đối là khả ngộ không khả cầu nhân tài. Kia Lý Hạo không hề có hỏi nhiều, hắn tựa hồ biết rằng cả kiện sự tình đích kinh qua, chẳng qua, nhãn thần của hắn ở trong cũng lên rõ ràng đích biến hóa, nguyên bản nhìn hướng triệu nguyên đích ánh mắt, càng phát biến được hàm tình mạnh mạnh. Tiểu giống một cái thê tử sùng bái chính mình vĩ ngạn đích trượng phu một kiểu. Đến nỗi ngoài ra cái kia không biết tên đích người tuổi trẻ, tựa hồ bị đố lửa thiêu được mất đi lý trí, đã rất hiển rõ đích đối, với Triệu Nguyên biểu hiện ra thù hận, bất thời sẽ làm ra cắn răng nghiến lợi khổ đại cửu thâm chi trạng. Đối mặt này trùng thù hận, Triệu Nguyên chỉ có thể cầu thần bái Phật, hy vọng người tuổi trẻ kia không muốn trêu chọc hắn. Hôm nay là một cái vui mừng đích ngày. Ngủ ngươi tốt đích chúng nhân tinh thần sảng khoái lợi, từng cái phía sau tiếp trước đích cùng Triệu Nguyên tản giao, có cái mỹ mạo cô nương, thậm chí còn còn dạy Triệu Nguyên một chút đạo pháp. Triệu Nguyên vì ứng phó, cũng có mô có dạng đích học khởi tới. Nay trùng học tập, đối với Triệu Nguyên không hề có trực tiếp đích trợ giúp, nhưng là, lại là có thể che đậy thân phận, chí ít, tại về sau ngộ đến Bầy Sói thi triển đao pháp đích lúc, có thể có một cái hợp lý đích giải thích. Tại ban ngày, Bầy Sói ý nguyên tại trung quanh xa xa điệu theo gót lấy, không hề có quấy rối Lạc Đả Đội. Bọn người phi thường rõ ràng đích cảm giác đến, Bầy Sói theo gót Lạc Đả Đội đích cự ly xa rất nhiều. Xem ra, tối ngày hồn qua Triệu Nguyên đích đồ sát này đến cảnh cáo tác dụng, Bầy Sói cũng ý thức đến. Đó cũng không phải một chi mặc cho cắt mổ đích lạc đà đội. Một ngày tương an vô sự. Qua nay lúc trời tối, lạc đà đội tiểu sẽ đến đạt sa mạc ở trong đích một cái nho nhỏ đích ốc đảo, tại kia phía ốc đảo, sinh hoạt là số không ít đích mục dân, chỉ cần đến trong đó, lạc đà đội tiểu có thể hữu chỉnh hữu chỉnh, thậm chí còn có thể đợi đãi cái khác đích lạc đà đội một nơi lên đường, vây thoát bảy sói đích quấy rối. Thông qua ba ngày đối, với bảy sói đích quan sát, cơ hồ là mỗi một cá nhân đều nhận là bảy sói bị Triệu Nguyên giết vỡ mật, nay lúc trời tối, đem sẽ là một cái rất nhẹ nhàng đích ban đêm. Hiện tại đích sa mạc địa hình đã không có cao ngất đích cự đại quần các, mà là một vọng vô ngần đích bằng phẳng cắt xỏi địa, đâu một đám cây một đám mọc đầy cỏ tạp, một mắt nhìn đi, có thể nhìn đến vài chục dặm ở ngoài, đường nhìn cực hảo, chẳng qua, dạng này đích địa hình, tình không thích hợp phòng ngự. Vì bảo hiểm khởi kiến, chúng nhân y nguyên sớm sớm đích án doanh đồng chạy, tại doanh địa trùng quanh đào một giản dị đích quần cắt làm miểm hộ, chánh miễn phòng ngự khoanh bị bầy sói vừa xem không dư. Một lần này, bọn người đích vận khí kỳ thực không hề hảo, trên đường không có thập đến nhiều ít tụi lựa, cũng không có phần tiện, này trùng quanh bằng phẳng đích sa mạc ở trong Cơ bản đều là cổ tạm, không có lồn tây tối, muốn tưởng tìm được kéo dài thiêu đốt đích tuổi lửa căn bản không khả năng. Dựa lựa lồng phòng ngự bầy sói là không khả năng đích, duy có Lâm thời đào móc đích hảo rảnh cùng quần cát. Trên thực sự, vô luận là hảo rảnh cùng quần cát, cũng không thể có hiệu đích phòng ngự bầy sói, nhiều nhất cũng tựu là nhượng bầy sói không dám khinh, cử vận động, ngăn trở chúng nó đích đường nhìn. Cảo định một chút cơ bản đích phòng ngự công trình ở sau, lúc đó đao pháp đích nữ nhân lại lôi kéo Triệu Nguyên luyện tập đao pháp. Triệu Nguyên phát hiện, cái nữ nhân này tựa hồ rất nóng lòng với dạy hắn đao pháp, này khiến hắn rất trống khổ. Triệu Nguyên tự nhiên là không có ý thức đến, chính mình biểu hiện đi ra đích tiên phú, nhưng cái nữ nhân này cực là trăn hám, tại cái nữ nhân này trong mắt, Triệu Nguyên tựu là một khối chưa kinh điều chắc đích phác ngọc, hiện tại, cái nữ nhân này hận không được nắm chính mình sợ biết rằng đích đồ vật đều cáo tố Triệu Nguyên. Triệu Nguyên đích tiến triển thân tốc, động tác của hắn tiêu chuẩn được lệnh nữ nhân kia xấu hổ, từ đó, lại sản sinh một chủng cường liệt đích thành tự cảm. Triệu Nguyên học tập thái độ rất chấp lấy, mỗi một cái động tác đều tinh sắc đến cực trí. Chúng nhân không biết rằng, Triệu Nguyên chính là hạ một lần cùng bảy sói đích chiến đấu mà làm chuẩn bị. Hắn tất phải muốn khắc khổ đích học tập, chỉ có dạng này, đến lúc quy mô lớn đổ sát bảy sói đích lúc, mới không sẽ dẫn lên chúng nhân đích hoài nghi. Đương nhiên, nay chủng cơ sở đích huấn luyện, đối với Triệu Nguyên còn là có một chút chỗ tốt đích, bởi vì Triệu Nguyên 18 tuổi mới bắt đầu tu chân, tại tiếp xúc đến vạn nhân địch ở trước, từ chưa từng hệ thống đích huấn luyện qua, thuộc về không sư tự thông, cái nữ nhân này đích đao pháp tuy nhiên một tiểu, nhưng là, quý tại là có hệ thống đích huấn luyện. Một mức tới nay, Triệu Nguyên đích đao pháp đều là tại trong chiến đấu ở trong từng điểm mọ mẫm đi ra đích đao pháp, kỳ phong cách chủ yếu là cao hiệu, giản khiết, chí mạng không hề có cái gì hệ thống đích đao pháp, hiện tại, Triệu Nguyên thông qua cơ sở đích huấn luyện, bắt đầu dung hội quan thông, nắm chính mình đích đao pháp dùng vào trong đó. Triệu Nguyên phát hiện, nay chủng huấn luyện có một cái lớn nhất đích chỗ tốt, tựu là nắm gì vãng thiên truy bách luyện ngoan lạ tinh chuẩn đích đao pháp biến phải càng thêm lưu sướng, giữa lẫn nhau, có một chủng ý cạnh thượng đích hàm kết, biến hướng ở giữa, không, có gì vãng đích sinh ngại, càng là lưu sướng mau lẹ. Triệu Nguyên chính mình đều không có ý thức đến Hắn hiện tại đích huấn luyện quá trình, tại trên giang hồ xưng là nhân dao hợp nhất, bèn là giang hồ dân gian sợ theo đuổi đích cảnh giới cao nhất, như quả Triệu Nguyên Lực Đao Pháp đặt tại thế tục đích giang hồ, tuyệt đối có thể khai sơn lập phái. Triệu Nguyên Lực Đao Pháp, nguyên ở quân đội đích chiến đấu, chủ yếu là sát phạt là tôn chỉ, lấy giết địch là điều kiện tiên quyết. Mà trên giang hồ đích Đao Pháp, theo đuổi đích là ý cảnh cùng nhất định trình độ đích mỹ cảm, thứ yếu mới sẽ theo đuổi giết địch, có điểm gốc ngọn luợn lược. Hiện tại, Triệu Nguyên nắm hai chủng tiệt nhiên bất đồng đích phong cách hỗn hợp tại một chỗ, đã có lưu sướng phiêu dật đích ý cảnh chi mỹ cũng có sát phạt quả đoạn tiên truy bách luyện đích ngoan lạ tắc phong. Chưa hết đợi tiếp. Chương 455, Bạch thắng Đao pháp. Chỉ từ triệu nguyên tấn cấp tuệ tâm chi cảnh sau, tư duy của hắn càng thêm sôi nội trần mật, thường thường có thể cử 1 phần 3, kỳ lớn nhất đích chỗ tốt tựu là tập bạch ra chi sở trưởng, thêm lấy tinh luyện, hình thành chính mình đích phong cách. Như quả 100 cá nhân tu luyện vạn nhân địch, tuyệt đối sẽ có 100 chủng phương pháp tu luyện, bởi vì, tuệ tâm chi cảnh tiểu là nhượng người kẻ tu luyện tư khảo, mò mẫm ra một điều thích hợp chính mình đích phương pháp tu luyện. Triệu Nguyên tu luyện vạn nhân địch đã không chỉ là tu luyện vạn nhân địch rồi, Bởi vì, Triệu Nguyên ở vào khoảng giữa tu chân giả cùng võ giả ở giữa, mà lại, Triệu Nguyên còn đủ có lô đỉnh chi khu, vũ vu chi ấn cùng long giấc rửa, náo vực ở trong còn đạn sinh đại la kim tiên mới ủng có đích linh đại thế giới. Triệu Nguyên đi đường là không cách, nào, phục chế đã có cơ duyên xảo hợp, cũng có kỳ cá nhân đích nỗ lực cùng kiên nhẫn không nhỏ tính cách tạo thành đích phong cách. Bọn người nhìn vào Triệu Nguyên một chiêu một thức đích chăm chỉ luyện tập, đều là một mặt kinh nhạ đích biểu tình, cho dù là Tiệu Phu môn cũng nhìn ra, chỉ là ngăn ngắn một ngày đích vấn luyện. Triệu Nguyên bắt đầu kia tạp loạn không chương đích đao pháp đã đã phát sinh chất đích biến hóa. Kia dạy Triệu Nguyên đao pháp đích nữ nhân cũng phi thường cao hứng, nàng có một chủng hóa mục nát là thần kỳ đích thành tựu cảm. Sắc đêm giáng lâm, Triệu Nguyên y nguyên không biết mệt mỏi, nhất tí bất cầu, tỉ mị, đích huấn luyện. Bọn người đều là Triệu Nguyên đích hiếu học mà cảm động, liền cả mấy cái tiểu phu cũng cầm lên vũ khí, lẫn nhau so vạch, học tập một chút cơ bản đích phòng thân chi thuật. Tại trong bất tri bất giác, Triệu Nguyên lại tán phát ra kỳ mị lực cá nhân. Vô luận là tại làm sao dạng đích hoàn cảnh ở trong, Lãnh tụ nhân vật đều sẽ tràn phóng ra loá mắt đích quang thải. Không chút nghi vấn, Triệu Nguyên trời sinh tiểu ủng có lãnh tụ khí chất, cho dù là hắn cố ý giả trang ra một phó trung hậu lão thực đích mô dạng, hắn y nguyên sẽ trở thành chúng nhân chú mục đích tiêu điểm. Bởi vì khuyết thiếu củi lửa, vì nhược lửa lòng thiêu đốt một buổi tối, lửa lòng thiêu được rất nhỏ, nhỏ yếu được hào giống tùy thời đều sẽ dập tắt một dạng, gần gần chỉ đủ xua tan doanh địa đích hám, tại doanh địa ở ngoài, tiểu lạc tiết như mực một kiểu đích sắp đêm. Tiếng sói tru tại rộng suất đích sa mạc ở trong vang lên. Bóng sói bắt đầu tại trung quanh sôi nổi khởi tới. Triệu Nguyên ngay lập tức Dạ, trang gia ngứa nghề nóng lòng muốn thử đích mô dạng, nhấc lên đao dài vừa muốn đi ra chiến đấu. Không chút nghi vấn, Triệu Nguyên hiện tại đích biểu hiện phi thường thích hợp thân phận của hắn, có đôi lúc, Triệu Nguyên chính mình đều bội phục chính mình đích diễn kĩ. Như quả về sau có nhàn rỗi, làm cái trên đại biểu diễn đích hí tử cũng không sai. Triệu Nguyên, đừng gấp đừng gấp, hôm nay ta cáo tố ngươi một sáu đạo pháp. Một mục trầm mặc đích lý hậu đột nhiên la chú Triệu Nguyên. Này? Triệu Nguyên ấp a ấp uống không biết rằng làm sao nói, lấy hắn hiện tại là thân phận, đối với, đạo pháp hẳn nên là sưu chi nhiệm vụ, đổ cho Nhưng là, hắn thực tại là không muốn cùng Lý Hạo thân cận, mà truyền thụ đạo pháp, lại không thể không cùng Lý Hạo cư ly gần đích tiếp xúc. Tới tới, ta này sáo đạo pháp, bèn là Nga dị tộc nổi tiếng nhất đích đạo pháp, xưng là Bách thắng đạo pháp, ngàn vạn không muốn lỡ qua. Lý Hạo tự hồ biết rằng Triệu Nguyên đích ý nghĩ, ngay lập tức ném ra mùi nhử. Thật đích? Triệu Nguyên chỉ hảo ngạnh lấy ra đầu, giả trang ra một phó cảm hứng thú đích trạng tử. Đương nhiên, đương nhiên. Lý Hạo từ một cái tiểu phu trong tay thảo một nắm luân đao, bắt đầu tại doanh địa đùa cờ khởi tới. Vừa bắt đầu Lý Hạo đích động tác rất chậm, cực giàu tiết tấu cảm, tựu giống tại tùy theo nhạc khí khởi múa một điệu, dần dần, lý Hạo trong tay đích đao pháp càng lúc càng nhanh, một đao tiếp một đao, đao mang tại không trung lấp lánh, cư nhiên hình thành nước hắc không tiến đích lầm giác, lại có một chủng trường giang sông lớn chi thủy thao thao bất tuyệt đích tung trảo. Triệu Nguyên, nhìn tốt rồi, nay còn chỉ là bắt đầu. Lý Hạo thấy Triệu Nguyên trên mặt lộ ra kinh nhạc chi sắc, đốn thì đặc ý nói: "Ần ân." Triệu Nguyên đích sắc là bị kia kéo dài không tuyệt đích đao pháp sở hấp dẫn, liền đội gật đầu xưng là: "Kỳ thực, đao pháp đối với" Tu chân giả tới nói không hề có ý nghĩa thực tế, nhưng là, Triệu Nguyên bèn là lấy tu luyện vạn nhân địch làm chủ, mà vạn nhân địch đích tiền kỳ tu luyện, đối với chiêu thức địch luyện tập là phi thường dạng cứu đích, sở dĩ, Triệu Nguyên mỗi lần ngộ đến một chút giang hồ công pháp, đều sẽ ôm lấy một chủng kỹ đa không áp thân địch cách nghĩ học tập. Triệu Nguyên đích này chủng học tập tập quán kỳ thực tình không thích hợp nhân vật võ lâm, chính điều, gọi là làm một chiêu tiền, an khắc thiên, tham nhiều nhai không nát. Người trong giang hồ, dạng cứu đích là một môn áp dương địch của chiêu, tại vô giới chi thế, thường thường tiểu là một chiêu chế thắng địch cơ nhiều. Tràng qua, Triệu Nguyên tu luyện đích là ở vào khoảng giữa võ giả cùng tu chân giả ở giữa đích vạn nhân địch, mặt trong có tuệ tâm chi cảnh, có thể nắm một chút hi kỳ cổ quái đích võ công nhu hòa tại một chỗ, lấy giải bùng nổ, tịnh sẽ không xuất hiện tiêu hóa bất lương đích hiện tượng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lý Hạo thoại âm vừa dứt, trong tay loan đao đột nhiên một bên, như cùng chạy trồm gầm gào đích nước sông một tiểu, cuốn lên một đợt lại một đợt đích đích ngất trời cự lãng. Quả nhiên là Bách Thắng Đao Pháp. Triệu Nguyên thậm tự kinh tâm, này sáo đao pháp, cực là huyền diệu, truyền ngật biến ảo ở giữa, góc độ cực là điêu ngoa, không thể đề phòng. Mà lại, đao pháp ở trong, đầy tràn lên lấy một cổ tử âm mân kinh, tại liền một chuỗi lưu sướng đích đao pháp ở trong, mà lại có đánh cực một phen hung hãn không sợ chết đích cuồng dã phong cách. Có thể ngộ ra này sáo đao pháp đích người, tuyệt đối là một cái chí sinh tử ở độ ngoại đích cuồng đồ. Triệu Nguyên đích phỏng đoán không có sai, này sáo bạch thắng đao pháp, thịnh hành Nga Nhị đế quốc, bèn là Nga Nhị tộc đao thánh tại lúc tuổi còn trẻ ngộ ra đích một đạo đao pháp, kỳ tôn chỉ tiểu là hung ngoan cay độc, không tiếc hết thảy thủ đoạn giết chết địch nhân, kỳ phong cách, có một chủng giết địch 1000, tự tổn 800 đích tận kình. Nghe nói, đao thánh tại Vãn Niên đích lúc, nhận làn này sáo bách thắng đao pháp, đao pháp có thương thiên hỏa, sát phạt chi khí quá nặng, đặc ý đích lại sáng một sáo đại từ đại bi đích đao pháp phù đắp chính huynh sớm năm tạo hạ đích sắc nghiệt. Nhìn rõ ràng ư? Lý Hạo dừng lại tung bay đích loan đao, một mặt doanh doanh ý cười đích nhìn vào Triệu Nguyên, chấn bóng đích trên đầu trán, lộ ra một tầng tế tế mật mật đích tinh sắc mồ hồi, trắng non đích ra rẻ, một tầng chiều hồng chẳng khác, như quả không phải trang thúc, tuyệt đối cho rằng là một cái nữ nhân. Không có. Nhìn vào phong tình vạn trùng đích Lý Hạo, Triệu Nguyên chỉ có thể ngạnh lấy ra đầu nói chuyện. Không gấp không gấp, nô gia dạy ngươi tự là Lý Hạo một mặt thân mật đích dạng tử, liền cả tự xưng cũng biến thành nô gia, kia âm nhu đích mô dạng, khiến nhìn được một đám tiểu phu gia đầu phát tê, sống lưng phát lạnh. Lý Hạo bắt đầu tay đưa tay đích chỉ điểm Triệu Nguyên. Vừa bắt đầu, Triệu Nguyên có một chủng buồn nôn đích cảm giác, luôn là tưởng lấy đừng khiến Lý Hạo đụng chạm đến thân thể, chẳng qua, rất nhanh, hắn tựu phát hiện, Lý Hạo không hề có mượn cớ đụng chạm thân thể của hắn, hắn đích chỉ điểm phi thường chuyên chú chuyên nghiệp, tâm không bằng ngủ. Trên thực sự, Triệu Nguyên phát hiện, Lý Hạo tựa hồ sợ Triệu Nguyên phản cảm hắn, khắc ý đích tránh miễn hai người thân thể đích tiếp xúc. Chủ tình huống này, Nhượng Triệu Nguyên dễ chịu nhiều. Rất nhanh, Triệu Nguyên Tử đắm chìm tại Bách Thắng Đao Pháp kia hung oan tàn khốc đích đao pháp ý cảnh ở trong, dần dần lĩnh ngộ đến Bách Thắng Đao Pháp đích tinh túy. Triệu Nguyên đích lĩnh ngộ tính lượng lý hảo trên mặt bất thời lộ ra chấn hám chi sắc, mà kia chấn hám chi sắc, lại thường thường sẽ hóa làm vô tận đích ôn nhu. Hảo tại đích là, Triệu Nguyên không hề có chú ý đến lý hảo thần sắc ở giữa đích biến ảo, nếu không thế, sớm tựu lạc hoang mà chạy. Kia an trấn đích người tuổi trẻ một mực đều tại mắt lạnh bàn quan, tại hắn đích dưới chân, có một chiếc bị nghiết được vụn phấn đích ngang quý dạ quan bồi. Ngao ngao ngao. Đây lên kia xuống đích tiếng sói tru đánh đứt Triệu Nguyên đích luyện tập. Từ kia lẫn nhau hô ứng đích tiếng sói tru trùng, bọn người có thể phán đoán, bầy sói lại tại ấp vũ một lần hành động. Hắc ám ở trong, Ác Lang Bôn chạy đích thanh âm cũng càng lúc càng dồn dập, trong gió, tràn khắp lấy khắp trời đích cát bụi, phảng phất có thiên quân vạn mã chính tại rộng suất đích Hắc ám sa mạc ở trong bôn trì với nhau. Ngao ngao. Lại là một trận trầm thấp hùng hồn đích tiếng sói tru. Lang Vương, Lang Diêu. Triệu Nguyên chú ý đến Lý Hạo trên mặt đích nhỏ bé biến hóa. Lý Hạo trên mặt lộ ra khẩn trương đích biểu tình, kia trắng nõn thon dài đích cánh tay Hạo y thức đích mọ đến giữa Eldick trên trôi kiếm mặt. Quả nhiên, này Lang yêu bèn là nhằm vào Lý Hạ mà tới. Lúc ấy, một đám nữ nhân như Lâm đại địch, trường cung đều nắm tại trong tay, nghiêm trận lấy đãi, thần tình túc mục chuyên chú. "Để cho ta tới." Triệu Nguyên vì phối hợp chứng minh đích thân phận, ý nguyên tự cáo phấn dũng, xung phong. Lúc ấy, Triệu Nguyên khả không phải người trang, hắn đích đích sát sắc, sắc là ngưỡng nghệ, tưởng thí nghiệm một cái bách thắng đao pháp đích uy lực. Coi chừng một điểm, nô gia là ngươi đốn độc. Lý Hạ hạo hàm tình mạnh mạnh, nhu tình tựa nước. Khai khái. Triệu Nguyên bị Lý Hạ nhãn thần đánh bại. Liên đội một cái tiến bước tiểu sông đi ra. Ngao ngao. Kia Lang Yêu tựa hồ biết rằng Triệu Nguyên xuất trận, một trận gấp rút trầm thấp đích gầm gào, tựa hồ tại thúc động bầy sói một tiểu, quả nhiên, chúng quanh đích bầy sói khủng cuồng đích buôn chạy, tại sa mạc ở trong quận lên khắp trời đích các đuôi, phía sau tiếp trước đích Triệu Triệu Nguyên đích phương hướng cuồng chạy đi qua. Triệu Nguyên loan đao tại tay, sừng sững như núi. San san san sạt. Bầy sói đình chỉ đích gào hét, bắt đầu một nguồn tâm tư đích cuồng chạy, sa mạc ở trong, mặt tập đích buôn chạy thành cư nhiên có một chủng đất động núi rung chi hy thế, lệnh người cảm giác đến mạc danh đích áp lực. Vô vô vô vô vô. Lý Hạo tựa hồ sợ Triệu Nguyên Trụ không được nảy thủy triều một kiểu đích bày sói, đã hạ lệnh mười mấy cái nữ nhân dương cùng bắn tên, một vòng tiễn vũ bắn đi ra, sắp đem ở trong, cái ngã đích thân ảnh nối gót mà tới, nhưng là, này một vòng tiễn vũ đối, với bày sói đích tốc độ cũng không có tạo thành tơ hào đích ảnh hưởng, phảng phất châu buồn vào biển một kiểu, bày sói còn là thủy triều một kiểu cùng chạy mà tới. Mượn lấy nhỏ yếu đích quan mang, bọn người đã nhìn đến, tức tốc cùng chạy đích bóng đen từ bốn mặt tám phương buôn tập mà tới, số lượng chí ít trăm đầu trở lên. Trăm đầu trở lên. Một đám tiểu phu đều là một mặt chết cho, Tựu là một đám thiện trưởng kỵ sĩ đích cô nương, cũng là một mặt tuyệt vọng chi sắc. Không có người tin tưởng Triệu Nguyên có thể độc tự đối kháng trăm đầu hung hãn không sợ chết đích ác lang. Chưa hết đợi tiếp. Chương 456, đồ trại. Kia vi mập đích lão bản đội vàng la Triệu Nguyên trở về, nhưng là, Triệu Nguyên phảng phất không ưa nghe, sừng sững như núi. Bọn người không dám ly khai phòng ngự đích địa phương chi viện Triệu Nguyên, bởi vì, ly khai phòng ngự quanh, bằng với Tựu là ham thân ở bảy sói đích mênh mông biển lớn ở trong, này phòng ngự quanh tuy nhiên dàn lậu, nhưng là, có còn hơn không. Tổng so tại kia rộng trống đích sa mạc ở trong cùng bầy sói chiến đấu muốn tưởng. Kia ngồi quanh tại cột cắc ở trên đích người tuổi trẻ, tất là một mặt hành thai lạc họa chi sắc. Lý Hạo đích ánh mắt ở trong, sung mãn bận tâm, cánh tay đã áp tại chuôi kiếm ở trên, làm tốt tùy thời chi viện đích chuẩn bị. Vù vù vù vù. Lại làm một vòng kích xạ, mười mấy đầu sói bị tên nhọn sọ xuyên thân thể té lăn trên đất, trọng trọng đích thân thể té tại cát sỏi trên đất, tóe lên một chùm sóng cát. Hai luân xạ kích ở sau, bọn cô nương đích tên nhọn đã còn thừa không mấy, mà bầy sói đích thế công không có chút nào ách chế. 10 triệu Nam Trượng. Tùy theo bầy sói cao tốc tiếp cận Triệu Nguyên, bọn người đích tâm tạng đều hiển đến tàng mắt. Ba Trượng. Một mực sừng sững như cùng bản thạch một kiệu đích Triệu Nguyên đột nhiên động. Bạch Thắng Đao Pháp. Triệu Nguyên một cái tiến bước, loan đao sắc bén đích mũi đao chọc vào một đầu sói đích của bộ, sau đó, hướng bên cạnh một kéo, sói cổ bị cắt ngửa một nửa, máu tươi tung tóe, loan đao ly khai sói cổ đích điện quang đá lửa ở giữa, lại phách tại không trung một đầu sói đích bụng bộ, bị phách khai bụng bộ đích gác lang lục phụ ngũ tạng đều rơi tại trên sa mạc. Nay chỉ là Bạch Thắng Đao Pháp nối liền động tác đích một cái bắt đầu. Triệu Nguyên một đôi chân tại sa mạc ở trong không ngừng đích giao thác di động, kia loan đao mỗi một lần xuất kích, tất định sẽ có một đầu ác lang toị mạng đường trường, động tác tinh chuẩn mau lẹ, ngoan lạc lưu sướng. Lấy Triệu Nguyên tại bầy sói ở trong tả hữu xô giết, Lý Hạo trên đầu trán lộ ra mồ hôi châu. Lúc ấy, Lý Hạo tịnh không phải sợ Triệu Nguyên có nguy hiểm mà cần trương, hắn là vì Triệu Nguyên đích chiến đấu phong cách mà chân hám. Thanh suất ở lang mã thắng hơn lang. Triệu Nguyên chỉ là vài nén hương đích luyện tập, tựu học tập đến bách thắng đao pháp đích tinh túy sở tại. Ngoan lạc, mau lẹ, tinh chuẩn, mạo hiểm. Tại Bạch Thắng Đao pháp mặt trồng, khó nhất làm đến đích tựu là mạo hiểm, bởi vì Bạch Thắng Đao pháp bèn là cận thân chiến đấu chi thuật, đối mặt tuấn tức vạn biến đích hiểm ác hoàn cảnh, không thời không khắc đều muốn làm tốt chiến tử đích chuẩn bị, hùng có này trùng mạo hiểm tinh thần ở sau, mới có thể chí tự điệu mà sau, đó, sinh năm Bạch Thắng Đao pháp đích tinh túy phát huy đến cửa chí. Triệu Nguyên tại trước một xe mới bắt đầu tu luyện Bạch Thắng Đao pháp, ngay lập tức tiểu đầu nhập đến chiến đấu ở trong, mà lại, còn nắm Bạch Thắng Đao pháp đích tinh túy phát huy đến cửa chí. Hiện tại, tuyệt đối là hiếm thấy đích thiên tài. Cái người tuổi trẻ này, đối với Dao có lấy một chủng gần với bản năng đích thiên phú, dao tựa có lẽ đã tan vào đến linh hồn của hắn ở trong. Lý Hạo kia đôi mắt đẹp ở trong, thu ba dập dờn, xung mãn cùng nhiệt chi sắc. Lý Hạo đích nhãn thần, nhất nhất rơi tại người tuổi trẻ kia đích nhãn nhãn thần ở trong, người tuổi trẻ đích ngũ quan đã vận công, hoán độc chi sắc bảy đẩy kia chủng tranh nan đích trên mặt. Lúc ấy đích Triệu Uyên, đã quên mất bảy sói, hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại Bách thắng đao pháp đích kỳ cảnh ở trong, hắn từ chưa từng từng qua, tại thế tục mà trong, cư nhiên còn có thần diệu như thế đích đao pháp, đao pháp này, hoàn toàn là vì hắn đo thân đích định tố. Triệu Nguyên đích vạn nhân địch dạng cứu đích tựu là chiến đấu tinh thần, mà Bách thắng đao pháp, dạng cứu đích là mạo hiểm tinh thần, Này hai chủng tinh thần, có dị khúc đồng công, hiệu quả như nhau, chi diệu, tại giết chóc ở trong, Triệu Nguyên nắm hai chủng tinh thần hoàn mỹ đích dung hợp khởi tới. Sắc bén đích loan đao tại Triệu Nguyên trong tay, đã càng lúc càng thuận tay rồi, kia hung hiểm đích đao pháp tại trong tay hắn, cũng biến được nhẹ nhàng lưu sướng, cư nhiên cấp người một chủng nhàn đỉnh tin bước đích lẩm rác, giết chóc tại trì tụ. Bầy sói bị giết chóc cùng máu tươi kích thích, cũng sa vào khủng cuồng ở trong, chúng nó rượt đuổi lấy kia u linh bình thường đích người ảnh không ngừng đích phố cắn, nhưng là, chúng nó có thể cắn đến đích, gần gần chỉ là ảnh, sau đó, rơi tại chúng nó trên cổ đích là băng lánh sắc bén đích lưỡi dao. Đối mặt kia một đầu một đầu đích sa mạc ác lang đảo tại huyết bạc ở trong, phòng ngự bên trong vòng đích nhân loại cư nhiên thăng lên một tia bất nhẫn, do đó khả kiến, Triệu Nguyên Lịch giết chóc là bao nhiêu đích tàn khắc khả. Sợ, hiệu suất, kỳ thực, Triệu Nguyên Lịch thân thể từ đầu đến cuối đều tại một cái cực tiểu đích phạm vi di động, cấp người cảm giác hắn cơ hồ không có cái di động, hoàn toàn là ác lang tống lên đi cấp hắn đồ xác, nhưng là, tiểu là tại kia cực tiểu đích bên trong phạm vi Triệu Nguyên đích hiệu suất đạt đến chót đỉnh trạng thái, mỗi lần đao phong lướt qua, tại máu tươi bắn tóe đích lúc, ỉu sẽ bạn tùy theo sói thi thể té rơi trên mặt đất. Chỉ là vài chục cái hô hấp ở giữa, tại Triệu Nguyên trung quanh, sói thi thể đã chồng tích như núi. Ngao ngao. Một trận gấp rút trầm thấp đích tiếng sói tru đánh đứt như lựa như đồ đích chiến đấu. Vốn là mất đi lý trí hung hãn không sợ chết đích xông đâm đích bảy sói phản phất bị một cổ kỳ dị đích lực lượng triệu hoán một tiểu, cư nhiên ngay lập tức chớ lùi, dồn dập tan biến tại hắc ám ở trong. Kinh tâm động phách đích chiến đấu kết thúc. Triệu Nguyên tay nắm tắm máu đích loan đao. Nốc nốc đích đứng tại sói thi thể trung gian, hắn có một chủng nguyện nếu làm ngộng đích cảm giác, tự minh hắn đều không có nghĩ đến, chính mình lấy máu thịt chi khu, dùng nguyên thủy nhất đích thế tộc thủ đoạn, cư nhiên giết chết nhiều như thế đích xa ma các lang. Đối với Triệu Nguyên tới nói, cho dù là giết chết tái nhiều đích xa ma các lang cũng không đủ là kỳ, muốn biết rằng, hiện tại đích Triệu Nguyên, sớm kỷ nội không như xưa, hắn khả là đạt đến vạn nhân đích đích buôn nguyệt chi cảnh, giết chết nhỏ yếu đích xa ma sói, đối với hắn mà nói như đao giết gà. Nhưng là, Triệu Nguyên lần này đích giết chóc cùng dĩ vãng khả là không cùng dạng, bởi vì Hắn áp chế chính mình đích năng lực, dùng máu thịt chi khu cùng với vận học đến đích bách thắng đao pháp giết sói, thậm chí còn, hắn liên linh khí đều không có tác động, hoàn toàn là bản thân đích thể lực chiến đấu. Nguyên thủy đích lực lượng, vĩnh không khô kiệt đích lực lượng, cứng không thể gây đích độc thân. Những này, đều là vạn nhân địch sở theo đuổi đích mục tiêu. Tại vạn nhân địch đích miêu tự mặt trong, đương đạt đến cảnh giới cao nhất ở sau, hoàn toàn có thể tay không xé nước hư không, dùng lục thân thổi hủy núi đồng sông ngòi, ngay cả ở nhật nguyệt tinh thần. Chẳng lẽ, chính mình đích thân thể đã truy biến? Triệu Nguyệt đối, với Vạn nhân địch đích cảnh giới cao nhất càng lúc càng mong đợi. Như quả thật địch có thể đạt đến mặt trong sở miêu tự địch cảnh giới, cũng dù là nói, hắn có thể bằng tá cường hành địch thân thể tại nhậm hạ không gian rong ruổi, thậm chí còn tùy tùy tiện tiện tựu có thể xông vào người khác địch linh đại thế giới, tôi hủy người khác địch thần chi. 175 đầu sói. Bọn người thanh điểm chiến trường, Triệu Nguyên tại một nén hương đích lúc, chém giết 175 đầu sói, cơ hồ là mỗi một cá nhân hướng Triệu Nguyên đích ánh mắt đều là một mặt địch kính sợ chi sắc. Lý Hạo đứng tại sói thi thể trung gian, khóe mồm lộ ra một tia cười khổ. Lý Hạo tin tưởng Cho dù là đao thánh trùng sinh, cũng tuyệt không khả năng làm đến tại một nén hương đích lúc chém giết 175 đầu sa mạc cát lang. Tại Lý Hạo tới, như quả đao thánh lộ đến nhiều thế này sói, Trừ Trốn Chi hiểu hiểu, tự là bị bảy sói phân thây, tuyền sẽ không xuất hiện hiện tại một màn. Triệu Nguyên lấy một người chi lực, nắm hành hành nga nhĩ đại sa mạc vài vạn nén đích sa mạc sói ngạnh sinh sinh đích giết được thây ngang cấp động, Trốn Chi hiểu hiểu, như quả sự tình này truyền đến Nga Nhĩ đế quốc, tuyệt đối sẽ khiến đế quốc chấn động. Tại Nga Nhĩ đế quốc, cho dù là cường đại nhất đích dũng sĩ, cũng chưa từng độc tự giết chết qua 175 đầu sói. Kỳ thực Việt Mai Nhi càng nghĩ càng khủng bố. Đường nói là giết chết 175 đầu sa mạc sói, cho dù là nắm 175 đầu sa mạc sói bày tốt phóng tại nơi đó mặc cho đồ sát, một nén hương đích lúc cũng không dễ dàng làm đến. Nhưng là, Triệu Nguyên làm đến rồi, tại chồng tích như núi đích sói thi thể mặt chồng, không, có một đầu sói là xuống đích, cho dù là thoi tóc một hơi đích đều không có, sở hữu đích sói đều là một kiếm toi mạng tự truyện, sạch sẽ lưu loát, miệng, vết, thương đích mặt cắt chỉnh chỉnh tề tề, không, có chút nào đích dây dưa. Tại chân chính đích cao thủ trong mắt, có thể tự mi Thương Lịch dám định ra dùng đao giả đích thực lực. Những này sói thi thể, trừ một kích toi mạng ở ngoài, chí mạng đích miệng, vết thương không một ngoại lệ đích chỉnh chỉnh tề tề, đây là lực lượng cùng tốc độ đích thể hiện. Tuyệt đại bộ phận đích sói thi thể, đều là một đao tiểu bị phách là 2 mét, này khả không phải bình thường đích người có thể làm đến, bởi vì, sói đích bụng tuy nhiên giòn yếu, nhưng là, sói trên lưng đích cốt cách lại là cực là cứng rắn, như quả muốn đem sói chèn eo chém đứt, thế tất muốn chém đứt sói trên lưng cứng rắn đích xương của sống, nếu như không có hung mãnh mau lẹ đích lực lượng, loan đao tiểu sẽ bị kẹt tại cốt cách ở trong. Chưa hết bởi tiếp. Chương 457, sa mạc tiểu tập trấn, Triệu Nguyên thành chúng nhân đích anh hùng. Đồng thời, Triệu Nguyên cũng quận lên Tiệu Phu môn đích học tập võ công đích của Triều. Nhan hạ chi dư, Tiệu Phu môn đều là khoa tay múa chân, luyện tập mô phỏng lấy một chút cơ bản đích đao pháp ký xảo. Tại lý hảo trong mắt, Tiệu Phu môn tiểu tử là đồng thi hiệu tần, bọn hắn đích tứ chất, không kiệm Triệu Nguyên một phần vạn, căn bản đàm không thượng thiên phú, mà Triệu Nguyên, đối với đao pháp có lấy một chủng gần với bảng năng đích trực giác, một cái động tác, chỉ cần thị phạm một lần, ngay lập tức vững vàng nhớ kỹ, không chỉ là hình tượng mà lại thuận tự, sâu được Bách Thắng Đao pháp dũng hướng thẳng trước đích tính thú. Là trọng điếu nhất đích là, Lý Hạo nhận là, Triệu Nguyên đích Đao pháp nguyên ở kỳ quần giá đích lực lượng. Đạo lý kỳ thực rất giản đơn, như quả một cái hài tử, cho dù là tu luyện tuyệt thế đích Đích Đao pháp, nhưng là, không có lực lượng, hết thảy đều là huổng phí, kia chẳng qua là hoa giá đỡ mà thôi." Án Chiếu Lễ thường nói, người phổ thông là không cách, nào, tu luyện Bách Thắng Đao pháp đích, bởi vì, Bách Thắng Đao pháp cần phải chân khí tới thúc động loan đao, nhược loan đao chém giết đích lúc như cùng cắt đậu hũ một tiểu sắc bén. Nhân vật võ Lâm đích chân khí cùng tu chân giả đích linh khí có lấy dị khúc đồng công, hiệu quả như nhau, chi dịu, khác biệt tại ở, linh khí càng cường đại, bèn là hấp thiên địa chi linh khí, có thể tồn trữ đến thân thể đích khí quang, hoặc giả là một chút bảo vật, mà nhân vật võ Lâm đích chân khí, tắc là thông qua thể chất đích cải biến, giành được lực lượng, không cách nào giống linh khí dạng kia sinh sinh không dư. Cái ức nhất đích tựu là nhân loại nguyên thủy đích ma lực. Nhân loại đích ma lực, tuy nhiên cùng sinh câu tới, lại không có nhậm hà kĩ xạo đáng nói, càng đảm không thượng tá trợ thiên địa chi linh khí, sở dĩ, nhân loại đích ma lực cho dù là đạt đến tối cao đích cảnh giới, cũng chẳng qua là rèn luyện thân thể đích cường độ, tu luyện một chút thổ thiện đích bắc kích chi thuật, lợi dụng thân thể đích kết cấu tới đả kích đối nhân, cùng động chấp hủy thiên diệt địa đích tu chân giả căn bản không cách, nào, đưa ra tình luận. Vô luận là nhân vật võ lâm đích chân khí còn là võ giả đích cương khí, hoặc giả là tu chân giả đích linh khí, chúng nó đều có thể hóa mục nát là thần kỳ, một phiến la cây, một khối tảng đá, đều là binh khí. Ma lực, tuy nhiên có kỵ khả lấy chi nơi, nhưng là, lại là không cách, nào, làm đến Viên Vân Phúc Vũ. Chẳng qua, Triệu Nguyên là một cái ngoại lệ. Tại lý hảo đích trong mắt, Triệu Nguyên kia cường tráng đích thân thể, phảng phất chứa vô cùng vô tận đích lực lượng, một cái động tác, luyện tập vài trăm trên ngàn lần, cũng không biết tơ hảo đích mệt mỏi, đây là cái khắc kiệu phu không khả năng làm đến đích. Triệu Nguyên đích ma lực, đã đạt đến một chủng hóa mục nát là thần kỳ đích địa bước. Không chút nghi vấn, Triệu Nguyên bèn là tiên phú dị bẩm chi nhân. Tại thế tục, có rất nhiều thiên phú dị bẩm chi nhân, bọn hắn có lây cùng sinh câu tới đích bản sự, hoặc giả là thiên tư thông tuệ, học cái gì đều dễ dàng lên tay, mà Triệu Nguyên, tựu là này chủng kỳ nhân dị sĩ. Nghe nói Tại thế tục rất đa nhân vật thiên tài, sở dành được đích lực lượng đại đa đều nguyên ở cổ lão đích lực lượng, ví như mâu thân trong ngộng cùng thần linh giao cấu, hoặc giả là sinh hại tử đích lúc thiên có dị tượng chi loại đích, đây đều là một chủng thần bí đích truyền thừa phương thức. Đương nhiên, Triệu Nguyên đích lực lượng cùng Lý Hạo tưởng tượng đích không cùng dạng, lực lượng của hắn, càng nhiều đích là lai nguyên ở vạn nhân đích đích khắc khổ tu luyện, cùng với cơ duyên xả hợp. Ngày thứ hai, lạc đà đội an toàn đích đến đạt tốc đạo. Trời xanh mây trắng, lục nhân nhân đích thảo địa hoán phát lấy bừng bừng sinh cơ. Bọn người tâm khoáng thần di, từng ngụm từng ngụm đích hô hấp lấy không khí. Này không khí, ẩm ướt chung tràn khắp lấy thảo nguyên đích hương thơm. Đến giữa trưa đích lúc, lạc đà đội liền đạt tới ốc đạo đích tiểu tập trấn. Nói là tiểu tập trấn, kỳ thực tựu là một chút sa mạc mục dân lâm thời tụ cư đích địa phương, vài chục cái chướng đồng ở giữa, đáp kiến lấy một chút giản dị đích quầy hàng, chủ yếu là kinh doanh lấy một chút mục dân đích thủ công nghệ phẩm, phô mai, trà sữa cùng sa mạc dưa quả bơ dầu bánh đẳng đẳng. Này ốc đạo, tuy nhiên là thương đội đích tất kinh chi lộ, nhưng là, không hề như ngày đó lạc trấn phồn hoa, thanh âm cũng không tốt bởi vì, trong này tịnh không thích hợp nuôi nấng quy mô lớn đích sinh khẩu, mà lại Bởi vì giao thông không tiện, trong này đích nhậm hà thương phẩm đều cực là ngang quý, thành bản cực cao, này tạo thành, rất nhiều thương đội chỉ là tại nơi này bổ cấp một chút nước, hoặc giả là ăn một điểm nhiệt thực tựu ngay lập tức lên đường. Trên thực sự, tại này tiểu tập trấn, thường trú nhân khẩu cực ít, tuyệt đại bộ phận đều là ngắn ngủi đỉnh lưu đích du mục, mục dân. Triều nguyên này chi thương đội gần nhất mấy ngày hãi hùng tụ sợ, đề tâm điếu đảm, lưng lớp lo sợ, bị tụ nung nấu, hiện tại đến này phong cảnh như họa đích quốc đảo, căng chặt đích thần kinh đốn thì lỏng lẻo đi xuống, đại gia nhất trí quyết định tại này tiểu tập trấn hảo hảo hữu chỉnh một buổi tối. Kia vi mập đích lão bản từ sinh tử tuyến thượng sống đi xuống, tựa hồ cũng nhìn khai rất nhiều, cư nhiên dùng một chút đồ sứ tìm mục dân đổi một đầu béo mập đích dưỡng mổ giết, nắng cạnh góc liệu nao một nồi lớn tiên thang, thịt dê gác tại giá thượng chầm chậm thiêu nướng, một đám tiểu phu phảng vất qua tiết một tiểu, uống lấy kém chất rượu, hưng cao thái liệt đích sướng lấy một chút cổ pháp thê lương đích dân rào. Tại bận rộn ở trong, sắp đêm lại giáng lâm. Giết lệnh tập tới, chính là ăn nướng thịt dê đích hảo lúc. Thiêu đốt đích lửa lồng nắm bọn người đích mặt than chiếu xạ được hỏa hồng hỏa hồng, trong không khí tràn khắp lấy nồng liệt đích hương rượu. Tại nải hoang vắng đích sa mạc ở trong, cư nhiên sản sinh một chủng tùy sinhộng từ đích cáo giác. Triệu Nguyên ngồi tại bên đống lửa, nhìn vào một đám hồng quang đầy mặt đích kiệu phu, an vui vô bị. Hắn đích chả ra, còn là được đến hồi báo, chỉ ít, hắn không hề là kia đường chết sĩ trong mồm đích thai tinh chuyển thế. Từ Triệu gia bị diệt môn kia một ngày bắt đầu, Triệu Nguyên thiểu tại thế tục đích lung nấu chúng khổ khổ dãy rửa, cùng tiên tiếp đối kháng. Triệu Nguyên không tin tưởng vận mệnh, hắn bức tin, dựa tự mình đích nỗ lực, liền có thể cải biến vận mệnh, trước mắt là dừng, hắn làm đến đến rồi, từ một cái phàm nhân bước vào tu chân giả đích thế giới. Hắn không chỉ là tu chân giả, còn đủ có Long Dực chủ, Vũ Vũ chi ấn, Hắc Tâm Thần một kiếm, Linh Đài thế giới, mặc xác tiểu kiếm cùng lấy ngàn mã tính đích ma hạch tinh thạch, này tại lấy trước, cho dù là hắn làm mộng cũng không dám tưởng tượng đích. Lão Thiên, cuối cùng có một ngày, ta sẽ bóc mở ngươi thần bí đích diện sa, nhượng ngươi tại ta dưới chân run rẩy. Triệu Nguyên hơi hơi ngẩng đầu, nhìn vào Hạo Hãn Thâm Thủy đích tinh hồng, khóe mồm nổi lên một tia cười gằn. Lão Thiên là cái gì? Trên thực sự, Triệu Nguyên nói, với Lão Thiên cái này thô giống đích xưng hô không có chút nào đích vi quyết. Triệu Nguyên nói Với thiên kiếp đích lý giải còn là Lai Nguyên ở Minh Nhật Minh Nguyệt cùng Tiên Tâm Hỏa Thượng. Án chiếu Minh Nhật Minh Nguyệt cùng Tiên Tâm Hỏa Thượng đích Tuyệt Pháp là tu chân giả độ kiếp, kỳ thực là đánh phá lao thiên thiết trí đích quy luật tự nhiên, từ đó dẫn phát châm trích sắp sửa đích tự nhiên tai nạn. Án chiếu Tiên Tâm Hỏa Thượng đích Tuyệt Pháp, tại thế tục cũng là có nhân quả báo ứng, cũng khả xưng là thiết hiện, mà thiên khiển đích quy mô, sẽ bởi vì thân phận địa vị đích bất đồng cùng làm ác đích lớn nhỏ sở sản sinh đích hậu quả không cùng dạng. Ví như, một cái quốc gia đích đế vương thái quá hoang ngâm tàn bạo, ỷu sẽ dẫn phát rất nhiều tự nhiên tai nạn. Mà phàm nhân làm quá nhiều đích việc xấu, cũng sẽ thụ đến một chút trừng phạt, những này sự phạt sẽ lấy các chủng các dạng đích hình thức tồn tại, ví như thiên tai, ôn dịch bệnh tật, ngay cả ở vô vọng chi hai. Triệu công tử, tưởng cái gì nhi? Lý Hạo đưa cho Triệu Nguyên một chích hộ phách sắc đích ly rượu, là Triệu Nguyên rót đầy hương khí tứ giận đích mỹ tửu. Ta tưởng, tại Kiêu Minh ngông đích thiên không, sẽ có người cư chủ ư? Triệu Nguyên hàm hồ đích một người, toàn tức lại ngốc ngốc đích nhìn vào thâm thủy đích đêm không. Đương nhiên là có, đó là vũ trụ, vô cùng vô tận đích vũ trụ, chúng ta chỉ là trong vũ trụ đích thương hải một tớp. Lý Hạo ngẩng đầu nhìn một cái Hạo Hãn đích tinh không, ánh mắt ở trong, lộ ra một tia thần hướng chi sắc. Lý Hạo thu hồi ánh mắt, vai sóng vai ngồi đến Triệu Nguyên bên thân. Triệu Nguyên đích cái mũi cực là mẫn cảm, ngay lập tức ngửi đến Lý Hạo trên thân tán phát đi ra đích du hương, đốn thì như ngồi châm nghĩ, một trận ác tâm. Hảo tại đích là, Lý Hạo tựa hồ biết rằng Triệu Nguyên chán ghét hắn kề cận, không hề có thân mật đích cử động, cùng Triệu Nguyên ý nguyên bảo chỉ lấy rộng hai ngón đích cự ly. Những địa phương kia có sinh mạng ư? Triệu Nguyên tâm thần một động, này Lý Hạo, quả nhiên không đơn giản. Đương nhiên là có. Dường như cùng Đại tần đế quốc không hề là chiến văn trên đại lục duy nhất đích quốc gia, nhân loại không phải chiến văn đại lục duy nhất đích sinh mạng của dạng. Lý Hạo Yên nhiên mở cười. "Nga." Nghe lời bên thân kia Ôn Nhu tựa nước hàm tình mạch mạch đích tiếng cười, Triệu Nguyên ngay lập tức không có tán gẫu đích hứng trí, a a vúng đích phu diễn lấy. "Công tử phải chăng cảm giác được Lý Mỗ người có chút khinh điệu?" Khái khái. Triệu Nguyên đốn thì một mặt lúng túng. "Công tử, ngươi kỳ thực hiểu lầm Triệu Mỗ người rồi, Triệu Mỗ người khả là không thêm không bất đích nam nhân, ưa thích nữ nhân đích nam nhân." Lý Hạo lại là một trận vui hai đích tiếng cười. Tịch làm ra một cái tượng trưng nam nhân lực lượng đích động tác. Lạ ư? Nghe lấy kia vui hai đích tiếng cười, Triệu Nguyên tiểu gia đầu phát đề, nơi nào còn quản đối phương là ưa thích nam nhân còn là ưa thích nữ nhân. Ta chỉ là muốn cùng Triệu công tử làm cái bằng hữu." Lý Hạ một mặt chân thành, một đôi sáng ngợi đích con ngươi nhìn vào Triệu Nguyên. "Chưa hết đợi tiếp. Chương 458, tiên đạo đại nhân vật. Chúng ta đã là bằng hữu." Triệu Nguyên có một chủng hận không được tự sát đích cảm giác, ngạnh lấy ra đầu nói, "Thật đi thư." Lý Hạ một mặt kinh hỉ, "Thật đích." Triệu Nguyên trong tâm tiêu tên. Lý Hạo tuy nhiên quy quy cụ củ cụ đích ngồi tại hắn bên thân, ý nguyên nhượng hắn sụp đổ. Ngày mai, chúng ta khả năng có nguy hiểm." Lý Hạo đột nhiên áp thấp giọng, tựa hồ lo sợ người khác nghe đến. "Cái gì nguy hiểm? Kia lang yêu chết tổn nhiều thế kia đích tử tử Tô Tôn, khẳng định sẽ không chịu để yên." Lý Hạo biến được ngưng trọng đích mặt sắc, cư nhiên lộ ra một cổ tử nam tử hắn đích anh tuấn dương cương chi khí. "Như đã hắn không chịu chịu để yên, vì sao đương thời không ra tay?" Triệu Nguyên Nghi hoặc nói, "Kia lang yêu tuy nhiên tu luyện ngàn năm chi lâu, lại ý nguyên sói chưa cải, bảo trì lấy Sa Ma Các lang đích thói quen." Thông thường, sa mạc Gắc Lang săn bắt thực vật đích lúc, đều là đoàn đội hợp tác, một người một ngựa thú săn đích cực là hiếm thấy. Đây là sói đích một chủng tập quán, mà kia Lang yêu, y nguyên bạo chỉ lấy cái tập quán này, nhượng thuộc hạ Luân Phiên thượng truyện, ngược đãi vật săn đích nhiệt khí. Bọn hắn vì cái gì lại chọn chúng ta? Triệu Nguyên đinh lên lý hảo. Nay cũng không rõ ràng rồi, tóm lại, ngày mai ngươi phải coi chừng một điểm, không muốn ra đầu gió. Lý Hạo trên mặt thần sắc không có chút nào biến hóa. "Nga, sớm điểm nghỉ ngơi nhé, ngày mai sẽ có một trường á chiến." Lý Hạo không hề vướng biếu Triệu Nguyên, nói xong sau liền khởi thân ly khai, về đến hắn kia trí xa hoa đích bên trong chủng động, kia bên trong còn có mấy cái mỹ mạo nữ nhân. Sự có kỳ quặc. Xem ra, Lý Hạo tựa ư đã biết rằng Lang Yêu là xông lên hắn tới đích. Hắn tại giấu giếm cái gì? Triệu Nguyên đạo ý thức đến, Lý Hạo Tịnh không phải du sơn ngoạn thủy đơn giản thế này, hắn tựa hồ có lấy mỗ một chủng mục đích. Triệu Nguyên tưởng nửa buổi, nghĩ không ra sở dĩ nhân cũng tự lười nhắc từng nhiều, rốt cuộc, Lý Hạo có cái gì mục đích, cùng hắn nửa cái đồng bạn đích quan hệ đều không có. Đêm khuya rồi, ăn no uống đủ đích tiệu phu môn tại trên đất cỏ đồng nã tây nghiêng chiếu đất mà ngủ. Tại Nga Nhi bên trong sa mạc, dị thường khô hạn, trưởng nguyên Lũy Nguyệt Đích không giối mưa, sở dĩ, Tiệu Phu Môn một tiểu đều là chiếu đất mà ngủ, sẽ không giống lý Hạo Dạng kia mang lên chúng đồng. Trên thực sự, Tiệu Phu Môn đều là tầng đáy cùng khổ bất tính. Triệu Nguyên đi đến một căn dưới cây mật, ỷ lấy cán cây ngủ rắp. Đương nhiên, Triệu Nguyên không hề có ngủ, hắn chính tại thông qua tuệ tâm chi cảnh tới chỉnh lý Bạch Thắng Đao Pháp. Này sáu đao pháp, cùng vạn nhân địch đích phong cách có dị khúc đồng công, hiệu quả như nhau, chi diệu, tại chiến đấu lúc, giữa hai kẻ, cư nhiên có thể sản sinh cộng minh Chính bởi vì có chủng cảm giấc này, Triệu Nguyên Phi thường coi trọng này sáo đạo pháp, bắt đầu độ sâu đích tư khảo, thanh đạo pháp cùng trên chiến trường luyện đích chiêu thức dung hội hoàn thông. Triệu Nguyên khả không phải lấy trước ngậm ngậm đọng đọng đích Triệu Nguyên. Hiện tại đích Triệu Nguyên, luận là đối, với giang hồ đích võ công còn là võ giả cương khí, hoặc giả là tu chân giả đích linh khí, đều có một cái toàn diện đích nhận thức, những này nhận thức dần dần nhượng hắn hình thành chính mình đích tu luyện thể hệ. Đương sơ, Triệu Nguyên tại thiết lĩnh đích lúc, cùng những kia siêu cấp võ giả ở chung một đoạn thời gian, thu thập đại lượng võ giả đích tư liệu. Những tư liệu này tại đương thời tuy nhiên không có cái gì nơi dùng, nhưng là thông qua thời gian Tuế Nguyệt đích lắng đọng ở sau, Triệu Nguyên có thể nói là từ trong thu hoạch lợi ích không cạn. Triệu Nguyên một mực đều tại hắc ám ở trong ngầm mẫm, hiện tại, hắn cuối cùng thấy đến ẩn ẩn nước cước đích nắng mai. Công tử. Một cái lửa nóng đích thân khu nhẹ nhẹ đích dựa tại Triệu Nguyên đích trên thân, tự nhiên là Lý Hạo đích một cái nữ bảo tiêu lén la lén lút đích đi tới, cái này nữ bảo tiêu chính là dạy Triệu Nguyên đao pháp đích nữ nhân. A, ngươi, ngươi, ngươi làm cái gì? Triệu Nguyên, dạ. Trang gia sợ hãi đích dạ tử, lắp ba lắp bắp nói: "Đừng sợ, đại gia đều ngủ." Nữ bảo tiêu dùng mảnh khăn trắng non đích ngón tay che kiến triệu nguyên đích muồm, một mặt thẹn thùng chi sắc. "No, ta tìm ngươi có điểm sự tỉnh, đi, chúng ta qua bên kia." Triệu Nguyên vừa đãi nói chuyện, nữ bảo tiêu đã nắm Triệu Nguyên kéo lên Triều Hắc Cám ở trong chạy đi, Triệu Nguyên chỉ có thể mãi đích theo gót tại thân sau, thưởng thức nữ nhân mạn diệu đích thân tư. Tại hy vọng đích ở dưới ánh trăng, này nữ bảo tiêu lổi lốn có trí đích vóc người tất lộ nghi, lệnh người tưởng nhập phi phi. Hai người tiến vào một phiến tươi tốt đích rừng cây ở trong. Này dừng tay, tại sao mặc ở trong có thể trốn dâm hắm mát, cực la chân quý, cho dù là tạt qua đích thương lữ cũng sẽ không cách nhìn, duy hộ được cực hảo. Tây tối tảng cây cực là tươi tốt, dày đặc đích cảnh lá năm ánh trăng hoàn toàn ngăn che, đen nhánh một phiến, dùng ngón tay không thấy năm ngón tới hình dung hảo không quá đáng. Có việc gì? Triệu Nguyên một câu lời còn chưa nói hết, nữ bảo tiêu kia mềm mại đích môi đã hôn vào Triệu Nguyên trên môi, một đôi tay ngọc xít sao đích ôm chặt Triệu Nguyên đích hồ khu, chọn cả người hận không được tan vào Triệu Nguyên đích bên trong thân thể. Cảm tụ đến trong lòng lửa nóng đích tiểu khu, Triệu Nguyên chỉ có thể trong tối la tứ mạng. Lục Ái Đích Triệu Nguyên, hắn không được ngay lập tức nắm nữ bảo tiêu tại chỗ chính pháp, nhưng là, hắn rất rõ ràng, chính mình hiện tại khả là một cái lao thực ba giao dịch trợ phụ, như quả thái quá lớn mật, tình không thích hợp thân phận của hắn. Dựa vào đưa lên cửa tới đích tiện nghi không dính bạch không dính đích thần, thêm lên muốn làm ra một cái chính thường nam nhân đích hành vi cử chỉ, Triệu Nguyên đích một đôi đại thủ, lại là không, có nhàn rỗi, tại kia dụ người đích trên thân hình du tẩu. Đương nhiên, Triệu Nguyên cũng chỉ dám điểm đến liền dừng, không dám tiến một bước đích hành động. Hắn tin tưởng, nữ nhân này đối, với Lý Hạo cực là kính sợ. Tuy không dám lén la lén lút cùng hắn tư hội, mà lại, tại ở trước, nàng không hề có đối, với chính mình biểu hiện ra ở giữa nam nữ đích cái muội, Triệu Nguyên có thể khẳng định đích phán đoán, là kia Lý Hạo chỉ sở. Một trận ôn nhu ở sau, Tiêu Xuyến đích nữ nhân từ Triệu Nguyên đích trong lòng dễ rủ mở. "Công tử, nô tỳ kêu lễ lễ." "Nga, lễ lễ." Triệu Nguyên một mặt sợ hãi đích biểu tình. "Công tử, ưa thích lễ lễ ư?" Lễ lễ phong mãn đích ngực phủ gắt gao đích đỉnh tại Triệu Nguyên hung khẩu, một đôi tay ngọc nhẹ nhẹ đích vô về lấy Triệu Nguyên đích hụt khu, kia ngọt ngấy đích thanh âm lệnh người tâm thần dập giận, hồn bất thủ xá. Cái này, công tử, Lệ Lệ rất ưa thích công tử đích thần dũng, không biết rằng công tử phải trang nguyện ý cùng Lệ Lệ cùng lúc đi kia Hải Ngoại Tiên Đảo cùng Hượng trưởng Sinh bất lão. Lệ Lệ gề thay nhẹ nhàng nói: "A." Nghe đến nữ nhân trong mồm nói ra tiên đảo, Triệu Nguyên Đốn thì tâm thần một chấn, hắn nguyên bản là đến Nga Nhị Đế quốc ở sau tìm được kia nô lệ thuyền, sau đó tưởng biện pháp hôn đi lên, lại là không có nghĩ đến, tại nải trên nửa đường, đụng phải chính chủ. "Ân ân, ngươi khả biết rằng chủ nhân nhà ta có bao lớn?" "Bao lớn?" hơn 500 tuổi. Hơn 500 tuổi. Triệu Nguyên ngẩn ngơ, hắn một mực cho là Lý Hạo cùng chính mình năm tuổi tương đương, tưởng không đến 500 tuổi cư nhiên còn như thế tuấn mỹ, trên mặt không có chút nào tuế nguyệt tích luân tích, còn thật là chú nhan có thuật. Chúng ta chú tại kia Hải ngoại tiên đảo, mặt trên có trưởng sinh đan, an, an trưởng sinh an, tựu có thể duyên niên đích họ, thậm chí còn vĩnh sinh bất tử, có chồng tích như núi đích vàng bạc châu báu, cẩm y ngọc thực, còn có đếm không xuể đích mỹ nữ, một đời hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng là, khả là ta là một cái tiệu phu. Triệu Nguyên vâng vâng dạ dạ. Không việc Ngươi thiên tư kinh người, phục dụng tiên đan ở sau, thôi sự tu luyện, liền có thể trưởng sinh bất tử, đến lúc còn muốn vọng công tử không nên quên mất nô tỷ. Lệ Lệ cảm giác đến Triệu Nguyên tâm tư dao động, ngay lập tức trấn thủ. Ta trước tưởng tượng. Ân, không việc, ngươi trước tưởng tượng. Lệ Lệ nhẹ nhẹ một cười, lòng ra Triệu Nguyên, tan biến tại hắc ám ở trong. Mắt thấy Lệ Lệ rút thân tức đi, không có chút nào nhở nhung, Triệu Nguyên tâm tư điện truyền ở giữa, ngay lập tức đordin, nữ tử này tuy nhiên lạc đắc sổ ngữ, lại là công tâm chi sắc, lệnh người không thể không phụ tưởng liên miên, hẳn nên là kinh tường dẫn dụ người lên đạo. Hỏi thử, giữa thiên hạ này, ai lại không tưởng trường sinh bất tử? Ai lại không tưởng binh hoa phú quý? Ai lại không tưởng mỹ nữ như mây? Liên cả đại tần đế quốc đích hoàng đế, cũng không chịu được trường sinh dục hoặc, rơi được một đêm bạo tệ đích hạ trường, khả kiến trường sinh bất tử đích sức dụ hoặc có bao lớn. Xem ra, chính mình đích vận khí thực tại là quá tốt rồi, cư nhiên đánh bữa chính lấy, nộ lên kia hải ngoại tiên đảo thượng đích nhân vật lớn. Từ Lý Hạo giơ tay nhấc chân đích bài cho nhìn, tại kia hòn đảo ở trên, hẳn nên có lấy cử tốc nặng nhẹ đích địa vị. Chẳng qua, nhượng Triệu Nguyên Nghi hoặc đích là Như quả này Lý Hạo thật đích vị cao quân trọng, vì sao sẽ sợ sệt khu khu một đầu lang yêu. Chương 459, chương 459. Tại đế hạ gia thời điểm, Triệu Nguyên bị cái kia áo bảo trắng béo vung tay háo trong lúc đó tựu đánh cho thủ huyết, long giáp đều bị phá hủy, hao phí hắn mấy nhanh tinh thạch mới chữa trị, lại để cho Triệu Nguyên trí nhớ vì khắc sâu. Lúc trước, dựa theo Triệu Nguyên phỏng đoán, cái kia áo bảo trắng béo hẳn là bên ngoài nhân vật. Một cái bên ngoài nhân vật tựu lợi hại như thế, cái kia hòn đảo bên trên nhân vật trọng yếu, chỉ biết càng thêm lợi hại. Triệu Nguyên lại lần nữa trải vút một lần tư duy, nhưng là nhưng lại không cách nào nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Trừ phi, Lý Hạo thân phận cũng không tôn quý. Chợt, Triệu Nguyên tự đảy ra ý nghĩ này. Triệu Nguyên đã từng cùng rất nhiều quyền cao chức trọng người đã từng quen biết, ngoại trừ một ít tu chân cao thủ, kể cả đã băng hà hoàng đế, còn có quyền nghiêng vua và dân thường không đại tướng quân, tự nhiên là có chút ít nhá lực. Tại Triệu Nguyên xem ra, thoang có chút quyền lực cùng thực lực người, theo hắn giơ tay nhấc chân là có thể nhìn ra mấy quẻ, đặc biệt là cái loại nổi vô ý thức ở giữa động tác, chính là trường kỳ thói quen dưỡng thành, rất khó ngụy trang. Lý Hạo tuy nhiên âm nu, nhưng là giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều có một phen duy nghi, như thế khí, tuyệt không phải tầm dưới chót nhân vật đủ khả năng có được. Biết mình biết người chiến thắng, Lý Hạo đến cùng có lợi hại hay không, đối với Triệu Nguyên mà nói trọng yếu phi thường, bởi vì cái này đem quan hệ đến hắn đến tiếp sau kế hoạch. Từ đầu đến cuối, Triệu Nguyên không nghĩ ra. Có lẽ, ngày mai có khả năng biết rõ Lý Hạo thực lực, Lý Hạo đã từng nói qua, cái kia Lang Ưu tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, nói rõ, ngày mai Lang Ưu sẽ ra tay, chỉ cần Lang Ưu ra tay, Lý Hạo thực lực sẽ bộc lộ ra đến. Lang Ưu Triệu Nguyên đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, không phải lý hậu không lợi hại, mà là lang yêu lợi hại. Nếu như lang yêu phi thường lợi hại, như vậy hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Lang yêu cùng lý hậu trong lúc đó, đến cùng có cái gì ân ân oán oán? Chính mình thế nhưng mà chu diệt gần hai đầu sa mạc cát lang, Triệu Nguyên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Không thể tưởng được cùng cái kia lang yêu lại có lấy cùng trung địch nhân. Địch nhân địch nhân, dù là bằng hữu. Ngay tại Triệu Nguyên suy nghĩ trong lúc đó, đột nhiên, trong rừng cây vang lên một hồi hơi không thể tra tất tiếng xoạt xoạt tốt thân em. Một cỗ nguy hiểm khí tức trong không khí tràn ngập, phản phất cái kia vô tận trong bóng tối ẩn núp lấy một đầu ăn thịt manh thú. Triệu Nguyên Cơ hồ có thể tưởng tượng một đầu khổng lồ hung hãn manh thú dựng thẳng lên cương châm bộ lông, hình dáng tướng mạo dữ tợn, nhìn chằm chằm. Sừng sững tại dưới cành cây, Triệu Nguyên vẫn không nhúc nhích, cũng giống như sáp nhập vào cái kia đen đặc như nước sơn trong bóng đêm. Hai cặp con mắt trong bóng đêm đối chọi gay gắt. Ai cũng nhìn không tới đối phương, nhưng mà, lẫn nhau trong lúc đó, đều có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Sôi chào chiến ý trong không khí trào lên, một cỗ phô thiên cái địa lực lượng tràn ngập mỗi một tấc không gian. Dù là Triệu Nguyên đã tấn cấp chiến tượng chi cảnh tiến vào buôn nguyệt chi cảnh, y nguyên có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Chẳng lẽ là Lang yêu? Ta là Cị Mị Sở bằng hữu. Triệu Nguyên đột nhiên trong nội tâm khẽ động, chậm rãi nói: "Cị Mị Sở." Trong rừng cây, vang lên một cái hùng hổ mà thanh âm kinh ngạc, hiển nhiên, cái kia trong bóng tối người nhận thức núi Tây Hoàng Lang yêu Cị Mị Sở. Đúng vậy, núi Tây Hoàng Cị Mị Sở. Triệu Nguyên mừng rỡ trong lòng. "Đi theo ta." Cái kia hùng hổ thanh âm vang lên về sau, lập tức, một cái bóng đen hướng rừng cây ở chỗ sâu trong lao đi, nhanh chóng nhanh. Nhanh như đẻ trốp. Triệu Nguyên tiến vào tốc chi cảnh, theo đuôi lấy cái kia tất tiếng sột soạt tốt thân em, đã vượt qua rừng cây, đã đến một mảnh cỏ dại bộ phát sa mạc, nơi đây đã cách đã đến ốc đạo biên giới khu vực, cách này dân chăn nuôi khu quần cư tiểu thị trấn có vài chục ở bên trong. Mây đen tản ra, sáng tỏ dưới ánh trăng, một cái dáng người khôi ngô, tướng mạo tộc tầng đại hán sừng sững tại trên thảm nguyên, vẫn không lúc nick, phản phất một không có tánh mạng nhiều khác. Hai người đối mặt lấy. Loại này đối mặt, tự hồ cũng là một loại tâm lý đọ sức, đối chọi gay gắt tâm lý đối kháng. Triệu Nguyên âm thầm kinh hãi. Cái này Lang Yêu công lực chi thâm hậu, vì hiếm thấy, tại hắn xem ra, cái này Lang Yêu nếu so với Liêu Khiếu Thiên Chi lưu cường đại hơn nhiều, hơn nữa, phát tán cường đại khí tức, đã xa xa đã vượt qua cái kia áo bảo chàng méo. Triệu Nguyên âm thầm cảnh giác, thúc dục linh khí, hắn biết rõ, chính mình tuyệt sẽ không là cái này Lang Yêu đối thủ, một khi giao thủ, lập tức viễn độn mới được là trợ xách. Triệu Nguyên đối với đào thoát, vẫn có 10 phần năm chắc. Tại núi Tây Hoàng thời điểm, Triệu Nguyên đối với yêu quái lại có một ít hoàn toàn mới nhận thức. Bình thường, động vật yêu quái ngoại trừ chim quên như vậy bản thân tiểu có phi hành thiên phú cùng loại yêu quái bên ngoài, tuyệt đại bộ phận yêu quái cùng nhân loại tu chân là không đồng dạng như vậy, bọn hắn trên cơ bản đều là một mèo hai trắng, không có gì tu chân pháp khí, không cách nào cư ly sa phi hành, tuyệt đại bộ phận yêu quái chỉ là có được vì khủng bố chạy trốn sức chịu đựng, cái này cùng võ giả phi thường tương tự. Vô luận dưới đất là nhanh chóng lại nhiều khối, đều khó có khả năng vượt qua bầu trời phi hành, bởi vì bầu trời phi hành chính là thẳng tắp khoảng cách, mà mặt đất chạy trốn sẽ có khúc chiết cùng sườn núi. Cùng cái này lang yêu đối địch Triệu Nguyên hữu thế là ngự kiếm phi hành. Chợt vện đã trầm mặc một nén nhang thời điểm, cái kia tục tằng đại hán mới nói lời nói: "Sim Sở không cần phải có ngươi bằng hữu như vậy." Cái kia tục tằng đại hán thản nhiên nói. "Vì sao nói như thế?" Triệu Nguyên sững sờ. "Sim Sở mới biến ảo hình người mấy năm, đạo hạnh nông cạn, dù là 10 cái Sim nữ sở cũng không phải đối thủ của ngươi, cho nên, ngươi tuyển sẽ không là bằng hữu của hắn." Bóng đen kia trong thanh âm, tràn ngập lưỡi dao sắc cơ. "Đúng vậy, hắn chỉ là của ta thủ hạ." Triệu Nguyên vẻ mặt thản nhiên. "Thủ hạ?" Cái kia tộc Tằng Đại Hán có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, thủ hạ, ta tại núi Tây Hoàng đã thành lập nên đàn thất, triệu tập tất cả yêu quái, trợ giúp tìm kiếm một ít linh dược. Lại là cái kia Hải Ngoại Tiên Đảo thủ đoạn. Bóng đen kia đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo, đột nhiên hướng Triệu Nguyên tiến tới một bước, đất bằng rõ ràng nổi lên một hồi năng lực của phong, bóng đen kia trong tay rõ ràng xuất hiện một cây cực đại lang nha đồng, phản phất hạ phẩm giống như bình thường, làm cho người không dám nhìn gần. Nếu như ngươi là một cái thông minh yêu quái, nên nghe ta đem lời nói xong. Triệu Nguyên đón gió mà đứng, sừng sững bất động. Nói Tằng Đại Hán phát ra ổ ổ tiếng hít thở, tựa hồ tại dẹp loạn lửa giận trong lòng. "Trước, ta phải muốn nói cho ngươi, chúng ta có cùng chung địch nhân." Triệu Nguyên dừng lại một chút nói, về phần xì vì sợ tình huống, "Ngươi hôm nay buổi tối cũng có thể đi một chuyến núi Tây Hoàng, lập tức biết được ta có hay không nói dối." Tiếp tục, "Ta muốn trà trộn vào cái kia Hải ngoại tiên đảo." Triệu Nguyên một chữ dừng lại một châu nói. "Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha." Cái tiếp tục Tằng Đại Hán vốn là sững sờ, chợt bộc phát ra một hồi tục tằng cười to, phảng phất đã nghe được dưới đời này buồn nôn cười nhất chế cười ngươi đã đủ rồi không vậy?" Triệu Nguyên Thản nhiên nói, "Chỉ bằng bản lãnh của ngươi, lăn lộn lên cái kia tiến đạo, lại có thể đủ làm cái gì?" Đại Hán kia khinh thường nói, "Ta có thể đủ làm cái gì không trọng yếu, ta chỉ là nói cho ngươi biết, ta không phải địch nhân của ngươi." Triệu Nguyên Thản nhiên nói, "Vậy sao? Ngươi thế nhưng mà giết chết ta hai thủ hạ." Túc tăng Đại Hán cười lạnh một tiếng, "Ta không giết chúng, chúng muốn giết ta, ngươi thân là chúng sói chi, chẳng lẽ không hiểu cái này mạnh được yếu thua luật rừng." Nói sau, ngươi biết rõ đàn sói đối với Lý Hạo không thể làm gì lại như cũ khiến chúng nó phát động công kích, làm sao từng muốn qua đồng loại chết sống, hiện tại, lại thế nào nghĩ đến đồng loại rồi?" Triệu Nguyên trầm giọng nói. "Ngươi." Tộc tăng Đại Hán bị được Triệu Nguyên nói được thẹn quá hóa giận, giận theo lang nha bổng đẳng đẳng sát khí hướng Triệu Nguyên tới gần. "Yêu lang, đừng tưởng rằng ta ăn nói khép nép cùng ngươi nói chuyện, liền cho rằng ta sợ ngươi rồi, ta có lẽ đánh không lại ngươi, nhưng là, toàn thân đều là pháp bảo, còn có hai đầu hung hồn, thật muốn làm ít mà bắt đầu, ai chết vào tay ai còn chưa biết." Triệu Nguyên nảy sinh ác độc, nổi giận quát nói. "Hảo hảo, Quả nhiên là thế đạo thay đổi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lĩnh gì, dám ở trước mặt của ta giõng giạc." Túc Tăng đại hán cười ha ha. "Tốt." Triệu Nguyên trong tay trống rỗng xuất hiện một bả chặt đầu trường đao, chầm chậm trường đao tại Triệu Nguyên trong tay cử trọng lực hình, không chần chờ chút nào đích phủ đầu hướng cái kia lang yêu bộ tới, xoé lên một hồi ngập trời sát khí. "Đổng." Cái kia lang yêu không thể tưởng được Triệu Nguyên nói đánh là đánh, không kịp chốn tránh, rõ ràng không cần lang nha đổng, tay trái nắm tay, hướng cái kia sáng như tuyết lưỡi đao một quyển vẩy tới, hung mãnh bảnh chướng khí lưu. Ngạnh xanh xanh đem Triệu Nguyên khí thế ngăn trở, bất quá, Lang Diêu tại vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, bị trầm trọng trường đao phát ra kình khí bức lui mấy trượng. Triệu Nguyên cũng không có thừa cơ truy kích, mà là hai tay cầm đao, chậm chậm vào Lang Diêu. Ngươi là võ giả? Đại hán chậm chậm vào Triệu Nguyên trong tay chặt đầu hắc bội trường đao. Trên mặt lần nữa lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hiển nhiên, hắn đánh giá thấp Triệu Nguyên thực lực. Chương 460: Giữ Lang cổ vũ. Là đích. Triệu Nguyên huyền nhược chiến thần một kiểu sừng sững không hiểu, trường đao trong tay tán phát ra lăng lệ đích sát khí, này sát khí, khả là không như bình thường. Bèn là tại núi Thây Biển Máu ở trong tẩy lễ mà bồi dưỡng đi ra đích sắc khí, giang hồ dân gian, cùng kỳ không khả giống nhau mà nói. Thường không kia lão nhi người khả nhận thức. Đỉnh đầu cấp trên. "Hảo, như đã ngươi là Thường không lão nhi đích hạ thuộc, kia hết thảy đều dễ nói." "Đúng rồi, danh tự của ta chính mình đều không nhớ được rồi, nhận thức ta đích người đều kêu ta Thiên Nhiên yêu lang." "Lang yêu chần trừ một cái, nhàn nhạt nói." "Không như, tiền bối hiệp trợ ta." Triệu Nguyên Đốn thì đã hỉ, hắn tưởng không đến này yêu sói cư nhiên dễ nói chuyện như thế, chẳng qua, Triệu Nguyên trong tâm lại là càng phát cảnh dị. Ngai ngàn năm lang yêu cư nhiên tự sưng lang yêu, thuyết minh kỳ tâm cao khí ngạo, không đáng ở khởi một cái nhân loại đích danh tự. Chậm. Thiên niên yêu lang đánh đứt Triệu Nguyên đích lời, dễ nói là dễ nói, chẳng qua, tiền đề điều kiện là, ngươi phải giúp ta giết kia Lý Hạo. Tiền bối giết không chết hắn. Triệu Nguyên trong tâm hơi lạnh, sự tình quả nhiên như hắn phỏng đoán một hiệu, kia Lý Hạo bèn là thâm tàng bất lộ. Lý Hạo bèn là tiên đạo 12 đại hộ pháp, như quả dễ dàng thế kia bị giết chết, sớm hữu không biết rằng bị người giết chết rồi nhiều ít lần. Thiên niên yêu lang hừ lạnh một tiếng, Như đã hắn lợi hại thế kia, tiền bối vì sao còn muốn nhượng ngươi đích những kia tử tử tôn tôn đi chịu chết? Triệu Nguyên trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc chi sắc. Công tâm là thượng. Kia Lý Hạo, bạo ngược biến thái, ưa thích nhìn vào thuộc hạ vì hắn vào sinh ra tử, như quả ta tự thân ra tay, thế kia, hắn đích những kia bộ hạ khẳng định sẽ hung hãn không sợ chết đích bảo hộ hắn, mà những kia bộ hạ, đại đa đều là người phổ thông, dạng này, ta vừa tốt chúng hắn đích giang kế. Giang kế? Triệu Nguyên càng phát hồ đồ, hắn thực tại là không minh bạch nhượng chính mình đích bộ hạ bạch bạch tống chết cùng giang kế có cái gì liên quan ngươi là võ giả, không phải tu chân giả, tự nhiên là không biết rằng trong đó áo rượu. Như quả ta tự thân ra tay, thế tất muốn ngộ sát rất nhiều người phàm thông, lấy tu vị của ta, như quả chọc mổ quá nhiều đích phàm thông phàm nhân, rất có thể dẫn phát hung cách, nào, kháng ngự đích đại thiên kiếp, đối với độ kiếp bất lợi. Tiên đối hy vọng bầy sói nắm người phàm thông toàn bộ giết chết, là ngươi dọn sạch chướng ngại. Triệu Nguyên Đốn thì hoàn nhiên đại ngộ. Trẻ con là dễ dạy, muốn giết chết Lý Hạo cũng không khó, vấn đề là, ta muốn dựa hắn hồn thượng kia hải ngoại tiên đạo. Như quả không giết chết hắn, hết thảy miễn đảm. Thiên nhiên yêu làng căn bản không cấp Triệu Nguyên nói chuyện đích cơ hội, ngay lập tức đánh ngực. Vì sao nhất định muốn giết chết hắn? Triệu Nguyên nhíu mày hỏi rằng, Lý Hạo người này, đừng xem hắn văn văn nhược nhược đích, thực lực lại là cực là cường đại, mà lại, hành sự tác phong ngoan lạ, còn ưa thích ngược sát tuấn nam mỹ nữ, tại kia tiên đảo ở trên, không biết rằng nhiều ít người thụ hắn độc hại. Năm đó, tóm lại, đứa ấy không trừ, bọn ngươi đại tần đế quốc, vĩnh thả bằng nhật. Tiền bối đến qua tiên đảo. Triệu Nguyên thăm dò nói, đừng hy vọng từ ta trong này thăm dò tin tức, tóm lại, tại Lý Hạo bất tử đích dưới tình huống, hết thảy đều miễn đảm chỉ cần lý hảo chất rồi, ta có thể hồi đáp ngươi đích nhậm hạ vấn đề. Thiên niên yêu lang không lộ tơ hào khẩu phong. "Hảo, một lời đã định." Triệu Nguyên cắn cắn răng sĩ, "Ngày mai, ta sẽ vì ngươi sáng tạo cơ hội." "Hảo." Triệu Nguyên vừa mới dứt lời, Thiên niên yêu lang đất bằng nổi lên một trận cuồng phong, tan biến tại bên trong sa mạc. Quả nhiên là ngàn năm lão yêu, vô luận là chí thương còn là thực lực, đều không phải Bất Chư thôn khách sạn cùng Tây Hoàng Sơn đích yêu quái đủ khả năng so sánh. Kỳ thực, tại Bất Chư thôn khách sạn yêu quái đại bản doanh, mặt trong siêu quá ngàn năm đích yêu quái có rất nhiều, chẳng qua Những yêu quái kia đại đa đều là thực vật hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tu luyện thành tinh, tuế nguyệt tuy nhiên dài lâu, nhưng là bởi vì tiên thiên hạn chế, vô luận là pháp lực còn là chí thương, đều đối không kịp ngàn năm đích độc vận. Tại dân gian, rất nhiều truyền thuyết đề đến ngàn năm hồ yêu rất giàu hoạt chi loại đích, lại từ chưa từng nói cây hoè yêu đẳng thực vật yêu quái giàu hoạt, kỳ thực lực sai cử, khả kiến một ban. Một cái 200 tuổi đích lang yêu làm sạch một cái thiên niên thụ yêu, tại yêu giới là rất bình thường đích sự tình. Đương nhiên, yêu quái ở giữa đích chiến đấu, cũng giảng cứu thiên thời địa lợi. Như quả thực vật yêu quái là tại chính mình thổ sinh thổ trưởng đích địa phương, kỳ sức chiến đấu sẽ thành bội tăng thêm, bởi vì, chủng địa phương này, thông thường đều là thích hợp thực vật tu luyện đích tự nhiên hoàn cảnh. Tất tất. Cửu tại Triệu Nguyên một bên nghĩ ngợi một bên hướng mặt trước đi đích lúc, đột nhiên, hắc ám ở trong đích dừng cây truyền tới một trận vi không khả tra đích thanh âm. Có người? Triệu Nguyên đột nhiên thăng lên một tia kỳ dị đích cảm giác. Chỉ từ tấn cấp tuệ tâm chi cảnh sau, Triệu Nguyên đích tư duy năng lực cùng khí quan đích cảm tri năng lực đạt đến cực là khủng bố đích địa bước, phương viên 50 trượng ở trong, xa trùng chột kiến. Không chỗ đột hình, tiêu một điểm này, cho dù là một chút pháp lực cường đại đích tu chân giả, tại không thúc động thần thông ở dưới, cũng là không cách, nào, làm đến. Bởi vì cùng chúng bất đồng đích tu chân phương thức, cùng với các đích tu chân giả so sánh lên, Triệu Nguyên Đúng có một chút phi thường đặc tu đích năng lực. Tại tu chân giới, tu chân giả đích chinh phạt phạm vi là cực là rộng khắp đích, một chút đạo hạnh cao thâm đích tu chân giả, giáng không vương viên trăm dặm đều không là vấn đề, chẳng qua, này chủng giáng không không hề là thời thời khắc khắc, mà là có lúc cần phải hậu mới sẽ giáng không. Triệu Nguyên không cùng giáng Triệu Nguyên Giám khẳng đích phạm vi cực là có hạn, nhưng là, hắn có một cái cái khác tu chân giả không cách, nào, so sánh đích ưu điểm, hắn có thể thời thời khắc khắc giám khống phương viên vài chục trượng đích phạm vi, hoàn toàn là tới nay thân thể bản thân đích căn quan, mà không phải giống cái khác tu chân giả dạng kia thúc động linh khí. Giản đơn đích nói, Triệu Nguyên nói, với bên thân đích giám khống, là một chủng bản năng, tựu giống là động vật bên trong thế giới đích sư tử lão hổ một dạng, cho dù là ngủ rắp rồi, kỳ thai mắt cũng cực là nhạy bén, tơ hào đích gió thổi cỏ động liền có thể cảm giác đến. Thông thường đích tu chân, là tu luyện linh khí Triệu Nguyên sở tu luyện đích tắc là trực tiếp cải tạo nhập thân, cường hóa nhân loại đích một chút cùng sinh câu tới đích bản năng. Tính từng điểm đích lan tràn, tựu giống không lỗ không vào đích thủy ngân một tiểu, tại một gốc đại thụ mặt sau, Triệu Nguyên phát hiện một cá nhân. Là Lý Hạo bên thân đích tuấn mỹ người tuổi trẻ. Triệu Nguyên từ người tuổi trẻ kia trong tay đích ngắn nhỏ ngay lập tức phán đoán ra thân phận của đối phương. Triệu Nguyên nhìn đến qua kia dáng ngắn nhỏ, làm công cực là tinh trí, chí, tại chính trị lạc đà trong nội mặt, chỉ có một khung ngắn nhỏ, bèn là Lý Hạo bên thân đích tuấn mỹ người tuổi trẻ ũng có. Quả nhiên là bao tàng họa tâm. Triệu Nguyên một mực để phòng lấy cái người tuổi trẻ này, mà lại, hắn cũng một mực không xác định đối phương phải chăng tu chân giả. Thông thường, đối với một chút pháp lực cao thâm đích tu chân giả tới nói, muốn phân biệt ngoài ra một cá nhân phải chăng tu chân giả là rất dễ dàng đích sự tình, nhưng là, Triệu Nguyên đích linh khí mới tiến vào sơ cấp, như quả ngộ đến tu chân cao thủ, đối phương tại khắp y dấu giếm đích dưới tình huống, Triệu Nguyên không tỏ phân biệt. Chẳng qua, Triệu Nguyên phán đoán này tuấn mỹ người tuổi trẻ là một cái người phổ thông. Một cái tu chân giả, đoạn nhiên sẽ không dùng ngắn nọ làm giết địch đích vũ khí. Đương nhiên, Nhượng triệu Nguyên nhận ra đối phương không phải tu chân giả đích chủ yếu nguyên nhân là kia Thiên Miên yêu lang nói qua, Lý Hạ ưa thích nhất đích tiểu là nô dịch người phổ thông, nắm người phổ thông làm thì thuần, nhượng tu chân giả có chỗ kiêng dè. Mạc Danh đích, Triệu Nguyên sản sinh một chủng nguy hiểm đích cảm giác. Vì sao sẽ có này chủng nguy hiểm đích cảm giác? Triệu Nguyên tin tưởng, lấy hắn đao thương không vào đích cường hãn nhục thân, một cái người phổ thông tuyệt sẽ không nhượng hắn sản sinh nguy hiểm đích cảm giác, như quả này nguy hiểm đích cảm giác không phải kia tay cầm nắm nọ đích người tuổi trẻ sở tạo thành đích, thế kia, ý vị lấy, tại Hắc Cám đích rừng, cây ở trong Còn tiệm phục lấy cả nguy hiểm đích nhân vật. Triệu Nguyên Tiểu Tâm rụt rực, dè dặt, đích tìm tòi lấy bên trong rừng cây mỗi một tấc thổ địa, nhưng là, hắn không có tơ hảo đích phát hiện. Hiện tại, duy nhất có thể giải thích đích tự là, có một cái cao thủ khắc ý đích ẩn tàng lấy hành tung, lấy năng lực của hắn, không cách nào trinh chắc đến đối phương đích tồn tại. Là ai? Cơ hồ là ngay lập tức, Triệu Nguyên Tiểu Tưởng đến Lý Hạo. Tại này sa mạc ở trong, duy có kia Thiên Nhiên Yêu Lang cùng Lý Hạo có năng lực tại Triệu Nguyên trước mặt ẩn tàng hình tích, Thiên Nhiên Yêu Lang vừa vừa rời đi, bài trừ Thiên Nhiên Yêu Lang ở sau, tiểu trích thừa lại lý hảo. Hắn muốn làm cái gì? Triệu Nguyên, dạ, trang ra hồn nhiên chưa giác đích dạng tử tại Hắc Cám đích trong rừng cây mọ mẫm lây tiến, về, trước. Chầm chầm đích, chầm chầm đích, Triệu Nguyên kề cận người tuổi trẻ kia tiềm phục đích bên cây. Chương 461, đồng chung đánh lén. Vụ. Kinh tâm động phách đích tiếng xé gió chung, một chi tên nhọn đột nhiên đi ra. A. Triệu Nguyên phát ra kinh cụ đích thanh âm, thân thể bản năng đích phản ứng, hướng về, sau một phen, tên nhọn cư nhiên nắm hắn hung khẩu đích áo dày siết nút, dạ. Dắn lấy Triệu Nguyên đích đầu chán phi tiến vô tận đích hắc ám ở trong. "Là ai?" Trong chết trốn sinh đích Triệu Nguyên rút ra giữa eo đích loan đao, vạ quát nói, "Cái đích thanh âm vang lên, người tuổi trẻ kia từ cây mật sau đại diêu lại bãi, nghiêng ngang, đích chạy đi ra. Ngươi vì sao muốn đánh lén ta?" Triệu Nguyên đột nhiên đại nộ, "Ngươi vừa mới làm cái gì đi?" Người tuổi trẻ một đôi zết lạnh đích ánh mắt đinh lên Triệu Nguyên, phảng phất muốn nhìn xuyên Triệu Nguyên đích lục phủ ngũ tạng một tiểu. "Ta nghe đến bên trong rừng cây có vận động, cho rằng là bầy sói theo gót mà tới, liền đi giết sói, xuyên qua chỉnh phiến rừng cây." cũng không, có nhìn đến sa mạc cát lang, liền trở về. Lạc Ươ, người tuổi trẻ hắc hắc cười nói, ngươi cười cái tí, khó không thành lão tử còn sẽ cùng sa mạc sói cấu kết. Lão tử cùng sa mạc sói quên cả sống chết chiến đấu đích lúc, ngươi cái này nương nương khang tại làm cái gì? Triệu Nguyên hiển nhiên bị vừa mới một tên ám toán kích giận rồi, miệng không lựa lời mắng to nói, khinh người một mặt bạo nộ. Ngươi cái gì ngươi? Lão tử giết mây trăm đầu sói, cũng không tại hồ đa giết người một cá nhân. Triệu Nguyên ác hướng bên mặt xinh, rút ra sắc bén đích đích loan đao, hắc nhiên chiều người tuổi trẻ bổ nhào đi qua, không trùng Vén lên một phiến nước hắc không tiến đích đào hoa, lờ mờ đích ánh trăng lá cây đích khe hở kia bổng đào hoa mặt trên ngàn ngàn vạn vạn đích hàn mang, ở trong nhất thời, phảng phất chọn cả rừng cây đều bị chiếu sáng một tiểu, thanh thế hai người, còn thật lấy là thiên hạ vô địch. Ngươi tuổi trẻ giận quá hóa cười, ném sạch trong tay ngắn nhỏ, rút ra giữa eo trường kiếm, đưa ngực chiều Triệu Nguyên một kiếm đâm đi, cực lang ngất lặng, không, có nhậm hà hoa thiếu, hoàn toàn tiểu là giết người đích kiếm thuật. Tới được hảo. Triệu Nguyên sát khí đang đằng, trong tay loan đao một cái đích biến hóa, tự nhiên mặc cho kia sắc bén đích mũi kiếm đâm hướng chính mình đích hung khẩu. Luan Đao phản liêu hướng người tuổi trẻ đích Vân Dũng. Người tuổi trẻ trên mặt hách nhiên biến hoàn toàn là không muốn mạng đích đánh pháp, như quả hắn giết chết Triệu Nguyên, dự tính hắn kiếp sau tiểu muốn đường thái giảm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Người tuổi trẻ ánh mắt ở trong, lộ ra một tia chênh nghênh, điện quang thạch lửa gian, bên trái tại trên thân một thám, một mai hắc sắc đích vật thể chiếu Triệu Nguyên nện đi qua. Đùng. Tại Triệu Nguyên trước thân phương, đột nhiên xuất hiện một tôn đồng trùng, đồng trùng tán phát lóa mắt đích thất thải quang mang, tại đồng trùng chung quanh, cuốn quanh lấy mở mịt. A. Tại vội không kịp phòng ở giữa, Triệu Nguyên trong tay đích Loan Đao Liêu tại đồng trung mặt trên, bắn ra một giải đích hóa lửa, Loan Đao đứt nứt là số tiệt, Triệu Nguyên hám không được thân thể, chủng trung đích đụng tại đồng trung mặt trên, một tiếng nguồn vàng, Triệu Nguyên độn lật tại đất thượng, bị kia viện hóa đích đồng trung siết sao đích gép chặt nửa tiệt thân khu, chỉ là lộ ra một đôi tay cùng náo đại tại mặt ngoài. Hắc hắc, sang năm đích hôm nay, tiểu la ngươi đích ngải dỗ khinh người nhấc lên trường kiếm, dù bọn vẫn nhàn đích đi đến Triệu Nguyên trước thân, một mặt sầm nói, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bị áp tại đồng trung ở dưới đích Triệu Nguyên nộ mục trợ tròn. Một đôi tay nắm chắc đồng trung đích mép biên, một mặt phát trợn đích muốn đem đồng trung giơ lên. Ha ha, này đồng trung bèn là tiên khí, tạm là ngươi này chủng phàm phu tục tử có thể. A. Người tuổi trẻ đích thanh âm im bặt mà dừng, trên mặt đích biểu tình cũng ngưng cố, một mặt không khả tương nghị đích nhìn vào đồng trung mặt dưới đích Triệu Nguyên. Kia vốn là sừng sững bất động đích đồng trung, tự nhiên tại Triệu Nguyên đích man lực ở dưới, một điểm một điểm đích nhấc khởi tới. Mắt thấy kia đồng trung chầm chậm nâng lên, người tuổi trẻ mặt sắc biến được hãi nhiên vô bị, hắn khả là biết rằng này đồng trung đích đề thể, tuy nhiên không hề là thật đích cái gì tiên khí, nhưng là Mặt trong đích đích sắc sắc khả là có tu chân phát triển, đừng nói là ép chặt một cá nhân, nào sợ trấn chú một đầu đại tượng cũng không là vấn đề. Chiquet, Chiquet, kia Đồng Trung Nguyên nếu có sinh mạng một tiểu, vị Triệu Nguyên Man lực nâng lên, tựa hồ bị chọc giận một tiểu, cư nhiên phát ra trầm thấp đích thanh âm. Đồng Trung cùng Triệu Nguyên đỏ lựa lấy, Triệu Nguyên đích mặt thằng đã trướng đến huyết hồng, phảng phất muốn nứt nổ một tiểu. Ông, Du Dương đích thanh âm chấn đãng, Triệu Nguyên cuối cùng mất sức không ngừng, vốn là bị giơ lên nửa thước đích đích đồng trung lại nặng nặng đích giáp tại trên thân của hắn, Triệu Nguyên giận xem lấy người tuổi trẻ, ánh mắt ở trong đều là không cam lòng chi sắc. Hắc hắc, ngươi cũng chỉ bất quá như thế. Ngươi tuổi trẻ thấy Triệu Nguyên cuối cùng là không cách, nào, giải thoát, đốn tỉ một. Mặt đắc ý, nhấc lên trường kiếm, sát khí đàng đàng đích bức hướng Triệu Nguyên, trường kiếm kia lấp lánh lấy lệnh nhân tâm quý đích hàn mang. Điền Khải, ngươi làm cái gì? Đột nhiên, bên trong rừng cây vang lên một tiếng kêu xích. Triệu Nguyên dương mắt nhìn lên, cư nhiên là tư thế bay hùng hiên ngang sảng khoái đích lệ lệ, lúc ấy, lệ lệ đã dương cung lắp tên, sát khí đàng đàng. Ta làm cái gì cùng ngươi có quan hệ ư? Ngươi tuổi trẻ cười lạnh một tiếng. Không có, chẳng qua cùng này Tiễn có quan hệ." Lệ Lệ mặt sắc băng hàn, "Ngươi dám?" Người tuổi trẻ trên mặt hách nhiên biến sắc, "Ta vì sao không dám?" Lệ Lệ cười lạnh một tiếng, dưới chân từng điểm đích bước gần qua tới, trong tay trưởng cung tên nhọn tơ vẫn bất động, nắm chuẩn lấy người tuổi trẻ. "Tính ngươi tự, tổng có một ngày, ngươi sẽ biết rằng ta điển mỗ người đích lợi hại." Người tuổi trẻ đối, với Lệ Lệ tựa hồ cực là kiêng dè, không dám khinh cử vận động, chầm chậm di động thân thể, ly khai Triệu Nguyên ở sau, cánh tay chiều kia đồng trùng một chiều, đồng trùng huyền hóa thành một đạo bóng đen, thu nhập trong tay áo. Không việc. Thằng đến xác định người tuổi trẻ kia ly khai ở sau, Lệ Lệ trong tay đích dây cùng mới lỏng ra, đi đến Triệu Nguyên bên thân, khom lưng nắm Triệu Nguyên, kéo đi lên. Tạ tạ. Triệu Nguyên một mặt kiếp sau dư sinh đích khánh hạnh điệu tình. Ngươi vừa mới đã đi nơi nào? Lệ Lệ hỏi rằng. Ta nghe đến bên trong rừng cây có vận động, cho rằng là bầy sói đánh lén, liền ra xem, lại là không, có nhìn đến đồ vật, trở về đích lúc, liền ngộ đến kia điển cải. Triệu Nguyên một mặt khí phẫn nói: "Muốn đi thôi." Lệ Lệ chiều chung quanh nhìn một cái. "Lệ Lệ." Triệu Nguyên muốn muốn lại chỉ Có lời cứ nói, Lệ Lệ trên mặt chớp qua một tia không nén, tại nàng trong mắt, Triệu Nguyên tuy nhiên có một thân ma lực, nhưng là, cũng chỉ là cái chưa từng gặp qua thế diện đích lão quế mùa, như quả không phải Lý Hạo trị sự năng kề cận Triệu Nguyên, nàng liên chính mắt cũng sẽ không xem một cái. Kia đồng chung là cái pháp bảo gì? Triệu Nguyên trên mặt lộ ra một tia hâm mộ chi đôi tay lại là không thành thật đích nắm ở Lệ Lệ đích eo nhỏ, thừa cơ lao dǒu, một mặt hảo sắc mô dạng, cũng cửu là phổ thông đích pháp bảo, đến trên đảo, này chủ tiểu ngọn ý nhi muốn nhiều ít có nhiều ít. Lệ Lệ thầm mắng một tiếng lão quế mùa. Trên mặt ngoài lại là thân mật thảo hảo chi tận Ôn Nu. Thật đê. Triệu Nguyên kia trung hậu đích trên mặt, lộ ra một tia tham lam chi sắc. Đương nhiên. Lệ Lệ, đến kia tiên đạo, ngươi thật sẽ cùng ta ở một chỗ sao? Triệu Nguyên mơn ngữ ở trong, lộ ra một tia bận tâm. Đương nhiên. Lệ Lệ cảm giác đến Triệu Nguyên một đôi tay tại chính mình lồi lom Phật phòng đích trên thân thể vu đậu, hẳn không được nhỏ ra trường kiếm một kiếm đâm chết cái này chết lão quê mụ hảo sắc quỷ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chẳng qua, kia liền cải đối, với ta có thành kiến, phải nghĩ qua pháp tử nắm hắn giết rồi chúng ta mới có thể an ổn." Triệu Nguyên Dị rầm tự nói, lệ lệ đốn thì không nói. Quả nhiên là sắc đảm hơn tâm, cái này trước mấy ngày còn là lao thực ba giao đích tiểu phụ, cư nhiên nhanh thế này tiểu biến được tâm ngoan thủ lạn. Tại rừng cây một trận vướng víu ở sau, hai người về đến doanh địa, các tự nghĩ ngơi không đệ. Dương Triệu Nguyên nằm xuống ở sau, cuối cùng, kia chủng kỳ dị đích cảm giác tan biến. Quả nhiên, xem ra, hắn ly khai rừng cây cùng kia Tiên Miên yêu lang gặp mặt đích một tiểu hội, dẫn lên Lý Hạo đích hoài nghi, hắn từ đầu đến cuối đô dám xem lấy hắn đích nhất cử nhất động. Có lẽ kia điển khai cùng lễ lễ đều là hắn kia an bài thăm dò. Hắn sẽ hay không biết rằng chính mình cùng Thiên Nhiên yêu lang gặp mặt. Toan tức, Triệu Nguyên đánh tiêu cái này niệm đầu. Kia Thiên Nhiên yêu lang như đã có thể nhượng lý hảo kiếp rẻ, Lý Hạo muốn tưởng thần không biết quỹ không hay đích giảm không hắn cũng là không khả năng đích, rốt cuộc, trên lý luận, yêu sói đích thần thông hẳn nên so Lý Hạo càng cường đại, nếu không thế, yêu sói đoạn nhiên không dám tại này sa mạc ở trong kích lén Lý Hạo. Chẳng qua, rất hiển rõ, vừa mới chính mình mất dấu đích một đoạn thời gian dẫn lên Lý Hạo đích hoài nghi. Tương đến vừa mới đích biểu diễn, Triệu Nguyên không cấm sau một lúc sợ. Có thể khẳng định, như quả chính mình hơi chút lộ ra một điểm má cưỡng, rất có thể dẫn tới Lý Hạo lôi đỉnh vạn quân đích một kích. Như quả Lý Hạo thật đích là có thể cùng Thiên Niên yêu lang kháng hành đích tu chân giả, thế kia, muốn tưởng ngăn trở kỳ huynh tận toàn lực đích một kích, dự tính bất tử cũng muốn thân thụ trọng thương. Này Lý Hạo, quả nhiên là giảo trá. Không biết rằng vừa mới đích biểu diễn phải chăng đánh tiêu Lý Hạo đích ni lực, như quả Lý Hạo tiếp tục hoài nghi, muốn tưởng trợ giúp Thiên Niên yêu lang giết chết hắn sợ rằng có chút độ khó. Tất phải muốn nhượng Lý Hạo nhận vi chính mình tự tâm thấp điệu, một lòng đích hiệu trùng hắn. Chương 462 Câu tâm đấu giác, nghĩ ngợi lung tung ở giữa, thời gian qua được rất nhanh, chiều hà nhuộm đỏ thiên không, sau đó, thiên không đích nhan sắc lại dần dần khôi phục lam sắc, nguyên bản dày nặng đích hồng vân cũng đạm là sợi bông một kiểu đích thuần bạch sắc. Ăn một đốn thịnh soạn đích bữa sáng sau, lạc đà đội lên đường. Triệu nguyên đích tình tự biến được rõ ràng đích dích rơi thấp, không ngừng đích trung hướng mặt trước đích điền hải, thần sắc ở giữa, lộ ra cường liệt đích ý ý. Rất nhanh, nho nhỏ đích ốc đảo tiểu bị quản tại thân sau, mặt trước, là hạo hãn vô biên đích sa mạc. Ba ngày đích sa mạc ôn độ kỳ cao, chọn cả sa mạc Như cùng một cái cự đại đích lò lửa, người đều có một chuẩn bị nướng chín đích cảm giác. Lệ người An vui đích, một mực theo góp tại bên người đích bảy sói hảo giống đột nhiên tan biến. Không có bảy sói đích y hiệp, Tiệu Phu Môn hung cao thái liệt, lớn tiếng đích giao đảm lấy, chỉnh chi lạc đà đội, xung mãn sinh cơ, không có trước mấy ngày đích tử khí chậm chậm. Triệu Nguyên đích dị dạng không hề có dẫn lên Tiệu Phu Môn đích chú ý, bởi vì, tại Tiệu Phu Môn trong mắt, Triệu Nguyên vốn tựu là một cái trầm mặc ít nói đích hàm hậu tiểu hòa tử. Đương nhiên, tại một đám nữ nhân trong mắt, Triệu Nguyên tựa hồ tại cực tốc đích thủy biến. Là trọng điếu nhất đích là Triệu Nguyên nhìn hướng Lý Hạo Đích lúc, ngẫu nhiên sẽ lộ ra một tia lạnh lọt chi sắc. Triệu Nguyên đích biến hóa, nhất nhát rơi tại Lý Hạo Đích trong mắt. Đối mặt trùng biến hóa này, Lý Hạo bất động thanh sắc, không hề có giống trước mấy ngày một dạng thân mật, phản mà bắt đầu sơ xá Triệu Nguyên. Triệu Nguyên không thể xác định Lý Hạo phải hay không tại dục cầm cô túng, ý nguyên án chiếu chính mình đích kế hoạch hành sự. Không có người biết rằng từng người đích tâm tư. Nhìn khởi tới bình tĩnh đích lạc đà đội dòng ngầm tồn động. Triệu Nguyên tại chờ đợi một cái biểu đạt trung tâm đích cơ hội. Giờ ngọ, Sa Mạc Đích Thiên không đột nhiên ố vân hội tụ. Các bùi bạo Vạn Hoành, lạc đà đội vừa tốt ở vào một nơi qua bích, Triệu Phu Môn liền vội nắm lạc đà đuổi đến nham bích mặt dưới tránh né cát gió. Giao Thiết Đích gió men theo nham bích thổi qua, các đuổi đánh được bọn người mở không giá trong mắt. Triệu Nguyên phát hiện, kia Lý Hạo một mặt tán nhiên, tại hắn trung quanh, không có chút nào các đuổi, phảng phất có một bức trong suốt đích tường nắm cát gió ngăn tại mặt ngoài. Tế tâm đích Triệu Nguyên còn nhìn đến, Lý Hạo đích mi vũ ở giữa, đối với này ác liệt đích khí trời cư nhiên còn có một tia lựu thủ. Một đám nữ nhân cùng điền khai tắc không có thế kia nhàn rồi, một đám nữ nhân ôm thành một đoàn, mà kia điền khai tức là tại lý Hạo đích bên thân, dựa tại một thất ngựa đích bên thân, mượn dùng thất ngựa đích thân thể ngăn trở mãnh liệt đích cắt gió. Triệu Nguyên một mặt lạnh lọt đích chen đến lý Hạo đích bên thân, lý Hạo không hề có như dị vãng dạng kia thân hỏa, chỉ là nhàn nhạt cười một cái, trên mặt lộ ra một tia căng trì. Đương nhiên, Triệu Nguyên đích mục tiêu không hề là lý Hạo, mục tiêu của hắn là một cái không đủ nặng nhẹ đích nhân vật, Điển Khải. Mãnh liệt đích cắt gió đầy đủ quát nửa canh giờ, không có chút nào dừng lại đích dí tứ. Vì tránh miễn cắt đuổi thổi vào trong mắt, trừ lý Hạo, cơ hồ sở hữu đích người đều nhắm mắt lại. Cơ hội tới rồi. Có lẽ là vô liêu, Lý Hạo cũng khép mắt dưỡng thần. Mở lấy cuồng phong đích tiếng gào thét điềm hộ, Triệu Nguyên nắm thớt ngựa đích thường cường quấn thần không biết quỷ không hay đích quấn tại điện khải đích trên chân, sau đó rút ra chủy thủ, hung hăng đích một đao cắm tại mông đích ngựa thượng, ngựa nhi nhịn đau không ngừng, phát ra một tiếng kêu sót, tầm nhìn không đủ ba trượng đích sa mạc ở trong chạy đi, vội không kịp phòng đích được khai, phát ra một tiếng thê lương đích kêu thảm, một cái tiểu bị kéo đi ra. Ngựa nhi đích kêu sót cùng điện khải đích kêu thảm nhượng sở hữu nhân mở tròng mắt ra, nhưng là, điện khải đã tan biến tại mênh mang đích trong báo cát, ẩn ẩn nước ướt. Lối xa truyền tới tiếng kêu thảm. Ta đi cứu hắn." Triệu Nguyên ngay lập tức tự cáo phấn dũng, xung phong, còn không có đợi chúng nhân phản ứng qua tới, Triệu Nguyên đã giở lên một khối cự đại đích tảng đá tiểu chạy tiến cắt đuổi Bạo trùng, tan biến không thấy. Hắn dọn tảng đá làm cái gì? Một cái nữ nhân kinh nhạ đích nhìn vào Triệu Nguyên bóng lưng tan biến đích phương hướng. Hắn sợ bị gió quất đi. Lý Hạ ánh mắt ở trong, lộ ra một tia cổ quái đích nhán thần, tại hắn đích trên đầu, cư nhiên lộ ra nhàn nhạt đích vòng sáng, hiển nhiên, hắn chính tại vận công giám khống Triệu Nguyên đích nhất cử nhất động. Một quần nữ người mặt mặt xem nhau. Tại đám nữ nhân này trong mắt, Triệu Nguyên Tửu là một cái lao thực ba giao có điểm ngây ngốc đích nam nhân, các nàng không có nghĩ đến, Triệu Nguyên cư nhiên còn có một chút tiểu thông minh, chẳng qua, này tiểu thông minh cũng vừa tốt phù hợp Triệu Nguyên đích thân phận, đại gia tình hùng, cảm, giác được má ý. Triệu Nguyên tại đắc nặn một cái nhân vật nhỏ, vì thượng vị đích mà không tiếc hết thảy đích hình tượng. Quả nhiên không ra Triệu Nguyên sở liệu. Triệu Nguyên sớm tiểu phỏng đoán, đương điền khai bị ngựa nhi kéo đi đích lúc, khẳng định sẽ tự cứu, tại đương thời ác liệt đích hoàn cảnh ở dưới, Triệu Hoán gia đồng chung ép chặt chính mình là tốt nhất đích biện pháp. Triệu Nguyên không hề có đuổi ra bao xa tiểu tìm đến bị kia trầm trọng đồng trung sở áp đích điện khải. Điện khải đã bị ngựa kéo được khắp thể lần thương, kia ngựa nhi đã tan biến vô tung, chỉ lưu lại một đoạn đứt đứt đích thường cương tại điện khải đích trên ủi. Cứu ta. Điện khải thấy không rõ, chỉ là nhìn đến một cái bóng đen, đốn thì đại hỉ, cao tiếng kêu cứu. Ta tới cứu ngươi. Triệu Nguyên một mặt cười gần đích đi đến điện khải bên thân. A, ngươi muốn làm cái gì? Điện khải nhìn rõ là sát khí đằng đằng đích Triệu Nguyên, đốn thì một mắt hái nhiên. Ngươi bất tử, ta cũng không cách, nào, Trường Sinh bất lão. Sớm muộn cũng muốn bị ngươi hạ chết, như đã sớm muộn cũng muốn bị ngươi hạ chết, sao không tiên hạ thủ vì tượng?" Triệu Nguyên hắc hắc cười nói. "Ngươi dám?" Điền Khải một tiếng bạo quát, nhanh nhiên thúc động đồng trùng, đồng trùng bằng không tan biến, Điền Khải tiểu muốn phi thân nhảy lên, đồng thời, một tay nhổ hướng giữa Elix trường kiếm, đáng tiếc, hắn chậm một bước, hữu tại kia đồng trùng tan biến đích giữa một nháy, Triệu Nguyên trong tay đích cự thạch rơi tại Điền Khải đích nao đại thượng, ngay lập tức, Điền Khải đích nao đại bị lệnh được nắt nhử, nào tương chạy đầy đất, toàn tức bị cắt sợi cắn nuốt vô tung. "Nện chết Điền Khải ở sau!" Triệu Nguyên tiện tay lột một cái cản cản đích hố, nắm điền khai khỏi tiến đi, liền phục tại trên đất, một đường bỏ về doanh địa. Chúng nhân thấy Triệu Nguyên trở về, tự nhiên biết rằng Triệu Nguyên không có cứu về điện khai, cũng không có hỏi nhiều, từng cái nhìn hảo xinh khẩu, an tĩnh đích chờ đợi lấy cát bụi bạo kết thúc. Triệu Nguyên chú ý đến, Lý Hạo nhìn hướng hắn đích ánh mắt, cơ nhiên có một tia hân thượng. Xem ra, chính mình đích sở tác sở vi, đều bị Lý Hạo vừa xem không dư. Tại Lý Hạo đích trong mắt, Triệu Nguyên này chủng vi thành công không tiếc hết thảy thủ đoạn đích làm pháp chính phủ hợp hắn đích khẩu vị. Lý Hạo làm mộng cũng không có nghĩ đến. Triệu Nguyên Cơ nhân sẽ dùng này trùng ngược tư duy hướng hắn biểu đạt chu tâm. Lý Hạo càng không nghĩ đến đích là, Triệu Nguyên đích mục tiêu căn bản không phải Điền Khải, mà là hắn. Cắt đội bạo đầy đủ quát một canh giờ mới đình chỉ. Bọn người không có tìm được Điền Khải đích thi thể, hắn đã bị chôn vùi tại quần quần đích cắt vàng ở dưới, có lẽ, bao nhiêu năm sau, sẽ bị cuồng phong thổi ra, lộ ra một cụ hoàn chỉnh đích khô lâu, cũng có khả năng, tại hậu thế, sẽ có đông núc đích nhà khảo cổ học nghiên cứu lại cụ thi thể đích chiếc bởi. Không có người tại ý Điền Khải đích tử vong, cho dù là biết rằng sự tình đích lý Hạo. Trừ lý Hạo Không có nghĩ đến điển khai sẽ là bị Triệu Nguyên sát hại. Tại tu chân thế giới, tôn sùng đích là vũ lực, cứ ít có nhân tượng Triệu Nguyên dạng này sui mài tâm tư của người khác. Triệu Nguyên có thể tại Triệu gia diệt môn ở sau y nguyên kiên cường đích sống sót, trừ kỳ cứng cỏi không nhũ đích tính cách, cũng cùng kỳ thiện trưởng doanh tạo có lợi đích hoàn cảnh có quan hệ. Tại dị vãng huy hoàng đích chiến tích trùng, vô luận là cùng du dân tác chiến còn là nhiều lần tập sát tu chân giả, hoặc giả là tại thứ nô đại thảo nguyên ngạn dẫm bút tập, đều là Triệu Nguyên một tay đế tạo đích có lợi hoàn cảnh. Tại rất nhiều người xem ra, Triệu Nguyên đích mỗi một lần thắng lợi, đều là có lợi cực hảo đích vật khí bọn người căn bản không biết rằng, tại kia vận khí đích sau lưng, là Triệu Nguyên Tịnh tâm đích thế kế. Danh được Lý Hạo đích tín nhiệm không hề là một kiện dễ dàng đích sự tình. Từ kia thiên niên yêu lang trong mồm được biết, Lý Hạo là một cái công ở mưu lược đích người, trên thực sự, Lý Hạo tại đối với Triệu Nguyên đích thái độ từ vừa bắt đầu đích thân mật đến về sau dẫn dụ, sau đó đến ở sau đích canh chỉ, cái này dục cầm cố túng đích quá trình, thành phần thuyết minh, kỳ tài trí cực cao. Triệu Nguyên Tịnh không biết rằng Lý Hạo đối với chính mình đích mục đích, nhưng là từ trước mắt tới nhìn Chính mình tại Lý Hạo tâm mục trong đích địa vị muốn xa xa siêu việt được hại, sở dĩ Triệu Nguyên mới bình hành hiềm lấy. Triệu Nguyên cực đúng rồi." Lý Hạo đáp đối, với Triệu Nguyên lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, tại Lý Hạo xem ra, Triệu Nguyên là bởi vì hắn đích điều giáo, mới từ một cái trung hậu lao thực đích tiệu phu biến thành hại người lợi mình đích hội đàn. Đối mặt với Triệu Nguyên đích thủy biến, Lý Hạo có một chủng thành tự cảm. Nắm một cái người tốt biến thành một cái người xấu, mà lại mắt chừng chừng đích nhìn vào hắn từng điểm đích đối bại, kia bản thân tiểu là một cái kích thích đích quá trình. Lý Hạo kia biến thái đích tâm lý rành được cực đại đích thỏa mãn. Có đôi lúc, một đẩm một mổ, tự có nguyên do. Lý Hạo tưởng không đến Triệu Nguyên bèn là thái lấy nghịch hướng tư duy rảnh lấy hắn đích tín nhiệm, mà Triệu Nguyên cũng không có nghĩ đến. Lý hạ mắt chừng chừng đích nhìn vào sự tình tại hắn trước mắt phát sinh, hoàn toàn chỉ là một cái giải trí tiết mục. Chưa hết đợi tiếp. Chương 463, chương 463. Bao cắt qua đi, là vô tận yên tĩnh. Còng đội tại sau lưng, để lại một chuỗi nhìn không tới cuối cùng dấu chân. Tại cực nóng thì khí trời phía dưới, mọi người không có nói chuyện phiếm hào hứng cho dù là sống sót sau hai nạn tiểu phu bọn họ, cũng là buồn bực thanh âm rồi. Trong sa mạc hành tẩu, muốn nhịn được tịch mịch, bởi vì nói chuyện phiếm cũng là đối với sinh mạng một loại tiêu hao. Cô tịch mên ngông sa mạc làm cho người kính sợ. Đương dạng, khi xuyên việt sa mạc thời điểm, cũng sẽ sinh ra mãnh liệt cảm giác thành tựu. Mỗi vượt qua một tòa cột cát, trong nội tâm, hoặc nhiều hoặc ít đều có một loại thỏa mãn. Đàn sói, khi đoàn đội vượt qua một tòa cực lớn gò núi về sau, mỗi người đều sợ ngây người, có mấy cái tiểu phu càng là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Tại cột cát mặt khác một bên, là phô thiên cái địa là sói. Ngàn vạn đàn sói tại lặng lặng đứng trong sa mạc, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Nhìn xem dậm dạp chẳng trị đàn sói, mỗi người đều tin tưởng, ngay nhị trong sa mạc tất cả ác lang đều tụ tập đã đến cùng một chỗ. Mọi người thấy được một người. Tại một tòa đồi cát nhỏ bên trên, đứng tại một cái thân hình cao lớn đại hán cô nô, đại hán ngăm đen mặt lồng ngực tràn đầy nam họ dương cương vẻ đẹp, hắn mặc dù chỉ là đứng tại một tòa đồi cát nhỏ phía trên, nhưng lại cho người một loại ngưỡng mộ vương giả phong phạm, đặc biệt là ở bên cạnh hắn vây quanh ngàn vạn đàn sói, loại cảm giác này càng phát ra mấy liệt. Ngàn năm yêu lang Chúng ta lại gặp mắt. Ngàn năm yêu lang nhìn qua vài rặng bên ngoài Lý Hạo, chậm rãi nói, cái kia nghe lệnh nhạt thanh âm, nhưng lại xuyên thấu họ cường, phảng phất ngay tại bên tai. Công như vậy tưởng ngươi ta, ta thật sự cao hứng. Lý Hạo cười dịu dàng nhìn xem ngàn năm yêu lang, vẻ mặt yêu mị tận xương. Ha ha, ngươi lập tức sẽ cao hứng không nội rồi. Ngàn năm yêu lang trong ánh mắt, một tia hung tàn trôi qua tức thì. Vậy sao? Ngươi thực cho rằng có thể giết chết ta? Lý Hạo vén lên lan hoa chỉ, nhẹ nhàng phất thoáng một phát trong thai sợi tóc. Hôm nay, cho dù là Nga Nhĩ Sa Mạc lang tộc từ nay về sau tuyệt tích cũng muốn cho người thay ngã đại sa mạc. Ngàn năm yêu lang chém đinh chẳng sao nói, ngươi sẽ không sợ ta ngự kiếm phi hành mà đi. Lý Hạo cỡi xuống trên đầu phát quang, một đầu mái tóc giống như thác nước rơi xuống, phối hợp cái kia trên mặt nụ cười quyến rũ, Triệu Nguyên lại có một loại cảm giác kinh diễm. Nín đi đấy, cái thằng này rốt cuộc là nữ nhân hay là nam nhân? Ta là nữ nhân, cũng là nam nhân. Lý Hạo đột nhiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Triệu Nguyên, tựa hồ suy đoán đã đến Triệu Nguyên ý nghĩ trong lòng. Khục khục. Triệu Nguyên trên mặt lập tức đỏ lên, nội tâm một hồi ác hàn. Triệu Công Chỉ cần ngươi giết chết hắn, buổi tối hôm nay, ta sẽ biến thành nữ nhân." Lý Hạo vẻ mặt yêu mị, phong tình vạn trùng biểu lộ cùng thác nước mái tóc lại để cho tất cả nam nhân đều cho là hắn là một cái nữ nhân. Triệu Nguyên nhịn xuống nôn mửa xúc động, hắn không nói gì, hướng một cái khác tiệu phu lấy một bả luân đao, làm việc nghĩa không được chùn bước bước đi hạ quần cát, bởi vì dùng sức qua, trên sa mạc lưu lại một một cái hố sâu, bộ pháp lộ ra đặc biệt kiên định. Triệu Nguyên chố đứng quần cát, cùng cái kiên ngàn năm yêu lang ít nhất vượt qua 4 dặm, chính giữa có ngàn vạn sa mạc cát lang. Béo lao bạn cùng một đám tiểu phu nhìn xem Triệu Nguyên cách đàn sói càng ngày càng gần, Nguyên một đám lắc đầu thở dài, trong mắt bọn hắn, chừng mặc ít nói chất phát trung thực Triệu Nguyên gần đây có chút khác thường, tựa như chúng ta, thật sự là có chút không thể nói lý. Mọi người tự nhiên là không biết, lúc này Triệu Nguyên cần biểu hiện ra trung thành và tận tâm, chỉ có như vậy mới có thể triệt để đạt được lý hảo tín nhiệm. Triệu Nguyên vẻ mặt gần như cuồng loạn điên cuồng, toàn thân tràn đầy làm lòng người vì sợ mà tâm rung động sát khí. Sáng như tuyết loan đao tại mặt trời đã khuất tán mắt ra chói mắt hào quang. Triệu Nguyên từng bước một ở trong sa mạc hành động càng ngày càng tới gần cái kia dặm dặm đàn sói. Mắt thấy Triệu Nguyên tới gần, vốn là yên tĩnh đàn sói lộ ra một tia xao động bất an, trong đó, có chút người nhát gan sa mạc các lang, rõ ràng vô ý thức lui về phía sau. Tại Triệu Nguyên trên người, có một cổ lại để cho ác lang đều sợ hãi chơi liều. Nga năm yêu lang nhìn xem Triệu Nguyên, Lý Hạo cũng nhìn xem Triệu Nguyên. Triệu Nguyên nhất cử nhất động, đều rơi vào hai người trong mắt. Hai người đều không có chứng kiến đối phương ánh mắt kia bên trong vẻ hấn thượng. Rốt cục, Triệu Nguyên đã đến gần đàn sói, cùng đàn sói bảo trì không đến 20 trượng khoảng cách. Sắt Triệu Nguyên đột nhiên phát ra một tiếng hét to, hai tay giơ lên sáng như tuyết loan đao, trong sa mạc chạy như điên, giống như bầy rồng mang tất cả hướng đàn sói. Ngao ngao. Đàn sói tựa hồ cũng bị Triệu Nguyên chọc giận, phát ra động điệu tiếng gầm gừ, sau đó, ngàn vạn đàn sói hướng Triệu Nguyên chen chúc đi lên, từ xa nhìn lại, tựa như sôi chảo sao nước đục dạng, khí thế hung mãnh. Tại trước mắt, xuất hiện kinh người một màn. Triệu Nguyên tựa như nổi điên đồng dạng tại trong bầy sói dữ tóc, mà đàn sói thì là hùng hãn không sợ chết công kích, một đầu một đầu sa mạc ác lang bị Triệu Nguyên đánh chết, không trung máu tươi văng khắp nơi, nội tạng bay tứ tung yếm thiết vô cùng. Đứng tại cồn cát bên trên người kiệu phu đám bọn họ nguyên một đám lưng rẽ run. Lý Hạ bên người một đám nữ nhân, trên mặt cũng lộ ra hồi hộp chi sắc. Triệu Nguyên Man Lực, thật sự là kinh người rồi, dù la sáng như tuyết loan đao, trong tay hắn máy móc vung dậy, rõ ràng tạo thành một cái do dao mang tổ kiến quang còn sáng, đó cũng không phải là võ giả cương khí, cũng không phải tu chân giả linh khí, thậm chí còn không phải nhân vật giang hồ chân khí, vậy cũng hoàn toàn tựu là lực lượng cùng nhanh trong cấu trúc một đạo phong tuyến. Đó là một đạo tử vong phong tuyến, một đạo nước dội không tiến tử vong phong tuyến, chỉ cần có ác lang tới gần, lập tức bị sắc bén lưỡi đao chém giết. Lực lượng, dã man mà chuẩn xác lực lượng. Cùng giá lực lượng có thể xé rách bất luận cái gì chướng ngại. Thanh đao pháp lộ ra dữ tợn, Triệu Nguyên trong tay luôn đao, rất mạnh mà tính chuẩn, một đao tiếp một đao, tuyệt không thất bại bỏ sót, ngạnh sanh sanh ngăn chặn đàn sói công kích, phảng phất sừng sững tại sao đầu đá ngầm, mặc cho sóng sao trùng kích, y nguyên sừng sững bất động. Hung hãn sa mạc gác lang tại Triệu Nguyên loan đao trước mặt giống như gà đất chó kiển, không chịu nổi một kích. Chỉ là một nén nhang thời điểm, Triệu Nguyên sở hoạt động vùng sát sói đã chồng chất như núi. Mỗi người đều có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Râm rắp. Đột nhiên, trong sa mạc vang lên thanh thúy đất gãy âm thanh. Cái gì? A. Mọi người trong miệng một lời phát ra tiếng kinh hô. Nguyên Lai, like, tại trong bầy sói đẫm máu chiến đấu hăng hái triệu Nguyên Loan đào trong tay rõ ràng theo trôi dao chô đất gãy, chỉ để lại chùi lủi chô dao. Trận chiến đấu đột nhiên đình chỉ, sa mạc lâm vào làm cho người hít thở không thông yên tĩnh bên trong. Tất cả đàn sói từng điểm từng điểm bước hướng Triệu Nguyên, dẫm đạp chẳng trị đàn sói, đã đem sa mạc mặt đất hoàn toàn vật che chắn rồi, tại Triệu Nguyên, cái kia một mảnh sa mạc, phảng phất chạy lên một khối cực lớn da sói. Triệu Nguyên hiển nhiên thật không ngờ Loan đao sẽ đoạn, trong tay ý Nguyên giơ chùy đao, vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ. Nếu như nói Triệu Nguyên là một đầu hung tàn mãnh thú, như vậy, Loan đao chính là của hắn hằng răng, hiện tại, Triệu Nguyên biến thành một cái không có hàm răng mãnh thú. Đàn sói hiển nhiên minh bạch điểm này, cũng không phát động công kích mãnh liệt, chỉ là một chút đè xuống Triệu Nguyên không gian. Theo cột cắt bên trên nhìn xuống, chàng diện vì rung động. Đàn sói tạo thành một cái cực lớn hình tròn, tại hình tròn chính giữa, có một cái đường kính không đến 2 trượng tiểu tròn, mà Triệu Nguyên chính là tiểu tròn bên trong đích một cái chấm đen nhỏ. Có mấy cái cùng Triệu Nguyên đặc biệt quen thuộc tiểu phu không đành lòng xem kế tiếp Triệu Nguyên bị phanh thây một màn, đều cúi đầu xuống. Một đám nữ nhân, ánh mắt ngay ngắn hướng đã rơi vào Lý Hạo trên người. Lý Hạo y nguyên vẻ mặt bình tĩnh phong dong nhìn xem cái kia trong bảy sói chấm đen nhỏ, một đôi thon thon tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve thật dài mái tóc. Chương 464, chương 464. Tiến tiến đối nghịch. Làm cho người hít thở không thông đối nghịch. Giọng lớn hoang vu sa mạc, cực nóng vô cùng, lặng yên không một tiếng động, tràn ngập một cổ tuyệt vọng khí tức. Nan vạn sa mạc sói đã đem Triệu Nguyên bao quanh xuống lại. Cái kia vốn là nhỏ đến thương cảm vòng tròn tròn trở nên càng ngày càng nhỏ, đường kính không đến một trượng, ngàn vạn xong giữ trợn ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Nguyên, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Trên thực tế, lúc này Ác Lang chỉ cần hơi chút dò xét miệng, có thể cắn được Triệu Nguyên. Ác Lang bọn họ tựa hồ đang chờ đợi, cùng đợi một cái phát động tổng tiến công mệnh lệnh. Ngao ngao ngao. Tổng tiến công đã phát động ra, một đầu tới gần Triệu Nguyên sa mạc sói ngựa mặt lên trời gào hét, sau đó, ngàn vạn sa mạc Ác Lang hưởng ứng, cực lớn tiếng gầm gừ trong sa mạc sôi trào, liên tiếp, bàng bạc đổ số vô cùng. Cái kia gào thét ra mã sói hình thể cực lớn, so những thứ khác sa mạc sói suất cao một cái đầu, phản phất là một đầu con ngế tử, cực kỳ hung mãnh. Gào thét về sau, cái kia cự lang gào thét về sau, dẫn đầu hướng Triệu Nguyên phát động công kích, cường tráng thân hình đột nhiên nhảy lên, hướng Triệu Nguyên lao tới. Trên đôi các, một đám triệu phu đều là vẻ mặt cho tàn, có thể tưởng tượng cái kia huyết nhục bay tứ tung tràn diện. Mọi người ở đây không đành lòng mắt thấy thời điểm, làm cho người không tưởng được một màn xuất hiện. Một mực lặng lặng đứng thẳng Triệu Nguyên cũng không có ngồi chờ chết, đang ở đó cự lang nhảy lên trong ngay mắt. Triệu Nguyên cái kia sừng sững bất động thân hình cũng đột nhiên động. Triệu Nguyên mục tiêu là đầu kia cường tráng con ngẽ tử cự lang. A! Tại mọi người tiếng kinh hô ở bên trong, Triệu Nguyên trước mặt xông về đầu kia cự lang, hai tay ki trường, rõ ràng một bả cùng cái kia cự lang ôm một cái chính lấy. Một màn kỳ dị xuất hiện. Triệu Nguyên gắt gao ôm lấy cái kia cự lang, đầu dán chặt lấy cái kia cự lang cổ. Sau đó, tại trong bầy sói nổi điên nhấp nô, cắn xé âm thanh, tiếng gầm gừ, tiếng kêu thảm thiết, rãy dụ âm thanh. Triệu Nguyên ôm chặt đầu kia cự lang. Tại pho thiên cái địa trong bầy sói điên của Nhấp Nhô, tại hắn sở lần qua địa phương, nhấc lên đẩy trời các bụi, mà hắn ôm cự lang nhấp nhô sổng tới địa phương, đàn sói ngoại trừ phát ra phẫn nộ cắn xé âm thanh bên ngoài, còn có thê lương tiếng kêu thảm thiết. Mọi người ngơ ngác được chữ cuồn cắt phía dưới cái kia lăn qua lăn lại bóng đen, cả đám trợn mắt há mồm, tựa La khí định tần nhàn lý hảo, cũng là khẽ nhếch lấy miệng, vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, không ai nghĩ đến Triệu Nguyên lại có thể biết áp dụng loại này chiến thuật. Không hề nghi ngờ, đây là một cái ngóc chiến thuật, không có chút nào chiến thuật tính đã nói, bất quá, dùng Triệu Nguyên trước mắt tình cảnh đến Đây cũng là một cái lựa chọn tốt nhất, bởi vì loại này ung cự lang lăn mình quay cuồng, có thể lớn nhất hạn độ bảo vệ mình thân thể khỏi bị tổn thương. Dù sao, tại cao tốc nhấp nô thời điểm, ác lang muốn muốn cắn ở mục tiêu muốn khó khăn rất nhiều, huống chi, Triệu Nguyên trong ngực còn ôm lấy một đầu cự lang. Ôm lấy cự lang quay cuồng đây chính là có nhất định được kỹ thuật hàm lượng, dù sao, trong ngực có một đầu sói, không chỉ là có thể bảo hộ một nửa bộ vị khỏi bị công kích, còn có thể giảm bất tại quay cuồng thời điểm chấn động. Trên đời các mọi người ngơ ngác được chử hãm sâu mêng ngông biện lớn trong bầy sói Triệu Nguyên đau khổ giãy giụa lấy, mỗi người trong nội tâm đều bay lên một tia cảm giác kỳ diệu. Tại mọi người trong mắt, Triệu Nguyên phía trên một cái hèn mọn tiểu nhân vật, mà đúng là tiểu nhân vật này có một loại chằng gãy không buông tha phân đấu tính hận. Thay đổi bất kỳ một cái nào, hãm sâu ở đằng kia trong bầy sói đều lâm vào trong tuyệt vọng, do đó buông tha cho trống tự. Triệu Nguyên không có. Triệu Nguyên tại không có tuyệt cảnh bên trong vẫn không có buông tha cho môn sống. Mắt lấy ở đằng kia trong bầy sói đau khổ rẽ rủa Triệu Nguyên, Lý Hạo cái kia lạnh diễm cao quý chính là trên mặt, lộ ra một tia thương xót. Triệu Nguyên chết hay sống, đối với Lý Hạo mà nói không còn gì nữa, nhưng là, đột nhiên trong lúc đó Trợ hội có một chủng nào đó lực lượng thần bí kích thích lý hảo trong lòng dây cung. Lý Hạo động. Tại một đám tiểu phu cùng một đám nữ nhân ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Lý Hạo từng bước một đi xuống con cát, hướng đàn sói đi tới. Lý Hạo động tác rất ưu nhã, bắt đầu nhàn nhã dạo chơi, nhưng là, tốc độ của hắn rất nhanh, giống như một đám cõi nhẹ, chỉ là trong nháy mắt, hắn tựu xâm nhập đã đến trong bầy sói, tại hắn sau lưng, không, có chút nào dấu chân, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Ở đằng kia ngàn vạn trong bầy sói, Lý Hạo y nguyên thông dong bình tĩnh, mà những cái kia ác lang, nhưng lại như là cùng thủy triều lui về phía sau. Tại Lý Hạo trước mặt, tối lui ra khỏi một cái lối đi. Nếu như cẩn thận, mọi người sẽ đến, sa mạc gác lang trong ánh mắt, lộ ra vẻ sợ hãi, Phản Phật đã đến một đầu đáng sợ địa ngục các ma. Rốt cuộc, Lý Hạo đi tới Triệu Nguyên cách đó không xa, lặng lặng sững sững, tóc dài bồng bềnh, phong độ tư thái lôi lạc, Phản Phật tiên nữ hạ phàm. Triệu Nguyên đối với Lý Hạo tới gần hồn nhiên chưa tỉnh, hắn y nguyên đang cùng đàn sói liều chết solo. Lúc này Triệu Nguyên đã toàn thân đẫm máu, y phục trên người đã bị cắn xé đã thành ngàn vạn lần. Đương nhiên, không có ai biết, Triệu Nguyên căn bản sẽ không có bị thương. Hiện tại Triệu Nguyên, thế nhưng mà xưa đâu bằng này, nhục thể của hắn giống như sắt thép cứng rắn, dáng sói tuy nhiên sắc bén, nhưng lại tổn thương không đến hắn mấy may. Triệu Nguyên trên người máu tươi, cũng không phải Triệu Nguyên huyết, mà là Sa Mạc Các Lang cắn xé Triệu Nguyên thân thể thời điểm dập đầu đã đoạn răng sói mà dính vào huyết dịch. Mặc dù là giả dối, nhưng là, tại Lý Hạo trong mắt, Triệu Nguyên chiến đấu nhưng lại cực kỳ thảm thiết. Lẳng lặng đứng mấy cái thời gian hô hấp, Lý Hạo xuất thủ. Lý Hạo ống tay áo trên không trung nhẹ nhàng rung lên, một hồi bàng bạc lực lượng trong sa mạc mang tất cả mà qua. Những cái kia cùng Triệu Nguyên đang tại quên cả sống chết chiến đấu ác lang bị được cổ lực lượng kia lướ đến, lập tức bị đâm cho bốn phía kít sạn, sắc sói thể bị cái kia lực lượng đánh lên về sau, lập tức trở nên như năm xẻ bảy, trong không khí khắp nơi đều là vảy ra huyết nhục nội tạng, vô cùng thê thảm. Cảm ơn ngươi. Triệu Nguyên bung ra trong lực đã sớm bị cắn được huyết nhục mơ hồ sắc sói, vẻ mặt chợt vẩn xoay người nhảy lên. Công tử thể lực thật sự là kinh người, ta bởi tối hôm nay nhất định phải nếm thử. Lý Hạo tự nhiên cười nói, mặt mày trong lúc đó xuân sắc hỗn loạn. Cái kia yêu lang đến rồi. Triệu Nguyên trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ được chứ Lý Hạo sau lưng. Có tác tại, công tử không được bội rối. Lý Hạo chậm rãi quay đầu lại, một đôi thâm thủy ánh mắt chầm chậm vào chậm rãi đi tới ngàn năm yêu lang, cái tia tinh xảo trên mặt, lộ ra một tia cường đại tự tin. Lý Hạo, chỉ từ ngươi đoạt ta ái thê về sau, ta tự thệ, nhất định phải làm cho ngươi dùng máu tươi trả giá thật nhiều. Ngàn năm yêu lang một đôi giữ tận ánh mắt hung dữ chầm chậm vào Lý Hạo. Ha ha ha, đầu kia sói cái, công phu trên giường cũng không phải sai. Lý Hạo khẽ miệng, hiển hiện một tia cười giếm dãng. A Ngàn năm yêu lang tức xù bờm ép, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, cánh tay một trường, trong sa mạc, cắt bay đá chạy, mây đen rầm rảm, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Lực lượng cường đại tràn ngập mỗi một tấc không gian. Đối mặt ngàn năm yêu lang bàng bạc kỳ thật, Lý Hạo Y nguyên dù bận vận dung, dùng khí định tân nhãn, tự hồ hắn căn bản cũng không có đem ngàn năm yêu lang để vào mắt. "Để cho ta tới." Triệu Nguyên Sung phong nhận việc hướng ngàn năm yêu lang chạy gấp mà đi, tràn đầy không biết sợ tinh thần. "Công tử, đừng." Lý Hạo vừa dứt lời, Triệu Nguyên thân thể phảng phất đâm vào tường đồng vách sắt thượng dị diện thân thể đột nhiên bay ngược trở về, nặng nề ngã trên mặt đất. Khục khục. Ta, ta tự lực. Triệu Nguyên run run rẩy rẫy rủa lấy đứng lên, sau đó lại té lăn trên đất. Công tử, cái thằng này, thế nhưng mà ngàn năm yêu lang, ngươi man lực là đánh không thắng hắn đấy, ngươi chỉ cần lấy là được rồi, ta như thế nào thu thập cái này đầu xúc sinh. Lý Hạ một đôi trong đôi mắt đẹp, sắc cơ hiện lên. Ngươi phải cẩn thận một ít. Triệu Nguyên khệ miệng một trô một tia máu tươi, nhìn thấy Mã giận mình. Chương 465, chương 465. Ngao ngao Ngay tại Triệu Nguyên dặn dò Lý Hạo coi chừng chi tế, đột nhiên, cái kia yêu lang nghìn năm rõ ràng lộ ra chân thân, hiện ra ác lang nguyên hình. Lộ ra nguyên hình yêu lang nghìn năm thân hình vị cực đại, cho dù là cách xa nhau mấy trượng, y nguyên có thể cảm giác được hắn bức người uy thế, dáng người so huyết man nưu chỉ là hơi nhỏ hơn một điểm, khí thế của nó nhưng lại không chút thua kém, đặc biệt là cái kia hở ra cơ bắp, phản phất thần chứa vô cùng vô tận lực lượng giống như bình thường. Chứng kiến yêu lang nghìn năm hiện ra nguyên hình, mọi người đều là hoảng sợ. Mọi người tuy nhiên biết rõ yêu lang nghìn năm chính là ác lang thành yêu, nhưng là Như loại này đang tại nhân loại hiển nhiên huyền hóa ra bản thể tại yêu giới vì hiếm thấy. Tại yêu giới, vô luận là cường đại hay là nhược tiểu chính là yêu quái, tại nhân loại trước mặt lộ ra chân thân đều lộ ra vì cẩn thận, bởi vì một khi truyền đi, sẽ có pháp lực cường đại tu chân giả đuổi tới yêu quái hoạt động địa phương trảm yêu trừ ma. Bình thường, chỉ có hai chủng dưới tình huống, yêu quái bọn họ mới có thể lộ ra chân thân. Thứ nhất, thực lực cường đại, không sợ bạo lộ yêu quái thân phận. Thứ hai, thứ hai, gặp được địch nhân cường đại, phải lộ ra chân thân để cao sức chiến đấu. Không hề nghi ngờ Yêu Lang 1000 năm bây giờ là gặp địch nhân cường đại. Ngao ngao. Yêu Lang 1000 năm phát ra một hồi động điệu tiếng gầm gừ, phản phất toàn bộ sa mạc đều đang lay động. Tại Yêu Lang 1000 năm giống to trong tiếng, trên đường chân trời, một hồi vòi rồng xoáy lên cắt bay đá chạy. Mọi người ánh mắt mơ hồ, che lớp mặt trời bụi đất cắt đá trên không trùng phi dương. Lý Hạo lặng lặng sững sững, thật dài mái tóc tại cắt bụi trong phi dương, trường bào phần phật bay múa, một đôi trong đôi mắt đẹp sát cơ nghiêm nghị. Khí thế đã tích xúc tới hạn. Chiến. Cái kia Yêu Lang 1000 năm cường kiện tứ chi tại cắt sợi trên mặt đất chạy như điên nhấc lên đẩy trời các đá, giống như thiên quân vạn mã đang tại xung phong liều chết giống như bình thường. Đang đăng sát cơ trong không khí tràn ngập. Hạo hào đang đãng, đại quy mô, linh khí tràn ngập mỗi một không gian. Đây là nguyên thủy lực lượng đọ sức. Mắt thấy yêu lang 1000 năm càng ngày càng gần, Lý Hạ khẽ miệng, đột nhiên nổi lên một tia làm cho người lưng rết run r mình cười, sau đó, Lý Hạ ống tay áo trên không trung, nhẹ nhàng khẽ múa, lập tức, một cỗ bàng bạc linh khí trên không trung biến ảo hội tụ, hình thành một bả cử kiếm đâm về yêu lang 1000 năm, rung động nhân tâm. Mỗi người trái tim đều treo lên rồi. Trên thực tế Lúc này mọi người căn bản thấy không rõ lắm, bởi vì mênh mông quần quật linh khí xoáy lên cắt bụi giơ lên tầm hơn 10 trượng, che lấp mặt trời. Bất quá, mọi người nhưng lại có thể chứng kiến cái thanh kia đỉnh thiên lập địa cự kiếm tại cắt bụi phía trên. Cự kiếm vốn là dựng đứng trên không trung, quanh thân tản mát ra chói mắt vầng sáng, ở đằng kia vầng sáng bên trong, là lăng lệ ác liệt giống như thực chất sát khí. Diêu lang ngàn năm rõ ràng không sợ, bốn chân y nguyên trên mặt cắt chạy như điên, nhanh chóng ngược lại càng lúc càng nhanh, cực đại thân thể biến ảo thành một đạo nhàn nh nhảnh ảnh, tựa như một đám cỏ xanh. Ngao ngao cự kiếm cùng bóng đen kia chạm vào nhau. Rang rắc, rang rắc, rang rắc. Cái kia linh khí hội tụ cự kiếm, tại yêu lang nghìn năm hung mãnh xông tới phía dưới, rõ ràng hóa thành vô số mảnh vỡ, phát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động dạn nứt thanh âm. Dạn nứt cự kiếm trên không trung lập tức biến ảo vô hình. A! Tại mọi người tiếng kinh hô ở bên trong, yêu lang nghìn năm một thế như trẻ che hướng lý Hạo chạy như điên, cái kia vốn là cực đại hình thể, rõ ràng càng biến càng lớn, nếu như chỉ xem hình thể, tựa như một đầu voi lớn, bất quá, nhìn kỹ phía dưới, lập tức tựu chứng kiến cái kia dữ tận đầu sói cùng sắc bén răng sói, còn có cái kia mạnh mẽ cơ bắp. Đối mặt cự kiếm bị phá hủy, Lý Hạo Ý nguyên bất động thanh sắc, dù bận vận dung dung. Khi Yêu Lang nghìn năm cùng Lý Hạo không kịp 50 trượng thời điểm, Lý Hạo 10 căn thon dài tiêm tiêm ngón tay ngọc trên không trung kéo ra phiền phức tối nghĩa điều khiển, linh khí tại hai tay trong lúc đó tràn đầy. Đột nhiên, một quả đầu ngón tay lớn nhỏ chuông vàng xuất hiện trên không trung. Lý Hạo 10 căn trắng non trong tay không ngừng thúc dục rẽ trường, cái kia đầu ngón tay lớn nhỏ chuông vàng phảng phất đón gió mà chướng giống như bình thường, lập tức tự trở nên cực lớn vô cùng, phảng phất một tòa nguy nga ngọn núi. Mọi người ngửa mặt lên trời nhìn xem kim quang kia loẻ loẻ trùng vàng, nguyên một đám không ngậm miệng được. Đối với người bình thường mà nói, muốn muốn nhìn đến tu chân giả chiến đấu là vì không dễ dàng đấy, huống chi là khoảng cách gần chứng kiến tu chân giả thi triển pháp bảo. Trùng vàng tại Lý Hạo thúc dục phía dưới, bắn ra một đạo màu vàng màn sáng, màn sáng làm một cái cực lớn vòng tròn, mà cái kia vòng tròn, vừa mới đem yêu lang 1000 năm bao phủ, tại quang mang màu vàng chiếu xạ phía dưới, yêu lang 1000 năm thân thể bị được chiếu lên rõ ràng rành mạch, không chỗ nào che dấu ẩn trốn. Yêu Lang 1000 năm phát ra một tiếng rên rỉ, rõ ràng lăng không nhảy lên, phấn đấu quên mình hướng cái kia cực lớn chuông vàng đánh tới, nhìn tư thế, hoàn toàn thả rằng vì ngọc nát không làm ngói lạnh phong cách chiến đấu. Trên thực tế, Yêu Lang 1000 năm cũng không phải lý hảo đối thủ, cũng đang vì vậy nguyên nhân, Yêu Lang 1000 năm mới không tiếc lại để cho ngàn vạn thủ hạ chịu chết, hy vọng có thể tìm kiếm được lý hảo sơ hở, đáng tiếc, lý hảo cũng không mắc mưu. Yêu Lang 1000 năm đã ôm hận phải chết chi tâm. Có đôi khi, dục khí cũng không thể đủ để bổ thực lực chưa đủ. Hắn có thể hay không đem chuông vàng đánh vỡ? Minh đảy thương tích triệu Nguyên tập tính lấy bộ pháp đi đến Lý Hạo bên người, vẻ mặt vẻ lo lắng. "Xe không, cái này chính là đại không trung vảng, chính là bên trên cổ thần khí, bên trong có pháp trận, chuyên môn đối phó pháp lực cường đại yêu quái, cái này yêu lang tuy nhiên lợi hại, nhưng lại công không phá được đại không trung vảng." Lý Hạo nhìn thoáng qua Triệu Nguyên, trong ánh mắt dị sắc sóng gợn sóng gợn. Lúc này Triệu Nguyên, tuy nhiên mình đầy thương tích chật vật không chịu nổi, nhưng là toàn thân nhưng lại lộ ra nam tính dương cương vẻ đẹp. "A, hắn muốn đánh lên rồi." Triệu Nguyên cũng không có chú ý tới Lý Hạo ánh mắt. Trên mặt biểu lộ đột nhiên trở nên kinh hãi vô cùng. Không sợ. Lý Hạo An uỷ hoàng sợ Triệu Nguyên, nhẹ nhàng phát ra một hồi tiếng cười như chuông bạc, thon dài tiêm tiêm ngón tay ngọc một hồi gấp thúc, cái kia chuông vàng rõ ràng lại một lần nữa biến lớn, cao cao treo ở không trung, mắt thường nhìn sang, đều có thể chứng kiến chuông vàng biên giới dày lạ thường, tường phía trên, lúc khắc vô số phong cách cổ xưa hoa văn đồ án, bắn ra ẩn ẩn hào quang, làm cho người hoa mắt. Đùng. Một tiếng sơn vang địa liệt nổ mạnh. Cái kia yêu lang ngàn năm, rõ ràng không chút do dự đâm vào cực lớn chuông vàng tự diện. Rang rắc. Rang rắc. Rương rắc. Tại mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, cái kia chuông vàng rõ ràng xuất hiện vô số vết rạn, hơn nữa, cái kia vết rạn vẫn còn nhanh chóng lan tràn, lập tức, tựu trải rộng chuông vàng. Rầm ào. Một hồi thanh thúy nghiền nát trong thanh âm, cái kia giống như ngọn núi giống như bình thường chuông vàng rõ ràng ầm ầm sụp đổ. Tất cả mọi người là vẻ mặt ngốc trệ. Chính là đâm vào chuông vàng bên trên yêu lang ngàn năm, cũng xuất hiện trong nháy mắt thất thần, hắn đã làm tốt đập nồi dìm thuyền chuẩn bị, nhưng là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn thanh thế kinh người pháp khí cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Tại đầy trời cắt bụi phía dưới, không ai chú ý tới Lý Hạo trên mặt ngạc nhiên. Ngay tại Lý Hạo gấp thúc cái kia chuông vàng thời điểm, một thanh đen kịt hắc tâm thần mộ kiếm cắm vào hậu tâm của hắn, cái kia cường đại hắc ám lực lượng, trong nháy mắt sẽ đem Lý Hạo tánh mạng thôn phệ được thất thất bát bát. Lý Hạo gian nan xoay người, ngơ ngác nhìn xem Triệu Nguyên, trên mặt kinh ngạc, sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi cùng tuyệt vọng phức tạp biểu lộ. "Ta là Triệu Nguyên." Triệu Nguyên nhàn nhạt nhìn xem Lý Hạo. "Hắc tùy thành Triệu Nguyên?" Lý Hạo gian nan mà hỏi. "Đúng vậy." Triệu Nguyên trả lời phi thường ngắn gọn. "Ta" Ta đã sớm muốn nghĩ đến đấy. Ta cần phải muốn nghĩ đến đấy. Là ngươi, thật là ngươi. Ha ha. Ha ha ha. Thiên hạ này gian, ở giữa có thể làm cho ta vừa thấy đã yêu nam nhân, ngoại trừ Triệu Nguyên, còn ai vào đây? Ta, ta rõ ràng thật không ngờ. Lý Hạo khẽ miệng một chỗ một tia máu tươi, ở đằng kia trắng nõn da thị phụ trợ phía dưới, nhìn thấy mã giận mình. Chương 466, chương 466. Triệu Nguyên chỉ là lặng lặng yên nhìn xem Lý Hạo, toàn thân cơ bắp căng cứng, cũng không có cùng Lý Hạo đối thoại. Thường thường Ngoan cố chống cự là cực kỳ đáng sợ đấy, đặc biệt là sắp chết phản kích, càng là khủng bố. Lý Hạo hiện tại thân chịu trọng thương, nhưng là, cũng không có nghĩa là hắn không có sắp chết một kích năng lực. Lại để cho Triệu Nguyên ngoài ý muốn chính là, Lý Hạo cũng không có công kích Triệu Nguyên, cái kia Trương Tinh xảo lãnh diễu mặt chậm chậm vào Triệu Nguyên, trong ánh mắt là vô tận liên tục ý nghĩ yêu thương. Nhìn xem cặp kia hàm tình mạch mạch con mắt, Triệu Nguyên trong nội tâm sợ hãi, có thể chết ở Triệu Lang trong tay, cũng coi như ta phúc khí. Lý Hạo rũi ra cổ tay trắng, nhẹ nhàng lau đi khệ miệng máu tươi, nhẹ nhàng cười nói: quả nhiên là cái đồ biến thái. Nhìn xem cái kia thỏa mãn biểu lộ, Triệu Nguyên thật sự là muốn chết tâm đều có. Triệu Lang nhu lực, quả nhiên là thiên hạ vô song. Lý Hạo nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cái kia gầy yếu mảnh khảnh thân thể lay động thoáng một phát, những mày biểu lộ làm cho người ta sinh thương, Triệu Lang, ngươi từng bước một hấp dẫn ta, lại để cho ta nghĩ lầm ngươi chỉ là một kẻ mãng phù, sau đó, thừa dịp ta thúc dục trong vảng chi tế, dùng nuôi dưỡng ác linh cuốn lấy ta, lại dùng hấp tâm thần một kiếm phá ta hộ thể thần công, tâm tư chi kỳ náo, thật sự là làm cho người vô an tảng dương. Triệu Nguyên im lặng, cái này Lý Hạo Tập tự thật sự là không thể nói lý, tại đây gần như tử vong chi thể, rõ ràng đại khen giết chết địch nhân của hắn. Triệu Nguyên tự nhiên là không rõ, như Lý Hạo loại này tâm cao khí ngạo người, nếu như chết ở người bình thường trong tay, tuyệt đối là chết không nhắm mắt, tương đối mà nói, chết ở tên khắp thiên hạ Triệu Nguyên trong tay, muốn cho hắn thoải mái rất nhiều. Người, cho dù là tại lúc sắp chết, cũng đều vì chính mình thất bại tìm kiếm lấy cớ, hiện tại Lý Hạo, tán dương Triệu Nguyên đồng thời, kỳ thật đang an ủi chính mình. Triệu Lang, đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc ta muốn chết rồi, bằng không thì ta nguyện ý hầu hạ Tả Hữu. Ta tin tưởng, Triệu Lang nhất định sẽ ưa thích ta đấy, nhất định sẽ ưa thích đấy. Lý Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua Thiên Miên yêu lang, một bên thì thào tự nói, cái kia mảnh khảnh thân thể, kéo đốn trên mặt đất, cái kia một đôi trong đôi mắt đẹp, là một loại người bình thường không cách nào đã hiểu hái mộ. Singe đoạn truyện. Triệu Nguyên cùng Thiên Miên yêu lang đều không có đợi đến lúc Lý Hạo cuối cùng cái kia long trời lở đất một kích, từ đầu đến cuối, Lý Hạo đều là vẻ mặt si mê nhìn xem Triệu Nguyên, ánh mắt kia bên trong, không có cừu hận, có, chỉ là cái kia nhu tình như nước. Đối mặt một người nam nhân tình yêu cho dù là dùng Hào Sắc tự xưng là Triệu Nguyên, cũng là không cách nào tiếp nhận, trong lòng là một hồi ác hàn. Thiên Niên Yêu Lang đã viên hóa thành hình người, làng lặng lặng sừng sững tại 10 trượng bên ngoài, vẻ mặt ung tàn dáng tươi cười. Vừa rồi một màn, toàn bộ rơi vào Thiên Niên Yêu Lang trong mắt. "Ta hoàn thành hứa hẹn, ngươi nói gì?" Triệu Nguyên nhìn thoáng qua chết không nhắm mắt Lý Hạo, ngẩng đầu nhìn Thiên Niên Yêu Lang. "Hai lựa chọn, thứ nhất, ta cho ngươi biết tất cả bí mật, sau đó giết ngươi, thứ hai, chính ngươi đi tìm bí mật." Thiên Niên Yêu Lang lạnh lùng chằm chằm vào Triệu Nguyên. "Ngươi Triệu Nguyên cảm giác trong lồng ngực giống như bị cái gì ngăn chặn đồng dạng, cực kỳ khó chịu. Không thể tưởng được, người rõ ràng cửu là đại tần đế quốc như mặt trời ban trưa Triệu Nguyên, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, không thể tưởng được, thật sự là không thể tưởng được. Thiên Nhiên Yêu Lang chầm chậm vào Triệu Nguyên, thở dài một tiếng. Đã ngươi biết ta là Triệu Nguyên, nên thực hiện hứa hẹn, nói cho ta biết tiên đạo thượng diện sự tình, bằng không, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Triệu Nguyên một chữ dừng lại, nhìn hằm hằm lấy Thiên Nhiên Yêu Lang. Thiên Nhiên Yêu Lang cách làm lại để cho hắn nhớ tới bội bạc thù yêu, lúc trước chính là bởi vì thù yêu phản ứng. Thải Hà Tiên tử mới bản thân bị trọng thương. Chê cười, ngươi là Triệu Nguyên chẳng lẽ lại ta chỉ sợ ngươi, không sợ nói cho ngươi biết, nếu như không phải Thải Hà Tiên tử, ta hiện tại sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro. A, đang đang đang sát khí Thiên Niên yêu lang lở còn chưa dứt, ngã lăn trên mặt đất Lý Hạo cái kia mảnh khảnh thân thể đột nhiên bật lên, tựa như một chi mũi tên nhọn giống như bắn về phía Thiên Niên yêu lang. Tốc độ thật sự là quá là nhanh, nhanh được không thể tưởng tượng nổi, Thiên Niên yêu lang căn bản cũng không có nghĩ tới Lý Hạo lại là giả chết, vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, vội vàng lui về phía sau, nhưng là lại để cho Thiên Niên yêu lang tuyệt vọng chính là, trên không trung lại có một đầu vô hình vô chất ác linh hung hãn không sợ chết quấn lấy hắn, lại để cho hắn giống như hãm sâu vũng bùn bên trong. Cái này vô hình vô chất ác linh cũng không phải Thiên Niên yêu lang đối thủ, muốn thoát khỏi hắn dây dưa đối với Thiên Niên yêu lang mà nói không cần tốn nhiều sức, bất quá, dù là cái này ác linh không bị Thiên Niên yêu lang để vào mắt, tại đột nhiên phát động công kích phía dưới, vẫn là vì lý hậu chế tạo cơ hội, ngay tại Thiên Niên yêu lang phát lực muốn tránh thoát ác linh dây dưa trong nháy mắt, lý hạ một cánh tay tựa như sắc bén lưỡi dao cắm vào hắn cường tráng lưng lực, mà cùng lúc đó Thiên nhiên yêu lang thân thể cũng dễ rũ ác linh. Lý Hạo thân thể lung lay sắp đổ, không có chút nào huyết sắc trên mặt tràn đầy khủng bố nhe răng cười, tại hắn lòng bàn tay phải phía trên, là một quả trái tim máu rầm rề, cái kia trái tim vẫn còn bình bình nhảy lên. Thiên nhiên yêu lang liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Lý Hạo trong tay trái tim. Ta chết đi, ngươi cũng sống không được. Ha ha ha ha lạc. Lý Hạo vẻ mặt hung tàn, phát ra âm lên tiếng cười, cái kia đứng đầy máu tươi sợi tóc dán tại trên mặt, phản phất địa ngục ma quỷ. Ngươi gạt ta. Thiên nhiên yêu lang nhìn hầm hầm lấy Triệu Uyên. Ta triệu mỗ người, huynh sinh hận nhất người thất tín, nếu như ngươi thực hiện hứa hẹn, hắn tự nhiên là không cách nào làm bị thương ngươi, hơn nữa, ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi ngươi sẽ phải hối hận." Triệu Nguyên lạnh lùng chằm chằm vào Thiên Nhiên Yêu Lang. "Hắc hắc, Triệu Lang, ta hay là muốn cảm tạ ngươi, cái này trên đường hoàn tuyển, có người làm bạn cũng là không tệ." Lý Hạo cầm trong tay trái tim đưa đến trong miệng cắn một cái, chậc chậc tán dương, Thiên Nhiên Yêu Lang trái tim hương vị quả nhiên tiểuu là không giống với, so với kia đầu sói cái hương vị thiệt nhiều rồi. "A." Thiên Nhiên Yêu Lang tựa hồ bị kích thích đau chỗ, hai mắt đỏ thấm. Đột nhiên phát ra một tiếng thê lương tiếng gầm gừ, một đôi chân đột nhiên biến ảo thành đùi sói, lộ ra dãy cây cơ bắp, đột nhiên phát lực, giống như mũi tên nhọn bắn ra hướng Lý Hạo, mở ra hai tay, rõ ràng gắt gao ôm lấy Lý Hạo. Rang rắc, rang rắc, rang rắc. Thiên Nhiên yêu lang một đôi tay đột nhiên phát lực, Lý Hạo xương cốt phát ra một hồi giống như pháo trúc giống như nổ vang âm thanh. Dần dần, cái kia xương cốt vỡ tan thanh âm càng ngày càng yếu ớt, hai người đều là hai mắt trợn lên, nhìn hằm hằm lấy đối phương, gắt gao ôm ở cùng một chỗ, giống như một tổ không có cánh mạng điều khác. Mây đen tản ra, bao quát đi tận. Bầu trời lộ ra xanh thẳm. Rộng lớn sa mạc cũng hiện ra kéo phập phòng đường chân trời. Ngàn vạn đàn sói vô thanh vô tức biến mất tại mênh mông trong sa mạc, tại đống lửa buồn trong sa mạc, Lý Hạo cùng Thiên Miên yêu lang thân thể, y nguyên chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Mọi người vô luận như thế nào dặn cố gắng, cũng vô pháp đem hai người tách ra, hai người thân thể cơ hồ là hòa hợp một cái chỉnh thể, song phương xưng sượn, rõ ràng giúp nhau mắc kẹt. Cuối cùng, mọi người đào một cái hố to, đem hai người chôn ở cùng một chỗ. Cứ hận, cũng theo hai người thi thể bị quần quần cắt vàng chôn mà trừ khử. Không có ai biết Triệu Nguyên là người khởi xướng. Một đám xinh đẹp như hoa nữ nhân đối với Lý Hạo Tử vong thương tâm gần chết, các nàng cũng không biết chuyện đã trải qua, tại các nàng trong mắt, Lý Hạo chính là cùng tiên niên yêu lang đồng quy vu tận. Trên thực tế, không ai chứng kiến toàn bộ quá trình, bởi vì sự tình phát sinh là ở trong đêm mắt, hơn nữa, lúc ấy bao cát tràn ngập, ánh mắt đều bị bầu trời chói mắt chung vàng hấp dẫn, căn bản nhìn không tới Triệu Nguyên cái kia xuất quỷ nhập thần hắc tâm thần một kiếm. Về phần Triệu Nguyên cùng Lý Hạo ở giữa nói chuyện, mọi người căn bản nghe không được, bởi vì khoảng cách đều biết ở bên trong xa. Hơn nữa có hàm ý đàn sói làm bảo dưỡng. Mai táng hai người về sau, còn đội tiếp tục đi tới. Người chết đã bị chết, còn sống chung quy hay là muốn vị còn sống mà cố gắng. Đối với trong sa mạc tiểu phu mà nói, tuy nhiên sợ hãi tử vong, nhưng là đối với tử vong đã sớm xem phai nhạt, tại đây nga nhị trong sa mạc, không biết có bao nhiêu nhiêu sinh tiểu phu táng thân tại đây mênh mông cát vàng bên trong. Đương nhiên, còn sống mới có hy vọng. Chương 467, chương 467. Đoàn đội trong sa mạc liên tiếp buôn ba hơn 10 ngày, mới vừa tới nga nhị đế quốc chính thức địa bàn. Linh Sơn Linh. Linh Sơn Linh cũng không phải cái gì Linh Sơn, nó chỉ là có như vậy một cái dễ nghe danh tự mà thôi. Có lẽ, lúc trước khởi cái tên này trong lòng người mang Mỹ hào hy vọng, hy vọng cái này vùng khỉ ho cò gáy địa phương có thể như đại tần đế quốc giàu có và đông đúc lãnh địa đông dạng tràn đầy linh khí. Linh Sơn Linh là một đạo dài đến mấy ngàn dặm Sơn Linh, nó là nga nhị sa mạc hình thành đầu sọ gây nên, bởi vì, đúng là bởi vì này hiểm trở Sơn Linh chặn hại dương ướt át không khí, lại để cho sa mạc càng phát ra khô hạn. Linh Sơn Linh tới gần biển lớn một bên có cây tươi tốt, Tới gần Nga Nhĩ sa mạc một bên nhưng lại không có một mảng cỏ, hoang vu vô cùng. Nga Nhĩ đế quốc quốc lực bạc nhược yếu kém, nếu như không phải bởi vì Nga Nhĩ sa mạc, Nga Nhĩ đế quốc sớm đã bị Cường Thịnh đại tần đế quốc chiếm đoạt. Đối với Nga Nhĩ tộc mà nói, hoang vu hiểm ác Nga Nhĩ sa mạc chính là Nga Nhĩ đế quốc tự nhiên mình chướng, đạo này mình chướng, bảo vệ Nga Nhĩ tộc mấy ngàn năm. Tại Chiến Vân đại lục, đại tần đế quốc chính là cường đại nhất quốc gia, tại mấy ngàn năm, đại tần đế quốc trung quanh tất cả lớn nhỏ quốc gia vượt qua 50 cái, tại bao năm qua chinh chiến bên trong, Láng giềng gần Đại Tần Đế quốc một ít giàu có và đông đúc quốc gia từng cái bị Đại Tần Đế quốc chiếm đoạt, một ít may mắn còn sống sót quốc gia, đơn giản là hai chủng nguyên nhân. Trong đó một loại giống như là thứ nô đồng dạng, dân phong Du Hán, toàn dân trai binh, tăng thêm giao thông không tiện, Đại Tần Đế quốc tạm thời vô lực chiếm đoạt. Mà khác một loại tiểu là Nga Nhị Đế quốc hoàn cảnh như vậy ác liệt, có tự nhiên bình chướng bảo hộ quốc gia. Muốn lướt qua gần 2000 dặm sa mạc, đây đối với Đại Tần Đế quốc mà nói, có chút được không bù mất. Có thể tưởng tượng, nếu như Nga Nhị Đế quốc không có sa mạc với tư cách bình chướng, chỉ sợ sớm đã vong quốc. Dụ Phệ giết chết Thiên Nhiên yêu lang cùng Lý Hạo về sau, tại đây đoạn thời gian, Triệu Nguyên tận lực tu nịnh một đám nữ nhân, đáng tiếc chính là đã không có Lý Hạo, đám nữ nhân này ngược lại trở nên cao quý lanh diễm, đã không có trước kia thân cận, phảng phất trong vòng một đêm trở nên cao cao tại thượng, vênh váo hung hăng. Lời nói cử chỉ trong lúc đó, một đám nữ nhân để lộ ra rõ ràng cảm giác về sự ưu việt, các nàng thậm chí còn đều khinh thường tại một đám tiểu phú nói chuyện tiếu. Nhìn xem cái này quang cảnh, Triệu Nguyên chỉ có thể thở dài, hắn tất cả cố gắng bởi vì Lý Hạo tử vong về sau nước chảy về biển đông. Đương nhiên Triệu Nguyên cũng không hối hận, đối với Triệu Nguyên mà nói, Lý Hạo là một cái địch nhân cường đại, đối phó loại địch nhân này, chỉ cần tìm được cơ hội, muốn thừa cơ giết chết, bằng không thì chỉ biết giạn hoạn vô cùng. Theo cái kia Thiên Nhiên yêu lang theo như lời, cái kia tiên đạo bên trên có 12 đại hộ pháp, Lý Hạo chính là một trong số đó. Dựa theo Triệu Nguyên mạch suy nghĩ là, giết chết một cái thiếu một cái. Về phần cái kia bội bạc Thiên Nhiên yêu lang, Triệu Nguyên có hay không chút nào áy náy tâm lý, tại Triệu Nguyên xem ra, Thiên Nhiên yêu lang chỉ là một con cờ, quân cờ tử vong. Đối với kỵ thủ mà nói không có bất cứ tia cảm tình nào bên trên cánh nặng, huống chi, lạc yêu thế nhưng mà bội ước phía trước. Hiện tại, Triệu Nguyên kế hoạch lại nhớ tới nguyên điểm. Nô lệ thuyền, chỉ có lăn lộn bên trên nô lệ thuyền mới có thể leo lên cái kiêu bổng lai tiên đạo. Theo giới bài huyện thành xuất phát, mai cho đến Nga Nhị Đế quốc đế đô nhìn qua thành, Triệu Nguyên tổng cộng hao phí 32 ngày. Thứ 32 ngày thời điểm, cùng đội đạt tới nhìn qua thành. Nhận được tiền lương về sau, cùng một đám tiểu phu cùng lão bản lưu lại phương thức liên lạc, Triệu Nguyên xin miễn lão bản giữ lại. Lợi dụng du ngoạn vì Lakers đã đi ra đại tần người tụ tập thị trường. Đang nhìn thành, có một cái cực lớn thị trường, trong chợ vượt qua một nửa đều là đại tần người việc buôn bán, kinh doanh đều là đại tần đế quốc hút hàng thượng phẩm, sinh ý phi thường nóng nảy, chính là Nga Nhị đế quốc lớn nhất thị trường tự do. Bình thường, theo đại tần đế quốc đến kiệu phu cùng thương nhân, cũng chỉ sẽ ở thị trường dừng lại 2 ngày, sau đó mua sắm một ít Nga Nhị tộc kèm theo giá trị cao thương phẩm hồi trở lại đại tần đế quốc. Triệu Nguyên cũng không có bốn phía tìm hiểu tin tức, hắn đem mục tiêu trực tiếp tập trung tại một đám nữ nhân trên người, hắn tin tưởng Một đám nữ nhân nhất định sẽ đi Bồng Lai Tiên Đạo, chỉ cần các nàng trở về, tất nhiên sẽ cùng người trên đạo tiếp xúc. Triệu Nguyên tính chi cảnh tập trung phạm vi càng lúc càng lớn, đủ để giám thị ở một đám bình thường nữ nhân nhất cử nhất động. Triệu Nguyên phát hiện, một đám nữ nhân trực tiếp đã đến một tòa rộng lớn cao ngất phủ đệ. Thông qua đại sảnh, Nguyên Lai, like, cái này phủ đệ chủ nhân, lại là Nga Nhĩ Đế quốc lương thực quan, chủ yếu là giám thị Nga Nhĩ tộc lương thực dự trữ, chức vị cũng không phải rất cao quyền lợi nhưng lại to đến dò người. Biết rõ phủ đệ chủ nhân bối cảnh về sau, Triệu Nguyên liền lẫn vào một đám Nga Nhĩ tộc ô xin bên trong. Bọn này Ô xin đại đa số thời điểm đều ngồi xổm một cái phồn hoa địa phương, nghe nói, chỗ kia thường xuyên sẽ có quan phủ người đến tìm người vận chuyển lương thực. Đang nhìn thành, Ô xin số lượng cực kỳ khổng lồ, ngoại trừ Nga Nhi tộc người, còn có rất nhiều dân du cư ở đây kiếm ăn. Theo Ô xin bọn họ nói, tại đây lớn nhất chỗ tốt tiểu là mỗi ngày đều kết toán tiền công, đây đối với một ít có tạm thời khó khăn người đến nói, ở chỗ này khi vài ngày Ô xin là lựa chọn tốt nhất, cũng đang bởi vì này đặc biệt hoàn cảnh, nơi này, miệng người lưu động tính thật lớn, mỗi ngày đều có người ly khai, mỗi ngày đều có gương mặt mới xuất hiện. Quả nhiên Trước hôm đó, đã tới rồi một cái tướng mạo khôn khéo trung niên nam nhân, một đám ô xinùa lên. Trung niên nam nhân cũng không nói nhiều, tiện tay chọn một ít thân cường thể cường trắng người, sau đó, mang theo một đám người hạo hạo đãng đãng, đại quy mô, đã đi ra. Dáng người cường tráng triệu Nguyên may mắn được lựa chọn. Cẩn thận triệu Nguyên phát hiện, được chọn chúng hơn 50 trong đám người, đa nhị tộc nhân ước chiếm một nửa, những người khác, phần lớn là đến từ tại quốc gia khác nhân chủng, đủ loại màu da đều có. Đám người kia được dẫn tới một chỗ kho lúa vận chuyển lương thực. Phần này công tác, triệu Nguyên chọn vẹn làm 2 ngày. Tại đây 2 ngày Triệu Nguyên phát hiện, hữu ý vô ý trong lúc đó, sẽ có người hỏi bọn hắn thân phận bối cảnh, sở hỏi tham mục tiêu, rõ ràng cho thấy hắn như vậy người bên ngoài. Ngày thứ 3 thời điểm, Triệu Nguyên cùng hơn 20 cái người bên ngoài rút sạch đã đến hơn 10 rặng bên ngoài bến tàu bên cạnh dỡ hàng hàng hóa, hàng hóa ngoại trừ lương thực bên ngoài, tiểu la một ít sinh hoạt đồ dùng, vừa hỏi người chung quanh, ai cũng không biết hàng này truyền là vận hướng địa phương nào. Chỉ là một ngày quan sát, Triệu Nguyên tiểu xác định, đây là tiểu la trong truyền thuyết nô lệ thuyền. Triệu Nguyên bất động thanh sắc chờ đợi, hết thảy đều dựa theo hắn đoán trước phát triển lấy. Ngày mai, muốn lên đường rồi. Lại lên đường một ngày trước, Triệu Nguyên cùng một đám người được an bài vận chuyển hàng hóa đến thuyền hàng thượng diện, sau khi lên thuyền, tiến vào buồng nhỏ trên tàu, trong khoang thuyền tràn ngập say lòng người mùi thơm, mấy chục cái ô xin đều đột nhiên té xỉu, Triệu Nguyên cũng giả ý té xỉu, sau đó, tiến đến một đám đại hán, cho bọn hắn mang lên trầm trọng xiển chân con tay. Khi một đám ô xin khi tỉnh lại, thuyền hàng đã đi tại vô biên vô hạn biển lớn phía trên. Từ đầu đến cuối, Triệu Nguyên đều bảo trì thanh tỉnh trạng thái, khi thuyền hàng đi bắt đầu về sau, Triệu Nguyên bắt đầu dùng tính chi cảnh tìm tòi thuyền hàng. Đây là một chiếc cực lớn thuyền hàng. Chiều dài đạt đến gần 30 trượng, bên trong thu hoạch lớn lấy đủ loại vật tư, tại một ít khoang bên trong, nhốt lấy được hơn 60 cái thân cường thể cường tráng ô zin. Ngoại trừ một ít nút ô zin, thuyền hàng bên trên tuyển viên ước chừng 30 người tà hữu. Không tốt. Tại tìm tòi bên trong, Triệu Nguyên cảm thấy quen thuộc khí tức. Là cái kia 10 cái đi theo Lý Hạo nữ nhân. Triệu Nguyên âm thầm tiêu khổ, hắn thật không ngờ lại có thể biết cùng một đám nữ nhân ngồi chung một con thuyền chở hàng, cái này làm rối loạn kế hoạch của hắn. Nếu như bị một đám nữ nhân chứng kiến, thế tất bại lộ thân phận, bởi vì một đám nữ nhân cho rằng Dùng năng lực của hắn, tuyệt sẽ không bị bắt làm tù binh. Cho dù là các nữ nhân tin tưởng hắn là bị thuốc mê mê hoặc sau đó tù binh, các nàng cũng sẽ trọng điểm để phòng hắn, dù sao, đang kia nữ nhân thế nhưng mà tận mắt thấy hắn cùng với đàn sói chiến đấu. Đang lo lắng một đám nữ nhân đồng thời, Triệu Nguyên lo lắng cái này chiếc thuyền hàng bên trên còn có lý hậu cao thủ như vậy. Thông qua tìm tòi, Triệu Nguyên cũng không có phát hiện nhân vật lợi hại, mà đúng là bởi vì không có phát hiện, Triệu Nguyên mới lo lắng, bởi vì chỉ có cao thủ chân chính mới có thể tránh đi hắn tìm tòi. Việc đã đến nước này, Triệu Nguyên cũng không có cái khác lựa chọn chỉ có thể cầu thần bãi Phật không nên bị đám kia nữ nhân phát hiện. Dựa theo lẽ thường nói, một đám tâm cao khí ngạo nữ nhân quả quyết là sẽ không đến vừa giơ vừa loạn nô lệ trong khoang thuyền đến, như vậy cũng tiểu ý nghĩa, Triệu Nguyên bị phát hiện tỉ lệ nhưng thật ra là không lớn ấy. Đáng tiếc, Triệu Nguyên tính toán rơi vào khoảng không. Ngày hôm sau buổi tối, một đám nữ nhân tụi nhỏ dọc theo bường nhỏ trên tàu kiểm tra, trong lúc các nàng mở ra cửa khoang, chứng kiến Triệu Nguyên tội điểm, nguyên một đám trên mặt đều là vẻ ngạc nhiên. "Là ngươi?" Lệ Lệ nhíu mày nhìn xem thân mang xiển chân quàng tay Triệu Nguyên. "Lệ Lệ cứu ta!" Triệu Nguyên Dạ trang ra một bộ mừng rỡ biểu lộ lớn tiếng kêu cứu. Ngươi tại sao lại đến nơi đây? Lệ Lệ hướng trung quanh bưu gấu đại hán khiến một cái ánh mắt, lập tức, một đám đại hán chiều Triệu Nguyên ép đi qua, sáng như tuyết đao thép gác ở Triệu Nguyên trên cổ. Chương 468, chương 468. Ta đang nhìn thành thời điểm, nhàn rỗi nhăm chán, thuận tiện làm vài ngày ô xin lợi nhuận điểm lộ phí về nhà, được một cái quan lão gia gọi vào kho lúa chuyển lương thực, về sau lại bị giao cho thằng này trên thuyền rẽ hàng hàng hóa, không biết sao, đột nhiên liền ngủ mất rồi đợi khi tỉnh lại liền phát hiện chính mình bị mang lên trên xiển chân cổ tay, nhốt tại cái này trong khoang quyền. Triệu Nguyên vừa nói vừa khóc, than thở khóc lóc, nói đến phần sau, rõ ràng bịch thoáng một phát quỷ trên mặt đất, hiện nhiên một bộ tầng dưới chốt tiểu nhân vật bộ dáng. Ngươi trước yên tĩnh một điểm lóc tại đây, cái này chủ thuyền cùng chúng ta hiểu biết, xem có thể hay không cho ta vài phần mật mũi, lại để cho hắn thả ngươi. Lệ Lệ gặp Triệu Nguyên không có trả lời lỗ thủng, liền giả ý trấn an Triệu Nguyên. Cảm ơn Lệ Lệ, cảm ơn Lệ Lệ. Triệu Nguyên dập đầu dập đầu được thùn thùn tiếng vang, đưa mắt nhìn một đám mỹ nữ ly khai quang. Làm sao bây giờ? Lệ Lệ nhìn xem một đám nữ nhân, còn có thể thế nào, đã đến trên thuyền, đem hắn mang lên tiên đảo là được. Một cái mỹ mạo nữ tử không cho là đúng nói. Cái này tiểu triệu, tuy nhiên trung hậu trung thực, nhưng cũng là có vài phần bổ trợ, đặc biệt là một thân ma lực, quả thực là được sừng tụng công bố, nếu như tùy tiện mang lên đảo, vạn nhất hắn đột nhiên không khống chế được nỗi giận, làm ra cái gì sự đoàn cũng có khả năng, không bằng dứt khoát giết xong hết mọi chuyện, miễn cho lên đảo chọc thị phi, Lý tiên sinh đã tử vong, chúng ta đã không có che chở, vẫn là coi chừng một ít tốt. Trong đó một cái nữ nhân cau mày nói: Tỷ tỷ nói cũng đúng, cái này tiểu Triệu thoạt nhìn thành thành thật thật đấy, thậm chí nhưng lại cực kỳ kiên cường, mang lên nào đi, hậu hoạn vô cùng. Đúng vậy a, đúng vậy à, thằng này quá tà mưu rồi, bị được nhiều như vậy ác lang công kích rõ ràng cũng không chết, quá nguy hiểm. Mọi người một hồi sau khi thương nghị, nhất trí cảm thấy, Triệu Nguyên là một cái cực độ nhân vật nguy hiểm, dứt khoát quyết, chấm dứt hậu hoạn. Tình chi cảnh Triệu Nguyên đem mọi người thương nghị quá trình nhìn một cái không sót gì. Hiện tại, Triệu Nguyên chỉ có thể cởi khổ. Người tính không bằng trời tính, chính mình một đường vắt hết óc nghĩ đến thần không biết quỷ không hay lăn lộn trên tiếng nào nhưng lại thật không ngờ bị Lý Hạo một đám nữ nhân hư mất sự tỉnh, sớm biết như thế, ban đầu ở trong sa mạc, dứt khoát đem các nàng giết xong hết mọi chuyện. Trên cái thế giới này, có rất nhiều dược có thể mua được, nhưng là, đả hối hận là tuyệt đối mua không được. Triệu Nguyên hối hận không làm nên chuyện gì, chỉ có thể lần nữa vắt hết óc nghĩ đến bổ cứu chi pháp. Ngay tại Triệu Nguyên vắt óc tìm như kế nghĩ biện pháp thời điểm, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Cửa khoang được mở ra, một đám như lang như hổ biu gấu đại hãn xông vào, không nói hai lời, sẽ đem Triệu Nguyên kéo đi ra ngoài. Còn xin bọn họ nguyên một đám câm như hến, không dám lộ ra, trợn mắt nhìn Triệu Nguyên bị bắt đi ra ngoài. Rất nhanh, Triệu Nguyên bị một đám bưu gấu đại hán kéo giải tới bồng thuyền. Một đám tư thế hiên ngang nữ nhân đứng tại bồng thuyền, váy dài bồng bềnh, xinh đẹp không gì sánh được, nếu như không biết chi tiết, ai có sẽ nghĩ tới đây là một đám lòng dạ rắn rết, giết, giết người như ngoẻ nữ nhân. Quỳ xuống, một cái đại hán rút ra một bà sáng như tuyết ngọc, đem Triệu Nguyên một cước bị đá quỳ gối bồng thuyền. "Lệ Lệ, cứu ta." Triệu Nguyên tê tâm liệt phế lớn tiếng kêu cứu. "Đừng làm ô uế bồng tàu." Lệ Lệ cau mày nói, Đi qua. Cái kia rút ra đao thép bừu gấu đại hán vẻ mặt hung hãn chi sắc. Lệ Lệ, Lệ Lệ, ngươi đã nói chúng ta cùng một chỗ trưởng sinh bất từ đấy. Ngươi còn nói qua, chỉ cần Lý Hạo bị Thiên Nghiên yêu lang giết chết về sau, ta và ngươi là có thể bạch đầu giai lão, ngươi thế nào tự quên? Nguyên Lai, like, ngươi là gạt người đấy. Triệu Nguyên Gian nan đứng lên, khóc giống lưu nước mắt. Một đám nữ nhân ánh mắt tình lình đã rơi vào Lệ Lệ trên người, giống như vài chục thanh lưới đao. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Giết hắn. Lệ Lệ quá sợ hãi, nổi giận mắng. Lệ Lệ Ngươi cái này bạc tình bạc nghĩa quả nghĩa nữ nhân, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi đấy, Lý Hạo cái kia lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi đấy. Còn không có đợi cái kia Bưu gấu đại hán giơ lên đại đao, Triệu Nguyên đột nhiên đứng lên, một đầu lướng đại hán kia đụng tới, đại hán kia thật không ngờ Triệu Nguyên tốc độ cư nhiên như thế cực nhanh, vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, rõ ràng bị Triệu Nguyên một đầu bị đâm cho xương ngực nứt gãy, rơi vào biển lớn, phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, Triệu Nguyên cũng theo sát lấy đại hán kia ngã xuống trong biển rộng. Bong thuyền người niau niau sớm lại đi qua quá khứ. Chỉ thấy trên mặt biển tóe lên một tia bọt nước, Triệu Nguyên cùng Đại Hãn kia lấy, đã sớm không thấy tung tích. Hiện tại sức gió chính thịnh, chính là đẩy bọn đi, chỉ là lập tức, thân thuyền đã đi về phía trước mấy chục thước. Không ai nghĩ cách cứu viện cái kia bưu gấu Đại Hãn, càng không có người tìm kiếm Triệu Nguyên. Tại đây mênh mông biển lớn phía trên, đừng nói là một cái đeo xiển chân quàng tay người, cho dù là một cái tinh thông kỹ năng bơi ngư dân, cũng không có sống sót khả năng. Trên thực tế, Triệu Nguyên cuối cùng một phen, đưa tới một đám nữ nhân hoài nghi, các nữ nhân căn bản sẽ không có tâm tư nghĩ đến Triệu Nguyên. Cơ hồ là ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Lệ Lệ trên người. "Ta không có." Nhìn xem hơn 10 song ánh mắt phẫn nộ, Lệ Lệ đột nhiên phát hiện, chính mình giải thích là cỡ nào tái nhợt, chết tiệt nhỏ kiệu phù, lúc sắp chết, sẽ đặt nạn một đạo. Triệu Nguyên giáng tại đuôi thuyền mạn thuyền bên ngoài, trên người sở đeo đích xiển chân quàng tay, chỉ là nhẹ nhàng dùng sức, lập tức dễ như trở bàn tay, hóa thành mảnh vỡ. Triệu Nguyên nghe được truyền đến cái hỗn loạn âm thanh cùng giải thích thanh âm, sau đó, biến thành hỗn tạp tiếng chém giết, chỉ là 10 cái hô hấp thời điểm không đến, trên thuyền bò xuống một cỗ ngoáo chạy đầm đìa thi thể, đó là Lệ Lệ thi thể. Mắt thấy lệ lệ cái kia máu chảy đầm đìa thi thể bị biển lớn cuốn vệ, Triệu Nguyên xem như triệt để căn cứ chính xác thực, cái kia tiên đảo bên trên người, trên người đều có một lượng tà ác khí tức, cho dù là một đám nữ nhân, cũng là tâm địa ác độc độc, không hề tỉ muội tình nghĩa. Tiếp tiếp, là buồn kẻ đi. Triệu Nguyên theo tu di giới ở bên trong, tìm ra mấy thanh phi kiếm, giao khoa cắm ở đuôi thuyền, sau đó xếp bằng ở thượng diện, miễn cưỡng đã có được một cái nho nhỏ cứ trú chi địa. Ngay từ đầu, chưa bao giờ từng xem qua biển lớn Triệu Nguyên còn cố tình khoáng thần di cảm giác, nhưng là, theo thời gian trôi qua, buốn la bích thủy lam tiên đều trở nên buồn vẻ nhăn trán, vì đôi dài dòng buồn chán thời gian, Triệu Nguyên bắt đầu tu luyện. Buôn Nguyệt Chi Cảnh. Triệu Nguyên tìm hiểu lấy Buôn Nguyệt Chi Cảnh ảo diệu, tuy nhiên buôn nguyệt cùng tĩnh có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng là, chính thức lúc tu luyện, Triệu Nguyên phát hiện, cả hai ở giữa biến hóa làm cho người táng dương. Dựa theo vạn nhân địch miêu tả, Buôn Nguyệt Chi Cảnh có đất liền thần tiên chi hay, nói cách khác, nếu như đột phá Buôn Nguyệt Chi Cảnh, cường hành thân thể là có thể mượn nhờ thiên nhiên vi diệu biến hóa mà cự ly ngắn phi hành. Hiện tại Triệu Nguyên đã có thể ngự kiếm phi hành. Nhưng mà, hắn y nguyên rất chờ mong vạn nhân địch cảnh giới buôn nguyệt chi cảnh. Triệu Nguyên không biết tu chân giả cảnh giới cao nhất là cái gì, nhưng mà, hắn biết rõ vạn nhân địch cảnh giới cao nhất là có thể sẽ rách hư không, phá hủy ngôi sao nhật nguyệt, cho nên, hắn càng chờ mong tu luyện tới vạn nhân địch cảnh giới cao nhất. Thân thể phi hành. Chẳng lẽ cùng võ giả lợi dụng cương khí phi hành là một cái nguyên lý sao? Triệu Nguyên dùng tuệ tâm chi cảnh một lần một lần trải vớt lấy trong đại não phiền phức tối nghĩa tri thức, dần dần, hắn ngộ đã đến buôn nguyệt chi cảnh chỗ ảo diệu. Nguyên lai, like, cái gọi là buôn nguyệt chi cảnh chủ là đem thiên nhiên năng lượng vận dụng mà bắt đầu, thí dụ như ánh mặt trời độ ấm, phong tốc độ, nước sức nổi, tại loại này vận dụng bên trong, thân thể cần không ngừng biến hóa, đến hoạt động cùng trong giới tự nhiên năng lượng, cùng tự nhiên hòa hợp nhất thể, đem bản thân sức nặng vận hành đến bụi bặm sức nặng. Bụi bặm cũng là có sức nặng đấy, nếu như đem thiên thiên vạn vạn bụi bặm tập trung ở cùng một chỗ, sẽ hình thành cự thạch, ngọn núi, thậm chí tinh cầu, nhưng là, có thể cấu thành khủng lồ như thế vật chất bụi bặm, nhưng có thể trên không trung lâu dài dừng lại phiêu dãng. Triệu Nguyên dùng buôn nguyệt chi cảnh cải tạo lấy thân thể, hắn phát hiện Thân thể của mình trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng, phảng phất tùy thời đều có bị được phong quét đi dấu hiệu. Triệu Nguyên có một loại kỳ dị cảm giác, cảm giác mình thân thể tựa như phân giải thành vô số độc lập bụi bặm, bụi bặm trong lúc đó, là tuệ tâm chi cảnh liên hệ lấy một cái chỉnh thể, loại này cảm giác kỳ diệu lại để cho Triệu Nguyên cũng có một loại chạy như điên dục vọng. Đêm đã khuya. Khi Triệu Nguyên mở to mắt, chứng kiến vô biên vô hạn hải dương, rốt cuộc ngăn chặn bất trụ muốn chạy trốn dục vọng, trong nội tâm phát ra một tiếng tách giải, thân thể nhảy lên, trên không trung chạy gấp bắt đầu. Làm cho người không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Triệu Nguyên một đôi chân Rõ ràng không có chìm vào trong nước, mà là dán mặt biển phi hành. Chương 469, chương 469. Kỳ dị cảm giác bao phủ Triệu Nguyên thân thể, hắn cảm giác được hai chân phía dưới có một loại vi diệu lực lượng, cái kia lực lượng cũng không phải linh khí, mà là thân thể bản thân một loại lực lượng, hắn có thể cảm giác được tình tiết phức tạp thủy triều, có thể cảm giác được gió nhẹ lướt qua lực lượng, tại loại này nhạy cảm cảm giác ở bên trong, Triệu Nguyên thân thể ở vào một loại tự nhiên điều hòa bên trong, nước chảy bèo trôi. Mắt thấy cái kia thuyền hàng càng đi càng xa, Triệu Nguyên bắt đầu thay đổi cái kia kỳ diệu lực lượng, lập tức Vốn là nước chảy bèo trôi, thân thể rõ ràng bắt đầu lăng không bay lên, cùng mặt biển bảo trì mấy trượng khoảng cách nhanh như điện chớp phi hành bắt đầu. Nếu như lúc này có tu chân giả thấy như vậy một màn, nhất định là vẻ mặt làm cho người ta sợ hãi. Tại tu chân giới, ngoại trừ ngự kiếm phi hành thuật bên ngoài, còn có thể thúc dục linh khí phi hành, nhưng là chưa bao giờ từng có người có thể dùng thân thể trên không trung khoảng cách dài phi hành. Triệu Nguyên làm được. Kỳ thật, lúc này Triệu Nguyên còn không biết cái này thân thể phi hành có không giống người thường ý nghĩa, cái này như hổ báo có thể trên không trung phi hành đồng dạng, có sự kiện quan trọng ý nghĩa. Bình thường, pháp lực có hạn tu chân giả tại ngự kiếm phi hành cùng thúc dục linh khí tối điểm, đều rất dễ dàng bị những thứ khác cao thủ trình sát đến, nhưng là, triệu nguyên loại này phi hành phương thức, nhưng lại có thể lớn nhất hạ độ dấu diếm hành tung của mình. Tại Dĩ Vãng, triệu nguyên đánh lén tu chân giả nhiều lần thành công, hắn lớn nhất nguyên nhân chính là hắn không có linh khí, hoặc là không cần linh khí, mà các tu chân giả, bình thường đều là để phòng tu chân giả. Tại ở giữa thiên địa, cánh mạng đâu chỉ ngàn vạn, cho dù là cường đại trở lại tu chân giả, cũng không thể có thể giám sát và điều khiển trên trời dưới đất chim bay cá nhảy, dù sao Cái kia không chỉ là hao phí linh khí, còn muốn hao phí không cách nào tưởng tượng tinh lực. Tại tu chân giả trong mắt, Triệu Nguyên cùng chim bay không giống. Đương nhiên, Triệu Nguyên phi hành, cùng ngự kiếm phi hành vẫn có lấy bản chất khác nhau, hắn không cách nào ở trên không trung phi hành, hắn chỉ có thể gần sát mặt đất hoặc là mặt biển phi hành, ngẫu nhiên nhảy vào không trung bên trong. Có lẽ, đạt tới truy nhập chi cảnh, tu thật có thể đột phá phó thân thể tại cái gì một cái thế giới tung hoành ngang dọc. Liên tiếp 11 ngày đi. Ban ngày, Triệu Nguyên Tiểu Hoa đang ở đuôi thuyền trên phi kiếm tìm hiểu, buổi tối Triệu Nguyên tỉú nhẹ nhàng vui vẻ đắm đỉa luyện tập phi hành thuật, thưởng thụ giao thân sắc hòa tan đến lớn trong tự nhiên cái chủng loại kia cảm giác kỳ diệu. Hiện tại Triệu Nguyên, tuy nhiên không cách nào làm được ở trên không khoảng cách dài phi hành, nhưng là, nhưng lại có thể tại gần sát mặt đất cao tốc phi hành. Tại di vãng, Triệu Nguyên nhanh chóng chi cảnh tốc độ chạy trốn cũng là cực kỳ khủng bố, nhưng là, cùng Bôn Nguyệt chi cảnh tốc độ cùng linh hoạt so với, cả hai trong lúc đó vẫn có lấy rõ ràng chênh lệch. Bôn Nguyệt chi cảnh, ưu điểm lớn nhất ủ là có thể lướt qua một ít chướng ngại cùng đất chúng, cũng không bị địa hình hạn chế. Ngày thứ 12 giữa trưa Triệu Nguyên thấy được xa xa một tòa bị được mây mù quấn quanh hoàn đạo, tại đuôi thuyền trông về phía xa, cái kia tiên đạo phong quang thu hết vào mắt. Trong đỉnh núi eo quái thạch đá lẫm trợm, ở trên đảo đường ven biển uốn lượn khúc chiết, sườn núi chì hoán cắt mảnh hoàn bố bốn phía, điêu luyện sắc xảo đá ngẩm kỳ thú tự nhiên, làm cho người mơ màng ngàn vạn. Lúc này, Triệu Nguyên rõ ràng cảm giác mát mẻ dị thường, giống như mùa xuân, ở trên đảo cây cối sum suê, chim hót hoa nở, không khí tươi mát, làm lòng người khoáng thần gì, núi cùng biển ôm nhau, tự nhiên tạo hóa cùng loáng thoáng đỉnh đài lầu các tôn nhau lên thành thú. Bây giờ là giữa ban ngày, vì sợ bị người phát hiện, Triệu Nguyên không dám ở trên thuyền ở lâu, thả người đầu nhập vào trong biển rộng, lặn xuống nước tiếp cận cái kia trong truyền thuyết bổng lai tiên đảo. Triệu Nguyên sợ làm cho ở trên đảo cao thủ phát hiện, ngừng thở, không chậm không nhanh, chọn vẹn tiềm hành nửa canh giờ, mới từ một chỗ trên bờ cắt bỏ lên trên cái này tòa sinh đẹp hòn đảo. Thiết nhiêu người? Triệu Nguyên trồi lên mặt biển, cũng cảm giác được ngàn vạn nhân loại tái mạng. Hái hùng kiếp vĩa Triệu Nguyên thay đổi một bộ trang phục mỹ trang, cái này bộ đồ trang phục ngụy trang chính là vân ca sợ tiến đường, sâu lục xanh nhạt giúp nhau xo le, tại trong rừng cây, rất khó phát hiện đá trợ lấy tươi tốt cây cối hiểm hộ, Triệu Nguyên đạt tới một khối cực kỳ trống trải đất bằng. Khi Triệu Nguyên phóng nhãn nhìn lại trong nháy mắt, toàn bộ đều hóa đá rồi. Tại đây đất bằng phía trên là một tòa đang tại kiến tạo rộng lớn tự thạch phương tháp, phương tháp tứ tứ phương vương, chúc cấp thu nhỏ lại, chí ít có tầm hơn 10 trượng độ cao, cho người một loại cao vút trong mây cảm giác, cực kỳ hùng vĩ đồ sộ, cho dù là cách xa nhau mấy trăm trượng, Triệu Nguyên cũng cảm thấy một cổ làm cho người hít thở không thông áp lực cảm giác. Đương nhiên, lại để cho Triệu Nguyên hóa đá không phải thạch tháp hùng vĩ, cũng không phải những cái kia động mấy ngàn cân cự thạch mà là cái kia rậm rạp chẳng chít làm việc tay chân đám người. Tại cự thành phương thác bốn phía, là giống như giống như con kiến nhân loại, bọn hắn cơ hồ là chậm chược, chỉ là tại giữa háng vây quanh một chút vài góc. Ở đàng kia cực lớn cung điện trung quanh, chí ít có hơn vạn rậm rạp chẳng chít nhân loại tại lao động, bọn hắn muốn mà tại vận chuyển cực lớn vật liệu đá, muốn mà là ở tạo hình một ít cái đá, hoặc là tại trên đá lớn tuyên khắc một ít phong cách cổ xưa hoa văn cùng chữ viết. Hào khí cực kỳ quỷ dị. Trên vạn người bận rộn công trường, nhưng lại lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, yên tĩnh làm cho người khác tìm đậm nhanh. Triệu Nguyên cảm giác trong lồng ngực có một cộ không hiểu phẫn nộ, hắn chứng kiến, thỉnh thoảng sẽ có làm việc tay chân công nhân ngã xuống đất ngất đi bên trên, lập tức sẽ có một đám đang mặc áo giáp đại hãn tiến lên, vốn là dùng trong tay roi da quật, sắp định tử vong về sau, lập tức dùng dây thừng kéo lấy thi thể đến một chỗ lâm hải bên vách núi đem thi thể bỏ xuống. Công nhân bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc tổ, không có chỗ nào mà không phải là hai mắt vô thần, gầy trơ cả xương. Triệu Nguyên phát hiện, ở đằng kia hơn vạn công nhân bên trong, đủ loại màu da người trong đều có, trong đó, đại tần đế quốc con dân số lượng cũng phi thường khủng lồ. Triệu Nguyên ẩn nốt đến đó bên vách núi, chỉ thấy cái kia vách núi phía dưới trên luận thạch, là chồng chất như núi từng chồng mấy cuốt, vừa rồi ném xuống một cỗ thi thể, đang bị vô số loài chim bay tranh đoạt, huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm. Bọn hắn làm cái gì vậy? Bọn hắn tại sao phải hao người tốn của tu kiến khổng lồ như thế cự thạch phương pháp? Triệu Nguyên chăm mối vẫn không có cái giải. Cái này đảo nhỏ tài nguyên, căn bản không đủ để chèo chống như thế to lớn kiến trúc công trình. Căn cứ hạ tử hùng vãng lai vật chất danh sách biểu hiện, cái này công trình đã rằng có mấy chục năm, thì ra là, tại đây công nhân năm suốt tháng đều duy trì tại như vậy đại con số, liên tục không ngừng vận đi lên nô lệ, chỉ là bổ sung tại đây từ vòng công nhân. Khó trách tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, hạ tử hùng cũng ở vào phá sản biên giới. Đừng nói là tiêu hao công cụ, quang chỉ là cái này vạn người ăn uống, tựu là một số kinh người chi tiêu, huống chi, còn phải nuôi sống những cái tiêu thoạt nhìn sống được rất thoải mái tầng quản lý. Cái này cực lớn thạch tháp chính là thạch tháp kết cấu, không có cửa cửa sổ, cũng không thích hợp nhân loại, hiển nhiên không phải nhân loại ở lại cung điện. Cẩn thận phân tích về sau, Triệu Nguyên không nhận chối bỏ đây là một tòa cung điện suy đoán. Cái này là một tòa thạch tháp, một tòa không rõ công dụng thạch tháp. Triệu Nguyên cũng không có ở đằng kia hùng vi thạch tháp bên cạnh dừng lại quá lâu, đây đối với Triệu Nguyên mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn tới đây đồng lai tiên đảo nhiệm vụ thiết yếu chính là tìm kiếm được cùng hắc tâm thần mục cây sen lẫn hồng tâm thần mục. Về phần có thể hay không đem cái này tạ ác hồn đảo san thành bình địa, đối với Triệu Nguyên mà nói cũng không trọng yếu. Bất quá, đây chẳng qua là ý nghĩ ban đầu. Khi Triệu Nguyên chứng kiến vậy cũng được trên vạn bị nô dịch nhân loại về sau, muốn phá hủy tòa đảo này tự tâm tư trở nên cực kỳ mãnh liệt. Không hề nghi ngờ Cái này hòn đảo thực tế người khống chế là một cái cực độ người tà ác. Chương 470, chương 470. 12 đại hộ pháp. Triệu Nguyên hiện tại đã có thể khẳng định, tại 12 đại hộ pháp tự diện, ít nhất còn có một càng thêm khủng bố tồn tại. Đã đi ra cái kia cự tháp về sau, Triệu Nguyên tại ở trên đảo tiềm hành, ý đồ tìm kiếm được Hồng Tâm Thần một hạ lạc. Cái này hòn đảo bên trên cùng Lý Hạo cùng cấp cao thủ ít nhất còn có 11 người, Triệu Nguyên không dám làm ra đại động tĩnh, chỉ có thể từng điểm từng điểm đấy. Hòn đảo cũng không phải Triệu Nguyên sở suy đoán cái kia dạng nhỏ, trên thực tế, cái này hòn đảo rất lớn rất lớn. Triệu Nguyên dọc theo bờ biển, cây rừng đi hơn 10 dặm, vẫn không có chứng kiến người ở, mà cái kia đường ven biển, phảng phất không có cuối cùng, một mực tại chiều phía trước kéo dài sinh. Đáng tiếc không thể bay lên không trung quan sát, bằng không, lên không nhìn xuống, cái này hòn đảo địa hình lập tức vừa xem hiểu ngay. Triệu Nguyên cũng nghĩ không ra rất tốt phương pháp, chỉ có thể một chút đấy, hy vọng có thể tìm được dấu vết để lại. Hiện tại, Triệu Nguyên không chỉ là đang tìm kiếm Hồng Tâm thần mục, cũng hy vọng có thể thăm dò được cái này hòn đảo bên trên tình huống. Đáng tiếc, nếu như không phải là bị đám kia nữ nhân phát hiện thân phận, Hắn hiện tại đã sen lẫn trong nô lệ bên trong. Bất quá, Triệu Nguyên cùng âm thầm may mắn, nếu như không phải bởi vì bị phát hiện, hiện tại hắn khả năng đã bị đưa đến công trường bên trên bị nô dịch, một tên đời tớ, căn bản là không có khả năng tiếp xúc đến hoạch tâm cơ mật. Xem ra, bị phát hiện thân phận coi như là nhân họa đắc phúc. Nếu như sen lẫn trong nô lệ bên trong, muốn mà nén giận bị nô dịch, muốn mà tựu là giết ra một đầu huyết. Vô luận là cái kia một cái lựa chọn, Triệu Nguyên cũng sẽ không có kết cục tốt, còn không bằng giống như bây giờ thời gian dần qua tìm kiếm tuyến. Lại đã thành hơn 10 dặm, đã mặt trời lặn phía tây. Triệu Nguyên phát hiện khói bếp. Chứng kiến khói bếp về sau, Triệu Nguyên lập tức đại hỉ, vội vàng nhanh hơn bước chân hướng cái kia khói bếp địa phương đi đến. Theo cái kia khói bếp mà xem, chỗ kia hẳn là một nhân loại khu quần cư. Có nhân tài có giang hồ, có nhân tài có xã hội, có nhân tài có quốc gia, có nhân tài hữu tình báo. Có người mới có hy vọng. Rất nhanh, Triệu Nguyên đạt tới chỗ mục đích, chọn vẹn quan sát một nén nhang thời điểm, Triệu Nguyên đã xác định, đây là một cái cổ xưa làng trà nhỏ, theo trước phòng mát vời nắng ngư cụ có thể làm ra phán đoán. Người nơi này đã thật lâu không có cùng ngoại giới liên hệ rồi, bọn hắn y nguyên bảo trì một ít cổ xưa bắt cá phương pháp. Làng trai nhỏ có hơn 10 gia đình, nếu như một hộ dựa theo miệng ăn tính toán, thì ra là người Tả Hữu. Triệu Nguyên quyết định mạo hiểm. Triệu Nguyên đem trang phục ngụy trang thu vào túi giới giới ở bên trong, làm nhanh vài rách khăn giữ được dưới háng, bôi bẩn thân thể, sau đó, tìm một gian vắng vẻ cũ nát nhà gỗ, thông qua tính chi cảnh chính xác, Triệu Nguyên đã xác định, cái này trong nhà gỗ mặt có hai cái lão người, một cái nữ nhân, còn có một 10 tuổi Tả Hữu hài. Triệu Nguyên cũng không phải tùy cơ hội lựa chọn đấy mà là tận lực lựa chọn. Giống như vậy gia đình, phần lớn tâm địa nhân hậu. A. Mở cửa chính là một cái ngũ quan mỹ lệ, nhưng có chút tiểu tùy thiếu phụ, thiếu phụ nhìn thấy gần xích Lỏa Triệu Nguyên, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Triệu Nguyên ở khung cửa, một câu vẫn chưa nói xong, liền té xỉu. Truyện kế tiếp thuận lý thành chương. Triệu Nguyên được ba chân bốn cẳng mang lên trên giường, uống một chén nóng hổi canh cá về sau, Triệu Nguyên tức tỉnh đi qua, mà lúc này, Triệu Nguyên đã bị trói go cột vào trên giường. Người là một địa công nhân một cái vẻ mặt tang thương lão nhân cảnh giác nhìn xem Triệu Nguyên. Đúng vậy. Triệu Nguyên lập tức suy đoán đến, lão nhân trong miệng mộ địa cần phải chính là cực lớn hình vương thạch áp. Ngươi lại như thế nào đến nơi đây hay sao? Lão nhân cũng không có buông lòng cảnh giác. Ta vài ngày trước bị người với lên một con thuyền chở hàng, dời thuyền về sau, liền đến nơi này trên đảo nhỏ, có một đám hung thần ác sát người, mỗi ngày giám sát để cho ta làm việc, ta không chịu nổi tra tấn, tựu giả chết, bọn hắn đem ta ném ra vách núi, ta mạng lớn, còn sống, dọc theo bờ biển, tìm được. Triệu Nguyên trả lời có thể nói là không chê vào đâu được. Hắn nói mình là mới bị chụp tới đấy, cái này sợ bị để ra nghi vấn lộ ra chân ngựa đồng thời, còn có thể che giấu chính mình thân thể cường tráng, dù sao, cái này hòn đảo phía trên nô lệ, phần lớn đều là gầy trơ cả xương, cùng hắn thân thể cường tráng không hợp nhau. Lao động, làm sao bây giờ? Cái kia tóc trắng xóa lão bà trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Có thể làm sao bây giờ, vẫn không thể đem hắn đưa qua, bằng không, bị mộ địa người phát hiện, chúng ta cả nhà đều chết không có chỗ chôn. Lão nhân thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. A, van cầu các ngươi, van cầu các ngươi. Triệu Nguyên sợ tới mức vẻ mặt trắng bệch, đau khổ cầu khẩn. "Tiểu Hỏa, không phải chúng ta không cứu ngươi, thôn chúng ta tổng cộng mới hơn 10 miệng ăn, nếu như chúng ta đem ngươi lưu lại, nhất định sẽ bị người phát hiện, một khi một địa người phát hiện chúng ta chứa chấp ngoại nhân, chúng ta cả nhà." Lão nhân trên mặt lộ ra một tia không đành lòng. "Lão đầu, nếu như chúng ta đem hắn đưa trở về, bọn hắn sẽ đem hắn như thế nào đây?" Cái kia tóc trắng xóa lão bà hỏi. Lão nhân một hồi trầm mặc. "Lão đầu, đem hắn lưu lại a." Lão bà nhẹ nhàng sờ lên Triệu Nguyên nôi má, cái kia dục ngầu trong ánh mắt Rõ ràng lộ ra một tia cương triều chi sắc. "Ai, ngươi nhìn ngươi xem, ngươi lại nghĩ tới trụ." Lão nhân lắc đầu. Hắn và trụ lớn lên giống rồi. Lão bà đã là nước mắt tuôn đầy mặt, phía sau nàng thiếu phụ cũng là rơi lệ đầy mặt. "Chúng ta trước hết nghĩ nghĩ đi." Lão nhân nhìn thoáng qua rơi lệ đầy mặt thiếu phụ, thở dài một tiếng. Người một hồi thương lượng, cuối cùng cùng với Triệu Nguyên đạt thành hiệp nghị, không tố giặc hắn, nhưng là nhất định phải lưu lại giúp bọn hắn trong nhà làm việc. Đương nhiên mọi người sau khi quyết định, Triệu Nguyên mới hiểu được sự tình chân tướng, Nguyên Lai like. Cái gia đình này vốn là còn có một tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam đinh, đủ danh gọi trụ, tại tháng 2 trước ra biển đánh cá, gặp được voi rồng, tháng thân cá bụng, cái kia tiểu thụ thứ phụ, đúng là trụ lão bà, mà cái kia mười mấy tuổi hai, chính là con trụ. Hai vị lão nhân có ý tứ là, con râu còn trẻ, không thể thủ sóng quả, đem Triệu Nguyên lưu lại ở rể, khó không phải một kiện chuyện tốt. Không tốn giải hơn thời gian, Triệu Nguyên hiểu được cái gia đình này. Đây là một cái gần như nghèo rất mùng tơi gia đình. Chu vẫn còn thời điểm, cái gia đình này đủ để miễn cưỡng ngày, cũng là vui vẻ hòa thuận. Chỉ từ trụ cái này chủ cột đã chết về sau, cái gia đình này đã ở vào bờ bên dưới chuẩn bị sụp đổ. Cái này buổi tối, hai cái lao mọ người tại lại nhải cho con dâu chế tất làm, cuối cùng, con dâu khất phục rồi, Tiên Lặng lưu lại cùng Triệu Nguyên. Nhìn xem dưới ánh đèn cái kia Trương Tiểu Thụy rồi lại bộ dạng thùy mị vẫn còn mặt, Triệu Nguyên âm thầm một hồi thở dài. Đây là một cái số khổ nữ nhân, chỉ là ngắn như vậy thời gian, hai cái lao người liền quyết định nàng vận mệnh, thậm chí còn, nàng đối với Triệu Nguyên đều không có chút nào rất hiểu rõ, như vậy một cái lạ lẫm nam nhân, một đầu tiểu sông vào cuộc sống của nàng. Ngủ đi. Nữ nhân dập tắt ngọn đèn, vẻ mặt đờ đẫn, không có chút nào biểu lộ. Chu chết thật sao? Nhìn xem trong bóng tối cởi áo núi dây lưng nữ nhân, Triệu Nguyên trong nội tâm không đành lòng. Chết rồi. Nữ nhân thân thể mềm mại rũ lên. Người xác định. Xác định. Nữ nhân chần chờ một chút. Có lẽ hắn còn sống. Nữ nhân một hồi trầm mặc. Nếu không, chúng ta chờ một chút, nếu như hắn thật sự không thể trở về, ngươi hãy cùng ta qua ngày a. Triệu Nguyên thở dài một tiếng. Ngươi là người tốt. Nữ nhân đột nhiên nhẹ nhàng nói. Không, ta không phải người tốt. Triệu Nguyên cười khổ, nhưng hắn là đại tần đế quốc trên bảng nổi danh đại ác nhân. "Ngủ đi, ngủ đi." Nữ nhân lại chậm rãi mặc xong quần áo, cùng y nằm xuống. "Trên đảo này chuyện gì xảy ra?" Triệu Nguyên biết rõ, nữ nhân cũng không có ngủ. "Bọn họ là ác ma." Tại nữ nhân gừ hận trong thanh âm, Triệu Nguyên xem như đối với cái này hòn đảo đã có một cái sơ bộ rất hiểu rõ. Tước tại hơn 10 năm trước, nữ nhân còn không có sinh ra thời điểm, hòn đảo lên đây một đám tu chân giả, ngay từ đầu, tu chân giả coi như thân mật Dùng một ít gì đó cùng sinh trưởng ở địa phương ngư dân đổi hải sản các loại thứ đồ vận, nhưng là chưa tới nửa năm, bọn hắn tiểu lộ ra dữ tận diện ngủ. Các tu chân giả bắt đầu nhốt ngư dân, bắt buộc bọn hắn tu kiến một địa, loại tình huống này, rằng co chọn vẹn nửa năm. Về sau, càng ngày càng nhiều nô lệ bị được vận lên hòn đảo, sau đó, ở trên đảo ngư dân được phóng thích về nhà. Phóng thích về nhà cũng không có nghĩa là đã lấy được tự do. Các về nhà, cũng chỉ là thay đổi một loại nô dịch phương thức mà thôi, bọn hắn phải mỗi ngày nộp lên nhất định số lượng hải sản, nếu như làm không được, sẽ đã bị trừng phạt. Theo hòn đảo bên trên kẻ quản lý càng ngày càng nhiều, cần thiết cá lấy được cũng càng ngày càng nhiều, các khổ không thể tả, mỗi ngày đi sớm về tối ở trên đại dương bao la bon ba, cho dù là báo các loại đợi thiên thai trước mặt, cũng không thể có chút nào lừa biếng. Chu cũng là bởi vì mưa to thiên gia biển đánh cá mà tăng thân cá bụng. Trên thực tế, mấy năm gần đây, bởi vì ác liệt thời tiết mà tăng thân biển lớn ngư dân càng ngày càng nhiều rồi. Cái kia mộ địa là làm cái gì dùng hay sao? Chẳng lẽ thật sự là mộ địa? Chương 471, chương 471. Ai cũng không biết, mộ địa cái tên này đều là làng trại đối với chỗ kia xư hộ, tình huống cụ thể, muốn hỏi công công, lão nhân gia ông ta người trẻ tuổi thời điểm, từng tại mộ địa công tác qua. A, ngủ đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm lúc thức dậy, hai vị lão nhân đã sớm rời giường, vì Triệu Nguyên nấu một chén nồng đậm canh cá, vẻ mặt cười tủm tỉm biểu lộ. Đối với hai vị lão nhân loại này không cách nào thuyết phục cách làm, Triệu Nguyên Phi thường đã hiểu. Sự xuất hiện của hắn, vì cái này nghèo rất mùng tơi gia đình đã mang đến một đường hy vọng, Triệu Nguyên suy đoán, hai vị lão nhân hơn nữa là tại vì cháu trai tương lai suy nghĩ. Không hề nghi ngờ, hai vị lão nhân là ích kỷ đấy, bọn hắn đem con dâu trở thành một loại trao đổi công cụ. Triệu Nguyên tuy nhiên không đồng ý hai vị lão nhân cách làm, nhưng lại phi thường đã hiểu. Năm đó Triệu Nguyên nghèo rất mùng tơi lang thang giang hồ thời điểm, không chỉ là xem tận kinh bị, cũng chứng kiến vô số xã hội tầm dưới chót ra đỉnh bi thảm câu chuyện, cái gì bán nhi bán ngựa bán vợ nhiều vô số kể, như hiện tại loại tình huống này, đã xem như không tệ được rồi. Ăn xong rồi điểm tâm, lão nhân liền thúc lấy Triệu Nguyên đánh cá đi. Triệu Nguyên tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp ứng đối, đành phải theo sau lão nhân ra biển. Tại trước khi ra cửa chi tế, Triệu Nguyên cố ý tại trên mặt lau một ít cho bẩn, miễn cho bị thôn dân hoài nghi. Triệu Nguyên quá lo lắng, hai người mang ngư cụ hướng bờ biển thời điểm ra đi, cũng gặp phải đi một tí thôn dân, các thôn dân cảnh tượng đội vàng, căn bản sẽ không có nhiều nhìn qua liếc Triệu Nguyên, ngẫu nhiên sẽ có người chứng kiến Triệu Nguyên, trên mặt chỉ là lộ ra một tia kinh ngạc, liền đi nhanh ly khai. Triệu Nguyên không biết, cái này làng chài nhỏ ngư dân, bị cực lớn nhiệm vụ sở nghiền ép lấy, mỗi người đều mệt mỏi, tham sống sợ chết, căn bản không có bao nhiêu nhàn rỗi thời gian cho mơ bảo. Kỳ thật, các mỗi ngày nhiệm vụ trầm trọng, không chỉ là không có không xen vào việc của người khác, bọn hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác, đối với thân phận hèn mọn chính hắn bọn họ mà nói, xen vào việc của người khác chỉ biết tu nhận thai bay và gió. Hai người mang ngư cụ, đi tới bờ biển. Bờ biển đã có rất nhiều thuyền gỗ dương buồm ra biển. Lão nhân đã già, chỉ là vài dặm đấy, đến chỗ mục đích về sau, đã mệt mỏi tình trạng kiệt sức. Lão bá, ngài hay là về nhà a, ta một cái là đủ rồi. Ngươi được không? Lão nhân vuốt eo của mình, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Yên tâm, ta làm được. Ngươi cũng đừng nghĩ đến đó cậu. Tôn chúng ta tiểu mục tuyển, đều bị một đệ người hạ xuống thuyền rùa, một khi ly khai đảo nhỏ giám sát và điều khiển, sẽ lật thuyền đấy. Cho dù là ngươi không cần những này chuyện nhỏ, cũng đừng muốn rời đi đảo nhỏ trong trăm dặm, nghe nói, tại đảo nhỏ ngoài trăm dặm có một đạo mạch nước ngầm, bất luận kẻ nào cùng thuyền danh cá cũng không thể đi qua. Minh Bạch. Triệu Nguyên nhẹ gật đầu, âm thầm kinh hãi, cái này hòn đảo phía trên tu chân giả, quả nhiên là thần thông quảng đại, sở thiết cấm chế, rõ ràng tại phía xa ngoài trăm dặm. Cuối cùng, lão nhân vẫn là không yên lòng Triệu Nguyên, cùng Triệu Nguyên cùng một chỗ ra biển. Hôm nay gió êm sóng lặng. Lão nhân tựa hồ không dám ly khai hòn đảo quá xa, treo thuyền đã đến một cái biển lớn vịnh bên cạnh, liền bắt đầu công tác. Đối với Triệu Nguyên mà nói, bắt cá là một môn lạ lẫm công tác. Lão nhân thân thể suy yếu, làm việc tay chân một hồi, liền chỉ đạo Triệu Nguyên đánh cá, đánh cá phần này công tác, hiển nhiên không thích hợp Triệu Nguyên, luôn cuống tay chân bận rộn cả buổi, cũng không có đả khởi mấy con cá nhỏ đến, lại để cho lão nhân không ngừng lắc đầu thở dài. Cuối cùng, Triệu Nguyên buông tha cho dùng ngư cụ bắt cá, rứt khoát cởi sạch quần áo, không để ý lão nhân ngăn cản. Một cái lặn xuống nước chắc đến lớn trong nước tay không bắt cá. Mắt thấy Triệu Nguyên biến mất tại trong biển rộng, lão nhân chỉ là ngồi ở trên thuyền mà người. Người trẻ tuổi kia cho rằng đây là lục địa bên trên nước đường, cái này trong biển rộng con cá, cho dù là kỹ năng bơi dù cho, muốn muốn bắt đến, cũng là không dễ dàng đấy. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, mắt thấy rung động dần dần bình phục, vốn là vẻ mặt cười khổ lão nhân trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Thật vất vả kiếm một cái nhi tử, cũng đừng lần đầu ra biển tự chết đuối. Soạt. Ngay tại lão nhân trong lòng tâm thần bất định bất an thời điểm, đột nhiên, mặt nước kích thích bọt nước. Triệu Nguyên đầu đột nhiên sung ra, từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy, tại Triệu Nguyên trong tay, ôm một đầu mấy chục cân cá lớn, cá lớn vẫn còn dốc sức liều mạng giãy giụa lấy. Mau mau, ta bắt không được rồi. Triệu Nguyên nhắc nhở này mới khiến lão nhân giống như lại mộng mới tỉnh, vội vàng đem thuyền đánh cá xẹt qua đi, thu nhận đem Triệu Nguyên trong ngực cá lấy tới trên thuyền. Ta còn kiếm mấy cái. Còn không có đợi lão nhân câu hỏi, Triệu Nguyên chất phác nở nụ cười một tiếng, liền lại chui vào trong nước. Lão nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trên thuyền cái kia mấy chục cân cá lớn, trong ký ức của hắn Đánh lên lớn như vậy cá số lần có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Triệu Nguyên, rõ ràng tay không theo trong nước với lên như vậy một con cá lớn, thật sự là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ, lần này nhặt được bảo rồi hả? Chui vào trong nước biển Triệu Nguyên thúc dục lấy Bôn Nguyệt chi cảnh. Đây là làm cho người thần kỳ cảm giác, tựa là Triệu Nguyên cũng là lần đầu phát hiện, Triệu Nguyên vốn là thúc dục tốc chi cảnh, về sau, trong lúc vô tình thúc dục rồi Bôn Nguyệt chi cảnh, lập tức, hắn phát hiện cùng nước biển hòa thành một thể, hắn cảm thấy lực lượng đại hải, cổ lực lượng này, mãnh liệt bành trướng bằng bạc lại để cho hắn mỗi một tấc da thịt đều bị lực lượng tràn đầy, hắn chỉ cần nhẹ nhàng sự trợ tứ chi, thân thể sẽ gặp trong nước cao tốc du động, nhanh như điếc chớp. Cùng lục địa cũng không khác nhau. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, Triệu Nguyên đã du ra vài dặm bên ngoài. Triệu Nguyên truy tung đã đến một con cá lớn, cá lớn vượt qua trăm cân. Triệu Nguyên vô thanh vô tức tới gần cá lớn, còn không có đợi cá lớn kịp phản ứng, hai cái giống như vòng sắt cánh tay đã ôm lấy cá lớn, tại Triệu Nguyên cái kia hùng hồn dã man lực lượng phía dưới, cá lớn dễ rũ là phí công đấy. Chỉ là hơn 2 canh giờ, Triệu Nguyên bắt được hơn 10 đầu cá lớn nhỏ nhất cũng có 30 cân, lớn nhất gần 200 cân. Khi hai người khi về nhà, đã thắng lợi trở về, lão nhân cười đến là không ngậm miệng được. Tại trở về trên đường, Triệu Nguyên Thừa Cơ nghe ngóng ở trên đạo sự tình. Lão nhân tuy nhiên tại mộ địa công tác, nhưng là đối với tu chân giả sự tình biết được cũng không nhiều, cái kia mộ địa xưng hô là vì cái kia hình tứ phương thạch thác ngoại trừ một đầu đường hành lang bên ngoài, không có bất kỳ cửa sổ cùng miệng thông rõ, cho nên được xưng là mộ địa. Đương nhiên, Triệu Nguyên vẫn là hiểu được một ít cơ bản tư liệu, hắn biết rõ, cái này hồn đạo chính là hẹp dài hình. Cái kia cực lớn hình vuông thạch tháp cùng làng trại tại hòn đảo Đầu Đông, mà những cái kia tu chân giả thì là ở tại Tây Đầu phụ thuộc hòn đảo phía trên, cách xa nhau ước tại mấy trăm trượng, cũng không xa. Theo lão nhân nói, hắn năm đó cũng từng đến hòn đảo Tây Đầu ngắn ngủi công tác, khi đó, Tây Đầu đã điện thành đàn, cực kỳ rộng lớn. Về tới làng trại, ven đường đụng phải rất nhiều ngư dân gia thuộc người nhà, bọn hắn nhìn về phía lão nhân sợ bắt được cá lớn, đều là vẻ mặt hâm mộ vẻ đen đét. Khi hai người trở lại cái kia lũy bại trong nhà, lão bà bà cùng con râu, còn có cái kia gầy còm hai tử, đều là vẻ mặt dáng tươi cười vì sợ bị người nhận ra, lão nhân phụ giúp chầm chậm xe cút kít tiến đưa cá lấy được đi, toàn gia người bắt đầu bận rộn lấy cơm tối, trong không khí, phiêu dật lấy làm cho người thèm nhỏ dãi mùi cá. Khi đêm đến, vẻ mặt vui rạo rực lão nhân trở về rồi, sau khi trở về, lập tức đóng cửa kỹ càng, thần thần bí bí từ trong lòng ngực móc ra một cái tinh xảo màu đen hộp gỗ nhỏ tử. Khi lão nhân đem hộp gỗ nhỏ tử lấy ra về sau, người một nhà con mắt giống như đột nhiên tại sáng lên, nguyên một đám trầm trầm vào hộp gỗ nhỏ, mà ngay cả cái kia mười mấy tuổi hài tử, trên mặt đều lộ ra thần sắc tham lam. Chương 472 Chương 472. Lão nhân cẩn thận từng ly từng tí đem hộp gỗ mở ra, lập tức, một cỗ kỳ dị mùi thơm xông vào mũi, lập tức, toàn bộ gian phòng đều tràn ngập cái kia mê người mùi thơm lạ lùng, Triệu Nguyên chứng kiến, tại hộp gỗ bên trong, có hai quả cây dương mai lớn nhỏ màu tím đen viên đang ngưng rực. Đây là vật gì? Triệu Nguyên nhìn xem nhà này, người vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, nhịn không được hỏi. Chúng ta lần này đánh chính là cá sâu sắc vượt qua nhiệm vụ, mục địa phần thưởng hai chúng ta khóa bất tử đan. Lão nhân một đôi đục ngầu trong ánh mắt dị sắc sóng gợn sóng gợn, một đôi tay tiểu thụ cánh tay bởi vì hưng phấn mà không ngừng run rẩy run lấy, mười ngón tay gắt gao chiếm lấy hồ gỗ, tự hồ sợ người khác cướp đi. Bất Tử Đan. Đúng vậy, đây là Bất Tử Đan, ăn nó đi, không chỉ là khoái hoạt giống như thần tiên, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Lão nhân nuốt thoáng một phát nước miếng, đem hai quả màu tím đen đan dược đặt ở trong lòng bàn tay, như nhặt được chí bảo bộ dáng. Thật sự thần khí như vậy. Triệu Nguyên chằm chằm vào hai quả Bất Tử Đan, không khỏi nghĩ nổi lên Vạn Linh Nhi. Vạn Linh Nhi hiện tại thế, nhưng mà luyện đan chuyên gia Cái này đan dược phải chăng có hiệu quả, nàng chỉ cần nghe thấy thoáng một phát đã biết rõ cái đại khái, đáng tiếc, Vạn Linh Nhi không tại bên người. Ngay tại suy nghĩ trong lúc đó, bưng lấy đan dược lão nhân ánh mắt hướng mọi người thấy liếc, trong ánh mắt lộ ra một chút dò dự bất quyết. "Tiểu Triệu, cá đều là ngươi bộ đấy, công lao của ngươi lớn nhất, cái này bất tử đan, ngươi cần phải ăn một quả, về sau, ngươi muốn nhiều hơn bắt cá, chỉ cần vớt cá nhiều, mộ địa chiếu cố thường xuyên ban thượng chúng ta bất tử đan đấy, đến lúc đó, chúng ta cả nhà già trẻ, đều có bất tử đan có thể là ăn, đợi một thời gian" Chúng ta phi thăng thành tiền cũng là có khả năng đấy." Lão nhân cầm trong tay màu tím bất tử đan phân ra một khỏa đưa cho Triệu Nguyên, trong ánh mắt lộ vẻ không muốn. "Cảm ơn." Triệu Nguyên không có cự tuyệt, bất động thanh sắc quan sát đến, lại để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, hai cái lão nhân hòa cái kia 10 tuổi hài tử đều là vẻ mặt kích động, mà cái kia vẻ mặt tiểu tùy con râu, biểu lộ cũng không có cái gì biến hóa, cũng không có vẻ chờ đợi, thêm nữa. Đấy là một loại bất đắc dĩ yêu thương. "Da da, cái này khỏa quy ta." Cái đứa bé kia đột nhiên thò tay, lão nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị hài tử cầm trong tay bất tử đàn cướp đi, mà ngươi hài tử, lập tức tiểu ném vào trong miệng. A, ngươi cái này nghi xuất, nổ ra, nổ ra. Lão nhân quá sợ hãi, đột nhiên nhào tới, đem tiểu hài tử đặt ở trên mặt đất. Nhanh nổ ra. Cái kia lão thái bà cũng động thủ. Kinh người một màn xuất hiện, hai cái lão nhân hiền lành đột nhiên trở nên cuồng loạn, giống như nổi giận giống như dã thú xông đi lên, đem cái đứa bé tiếp theo như đến trên mặt đất, tại hắn trong miệng liều mạng cấu trừ, động tác thô bạo vô cùng, mà cái đứa bé kia thì là chết không há mồm, tiếng hầu ngạc ngậy không ngừng, hiển nhiên Cái kia đan dược đã bị hắn nuốt vào trong bụng. Cái kia con dâu hộ tử sốt ruột, vội vàng dốc sức liệu mạng kéo hai cái lão ngươi trong phòng, lập tức loạn thành một bầy, nồi chén hổ lô bổn ngã trên đất. "Của ta cho các ngươi ăn đi." Triệu Nguyên hô một tiếng. Lập tức, hai cái không khống chế được lão nhân dừng tay rồi, hai cặp đục ngầu ánh mắt chằm chằm vào Triệu Nguyên trong tay, trong phòng yên tĩnh làm cho người khác hít thở không thông. "Cầm đi đi." Triệu Nguyên vứt cho lão nhân. Làm cho người không tưởng được một màn lại xuất hiện, cái kia vốn là nuốt một quả bất tử đan hại tử đột nhiên giãy giụa lấy thò tay muốn tiếp bất tử đan, bất quá Lúc này đây, lão nhân kia đã sớm đề phòng, gắt gao đem Hải Tử ôm lấy, cái kia miếng bất tử đan bị được lão bà bà bắt lấy. Vốn là, Triệu Nguyên cho rằng lão bà bà bắt được bất tử đan về sau sẽ cùng lão đầu tử chia sẻ, nhưng lại thật không ngờ, bắt được bất tử đan về sau, lão bà bà trực tiếp sẽ đem bất tử đan đưa vào khô quắc trong miệng, tựu lấy nước miếng nuốt vào trong bụng. Lão bà tử. Lão đầu tử vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem lão thái bà, phát ra tê tâm liệt phế gào thét, thúc đầu Tửu làm một bạt hai. Ta biết rõ, ngươi đã đã ăn một quả. Lão thái bà cũng không phản kháng, mặc cho lão đầu tử đánh lẫn nhau không ngừng tranh luận lấy. Lúc này, Triệu Nguyên phát hiện, cái kia nuốt viên đan dược hải tử chính giựt vào tại cái bàn trên đùi, vẻ mặt say mê chi sắc, phản phất, rơi vào thế giới cực lạc bên trong. Ta ngày mai nhiều bộ địa cá, thì có bất tử đan rồi. Triệu Nguyên gặp hai cái lão người nguyên áo tối đùi, vội vàng trấn an. Nghe xong Triệu Nguyên an ủi, lão nhân mới hùng hùng hổ hổ đông ra lão thái bà, sau đó một mình ngồi vào trước bếp lọ mặt, khép mắt ngủ, ngáy. Lúc này, lão thái bà cùng cái kia 10 tuổi hải tử, cũng riêng phần mình mắt hí ngủ, ngáy, trên mặt lộ ra một loại cổ quái hưởng thụ biểu lộ duy chỉ có, cái kia con râu vẻ mặt đờ đẫn ngồi ở bên cạnh bàn, cái kia trống rỗng ánh mắt, là vô tận mê mang. Buổi tối thời điểm, Triệu Nguyên Mượn cùng con râu cùng phòng cơ hội, kỹ càng rất hiểu rõ rồi bất tử đan tình huống. Nguyên lai, like, tại rất nhiều năm trước, một địa các tu chân giả vì ban thượng ngư dân cống hiến thêm nửa cá lấy được, bọn hắn chế định một bộ hoàn thiện ban thượng chế độ, mà cái kia cái gọi là bất tử đan tựu là phần thưởng một trong. Tại ban thượng chế độ ra sân khấu sơ kỳ, đích thật là làm ra tích cực tác dụng, mọi người vì bất tử đan mà dốc sức liều mạng công tác, từng cái ngư dân đều vì không chết đan mà điên cuồng. Bất quá, loại này điên cuồng cảnh tượng cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì, nữ nhân thân thể càng ngày càng kém. Tại trên đại dương bao lam lưu sinh, không có cường kiện khí lực là không được. Dần dần, các không cách nào đổi đã đến bất tử đan, bất quá, nữ nhân đã thành thói quen phục dụng bất tử đan, đột nhiên đã mất đi bất tử đan về sau, nguyên một đám toàn thân vô lực, căn bản vô tâm làm việc tay chân, loại tình huống này, rằng có rất dài thời gian, mọi người mới dần dần từ bỏ bất tử đan hấp dẫn. Đương nhiên, nói là từ bỏ rồi, trên thực tế, các trong nội tâm ý nguyên nhớ thương lấy bất tử đan, một khi mùa thu hoạch Lập tức cao hứng bừng bừng đi đội bất tử đan. Xem ra, cái này bất tử đan cũng không phải đơn giản như vậy. Triệu Nguyên âm thầm cảnh giác. Ngày hôm sau, Triệu Nguyên một sáng sớm cựu một mình ra biển bắt cá. Đã đi ra bờ biển về sau, Triệu Nguyên chèo thuyền về phía tây bên cạnh đi, chọn vẹn tìm hơn một canh giờ, Triệu Nguyên rốt cục thấy rõ bổng lai tiên đạo về phía tây cụ thể bộ dáng. Đảo phía tây có một tòa đảo nhỏ, nhìn ra 300 trượng tà hữu, bên trên cây xanh râm mát, ban công đỉnh các sò so lẻ trong đó, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, đẹp cùng sao tà xiết. Khi Triệu Nguyên chứng kiến cái này đảo nhỏ lần đầu tiên, thì có một loại khó nói lên lời cảm giác, tự hồ có chỗ nào không đúng kỉnh, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại muốn không đứng dậy. Hoa thượng, cái này hòn đảo lộ ra cổ quái. Triệu Nguyên gọi ra Tiên Tâm Hỏa Thượng. Gần đây một thời gian ngắn, Tiên Tâm Hỏa Thượng một mực đều đang tu luyện, cho dù là lần trước hiệp trợ Triệu Nguyên giết chết Lý Hạo cùng Tiên Niên yêu lang về sau, lập tức lại vội vàng về tới Linh Đài thế giới tính tu, vốn là lại nhại chính hắn, cũng trở nên càng ngày càng yên tĩnh. Tán Tiên. Theo Triệu Nguyên linh đài thế giới đi ra, Tiên Tâm Hỏa Thượng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tán Tiên Triệu Nguyên không hiểu ra sao, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao? Cái này đại đảo bên cạnh đảo nhỏ, ở trên đảo che trời đại thụ vô số kể, tràn đầy nồng đậm linh khí, cùng cái này đại đảo bên trên thực vật rõ ràng không giống với, hắn năm khác biệt ít nhất đạt đến mấy trăm năm. Xem ra, cái này trên đảo nhỏ ở lại lấy pháp lực cường đại tán tiên. Vì sao như thế phán đoán? Triệu Nguyên khó hiểu mà hỏi. Rất đơn giản, từ nơi này trên đảo nhỏ thực vật có thể phán đoán, cái này đảo nhỏ vốn là không phải ở chỗ này, mà là bị được tu chân giả sử dụng pháp thuật chuyển đến tận đây đấy, mà ở tu chân thế giới có thể vận chuyển khủng lồ như thế hơn nào, chỉ có đạt tới tán tiên cấp bậc tu chân giả. Vì sao không phải chân chính tiên nhân? Triệu Nguyên vẻ mặt nghi hoặc. Đại ca, tiên nhân chân chính đều say mê tại linh đài thế giới kiến tạo, căn bản khinh thường tại kinh doanh như vậy một cái hồn đạo, chỉ có tán tiên mới có thể khổ tâm kinh doanh loại này có thể di động hồn đạo. Thì ra là thế. Triệu Nguyên lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, ngươi phải tìm Hồng Tâm Thần một cần phải ở đằng kia trên đảo nhỏ rồi. Thiên Tâm Hòa thượng nói. Đúng rồi, chim quên yêu trưởng phu thế nào? Triệu Nguyên hỏi. Hình thể đã xuất hiện hình thức ban đầu, bất quá, thần thức không khai mở, muốn muốn từ chỗ của hắn hiểu rõ cái kia đảo nhỏ, tạm thời là không có hy vọng đấy." Thiên Tâm Hỏa Thượng lắc đầu nói. "Ừm." Triệu Nguyên dò xét một lần linh đại thế giới. Cái kia hoa đầu đả, y nguyên tại thừa nhận lấy luyện ngục nỗi khổ, không ngừng phát ra thê lương tiếng kêu rên, linh hồn trở nên càng ngày càng hung lệ, tại thần chi phía dưới một tốc vùng trong lúc đó cuồng loạn mạnh mẽ đâm tới. Lúc này, thông qua nhiều lần rèn luyện, hoa đầu đả cái kia một đám âm hồn, rõ ràng tạo thành hỏa hồng nham thạch nóng chảy. Cái kia bắt đầu khởi động tràn đầy nham thạch nóng chảy lao nhanh không thôi, làm cho người có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Căn cứ Thiên Tâm Hỏa Thượng nói, cái này hoa đầu đà nhiều lần thừa nhận lấy luyện ngục thống khổ, đợi một thời gian, sẽ hình thành chỉ có thể cảm giác được thống khổ ác linh, thời gian càng dài, ác linh sẽ càng cường đại, trong thân thể tích lũy bạo ngược chi khí cũng sẽ càng ngày càng hung tàn, đem ra sử dụng hắn thời điểm chiến đấu, thường thường hung hãn không sợ chết, Liễu Lĩnh. Theo trên lý luận nói, Thiên Tâm Hỏa Thượng cũng là triệu nguyên nuôi dưỡng ác linh, bất quá, Thiên Tâm Hỏa Thượng cùng hoa đầu đà, có bản chất khác nhau. Thiên Tâm Hỏa thượng có được thần trí của mình, có minh xác tu luyện mục tiêu, mà Hoa Đầu Đả bị được thần chi trấn áp giàn luyện, hắn thần thức đã bị Triệu Nguyên sở khống, từ loại nào trên ý nghĩa nói, Hoa Đầu Đả chỉ là Triệu Nguyên tu luyện pháp khí. Chương 473, chương 473. Triệu Nguyên không dám qua tới gần cái kia lão nhỏ, dù sao, bên trên khả năng ở lại lấy tán tiên, vạn nhất bị hắn phát hiện, vậy cũng sẽ không có mạng sống cơ hội. Tán tiên ngoại trừ độ kiếp thời điểm suy yếu bên ngoài, thời gian khác, cho dù là cường đại trở lại tu chân giả, cũng là không dám trêu chọc. Tán tiên danh như ý nghĩa, không phải chính tông tiên nhân, nhưng là tên của bọn hắn bên trong đã có một cái tiên chữ, mà đúng là cái này tiên chữ, có thể phỏng đoán đưa ra thế lực là cỡ nào tương đại. Có thể cùng tiên chữ phụ lên đủ đấy, tuyệt đối là trong tu chân giới siêu phàm thoát tục cao thủ. Tốt nhất là tìm Quang Minh chính đại phương pháp trà trộn vào cái kia trên đảo nhỏ. Kỳ thật, Triệu Nguyên cũng không tin tưởng vận khí, rất nhiều người cho rằng Triệu Nguyên vận khí ngất tiên, nhưng là ít có người biết Ê. rõ, Triệu Nguyên vận khí tốt đều là hắn tận lực kiến tạo, mà không phải là chính thức dựa vào vận khí xống sót. Lúc chạm vào tối Triệu Nguyên lại thắng lợi trở về về tới làng trại. Lão nhân một nhà, sớm trông ngòm con mắt, khi thấy Triệu Nguyên trở về, một cái lập tức tung tăng như chim sẻ, duy trì có cái kia tiểu tụy con non dê, vẻ mặt yêu thương. Lên bờ, lão nhân vội vội vàng vàng dùng tay lái cá lấy được tất bước. Cơn tối thời gian, lão nhân bước đi như bay, cao hứng bừng bừng trở về rồi, trên mặt thần hái sáng láng, điển hình người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Nguyên Lai, like, lúc này đây, lão nhân đã lấy được 6 quả màu tím năng dược, ở trên thời điểm, lão nhân đã phục dụng một quả. Lão bà, hai, đều phân đã đến một quả. Triệu Nguyên cũng chưa đạt đến một quả, cái kia con dâu thì là cự tuyệt. Ăn nghỉ cơm tối, người một nhà riêng phần mình sớm nghỉ ngơi, trên giường, Triệu Nguyên hỏi thằng con dâu vì sao không muốn cái kia đang ăn được, con dâu một năm một mười nói ra nguyên nhân. Nguyên lai, like, con dâu cũng là lẳng lảng trải nhỏ sinh ra, một nhà cậu, ngày tuy nhiên quang nhỏ khó, nhưng là vui vẻ hòa thuận, nhưng là, loại tình huống này bởi vì bất tử đan xuất hiện mà thay đổi rồi, chỉ từ người nhà phục dụng bất tử đan về sau, tính cách họ trở nên bạo ngược không nói, còn ích kỷ, về sau, bởi vì bất tử đan đึก quãng, người một nhà lần lượt tử vong. Còn lại con dâu được đưa cho người khác nuôi từ bé. Năm đó, con dâu phụ thân tại gần như tử vong chi tế, lần nữa khuyên bảo nàng không muốn phục dụng bất tử đan, gọi bất tử đan xưng là ma quỷ dược, là ý nói, chỉ cần đã ăn bất tử đan sẽ bị ma quỷ khống chế. Bị được ma quỷ khống chế. Triệu Nguyên nghĩ tới Hạ Hùng cùng đại tần đế quốc đấy. Đột nhiên trong lúc đó, Triệu Nguyên có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Cái kia Hạ Hùng, căn bản chính là ăn bất tử đăng nghiện, bị cái này trên đảo nhỏ tán tiên sở khống chế, vì ăn vào bất tử đan, không tiếc tan hết gia tài. Đương nhiên, dựa theo Triệu Nguyên suy đoán, Cái kia hạ hùng phục dụng đan dược, khẳng định phải so những này ngư dân phục dụng đan dược hiệu quả rất tốt, có lẽ thật là có một ít kéo dài tuổi thọ công hiệu. Rất có thể, cái kia hoàng đế cũng phục dụng bất tử đan, bị hoàng hậu khống chế. Những cái kia tu kiến thạch tháp nô lệ phải chăng cũng phục dụng bất tử đan? Chậc, Triệu Nguyên đẩy ra ý nghĩ này. Cái này làm trại, nhân số cũng không nhiều, tăng thêm bọn hắn bắt cá cần tự do hoạt động, dùng bất tử đan khống chế thích hợp nhất, mà nô lệ số lượng phi thường đại, dùng bất tử đan khống chế không chỉ là thành phẩm đắt đỏ, mà lại phục dụng bất tử đan về sau, Đối với thân thể cơ năng có vô cùng nghiêm trọng tác dụng phụ, không thích hợp làm những cái kia trọng lao động chân tay, cho nên, trên lý luận, cái kia tán tiên là không biết dùng bất tử đan khống chế nô lệ. Liên tiếp vài ngày, Triệu Nguyên đều là thắng lợi trở về, ban thưởng bất tử đan số lượng cũng không ít, bất quá, cũng gần như kể chỉ có thể cung cấp người phục dụng, bởi vì, chỉ là vài ngày thời gian, người phục dụng lượng tiểu rõ ràng gia tăng. Hiện tại, Triệu Nguyên đi vào một cái ngõ cụt, hắn căn bản cũng không có cơ hội tiến vào mộ địa bên trong, càng không có cơ hội tiếp xúc người trên đảo viên. Về phần bên trên, cái kia đảo nhỏ Càng là ý nghĩ háo huyễn, muốn nghĩ tìm được Hồng Tâm Thần Mộc Hạ Lạc, nhất định phải muốn lên cái kia đảo nhỏ. Lên nào? Đã không thể kéo dài được nữa, thời gian lại qua hơn 1 tháng, nếu như sẽ tìm không đến Hồng Tâm Thần Mộc, có lẽ dáng Ngũ Sắc Tiên Vĩnh Viễn không dùng được Hồng Tâm Thần Mộc rồi. Triệu Nguyên quyết định áp dụng hành động. Đêm đó, Triệu Nguyên dùng linh khí vì cái kia buồn bực không vui con râu khơi thông kinh mạch, rất nhanh, con râu tiểu chìm vào giấc ngủ rồi. Tại màn đêm mịt mờ xuống, tiến nhập buôn nguyệt chi cảnh Triệu Nguyên phảng phất hòa tan đã đến trong bóng tối, cao thấp nhảy lên tựa như một đầu nhẹ nhàng vô cùng linh miêu. Thân thể giống như một đám khói xanh mao lẻ, mắt thưởng căn bản rất khó phân biệt. Triệu Nguyên cũng không có lựa chọn đến cái kia tán tiên ở lại trên đảo nhỏ đi, mà là đến đó hình vuông thạch tháp. Cực lớn thạch tháp tại lờ mờ dưới ánh trăng càng phát ra lộ ra hùng vĩ rộng lớn, làm cho người kính ý tự nhiên sinh ra. Các nô lệ đã nghỉ ngơi, to như vậy công trường im ắng đấy, khắp nơi đều là cực lớn hòn đá. Triệu Nguyên không dám thư giãn, cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận, dùng tính chi cảnh cẩn thận được chứ từng cái địa phương. Lại để cho Triệu Nguyên ngoài ý muốn chính là, hắn vốn cho là để phòng sâm nghiêm thạch tháp rõ ràng không có vệ binh gác ngoại trừ một ít nửa thành cự thạch cùng không chọn vẹn vật liệu đá chồng chất bên ngoài, khắp nơi đều là trống rông đấy, nửa cái bóng người đều không có. Hiển nhiên, trên đảo này mấy chục năm không có địch nhân xuất hiện, ở trên đảo phòng vệ đã thư giãn. Cái này thạch tháp, đến cùng có huyền cơ gì? Triệu Nguyên căn cứ đã đã đến tựu nhìn xem tinh thần, bắt đầu tìm kiếm lao đầu nói đường hành lang. Đường hành lang có vị rõ ràng tiêu chí, bởi vì tại đường hành lang cửa vào, có trong truyền thuyết 12 đại thần thú thạch điêu sừng sững. Rất nhanh, Triệu Nguyên đã tìm được đường hành lang cửa vào. Theo đường hành lang khẩu sếp đặt thiết kế xem Cái này đường hành lang hẳn là có 2 miếng cửa đá khổng lồ, trên thực tế, tại đường hành lang khẩu hai bên đã có 2 miếng trầm trọng cửa đá để ngang trên mặt đất gia công, trên cửa đá tạo hình lấy một ít tranh hoa điểu cá chủng, mặc dù không có xong việc, Y Nguyên có thể cảm giác được hắn công nghệ vì tinh xảo chú ý. Đường hành lang bên trong tựa hồ còn ở vào kết thúc công trình, loạn thất bát tao bày đặt rất nhiều vật liệu đá, một ít công cụ lộn xộn bày đặt. Triệu Nguyên ngưng thở, tại đường hành lang bên trong nhẹ chân nhẹ tay hành động, giống như U Linh. Nếu như ở bên ngoài xem cái này cho đi thác, vẫn chỉ là cảm thấy nó hùng vĩ rộng lớn. Nhưng mà, khi Triệu Nguyên đi vào thạch tháp bên trong về sau, lúc này mới phát hiện, cái này thạch tháp quy mô chi hùng đại, vượt quá tưởng tượng của hắn. Đường hành lang cũng không phải một đầu thẳng tắp, mà là quanh co, tính mịch vô cùng, giống như mê cung. Cái này hình vuông thạch tháp bên trong kết cấu cũng không phải là bên ngoài như vậy thoạt nhìn thô ráp, mắt thường có thể chứng kiến địa phương, đều vì tinh tế, chim bay cá nhảy trông rất sống động, một ít đồ án cùng hoa văn quả thực có thể dùng xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo, để hình dung. Khó trách cái này cự tháp hao phí mấy chục năm tuế nguyệt vẫn chưa hoàn công. Triệu Nguyên âm thầm sợ hai thánh phục không thôi. Cái kia tán tiên cuối cùng vật lực kiến tạo cái này thạch tháp, không biết dùng làm cái gì. Triệu Nguyên một bên suy nghĩ một bên xâm nhập đến thạch tháp bên trong. Theo xâm nhập, thạch tháp càng ngày càng tĩnh mịch, có một loại u ám cảm giác, thỉnh thoảng sẽ có một cỗ gió lạnh quất vào mặt, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Cùng lúc đó, Triệu Nguyên phát hiện, cái này trong thạch tháp mật linh khí cũng càng lúc càng nồng nặng, hơn nữa, linh khí phản phất có tính mạng giống như bình thường, vòng quanh trong thạch tháp mật đường hành lang xoay quanh vượt quá. Truyền cái góc, Triệu Nguyên thỉnh lình dừng lại. Ở phía trước Xuất hiện vô số hào quang đem đường hành lang phong bế, những cái kia hào quang chợt nhìn vì vị quỷ dị, tuy nhiên thoạt nhìn sáng ngời vô cùng, lại không hữu quang tuyến tràn đầy, vì ngưng kết, tại hào quang bên ngoài, Y Nguyên đen ngòm, tràn đầy một cổ thần bí khí tức. Hoa thượng, nơi này, lộ ra cổ quái. Triệu Nguyên không dám tùy tiện tới gần hào quang. Chương 474, chương 474. Là có chút cổ quái. Ồ, nghĩ tới, sớm một chút Hoa thượng hành tẩu giang hồ thời điểm, đã từng có người nâng lên, viên cổ một ít tu chân giả sẽ ở phân mộ của mình bên trong bố trí một loại trận pháp bảo vệ mình phát thân, cái kia trận pháp không chỉ là có thể tụ tập linh khí, còn có thể giết chết kẻ trộm mộ, được xưng là Tử Quang. Tử Quang? Nghe danh tự, Triệu Nguyên Lưng không hiểu phát lạnh. Đúng vậy, Tử Quang, lợi dụng một loại đặc biệt phương pháp, đem tinh thạch năng lượng chuyển hóa thành một loại hủy diệt tính hào quang, bất quá, nghe nói, trận pháp này cực kỳ áp động, đã sớm thất truyền, không thể tưởng được rõ ràng tại đây Hải Ngoại Man Hoàng Chi Địa chứng kiến. Thiên Tâm Hỏa Thượng rung đùi đắc ý nói, có cái gì phá giải chi pháp? Triệu Nguyên cắt ngang Thiên Tâm Hỏa Thượng mà nói hỏi, Cái này? Không có. Thiên Tâm Hỏa thượng dùng bay. Triệu Nguyên, ngươi chính là Kim Cương Bất Hoại chi thân, lại có Long Giáp hộ thể, cái này chết tiệt quang hẳn là ngăn không được ngươi đấy. Hỏa thượng, vạn nhất nhục thể của ta cùng Long Giáp ngăn không được cái này chết tiệt quang thế nào xử lý? Triệu Nguyên cau mày nói, "Không sao, không sao, ngươi xem cái này chết tiệt quang cực kỳ ngưng kết, ba phủ phạm vi cũng phi thường có hạng, không bằng, ngươi trước dùng một đầu ngón tay thử xem, vạn nhất ngươi ngăn không được tử quang, cũng chỉ là tổn thất một đầu ngón tay mà thôi." Khô khủng. Không phải là một đầu ngón tay sao? Thiên Tâm Hỏa Thượng đối với Triệu Nguyên Sỉ mũi có thưởng. "Được rồi, ta thử xem xem, nếu như của ta đổ ngón tay không có hết rồi, ta tùyu cho ngươi cùng cái kia Hoa Văn Đả làm bạn." Thiên Tâm Hỏa Thượng im lặng. Triệu Nguyên cắn răng quan, vận hành vạn nhân địch đến đỉnh phong trạng thái, sau đó lại thúc dục long giáp, cả người đều bị một tầng vô hình vô chất chất sừng tầng bao khỏa, cả người rõ ràng tản mát ra một cổ làm cho người không dám nhìn gần tính tình cương trực. Bởi vì Triệu Nguyên một mực ám hiệu dùng nhu lực giết địch, cực nhỏ trực tiếp sử dụng vũ lực, hắn đối với chính mình thực lực cũng không có một cái trừ quan khái niệm. Kỳ thật Triệu Nguyên Thực Lực bây giờ, cho dù là tại tu chân giới cũng là cực kỳ cường đại. Quan trọng nhất là, bởi vì pháp môn tu luyện đặc thù tính, bình thường tu chân giả nếu muốn giết chết Triệu Nguyên cơ hồ là không có khả năng. Vạn Nhân Địch Sơ Kỳ tu luyện, ngoại trừ chút cơ bên ngoài, chính yếu nhất công năng tiểu là bảo vệ tánh mạng. Bất luận cái gì tu chân pháp môn, đều là dùng để cao tu vị là chủ yếu tối chỉ, như Vạn Nhân Địch loại này sơ kỳ tu luyện dùng bảo vệ tánh mạng vi tôn trị cực kỳ hiếm thấy. Kỳ thật, theo tốc tiến chiến, sau đó tuệ tâm đến chí tượng, những cảnh giới này, ngoại trừ cường hóa thân thể tường độ, Chính yếu nhất đều cùng bảo vệ tánh mạng có quan hệ, tức là đã đến Triệu Nguyên hiện tại buôn nguyệt chi cảnh, trong đó đối với bảo vệ tánh mạng cũng phi thường coi trọng, thí dụ như dung nhập đến tiên nhân, che giấu bộ dạng vân vân, đợi một tí, kỳ thật đều cùng bảo vệ tánh mạng có quan hệ. Dựa theo vạn nhân nghịch bắt đầu tu luyện lý niệm Tử La, hết mọi biện pháp giữ được tánh mạng, chỉ cần sống sót, Tử La khổ tấn cam lai. Tiến nhập đỉnh phong trạng thái Triệu Nguyên ý nguyên không dám mạo tiến, dựa theo thiên tâm hòa thượng theo như lời, dùng một đầu ngón tay một chút tới gần một đạo hạ quang. Kỳ thật, đã nói nghe điểm đầu ngón tay, nói không dễ nghe điểm là móng tay. Triệu Nguyên cũng không muốn biến thành người tàn tật, thiếu một căn đầu ngón tay tuy nhiên không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là, nhưng lại thật sự biến thành người tàn tật. Ngón tay cũng là Triệu Nguyên thân thể một bộ phận, cũng bị Triệu Nguyên thần công sợ bảo hộ. Cũng may chính là, cái kia hào quang cực kỳ ngưng kết, dùng ngón tay một chút cũng có thể thăm dò đến to cục. Tại cẩn thận từng ly từng tí ở bên trong, ngón tay một chút tiếp cận hào quang. Xuy suy, suy. ngón tay cùng hào quang chấm dứt, cái kia hào quang đột nhiên đại thịnh, trở nên nóng sáng như ngày, tản mát ra cực nóng nhiệt độ cao. Triệu Nguyên cảm giác trực tiếp truyền tới một hồi nhiệt độ cao, nhưng là Cái kia nhiệt độ cao vẫn còn chịu được trong phạm vi, chất, cái kia nhiệt độ cao tựa hồ bị cường hành đồng hóa, rõ ràng hóa thành tí tí linh lực đưa vào tứ chi bách hải bên trong, khiến cho Triệu Nguyên thoải mái vô cùng. Ngón tay cũng không có bị thiêu hủy dấu hiệu, lông tóc không tổn hao gì. Va va va va. Triệu Nguyên, ngươi cũng quá mạnh đi à nha, rõ ràng có thể hấp thu tự quang năng lượng. Thiên Tâm Hỏa Thượng vẻ mặt hoãn sợ, hô to gọi nhỏ nói, "Không dám, không dám." Triệu Nguyên hắc hắc cười quá dị, vẻ mặt đắc ý, thời gian dần qua từng điểm từng điểm đem ngón tay thăm dò vào, sau đó là cánh tay, lại sau đó Cả người đều xâm nhập hào quang chiếu rọi phía dưới. Hào quang tại Triệu Nguyên quanh thân cao tốc lưu chuyển, sáng chói vô cùng. Triệu Nguyên thân thể cũng không có hóa thành tro tàn, ngược lại như tại hưởng thụ tắm nắng, cái kia ôn hòa hào quang một chút hòa tan đã đến thân thể mỗi một lần ra thịt bên trong, rơi vào tay lấy một cổ bảng bạc mênh mông cuộn cuộn linh khí. Triệu Nguyên, cái này phương pháp có tụ linh chi công năng, ngươi xem chúng quanh. Thiên Tâm Hỏa thượng sợ hãi thán nói. A. Triệu Nguyên ánh mắt hướng chung quanh xem xét, lập tức vẻ mặt kinh ngạc, chỉ thấy chung quanh linh khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gạo thét mà dừng sáp nhập vào cái kia cái gọi là tử quan bên trong, làm cho người rung động một màn xuất hiện, đường hành lang hai bên bích họa được cái kia linh khí thúc dục, phảng phất sóng lại, chỉ thấy bích họa bên trong chim thú buôn tẩu bay lượn, dòng sông lao nhanh gạo thét, cây tùng chập chờn vượt quá, phảng phất gió núi quét, toàn bộ đường hành lang trở nên bừng bừng sinh cơ. Triệu Nguyên cũng không có động, hắn biết rõ, đây chỉ là biểu hiện giả dối, bởi vì những cái kia trùng điệu cá thú thiếu khuyết linh khí, thật giống như con rối, không có linh hồn. Tiên cảnh, cái này là trong truyền thuyết tiên cảnh. Thiên tâm hòa thượng hoa chân múa tay vui sướng. Trong miệng thì thảo tự nói, vẻ mặt say mê chi sắc. Không tốt. Hòa thượng. Triệu Nguyên đột nhiên quát lên một tiếng lớn, tiếng quát thẳng quan linh đài. A, A di đạo Phật, hòa thượng thiếu chút nữa gặp đạo, hổ thẹn hổ thẹn. Thiên tâm hòa thượng liên tục tuyên lấy Phật hiệu. Lúc này, trên tường bích họa khơi phục bình tĩnh, chim bay cá nhảy đều về tới chỗ cũ, sóng to gió lớn cũng biến thành đạo đạo gợn sóng, vốn là sinh cơ bừng bừng đường hành lang, lại trở nên vắng ngắt vắng ngắt. Tranh này có chút cổ quái, vừa rồi ta trong nháy mắt thất thần, phảng phất hay tiến vào một thế giới khác. Triệu Nguyên nói: Đây là thiên cơ độ, có thể mê người tâm trí, tâm trí không kiên định người lập tức rơi vào vô biên vô hạn trong ảo tưởng không thể tự thoát ra được, vĩnh viễn bị nhốt nhập trong đó luân hồi, cho đến cô lâu, giống như cái kia a tỷ địa ngục. Thiên Tâm Hỏa thượng chắp tay trước ngực, khép hờ hai mắt, tựa hồ tại chống đỡ chế cái kia ảo cảnh. Có lợi hại như vậy sao? Đại ca, ngươi thiên phú dị bẩm, tâm trí chi kiên cường, trên đời hiếm thấy, chống cự hôm nay cơ độ tự nhiên là không nói chơi, nhưng là, có thể đừng xem thường hôm nay cơ độ, rất nhiều thần thông quảng đại tu chân giả cũng đưa tại hôm nay cơ độ bên trong, nghe nói Năm đó, không khí chiến tranh đại lục thần ma đại chiến trên chiến trường, có một bộ lợi dụng thiên nhiên hình thành tiên cơ đồ, rất nhiều viễn cổ ma thần cũng hám sâu trong đó, hồn phi phế tán, hóa thành từng chồng bạch cốt. Lợi hại như vậy. Triệu Nguyên nhìn thoáng qua trên vách tường trông rất sống động chim bay cá nhảy, không khỏi ngược lại hốt một hơi hơi lạnh. Cái đồ chơi này nhi cũng không phải là thú vị, chúng ta vẫn là chạy nhanh tiến vào a. Thiên Tâm Hỏa thượng lòng còn sợ hãi thúc dục Triệu Nguyên. Cũng tốt. Nơi này tuy nhiên linh khí nồng đậm, nhưng là Triệu Nguyên cũng không dám ở lâu, sợ một tên cũng không để lại thần tửu rơi vào trong đó vạn kiếp bất phục. Triệu Nguyên tiếp tục xâm nhập. Trên vách tường bích họa dần dần thiếu đi, vốn là tinh xảo chú ý đường hành lang bắt đầu trở nên ngắn gọn đại khí, hoa văn trang sức một ít nhân vật cũng trở nên cực kỳ sơ như, bất quá, ở đằng kia sơ như pháp tướng bên trong, nhưng lại loáng thoáng có một loại thần thánh cùng trang nghiêm, làm lòng người sinh không hiểu kinh ngý. Triệu Nguyên vừa đi vừa sợ hai thán phục. Khó trách cái này công trình hao phí mấy chục năm vẫn chưa hết công, quang chỉ là cái này phiền phức tối nghĩa bích họa, liền có thể thấy cái này công trình là cỡ nào to lớn. Một đường quên cò. Rốt cục, Triệu Nguyên đi tới một gian khoáng đạt trong mật thất. Nói là mất thất, là vì người bình thường căn bản không có khả năng tìm kiếm được cái này mất thất, bởi vì, tại trải qua những cái kia khúc chết đường hành lang thời điểm, Triệu Nguyên thông qua tính toán phát hiện, cái này đường hành lang trên thực tế là một cái cực lớn mê cung, nếu như Triệu Nguyên không có tiến vào tuệ tâm chi cảnh, dù là dùng hắn tiên phú dị bẩm năng lực, cũng là không cách nào truyện ra cái này cực lớn mê cung. Trên thực tế, tại trên đường, Triệu Nguyên đã thấy được rất nhiều bộ xương khô, chắc là một ít nô lệ tại kiến tạo thạch tháp thời điểm ngộ nhập mê cung mà ngã lăn đường hành lang bên trong. Đem làm Triệu Nguyên đi đến cái này mất thất trước tiên, hắn tựu khẳng định Đây là thạch tháp Huyễn Tâm. Gian phòng này mật thất cũng không lớn, đoán chừng tại 100m vuông tả hữu, có một hình tròn mái vòm, mái vòm vẽ vi màu xanh da trời, thượng diện khảm nạm lấy từng khóa cực đại cực phẩm tinh thạch, cực phẩm tinh thạch huyền phù lam sắc mái vòm phía trên, giống như mêng mông ngôi sao, làm cho người chịu hướng vẻ. Chương 475, chương 475. Tại mái vòm phía dưới, có một cái bát quái đồ án, đồ án trung quanh, lại có ngũ hành cùng 12 cầm tinh các loại đồ án. Triệu Nguyên phát hiện, những cái kia giống như đầy sao cực phẩm tinh thạch không biết dùng cái gì đó xử lý, bắn ra ánh sáng cũng là cực kỳ ngưng kết giúp nhau chiếu xạ, tạo thành từng đảo màu xanh ra trời lưới ánh sáng, toàn bộ mặt thất, phảng phất cổ tích bên trong đích mộng ảo thế giới, làm cho người ta say mê trong đó không thể tự thoát ra được. "Hòa thượng, đây là cái gì địa phương?" Triệu Nguyên hỏi. "Chân pháp." Thiên Tâm Hòa thượng không cần nghĩ ngợi nói. "Cái gì chân pháp?" "Không biết. Đại ca, ngươi thực coi ta là bách khoa toàn thư à? Hòa thượng chỉ là một cái thay đổi giữa trường hòa thượng, không phải vạn sự thông." Thiên Tâm Hòa thượng cười khổ nói. "Nếu không, đem tại đây phá hủy." Triệu Nguyên dục dịch. "Đừng, nan vật đừng." Cái này thạch pháp công trình to lớn, tốn thời gian mấy chục năm, tại tu chân giới có thể nói là không tiền khoáng hậu, trận pháp này khẳng định uy lực rất lớn, có được hủy thiên diệt địa cũng có khả năng, ngươi hay là không muốn lung tung rải vỏ, vạn nhất dẫn suất cái gì lại họa, thật có thể là chịu không nổi. Ân. Đại đã, đã đến, luôn muốn rải vỏ thoáng một phát đấy. Triệu Nguyên cười hắc hắc vài tiếng, từ trong lòng ngực móc ra vài tờ vạn linh nhi cho hắn đáp vụ, nhẹ nhàng dán tại trên vết tượng. Ngươi làm gì thế? Thiên Tâm Hỏa thượng nghi ngờ nói. Hắc hắc, ta muốn đi chỗ đó đào nhỏ trộm lấy hồng tâm thần mục. Biện pháp duy nhất kiểu là khiến cho rối loạn, nơi này tầng tầng cấm chế, công trình to lớn, chắc là trọng yếu phi thường địa phương, nếu như gây phá hủy, cái kia trên đảo nhỏ người nhất định dốc toàn bộ lực lượng. Ha ha ha. Dương Đông phía Tây, tốt hữu lực, tốt hữu lực, không hổ là Triệu Nguyên, không hổ là Triệu Nguyên a. Thiên Tâm Hỏa thượng vẻ mặt vô an tán dương, không ngừng tán thán nói: "Tốt rồi, tối đa một nén nhang thời điểm, nơi này sẽ bạo tác nổ tung, cho dù là không đem cái này thạch tháp tác suy sụp, cũng sẽ kinh động cái kia trên đảo nhỏ tán tiên." Triệu Nguyên gián lên cuối cùng một chương đàn phủ. Theo như đường cũ chạy như điên mã ra, một đường nhanh như điện chớp, sau lưng một dãy tàn ảnh đạt tầm hơn 10 trượng, kinh thế hai tụ. Như muốn đem hết toàn lực chạy trốn phía dưới, chỉ là 10 cái hô hấp trong lúc đó, Triệu Nguyên đã đã chạy ra thạch tháp. Triệu Nguyên cũng không có tại trên đảo nhỏ chạy như điên, mà là nhanh như chớp chạy vội tới biển lớn bên cạnh, thả người nhảy vào trong nước biển, thúc dục buôn nguyệt chi cảnh, trong nước hướng cái kia bổng lai tiên đảo phụ thuộc đảo nhỏ phi tốc đi qua. Mới bơi không đến trong chốc lát, trong nước biển một hồi chấn động, phản phất thiên băng điệu liệt. Rất hiển nhiên, cái kia trong thạch tháp đan phù nổ tung, Tiếng ầm ầm tiếng nổ mạnh ở bên trong, đất rung núi chuyển, đồng lai tiên đảo loạn thành hỗn loạn, không trung khắp nơi đều là xiêu xiêu tiếng xé gió, phi kiếm chiếu rọi hào quang chiếu sáng đảo nhỏ, vị thủ kinh hãi các nô lệ giống như kiến bò trên chảo nóng tán loạn. Rất nhanh, Triệu Nguyên đến đó đảo nhỏ. Không ngừng có người ngự kiếm phi hành ly khai đảo nhỏ, trên đảo nhỏ trở nên đèn đuốc sáng trưng, bóng người lân lu. Rất nhanh, đảo nhỏ lâm vào yên tĩnh bên trong, các tu chân giả dốc toàn bộ lực lượng. Triệu Nguyên lên bờ, thay đổi y phục, nên ngang ở ở trên đảo tìm kiếm. Cái này đảo nhỏ cũng không lớn, tại toàn lực chạy gấp phía dưới chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó có thể chạy một cái qua lại. Tại không có mục tiêu dưới tình huống, Triệu Nguyên cũng chỉ có thể từng cái từng cái địa phương chạy vướt tìm kiếm. Hoa thượng, ta không biết Hồng Tâm Thần Mộc. Triệu Nguyên một bên chạy như điên một bên vấn thiên tâm Hoa thượng. Hoa thượng cũng không biết. Y tâm, Hoa thượng nhận thức Hắc Tâm Thần Mộc cây, cái kia cây Hồng Tâm Thần Mộc cùng Hắc Tâm Thần Mộc cây chính là sẽ lẫn, chỉ cần tìm kiếm được Hắc Tâm Thần Mộc cây, nhất định có thể tìm đến cây Hồng Tâm Thần Mộc. Chết Hoa thượng, lần sau lần thứ nhất đem lời nói xong. Triệu Nguyên phá mạn nói. Hắc hắc. Chậm rãi. Người chạy qua rồi. Hoa thượng vừa rồi giống như chứng kiến một tòa công trình kiến trúc phía trước có một cây đại thụ hình như là hạt tâm thần một cây. Thật sự, Triệu Nguyên Trái tim một hồi điện cuồn mảy lên, cuống quýt đi vào mẹo. Rất nhanh, Triệu Nguyên về tới vừa rồi trải qua một tòa công trình kiến trúc phía trước. Đây là một tòa bằng gỗ công trình kiến trúc, xem xét tiểu là có chút thời đại rồi, cổ kính. Tại đây tòa nhà công trình kiến trúc phía trước có hai cái cực lớn thạch kỳ lân, tại kỳ lân phía trước là một khối đất trống, tại đất trống biên giới khu vực có hai cây che trời lại thụ. Cái này hai cây đại thụ dùng che trời để hình dung không chút nào quá đáng. Hán tán cây bao trùm tầm hơn 10 trượng, vừa rồi Triệu Nguyên xem nhẹ cái này lương cây, cũng là bởi vì hắn tán cây bao trùm quá xa, tại dưới bóng đêm, nhìn về phía trên giống như là một lần đông nghịt rừng rậm, ngược lại không dễ dàng chú ý tới. Cái này cây tiểu là trong truyền thuyết hắc tâm thần một cây. Thiên tâm hỏa thượng kích động được thanh âm run rẩy. Cái kia quả khẳng định tiểu là cây hồng tâm thần một rồi. Triệu Nguyên vẻ mặt hưng phấn nhìn xem bên cạnh cái kia quả cực lớn cây cối, vội vàng tại lương cây trong lúc đó chạy trốn quan sát. Cái này lương cây, theo ngoại hình bên trên xem cũng không có cái gì khác nhau, nhưng là chi tiết Tỷ mỹ bên trên vẫn là hơi có bất động. Triệu Nguyên gọi khai mở một đoạn vỏ cây, lập tức kết luận, cái này lượng cây một cây tiểu là hắc tâm thần một cây, mà khác một cây tiểu là cây hồng tâm thần mục. Triệu Nguyên, chạy nhanh đạo thủ, chém một gốc cây chặt cây là được rồi." Thiên Tâm Hỏa Thượng thúc giục nói. "Hắc hắc, đã đã đến, mà ngay cả hang ổ cho bưng." Triệu Nguyên xoa xoa đôi bàn tay, vẻ mặt cười gian, gọi ra chặt đầu hắc bối trường đao. "Ngươi phải làm nha." Giang giáp. Thiên Tâm Hỏa Thượng lời nói còn không có vừa dứt, Triệu Nguyên giơ tay chém xuống ít nhất ba người ôm hết hồng tâm thần mục bị Triệu Nguyên một đao tiểu chặt ngang chém nước, cực lớn thân cây tại một hồi ken két trong thanh âm trầm dài na xuống. Lúc này không động, càng đợi khi nào? Triệu Nguyên một đao chém đứt cây hồng tâm thần mục về sau, phi thân nhảy lên, trường đao trong tay hàn quang lập lòe, tại một hồi ánh đao phía dưới, hắc bối trường đao giống như cắt đậu hũ, đem cái kia kéo dài tầm hơn 10 trượng chạc cây nhau nhau chém nước, sau đó, đợi đến thân cây ầm ầm té trên mặt đất thời điểm, toàn bộ thân cây đã bị thanh lý được sạch sẽ. Còn có một gốc cây hắc tâm thần mục cây. Triệu Nguyên đem hồng tâm thần mục chặt ngang chém thành hai đoạn về sau, liền hướng cái kia hắc tâm thần mục cây bay vọt đi qua. Hùng hùng hống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Triệu Nguyên phát hiện cây hồng tâm thần mục đến chém ngã cây hồng tâm thần mục, đều đang trong khoảng cực nhanh, đem làm hắn thả người bay về phía hắc tâm thần mục cây thời điểm, đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, toàn bộ đảo nhỏ đều là một hồi lay động. Thần thú, coi chừng. Thiên Tâm Hỏa Thượng vẻ mặt hoảng sợ. Nghe được Thiên Tâm Hỏa Thượng hô thần thú, cảm giác được sau lưng cái kia hạo nhiên sức lực khí đánh tới, Triệu Nguyên trong lòng nghiêm nghị, trường đao trong tay phương hướng ý nguyên không thay đổi. Một đao chém vào hắc tâm thần một cây gốc, một đao kia đem hết toàn lực, cái cây hắc tâm thần một cây tuy nhiên vừa thô vừa to, y nguyên bị tận gốc chém đứt, chém đứt hắc tâm thần một cây về sau hắc bối trưởng đao cũng không có dừng lại, trên không trung vẽ lên một cái 360 độ hình tròn, hướng sau lưng nhào đầu về phía trước thần thú bộ tới. Lục, tại thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, một đầu hình thể cực đại manh thú bị Triệu Nguyên một đao tiểu chém mất đầu, nặng nề té lăn trên đất, máu tươi trên không trung vảy ra. Cùng lúc đó, có là một cái cực lớn bóng đen lăn không đánh tới, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Triệu Nguyên một kích có hiệu quả, cũng không dài dòng, theo hồ lô vẽ hồ lô, chưởng dao trong tay, trước mặt hướng bóng đen kia bộ tới. Lục. Tại một tiếng kinh thiên động địa giữa tiếng tiêu gào thê thảm, bóng đen kia ầm ầm ngã xuống đất. Đi mau. Cái kia tán tiên đã đến, chúng ta đều sống không được. Thiên Tâm Hỏa Thượng không thể tưởng được Triệu Nguyên chỉ là trộm lượm cây, rõ ràng làm ra động tĩnh lớn như vậy, lập tức hồn hển thúc dục Triệu Nguyên chạy mau. Đừng nắm đợi, bọn hắn tới không được nhanh như vậy. Triệu Nguyên chém giết hai đầu không còn dùng được thần thú về sau, nhanh như chớp chạy đến cái kia khóa hắc tâm thần mục bên cây bên cạnh rô lên trùng đau, hàn quang loè loẹt, chặt cây tận trừ, chém thành hai đoạn về sau, nhét vào tu di giới ở bên trong, liền bất ra nhảy vào không xa trong biển rộng. Ai làm đấy? A. Ngay tại Triệu Nguyên thân thể vừa chui vào trong nước biển, sau lưng truyền đến một hồi cuồng loạn tiếng hét dài, tại đây trong tiếng hú gió, hai tòa đảo nhỏ rõ ràng một hồi làm lòng người vì sợ mà tâm rung động run rẩy, bầu trời mây đen hội tụ, sấm sét vang rộ. Chương 476: Trong biển quái thú. Chìm vào nước biển đích Triệu Nguyên cảm giác đến hai tòa đảo nhỏ đất động núi rung đích đồng thời Nước biển tiểu giống nước sôi một kiểu sôi trào khởi tới, Triệu Nguyên còn không có bơi ra trong trượng, chạy chồm gầm gào đích nước biển cuộn lên ngất trời đích cự lãng. Trời long đất lở. Phong vân vị đó biến sắc. Hiển nhiên, kia tán tiên chính tại thi pháp tìm kiếm hắn. Triệu Nguyên thầm tự tâm kinh không thôi, không dám ở lại, thúc động buôn nguyệt chi cảnh tới chót đỉnh trạng thái, phi tốc đích chiều ngoại hải bơi đi ra. Lúc ấy, Triệu Nguyên cũng không dám về đến tiểu ngư thôn. Có thể tưởng tượng đến, kia tán tiên được biết mộ địa bị tạc được nhất pháp hồ đồ, nát bét, sau khẳng định sẽ lôi đình chấn giận. Sau đó tại Bồng Lai Tiên Đảo thượng thảm sản thức đích tìm đòi, như quả bị phát hiện, sự tình này thật có thể là đại điều rồi, thậm chí còn còn sẽ liên lụy kia một nhà tử. Kế hoạch vĩnh viễn đổi không kịp biến hóa. Dương Sơ, Triệu Nguyên lên đảo ở trước, khả là lòng tin mãn mãn đích tưởng muốn tối hội Bồng Lai Tiên Đảo, nhưng là, đương hắn được biết kia 12 đại hộ pháp sau lưng đích nhân vật cư nhiên là một cái tán tiên ở sau, Triệu Nguyên liền biết rằng sự không khả là. Hiện tại, Triệu Nguyên chỉ tưởng đệ một thời gian ly khai đảo nhỏ, trước nắm hùng tâm thần mục đưa đến thải hà tiên tử trong tay, miễn phải đêm dài lắm mộng. Triệu Nguyên hành sự tác phong cực là quả quyết, một khi quyết định ở sau, liền không tái do dự. Đáng tiếc, Triệu Nguyên lần này đích vận khí không có tại thứ nô đại thảo nguyên đích lúc hảo. Lưu tại Triệu Nguyên tại biển sâu ở trong cao tốc du động đích lúc, đột nhiên, hắn cảm giác chính mình một đầu đụng vào một phiến cực là tĩnh mịch đích nước biển ở trong, ngay nước biển, cùng trùng quanh quẩn lên đích kinh đảo sóng biển không cùng dạng, văng ngắt văng ngắt, phản phất không có nhậm hạ sinh mạng một tiểu. Tiến vào buồn nguyệt chi cảnh đích Triệu Nguyên tốc độ thực tại là quá nhanh rồi, nhanh được liên tự mình hắn đều có vội không kịp phóng đích cảm giác, gió bay đợt chóp một đầu tiểu đâm vào kia an tĩnh được lệnh người ngạt hơi đích nước biển ở trong. Triệu Nguyên đích tốc độ đột nhiên ngừng lại, hắn cảm giác chính mình tựu như sa vào đầm bùn ở trong, lại giống là bị ngàn ngàn vạn vạn đích mạng nhện cuốn chặt một kiểu. Không tốt. Triệu Nguyên hách nhiên tưởng khởi kia lão nhân nói đích, tại Đồng Lai Tiên Đạo đích trong giẫm ở ngoài, có một nơi cấm chế. Hiển nhiên, chính mình xúc động cấm chế. Hùng hùng hùng hùng hùng hùng. Lưu tại Triệu Nguyên còn tại nghĩ ngợi ở giữa, một cổ bàng bạc không cách, nào, kháng cự đích lực lượng nắm Triệu Nguyên xốc ra mà biển, Triệu Nguyên đích thân thể tựu giống đạn hoàn một kiểu tung bay đến thiên không ở trong. Toàn tức, một trận kinh thiên động địa đích tiếng gầm gào tại Hắc Ám Đích trung vang lên, phản phất chọn cả biển lớn đều muốn bị kia tiếng gầm gào xé nước một điều, như cùng địa ngục một điều. Thân tại không trung Đích Triệu Nguyên nhìn đến, nước biển ở trong, toát ra một đầu da rẻ đen tối Đích quái thú, thân thể chi to lớn, siêu quá Triệu Nguyên tưởng tượng Đích cực hạn. Vài trăm trượng. Triệu. triệu Nguyên Đích ánh mắt chỉ là một lượt mà qua, lưu lại ước tính tính toán gian này, đầu thân thể đại bộ phận còn tại bên trong nước Đích quái thú chí ít có 300 trượng, còn không tính bên trong nước Đích thân thể. Nhìn vào này so kia hòn đảo còn muốn lớn Đích cự đại núi thịt, Triệu Nguyên một mặt hái nhiên Như quả không phải tận mắt nhìn thấy, hắn dặn trực không dám tin tưởng trên thế giới còn có lớn như thế đích manh thú. Nay tuyệt đối là Triệu Nguyên lần thứ nhất nhìn đến thể hình to lớn như thế đích động vật. Vụ. Lưu tại Triệu Nguyên kinh hãi đích điện quang thạch lựa gian, kia da rẻ đen tuyền đích quái thú đột nhiên từ kinh đảo sóng biển ở trong vươn ra một cái mảnh dài đích não đại. Quái thú đích não đại rất nhỏ, cùng nó đích vóc người so sánh lên, không thành tỉ lệ, nhìn khởi tới cực lạ hoặc ghê. Đương nhiên, điều gọi là đích tiểu chỉ là cùng nó đích vóc người so sánh, trên thực sự, quái thú kia đích não đại to lớn vô bì, kỳ thể tích Đủ để cùng vài chục đầu huyết man như đưa ra tình luận. Một đạo phích lịch sáng lên. Mượn lấy phích lịch giữa một nháy kia chói mắt đích qua mang, Triệu Nguyên tính là nhìn rõ ràng kia cự vô bá quái thú đích náo đại trưởng cái gì dạng tử. Quái thú chọn cả náo đại chọc lông lấp lích, tựu giống một đầu không có giác không có ma đích thủy lưu. Đương nhiên, kỳ tướng mạo so thủy lưu muốn tranh nhanh rất nhiều, mà lại, có lấy động vật ăn cũng có không, có đích cự đại răng nanh, trên cổ cơ thịt chi chít, gân xanh nổi lên, chỉ là một mắt, tiểu nhượng người cảm giác kỳ vô bị đích hung tàn cũng cự đại lực lượng. Hững. Triệu Nguyên tại không trung ổn chắc thân hình. Ta trợ buôn nguyệt chi cảnh đích lực lượng trôi nổi tại không trung, chính tại hắn tư khảo phải chăng ngữ kiếm phi hành vượt qua này trong nước quái thú đích lúc, khỏa kia tranh nan đích nao đại đột nhiên như cùng gió lốc một tiểu quét qua tới, tốc độ chi nhanh, hai người nghe nói, mà lại mang theo khắp trời đích nước biển, những kia kích đãng đích nước biển ở trong, ẩn chứa cường kình đích lực lượng. Tới đi. Mắt thấy kia quét ngang ngàn quân như cuốn chiếu đích khí thế, Triệu Nguyên bị quái thú kia kích lên mặc danh đích chiến ý, bạo quát một tiếng, nam quyền hướng kia nao đại một quyền đánh tới. Đùng. Một tiếng kinh thiên động địa đích vang. Triệu Nguyên Đức quyền đầu đện tại quái thú kia đích trên gò má, như cùng kích tại trống lớn thượng, phát ra một tiếng lệnh nhân tâm quý đích vang. Hạo đang tung chào đích lực lượng tuân theo Triệu Nguyên Đức cánh tay đụng lên Triệu Nguyên Đức thân thể, cho dù là Triệu Nguyên Đức nhục thân cường hãn, y nguyên không cách, nào, để kháng này bàng nhiên đại vật đích công kích, không có nhậm hạ huyền niệm, Triệu Nguyên Đức thân thể bay ngược vài trăm trượng. Triệu Nguyên vẫn lấy tự ngạo đích lực lượng, tại này bàng nhiên đại vật trước mặt, hiển được bẽ không đáng kể. Ngao ngao. Từng trận kinh thiên động địa đích tiếng gầm gào. Triệu Nguyên vừa mới này ổn hàm lấy chiến tượng chi lực đích một quyền định không phải thật đích bé không đáng kể, quái thú đích nào đại bị thương nặng, quái thú phát ra một trận sơn băng địa liệt một kiểu đích gầm gào tiếng giống, giận, nó phẫn nộ rồi, nó tưởng không đến này nhỏ bé đích nhân loại cư nhiên dám đánh nó, kia to lớn đích thân khu cư nhiên từ nước biển ở trong đứng lên, phảng phất một tòa hùng vĩ khôi hoàng đích hắc sắc trong núi. Triệu Nguyên dáng ngự lấy buôn nguyệt chi cảnh, không nhượng chính mình đích thân thể rơi vào trong biển, thúc động lên chiến tượng chi cảnh, hùng hồn đích lực lượng tại bên trong thân thể sinh sinh không ngừng, long giáp lấy đạt chót đỉnh trạng thái, Triệu Nguyên đích thân thể. Hào giống bao bọc lấy một tầng trong suốt đích chất sừng tầng sắc ngoài, cứng rắn vô bì. Chiến ý tại ấp ủ, chiến ý tại sôi trào. Quái thú hung hãn đích sức chiến đấu kích phát triệu nguyên trong cốt tử đích tận kình. Chiến! Triệu Nguyên phát ra một tiếng kinh thiên động địa đích gầm gào, sứ thực như cùng sắt thép một tiểu đích thân khu cùng thân hướng quái thú kia đụng đi qua, sung mãn nhất vãng vô tiền đích dũng mãnh. Hiện tại, Triệu Nguyên đích thân thể tựu là vũ khí. Thông qua giữa một nháy kia đích chiến đấu sau, Triệu Nguyên không hề sợ nảy quái thú, này quái thú, trừ thể hình to lớn ở ngoài, không hề có cái gì đáng được sợ hãi đích địa phương. Muốn tưởng đối phó nải chủ to lớn đích quái thú, quyền đầu đích bạo phát lực đều không đủ, sở dĩ, Triệu Nguyên lợi dụng chính mình đích thân thể làm làm vũ khí. Triệu Nguyên đích thân thể, đã chân chính đích đạt đến đao thương không vào đích địa bước. Tại trong tiếng gầm giận, Triệu Nguyên đạp lấy hoa sóng, gió bay điện chớp đích hướng quái thú va chạm đi qua, thế không thể ngăn. Đập nồi giầm thuyền, bối thủy nhất chiến, trận sóng mãi. Triệu Nguyên tử không thiếu hụt dũng khí. Đổng. Lại làm một tiếng lệnh nhân tâm quý đích nguồn vang, Triệu Nguyên đích thân thể, chủ trung đích động tại quái thú kia đích trên cổ, quái thú kia mất sức không ngừng, phát ra một tiếng kêu thảm. Thân thể vừa lệnh, kia mảnh dài đích náo đại, cư nhiên đột lật tại trong nước, vốn là dựng đi lên đích thân thể hách nhiên nga xuống, cuốn lên che trời tế nhật đích cự lãng. Hùng hống. Quái thú phiên vào trong nước sau, thân thể hơi run, cư nhiên ngay lập tức tụ dựng đi lên, nó tựa hồ bị Triệu Nguyên Triệt đệ đích kích phát hung tính, trong nước biển đích thân thể hơi run sau, một điều hắc sắc đích cái đuôi lộ ra mặt nước, tại trên mặt biển mãnh nhiên một phách, kia cự đại đích thân khu cư nhiên Triệu Triệu Nguyên lăng không bay đi qua. Đây là không khả tưởng tượng đích một màn. Vài trăm trượng đích thân thể lăng không bay lên, cấp người thị giác xung kích lực cực là trấn hãm. Mắt thấy quái thú kia cư nhiên thoát ly mặt biển sông tới, Triệu Nguyên đốn tỳ ngẩn ngơ. Triệu Nguyên đích tố chất tâm lý cực mạnh, chỉ là giữa một ngày, liền làm tốt rồi chiến đấu đích chuẩn bị, khung cung đích thúc động linh khí, chỉnh cá nhân, cư nhiên tán phát ra một tầng nhàn nhạt, nhạt đích quá mang. Đại ca, nay chỉ là một đầu tâm trí chưa mở đích quái thú, dùng phi kiếm. Thiên tâm hỏa thượng đột nhiên xuất hiện. Phi kiếm? Triệu Nguyên hơi rửng. Đại ca, ngươi là tu chân giả a, tu chân giả. Thiên tâm hỏa thượng khóc tang lấy mà nói. Đúng a, ta là tu chân giả a. Triệu Nguyên hoảng nhiên đại ngộ. Chưa hết đợi tiếp. Chương 477: Đại Hải đảo giận. Triệu Nguyên tu luyện đích vạn nhân địch cùng phổ thông đích tu chân giả chiến đấu phương thức khác hẳn, mà lại, thiện chương nhục thân chiến đấu, tại rất bao lâu, Triệu Nguyên cơ hồ đều quên mất chính mình còn biết ngự kiếm chiến đấu. Nay quái thú tuy nhiên thể hình cự đại, lại không hề là đao thương không vào, càng không phải bất tử chi thân, nó sở nghi thượng đích trí ít kỳ cự đại đích thân thể cùng với ngang ngược đích lực lượng, chỉ cần dùng phi kiếm cự ly xa công kích, rất dễ dàng kỷ hữu có thể giết chết nó, căn bản không dùng đến cùng nó nhục bắt chiến. Xuân hóa. Triệu Nguyên hung hăng đích mang chính mình một câu Liên đội rút ra Mạc Sắc tiểu kiếm, vận hành linh khí, thúc động phi kiếm. Mạc Sắc tiểu kiếm tại kinh đảo sóng biển đích trên biển lớn, hóa làm một đạo hắc sắc đích tiểm điện chiều quái thú kia xạ đi qua, gió bay đệ chớp, tốc độ cực là hãi người. Quái thú đích tốc độ tái nhanh, cũng không khả năng có phi kiếm đích tốc độ nhanh, huống hồ, hiện ở quái thú thân tại không trung, căn bản không cách, nào, chánh né Triệu Nguyên đích phi kiếm. Mạc Sắc tiểu kiếm không chút huyền niệm đích bắn vào quái thú đích cổ. Triệu Nguyên luyện hóa đích cực phẩm tinh thạch đến cũng hết, kỳ bên trong thân thể linh khí chi rồi rạo, cử thế hiếm thấy, này Mạc Sắc tiểu kiếm mặt trong, Sở róc vào đích linh khí càng là khó mà tưởng tượng, tại Triệu Nguyên Khuynh tận toàn lực thúc động ở dưới, mặc sắc tiểu kiếm như cùng nóng dao cắt dầu mỡ một kiểu, trực tiếp chìm vào quái thú lích cổ, sau đó, từ ngoài ra một bên xuyên đi ra, mang ra một chùm máu tươi, không trùng, phảng phất xuống một trường huyết vũ. Ngao ngao. Quái thú phát ra thê lương đích tiếng kêu thảm, thân thể mãnh niên té rất tại mặt biển, kia vài trăm trượng đích thân thể đột nhiên té rớt, cuốn lên đích cự lãng che trời thế nhật. Quái thú kia ăn đau không ngừng, rơi rất nước biển ở trong dũng, thân thể khủng cuồng đích lăn lộn, mặt biển ba đảo hùng, dũng, tinh đảo sóng biển. Triệu Nguyên không tái khách khí, ngay lập tức thúc động mặc sắc tiểu kiếm tại kia trên cổ một thông đâm loạn, chỉ là mấy cái hô hấp đích thời gian, quái thú kia kia cự đại đích trên cổ đã bị chọc mười mấy cái hầm hố, máu như suối tuôn, phương viên vài rặng đích mặt biển, đều bị nhuộm thành hồng sắc, xúc mục kinh tâm. Tiểu tại giết được hứng khởi đích lúc, đột nhiên, sau lưng thổi tới một trận gió rét. Hừ, một tiếng ba băng hàn đích thanh âm vang lên. Không tốt. Tán tiên. Triệu Nguyên đốn thì hãi người, chuyển lưng thân một nhìn, chỉ thấy, vài chục trượng ở ngoài đích không trung, trôi nổi lấy một cái trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân thân mặc hôi sắc trường bào, đầu đội lấy hắc sắc đích phát quan, vóc người thon dài, một phó tiên phong đạo cốt đích mô dạng. Rất hiển nhiên, người này tiểu là tiên tâm hỏa thượng sở nói đích tán tiên. Tâm tư điện truyền ở giữa, Triệu Nguyên gấp thúc mặc sắc tiểu kiếm, nguyên bản là công kích quái thú kia đích mặc sắc tiểu kiếm phương hướng mà biến, tự nhiên quay đầu chiều kia tán tiên đang tới. Tán tiên một mặt tưởng không đến Triệu Nguyên cư nhiên dám công kích hắn, hừ lạnh một tiếng, trường tụ nhẹ nhẹ vũ động, kia gió bay điện chớp đích tiểu kiếm đột nhiên mất đi lực lượng, lơ lửng tại không trung. Người là người nào? Tán tiên thâm thủy đích ánh mắt đinh lên Triệu Nguyên. Ta là đại tần đế quốc Triệu Nguyên, ta sẽ tại giới bài hùng quan chờ ngươi." Triệu Nguyên đột nhiên phát ra một trận cười dài, lòng bàn tay linh khí thúc động. "Rầm." Kia treo ở tán tiên trước mặt không đến 10 trượng đích mặc sắt tiểu kiếm đột nhiên không chút chinh triều đích nổ tung rồi, hóa làm vô số đích mảnh vụn tại không trung kích xạ. Tán tiên tượng không đến Triệu Nguyên cư nhiên sẽ tự bạo phi kiếm, đốn thì hơi sững thận. Tại tu chân giới, tự bạo phi kiếm có thể nói là cực là hiếm thấy, cho dù là có, cũng là thân tại tuyệt cảnh đích lúc, giống Triệu Nguyên này chủng vừa tiếp xúc hữu tự, tự bạo phi kiếm, tuyệt đối là văn sở vị văn, chưa từng nghe. "Thưa" Diêu tu chân giả hơi sững đích điện quang thạch lựa gian, đạn sóng đích triệu nguyên thân thể đột nhiên một trừng, rơi vào biển lớn ở trong, tan biến được vô ảnh vô tung. Chốn chốn nào? Kia tán tiên trưởng tụ vung lên, không trung kích xạ đích mặc sát tiểu kiếm mảnh vụn bị đãng được kiền kiền tĩnh tĩnh, sau đó, trưởng tụ tại không trung liên phiên triệu biển lớn ở trong phách kích, thuần gian, vốn là bình tĩnh như sơ đích biển lớn đột nhiên biến được sôi trào khởi tới, hung dũng tung chào đích nước biển tại phương viên vài trăm trượng đích phạm vi chạy trồm tuôn động, thành thế kinh người vô bị. Nhượng tán tiên phẫn nộ đích là, này tuôn chạy đích trong nước biển, cư nhiên không có triệu nguyên đích thân ảnh. Triệu Nguyên, Bản Tiên muốn đem ngươi tỏa cốt giường cho. Tán Tiên kia mi thanh mục tú đích trên mặt, lộ ra khủng cuồng đích phẫn nộ chi sắc, một đôi trắng non đích song trượng mãnh niên thấm ra, hung hăng đích phách tại biển lớn ở trên, cuộn lên vài trăm trượng đích kinh đảo sóng biển, mặt biển ở trên, vô số đích tôm, cá chết ở bỏ mạng. Tán Tiên đích phẫn nộ, đã không cách, nào, dùng luôn ngự biểu đà. Một cái sơ cấp tu chân giả, cư nhiên tại hắn đái mí mắt hạ thông dòng đạo cậu, là khả nhẫn, ai không khả nhẫn. Tại tu chân thế giới, không có ai đào mạng đích công phu có thể siêu quá Triệu Nguyên. Triệu Nguyên dùng hy sinh một trôi mặc sát tiểu kiếm, hấp dẫn kia tán tiên đích chú ý, đọa vào trong nước ở trong, ngay lập tức huynh tận toàn lực đích tốc động buôn nguyệt chi cảnh, tại nước biển ở trong cao tốc du động, ly khai nguyên địa. Trên lý luận, lấy Triệu Nguyên đích thực lực, là đoạn nhiên không cách, nào, trốn thoát một cái tán tiên đích đuổi giết, nhưng là, chính bởi vì không khả năng, kia tán tiên mới đại úy nhượng Triệu Nguyên trốn thoát. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân. Triệu Nguyên tiến vào biển lớn ở trong sau, tiểu thu liễm linh khí, nhượng tán tiên không cách, nào, dò xét